Chương 160, Vương gia vương mãnh, chương 160, Vương gia vương mãnh. Bây giờ Lưu Bán Thông có thể đem lời nói nói đến cái này phân thượng, đủ để thấy hắn đã để bước đến mức nào. Thì đủ để nhìn thấy hắn cỡ nào sủng ái nữ nhi của mình, nhưng tất cả những thứ này tiền đề đều là Cố Thiên Long phải chết, chỉ có Cố Thiên Long chết rồi hắn mới an tâm, mới có thể đem đi qua những chuyện kia toàn bộ niệm phong tích chữ. Cho nên hiện tại chỉ có thể bức nữ nhi làm ra lựa chọn, hai loại lựa chọn này bất luận là loại kia, có thể đều sẽ nhường nữ nhi đau lòng một phần, nhưng mà đây là hắn có thể làm ra lớn nhất một bộ. Cố Thiên Long nói đến đây lời nói có chút phẫn nộ một phần chính muốn nói gì lúc, lại bị bên cạnh Lưu Gia Lệ một cái che miệng lại, hiểu rõ ở thời điểm này nói thêm cái gì đều sẽ nhuượng phụ thân càng thêm phẫn nộ, cho nên tự nhiên là không cho hắn tiếp qua nói nhiều. Mà giờ khắc này Lưu Gia Lệ nhìn Cố Thiên Long ánh mắt trở nên có chút kỳ quái lên, ánh mắt kia tình cảm nhường Cố Thiên Long trong lòng cũng là có chút run rẩy. Ngươi còn nhớ, đời ta ta hiện tại đều khó có khả năng lưu lại thứ nhìn ngươi, ta đời này kiếp này ta là của ngươi người. Liếc mắt nhìn chằm chằm, Cố Thiên Long cũng là một lần cuối cùng, sau đó nhận tâm đem Cố Thiên Long đánh mắt đi. Thả hắn đi đi, chuyện hôn sự này ta tiếp nhận nhất định sẽ như ngươi mong muốn, làm một thỏa mãn tân ngôn tử. Nhưng ta nhường hắn còn sống, nếu là ta hiểu rõ hắn sẽ ra chuyện gì, ta nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận. Nói xong lời này cũng là buông xuống trong ngực Cố Thiên Long, mặc dù trong lòng có mọi loại không bỏ, nhưng giờ phút này chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu lại lần nữa đi về gia tộc bên trong đi. Bây giờ có thể làm chỉ có thể là cứu Cố Thiên Long một cái mạng, còn lại cũng chỉ có thể là dựa vào chính hắn. Gia chủ, tiểu tử này xử trí như thế nào? Không cần phải để ý đến hắn, nhường hắn tự sinh tự di. Mặc dù Lưu Bán Thông giờ phút này rất muốn giết chết Cố Thiên Long, Nhưng mà hắn hiểu rõ tiểu tử này đã phế đi, với lại trải qua chuyện lần này sau đó, chắc hẳn hắn sẽ không lại đến phiền Lưu gia. Với lại tiểu tử này thương thế sợ là sống không qua tối nay, cho nên nội tâm của hắn tự nhiên cũng là không có bao nhiêu ba động. Hắn nhưng là đáp ứng nữ nhi không giết tiểu tử này, nhưng cũng không nói muốn cứu tiểu tử này, cho nên tự nhiên không tính là nuốt lời. Nhìn thoáng qua kia hôn mê Cố Thiên Long mọi người, chỉ là có chút thương hại nhiều nhìn thoáng qua, tất cả mọi người là quay người rời đi, chỉ còn lại như là thi thể bình thường hắn nằm ở Lưu gia cửa chính. Tất cả mọi người hiểu rõ tiểu tử này không chiếm được thì là cần phải là thật không qua tối nay vất quá bọn hắn cũng không có xen vào việc của người khác, tất nhiên gia chủ nói không cần cứu chữa, vậy bọn hắn tự nhiên là sẽ không nói thêm cái gì. Nay không biết sống chết thiếu niên, liền giống bị ném rác thải giống nhau nhét vào lưu gia cửa lớn trong góc, nhìn lên tới không chút nào thu hút, cũng không có người quan tâm. Không có người biết người kia năng lực rất qua bao lâu thời gian, càng là hơn không có người biết thiếu niên này là hay không có thể sống sót, này cùng bọn hắn cũng không có quan hệ gì. Mà dường như tại đồng thời, một người đệ tiểu hồ lột thì cuối cùng đến nơi này. Cố Vô Thiên giờ phút này ngự kiếm mà đến, thì đến lưu gia cửa chính. Là côn luân tiên cảnh lối vào chỗ Vốn là có rất nhiều người trấn giữ, nhưng mà như hôm nay địa đã biến, bốn phía truyền thừa cũng là chậm rãi nổi lên đi ra, nhưng rất nhiều đại gia tộc thủ môn nhân cũng là ít đi rất nhiều, khắp nơi đi tìm những kia truyền thừa. Hắn hôm nay tự nhiên hiểu rõ lưu gia ở đâu, càng là hơn trong lòng quyết định chú ý, nếu diệt lưu gia sau đó liền tiến vào côn luân tiến cảnh, có chút chuyện ngũ cũ trước kia thì đến lúc đó cái kia một. Bây giờ tu vi của hắn đã đụng chạm đến hóa thần kỳ, chỉ cần một cơ hội thì có thể chân chính tấn thăng đến hóa thần kỳ nhưng mà hiện tại thực lực của hắn tuyệt đối là có thể khiêu chiến bậc cấp, cho nên Cố Vô Thiên giờ phút này thật là có vô thượng tự tin, bất kể gặp được đối thủ như thế nào, hắn có thể có lực đánh một trận. Với lại hiện ở sau lưng còn có nhiều như vậy áp chủ bài, hắn tự nhiên là sẽ không có bất kỳ e ngại, cho dù hiện tại là hóa thần kỳ đỉnh phong cường giả đến thì không làm gì được được hắn. Mà giờ khắc này tại Lưu gia, tất cả mọi người chú ý tới tiểu thư trạng thái có chút không tốt, rất nhiều người đều là quá khứ cùng gia chủ phản hồi tình huống này. Gia chủ, tiểu thư trạng thái thật không tốt, nhìn lên tới vô cùng không thích hợp, muốn hay không chụp mấy cái thị nữ đi nhìn một chút? Tại phòng nghị sự bên trong, mấy cái trưởng lão đều cũng có chút ít lo lắng, bọn hắn tự nhiên hiểu rõ hiện tại chỗ tại dạng gì chẳng hái, nếu lần này hôn sự xảy ra vấn đề gì, kia cả gia tộc có thể cũng nên đón tai họa ngập đầu, gia tộc can nguy tại một nữ hài tử trên thân, không biết những trưởng lão này có phải cảm thấy có chút xấu hổ. Không sao, liên tử nàng đi thôi, tất nhiên đáp ứng chuyện của ta, giai lệ sẽ không tùy tùy tiện tiện nuốt lời. Người của Vương gia nhúng đến, tất cả mọi người làm tốt nên tiếp chuẩn bị, tuyệt đối không nên ra cái gì sai lầm cùng nhiễu loạn. Bây giờ đã qua 2 ngày trời, phía ngoài tiểu tử kia rõ ràng là có chút không chịu nổi, bây giờ chỉ còn lại một hơi Điều này cũng làm cho Lưu Bán Thông nội tâm bình tĩnh rất nhiều. Chỉ phải qua hôm nay, rất nhiều chuyện liền đã kết thúc một bảng, năm đó những chuyện kia sẽ không còn có bất luận cái gì người biết. Mà giờ khắc này khoảng cách Lưu gia cách đó không xa một chỗ phía trên không dãy núi, một gia một trẻ hai thân ảnh đang theo nhìn bên này mà đến. Lão giả kia hỏi thiếu niên kia, nghe nói kia Lưu gia tiểu công chúa dường như tâm hệ một người, thiếu chủ thật sự không chê nữ tử kia sao? Vì sao muốn ghét bỏ nàng? Chẳng qua là một công cụ mà tôi, ta đáp ứng đối phương hôn sự, chẳng qua là muốn mượn Lưu gia lực lượng mà tôi, tại Vương gia phụ thuộc thế lực trong, Lưu gia ngược lại là có mấy phần có thể nhìn chỗ. Nếu là có thể mượn nhờ lực lượng như vậy, tự nhiên là có thể làm cho thực lực của ta lại thượng một bậc thang. Với cái cô nương kia, có thể nhường đằng sau ta lại nhiều một vị hóa thần kỳ đỉnh phong cao thủ, với lại vị này cao thủ còn rất có thể tiếp tục tiến bộ, chuyện như vậy ta cớ sao mà không làm đâu. Trong mắt của ta, đây chẳng qua là một vụ giao dịch mà thôi, đừng nói nữ tử kia vi tình sở khốn, liền xem như gả cho người khác làm thế tử lại như thế nào, chẳng qua là cái công cụ mà thôi. Lão giả kia nghe lời này cũng là yên lặng gật đầu, không sai, chúng ta võ đạo trung nhân chính là muốn như vậy, tất cả vì thực lực làm trọng. Vương Mánh cũng là gật đầu một cái. Đối với vị trí gia chủ hắn đã là tình thế bắt buộc, bất luận là xuất hiện dạng gì lực cản, hắn cũng hội từng điểm từng điểm đem nó từng bước xâm chiếm. Cho nên đối với lần này thông gia cũng là ốp mấy phần mong đợi, hắn có thể thu được một đại gia tộc cùng hộ, đã nói lên rồi vị trí kia sẽ gần hơn một bước. Tại lưu gia trước cổng chính, ánh nắng sáng sớm lại một lần nữa dâng lên, chiếu sáng kia trăm trượng cửa lớn, nhờ lưu gia nhìn qua càng thêm khí phái. Với lại đại cửa bên cạnh lại năm ngựa một có chút cổng xuống thân ảnh, thân ảnh kia như là tên ăn mày một dạng, dựa lưng vào cửa lớn mà ngồi. Bị ánh nắng đâm tới con mắt, thiếu niên này cũng là chậm rãi mở cặp mắt ra, trong mắt mang theo vài phần vẻ mệt mỏi. Kiểm tra tự thân mới phát hiện kinh mạch toàn thân đứt đoạn, tu vi cũng là triệt để xong đời, trên người xương cốt không biết vỡ vụn bao nhiêu. Thế nhưng hắn lại không có để ý việc này, tại mở mắt trong nháy mắt liền thấy lưu ra cửa lớn, dễ dàng rủ lấy muốn đứng dậy. Hắn hiểu rõ tại cửa lớn bên trong có hắn cô nương yêu dấu, mà cái cô nương kia muốn vì tính mạng của hắn, đi làm rất nhiều chuyện không muốn làm, nghĩ đến đây hắn thì chỉ cảm thấy vạn phần bị hại. Một người nam nhân có thể làm đến bước này, thật sự là có chút chưa đủ nam nhân. Hắn không hi vọng tính mạng của mình ký thác hạnh phúc của người khác, càng không cần lưu trong nhà đi hy sinh cái gì, hắn muốn nói cho người ở bên trong, đem tính mạng của mình cầm đi đi hắn muốn để lưu gia lệ hạnh phúc, nhưng mà hắn bị thương thật sự là quá nặng đi, dùng hết khí lực toàn thân thì không có cách nào di động mảy may, ngược lại chính mình ngã rầm trên mặt đất. Khóe miệng máu tươi hình như không cần tiền giống nhau nhỏ ra, toàn thân trên dưới đã không có nửa chút khí lực, nhưng mà hắn vẫn đang không cam lòng hướng phía bên ấy bỏ qua. Nhưng mà chuyển đi hồi lâu mới là di động một chút, dạng này tốc độ di chuyển thật sự là có chút không đáng chú ý. Hắn hôm nay liền xem như bò, cũng muốn bò vào lưu gia cửa lớn. Hiện tại hắn năng lực việc làm chính là dùng cái mạng này của mình để đổi lấy lưu gia lệ hạnh phúc, cũng đúng thế thật hắn duy nhất có thể làm sự tình. Trong nhà tất nhiên đã có Cố Vô Thiên, hắn thì không lo lắng cho mình chết sẽ cho phụ thân đem lại bao lớn đặc kích. Lúc này hai đạo tiếng xé gió vang lên, sau đó rơi vào lưu gia cửa chính. Kia một gia một trẻ hai người cũng là nhìn thấy này lưu gia chỗ cửa lớn thiếu niên, hơi kinh ngạc, này người của lưu gia ngược lại là thật tốt kỳ lạ, như thế một tên ăn mày ném ở chỗ này thì không chê xui quẩy. Nghe được thanh âm này vang lên, mặc dù nhận lấy Vũ Nhục, a a rông quả nhiên như là làm như không nghe thấy, vẫn tại yên lặng bò lên trên, không có chút nào lưu ý. Hiện tại treo chống hắn thì là ý chí lực, chẳng qua là một cố không nghĩ nỗ lực ý niệm mà thôi. Thiếu niên kia ngay cả nhìn nhiều đều không có nhiều liếc hắn một cái, dường như trước mắt người này chết sống cùng hắn cũng không có bất cứ quan hệ nào đồng dạng. Mà là đứng ở Lưu gia trước cổng chính lạnh nhạt mà mỉm miệng. Vương gia Vương Mạnh, tới trước Lưu gia cầu hôn. Chương 161, Ngô Nhiên gặp đại ca, chương 161, Ngô Nhiên gặp đại ca. Mọi cái người của Lưu gia nhìn Vương Mạnh, trên mặt đều mang nhiệt tình chi sắc, đối với tại Thiếu niên tán thưởng tự nhiên là khen không dứt miệng. Vương gia người tới, lại là Vương gia gia chủ bên cạnh tôn, thân phận như vậy đủ để cho người cho hắn cấp bậc cao nhất, tiếng ngáy Nhìn thấy Lưu Gia người từng cái trên mặt có chút lạnh lợt nét mặt, Vương Mánh tại trong lòng cũng là cười thầm, chân là một đám không có thấy qua việc đời ra hỏa. Làm phiền các vị, lớn như thế chiến trận cùng nhiều như vậy vị cao thủ, đối với Vương Mánh mà nói, chỉ là bình thản cười cười, sau đó nhanh chân hướng Vương trong nhà đi tới. Tất cả mọi người vây quanh thiếu niên kia, không hẳn là bởi vì là thân phận của thiếu niên này, càng là bởi vì hắn thực lực cường đại. Ai cũng không thấy được ở chỗ nào bên Tưởng Cố Thiên Long, giờ phút này khóe mắt chảy ra một tia nước mắt, trên mặt càng là hơn mang theo vẻ bi thống. Bởi vì hắn hiểu rõ người này đến, đem mang ý nghĩa Lưu Gia lệ thống khổ bắt đầu. Đáng thương Lưu Gia Lệ, từ đó về sau vận mệnh nắm giữ không được tại trong tay của mình, tâm hắn đau người yêu của mình, càng là hơn đau lòng người yêu lựa chọn. Ngay tại Lưu Gia đại cửa đóng lại trong chớp mắt ấy, Cố Thiên Long trong mắt chỉ riêng mang trong nháy mắt mở đi. Bởi vì hắn biết mình không cải biến được đây hết thảy, càng không cách nào ngăn cản hiện tại chuyện sắp xảy ra, hai người thông gia nhất định là bắt buộc phải làm. Hắn bây giờ mới biết mình rốt cuộc đến cỡ nào rắc rối, không ngờ rằng sự xuất hiện của hắn lại quyết định Lưu Gia Lệ tương lai bị ai. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn người mình yêu mến cùng người khác đính hôn, tại lúc này càng là hơn một ngụm máu tươi phun ra. Lựa giận công tâm phía dưới lại lại một lần nữa đã hôn mê. Ai cũng không có quản cái này, như là giống như chó chết vậy Cố Thiên Long, vừa mới nguyên náo cùng náo nhiệt cũng là một nháy mắt mà qua. Thiếu niên này trên người sức sống cũng là chậm rãi trở nên yếu ớt, hắn hôm nay đã mất đi động lực để tiếp tục sống sót, càng là hơn không có tiếp tục sống tiếp dũng khí. Hắn chỉ cảm thấy mình quá mức bất đức, cũng quá mức rất rủi, ngay cả nữ nhân yêu mến cũng không bảo vệ được, hắn đây tính toán là cái gì nam nhân đâu. Khoảng cách lưu gia không xa trên bầu trời, một vị chân đạp cự kiếm thiếu niên, chính đón lấy cuồng phong cấp tốc mà đến, hắn giờ phút này toàn thân trên dưới khí tức đã đạt đến đỉnh phong bình tĩnh sắc mặt phía dưới, ẩn chứa khẽ khẽ băng hàn tâm ý, bây giờ Lưu Gia cũng nhanh muốn tới lần này, hắn không nghĩ lãng phí qua nhiều thời giờ. Còn có rất nhiều chuyện chờ lấy hắn đi làm, bất luận là vương gia thù hận hay là Côn Luân tiên cảnh bên trong bí cảnh, lại có lẽ là đã về đến Côn Luân phụ thân, việc này cũng đáng giá hắn nhớ mong. Tất cả mọi thứ đều đang đợi trông hắn, hiện ở trước mắt Lưu Gia chỉ là bước vào Côn Luân tiên cảnh trạm thứ nhất mà thôi. Lưu Gia thực lực rốt cục lợi hại đến mức nào? Hắn không biết thì tỉnh không để ý. Chẳng qua có một chút có thể sắp nhận, Lưu Gia không có vượt qua Hóa Thần kỳ đại năng, gia chủ còn dừng lại tại Hóa Thần kỳ mà thôi. Vậy hắn liền có lực đánh một trận, chỉ là điểm này liền đã đủ rồi, hắn hiện tại còn có thể thắng qua, dùng kiếm trong tay tự nhiên cũng từ giết. Cố Vô Thiên ở thời điểm này đem tâm cảnh của mình cùng thực lực đã tăng lên tới cảnh giới đỉnh cao, thậm chí đây làm lúc chạm giết cái kia chuẩn tiên nhân lúc càng thêm đáng sợ. Nhìn thấy trước mắt này hùng vĩ cỡ lớn, hắn đạp chân xuống, thân ảnh cũng là từ không trung mới hạ xuống, đến lưu ra trước cổng chính phương. Không nhanh không chậm tiếng bước chân vang lên, hắn mỗi một bước rơi xuống, khí thế trên người đều sẽ cao lên một phần. Hắn không nghĩ lãng phí bất kỳ thời gian, cho nên giờ phút này đã ngưng tụ lại kiếm khí cùng sát khí. Diệt Lưu gia sau đó còn có rất nhiều chuyện muốn đi làm, không có thời gian lãng phí tại cái nhà này tộc. Nhưng mà Cố Vô Thiên đang đi thẳng về phía trước lúc, bất ngờ phát hiện tại Lưu gia cửa lớn trong góc, lại bò một người, người này nhìn qua bản thịt, tựa như là một tên ăn mày. Người kia khí tức yếu ớt, nhìn lên tới chật vật không chịu nổi, với lại sắp không còn sống lâu nữa, trước đây tưởng rằng từ đâu tới tên ăn mày, Cố Vô Thiên chỉ là nhìn thoáng qua thì tiếp tục hướng phía trước. Người kia thấy không rõ dung mạo, đột nhiên Cố Vô Thiên ánh mắt ngưng tụ, nhìn thấy người này bên hông một viên ngọc bội. Ngọc bội kia phía trên có một cái long. Chứ, nếu không có nhớ lẩm Đó là Cố Thiên Long tử nhỏ đeo ngọc bội, ngọc bội kia hắn tự nhiên đặc biệt quen thuộc, bởi vì hắn cũng có một khối giống nhau như lúc trên xuống viết chữ thì là tiên. Khó có thể tin ánh mắt cũng là nhìn về phía vậy sẽ chết bóng người, run rẩy môi, có chút chật vật kêu gọi. Đại ca. Cố Vô Thiên không nghĩ tới vậy mà tại nơi này sẽ đụng phải đại ca, nhìn thấy kia tức đem chết đi thân ảnh, trong mắt đều là vẻ không thể tin được. Mặc dù thấy không rõ người này hình dạng, nhưng mà kia trên người ngọc bội cùng với tán phát khí tức quen thuộc, chứng minh cách đó không xa người kia tuyệt đối là Cố Thiên Long không sai. Thân thể có chút run rẩy lên, chật vật từng bước một đi về phía bên kia Cố Thiên Long đi tới Cố Thiên Long bên cạnh. Cố Vô Thiên trong lúc nhất thời có chút run rẩy lên, không thể tin được người trước mắt lại là đại ca của mình, nhìn kia một thân vũng bùn cùng cho bụi. Với lại máu đỏ tươi đã không biết chảy bao nhiêu Cố Thiên Long, Cố Vô Thiên chậm rãi ngồi xuống thân thể, nhẹ nhàng đem kia người bị té xuống đất lật lên, nhìn kỹ một chút dung mạo của hắn, mặc dù trong lòng đã xác định người kia là ai, nhưng nhìn đến kia quen thuộc tướng mạo sau đó, hắn vẫn là không nhịn được tâm đau, đồng thời cũng là tức giận, vô cùng sát khí cùng lựa giận tràn đầy bộ ngực của hắn. Vì Cố Vô Thiên tu vi tự nhiên có thể cảm nhận được, Cố Thiên Long lúc này trạng thái là cỡ nào không xong, không chỉ kinh mạch đứt từng khúc, Với lại đạo tâm cũng là vỡ nát, một thân sư cốt trên cơ bản nát cái 78 phần. Hắn hiểu rõ đây tuyệt đối là cố ý thương thế, không biết là bị ai đánh thành bộ dáng này, nhưng mà hắn hiểu rõ này cùng lưu gia tuyệt đối thoát không được quan hệ, hắn giờ phút này nội tâm đã bị lửa giận lấp đầy. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp lập tiếp, phía sau càng đặc sắc. Mặc dù không biết đại ca tại sao lại xuất hiện ở nơi này, nhưng mà hắn hiểu rõ, hung thủ kia tuyệt đối là tại nãy trong cửa lớn. Nếu là không có người cứu chữa lời nói, không ra một thời ba khắc Cố Thiên Long hẳn phải chết. Có chút run rẩy phun ra một ngụm trọc khí. Trong tay hiện lên vô tận hùng hậu chân khí. Trong nháy mắt liền đem trước mắt Cố Thiên Long thân thể tất cả bao vây lại, lúc này Cố Thiên Long trạng thái gấp vô cùng gấp, nhất định phải lập tức đạt được cứu chữa, bằng không này một hơi nuốt xuống, liền xem như tiên nhân thì khó cứu. Chỉ là hắn không hiểu, vì sao Cố Thiên Long hội xuất hiện ở đây, càng không biết Cố Thiên Long vì sao lại bị thương thành như vậy. Đến tột cùng là bao lớn thù bao lớn oán, sẽ để cho Cố Thiên Long tổn thương thành tình trạng như thế này lại không hạ sát thủ. Nay đủ để thấy đối phương không chỉ muốn Cố Thiên Long mệnh, càng là muốn hảo hảo nhục nhã Cố Thiên Long, chỉ là đơn giản nghĩ, hắn thì hiện lên sát ý vô tận. Bất kể là ai, Chuyện này cũng không tính là xong, hắn nhất định phải vì đại ca báo thù. Hung hồn chân khí bao phủ Cố Thiên Long cơ thể, hắn thận trọng cắt tỉa Cố Thiên Long cái kia có chút ít hỏng bét cơ thể. Cho dù bị thương thành bộ dạng này, nhưng mà những thương thế này đối với Cố Vô Thiên mà nói cũng không tính là gì, chỉ là phải cẩn thận chải vượt mới được. Hiện tại đáng sợ nhất là người kia giờ phút này trong lòng đã ra đời tự chí, lại không có có ý chí cầu sinh, không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nhường da hỏa này biến thành bộ dạng này. Đại ca vốn chính là một yêu đệ tâm vào chuyện hỗn loạn của người, hắn giờ phút này hoàn toàn không có sống tiếp dục ý. Nếu thân thể bị thương Còn có thể chậm rãi cứu chữa, trên người hắn có đủ loại tiên tài địa bảo, còn có rất nhiều linh đan rượu dược. Nhưng làm một người tâm muốn là chết, liền xem như thần tiên thì khó cứu, hắn giờ phút này tự nhiên hiểu rõ Cố Thiên Long là trạng thái gì. Bây giờ có thể làm chính là nhường Cố Thiên Long mệnh trước kéo lại, sau một lát tu hồi chân khí, nhường Cố Thiên Long tựa vào một bên. Mặc dù Cố Thiên Long thương thế không có toàn bộ khỏi hẳn, nhưng mà theo đạo lý mà nói hắn là cũng đã tỉnh lại, chí ít giúp hắn trải sửa lại một chút hiện tại thương thế, có thể làm cho cơ thể dễ chịu một ít. Nhưng mà bây giờ Cố Thiên Long vẫn đang ở vào chiều sâu trạng thái hôn mê. Loại trạng thái này nói rõ Cố Thiên Long trong vô thức không muốn chính mình thanh tỉnh tỉnh, phóng tỏa ý thức của mình, hình như có cái gì không ngẩn ý nhìn thấy sự việc đồng dạng. Đối với cái này ngay cả Cố Vô Thiên thì không có biện pháp gì, hắn chỉ có thể giải ra Cố Thiên Long khúc mắc, bằng không Cố Thiên Long hội một thẳng như thế hôn mê số dưới. Hiện tại hắn hiểu rõ, chỉ có người của Lưu gia có thể giúp hắn cởi ra nghi ngờ trong lòng, nhìn thần sâu đại môn kia một chút, hắn giờ phút này trong lòng có áp chế căm giận muốn trời. Phần không thể đem họ Lưu người toàn bộ giết sạch mới tốt. Họ Lưu, lăn ra đây cho ta." Nương theo lấy một tiếng ngập trời gầm thét, vô cùng kiếm khí phong bạo. Từ trên người Cố Vô Thiên sinh đằng mà lên, một nháy mắt trong tay cái kia thanh hắc quang lưu chuyển trường kiếm, xuất hiện ở Cố Vô Thiên trong tay, trường kiếm kia phía trên mang theo đáng sợ sát khí, hướng thẳng đến Lưu Gia cửa lớn chém xuống một kiếm, nếu là đến đập phá quán Cố Vô Thiên, tự nhiên không cần cho đối phương bất kỳ màn núi. Chương 162, đáy mặt của các ngươi, chương 162, đáy mặt của các ngươi. Vô cùng kiếm khí phong bạo hội tụ, một đạo mấy ngàn trượng kiếm khí bay lên không, cái kia đáng sợ kiếm khí đối với Lưu Gia cửa lớn oanh kích mà xuống. Không biết trợ lực bao lâu cửa lớn, giờ phút này lại lên tiếng mà nát, phía trên kia pháp trận bảo hộ Trong nháy mắt này dường như là giấy trắng dán một hạng dạng, lại không, có có bất kỳ tác dụng gì. Kia thủ vệ lưu ra mọi người giờ phút này đã sợ choáng váng, bọn hắn nơi nào thấy qua trước mắt trường hợp như vậy. Trước đây rắn chắc mà kiên cố cửa lớn, lại bị người một kiếm đánh nát, này đối với bọn hắn đến bảo hoàn toàn lật đổ nhật biết. Đồng thời bọn hắn càng là hơn không thể tin được, nhà mình ở chỗ này sừng sững chí ít hơn ngàn năm, lại không người nào dám tới sợ bọn hắn rủi do, thật sự là có chút không biết tự lượng sức mình. Lưu ra cửa lớn ầm vang sổ đổ, nhưng mà kia cuồng bạo kiếm khí lại là vẫn đang khí thế không giảm, vẫn như cũ hướng về lưu ra chỗ sâu cấp tốc mà đi. Chỉ là một kiếm này uy lực cũng không biết hư hại bao nhiêu kiến trúc, từ Cố Vô Thiên đứng chỗ xuất hiện một đạo hào rộng to lớn, một thẳng kéo dài đến lưu ra chót sâu. Kiếm khí màu đỏ ngòm này uy lực càng là hơn tương đối đáng sợ, trên đường đi không biết sẽ nát bao nhiêu nhà họ Hứa thị vệ. Hôm nay hắn đến chính là mang theo vô tận lửa giận cùng vô cùng sát ý, bởi vì nãy người nhà đối với thân mẫu động thủ một lần, cho nên hắn tự nhiên là không có nửa điểm lưu tình. Nhìn thấy năm ở bên ngoài Cố Thiên long lúc, hắn càng không cách nào giữ vững tình táo, trong lòng sát khí càng thêm tàn sát mưa bãi. Hai người từ nhỏ đến lớn, giữa anh em giọt thịt tình cảm không là người ngoài có thể đã hiểu. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn đến ca ca của mình biến thành bộ dạng này, hắn rõ ràng hiểu rõ chuyện này cùng Lưu gia thoát không ra liên quan, đều là những thứ này Lưu gia xúc sinh làm. Thật cũ còn chưa báo, lại lại thêm thù mới. Này Lưu gia mỗi người đều đang chết. Tiếng ngập trời giận tiếng la cùng cuồng bạo kiếm khí, trong nháy mắt thì kinh động đến tất cả Lưu gia, vô số người đều nhìn cửa lớn phương hướng, lại có người đến động đến bọn hắn Lưu gia. Không ít bóng người đều là hướng phía cửa lớn cái hướng kia mà đi, chẳng ai ngờ rằng hôm nay lại có người dám ở Lưu gia trước cổng chính làm cản như vậy. Chém vỡ cửa chính của nhà mình. Cái này mang ý nghĩa đánh mặt của bọn hắn, càng là hơn không có cho bọn hắn bất kỳ mặt mũi gì. Đối với luôn luôn mặt cao hơn đầu Lưu gia người mà nói, bọn hắn giờ phút này còn không có như thế mất mặt, hôm nay chẳng tử nếu không tìm về được, bọn hắn coi như triệt để biến thành những người khác trò cười. Không ít người mang trên mặt đáng sợ sắc khí, xôi nổi hướng phía bên ấy mà đi, ngược lại là muốn nhìn ai bản lãnh lớn như vậy. Tại Lưu gia đại khách trong đại sảnh, Lưu Bán Thông giờ phút này mang theo một tất cả trưởng lão, đang cùng Vương Mạnh hai người uống trà, thương lượng đính hôn hạng mục công việc. Hai phe tự nhiên là cho đội thật vui. Đến hôn sự việc tự nhiên là rất nhanh bị quyết định tiếp theo, trên mặt của mỗi người đều mang vui mừng, hiểu rõ chuyện này trên cơ bản đã là ván đã đóng thuyền. Chỉ có ngồi ở góc lưu gia lệ, sắc mặt tiểu tụy mang trên mặt một loại tuyệt vọng nét mặt, chẳng qua không ai quản trong lòng của nàng nghĩ như thế nào. Có thể ngay lúc này, mọi người nghe được kia tràn ngập lửa giận sông lớn âm thanh, cùng với kia cường hãn kiếm khí, nhường sắc mặt của mọi người đều là trầm xuống. Bọn hắn không ngờ rằng tại cái này mỹ mãn lúc, lại không người nào dám tới hòng chuyện tốt của bọn hắn, với lại nghe người kia ý nghĩa dường như cũng là đến trả thù. Không biết lưu gia rốt cục trêu chọc người nào. Sau hai ngày này đi vào một ít hạng giá áo túi cơm ở chỗ này giơ chân, nghĩ đến đây, trong lòng của tất cả mọi người cũng là mang theo một tia lựa giận, chân không bắt bọn hắn gia tộc này làm cái gì, hay là thật to gan, lại dám ở chỗ này dương oai. Lưu Bán thông thời khắc này tâm tình tốt toàn bộ cũng bị đánh nát, vừa mới còn tràn đầy vui sướng, vì là chuyện lần này đã triệt để giải quyết. Không ngờ rằng ở thời điểm này rớt ra cái chỉnh giáo kim đến, không biết là nơi nào ra hỏa, cũng dám ở thời điểm này đến gây chuyện. Đây không phải chắc chắn đánh mặt của bọn hắn sao? Nhường trước mắt hai cái này người của vương gia thì chê cười, quả thực không đem hắn người kia để vào mắt. Lưu Bán Thông sắc mặt trở nên có chút âm trầm, đã nhiều năm như vậy còn chưa nghe nói qua có loại chuyện này xảy ra, đại môn bị tổn hại chuyện xấu hắn đã sớm nghe người làm trong nhà nói, thủ đoạn của đối phương ngược lại là tương đối ghê tởm, rõ ràng chính là đến gây chuyện. Hôm nay Lưu gia vốn là có khách quý đến, mọi chuyện thuận lợi như vậy, đột nhiên xuất hiện tình trạng như vậy, nhường trên mặt của hắn không ánh sáng. Không cần ra chủ ra tay, chúng ta tiến đến có thể mượn một chút kia tạm nhân, để bọn hắn hiểu rõ ta Lưu gia cũng không phải dễ chơi. Không ít thực lực mạnh mẽ trưởng lão, giờ phút này đều là sôi nổi đứng lên, trực tiếp hướng về cửa lớn phương hướng mà đi. Nếu tới người đều cần gia chủ xuất thủ. Cái kia gia chủ chẳng phải là quá bận rộn một ít. Với lại người kia là lai lịch thế nào còn không rõ ràng lắm, tùy tiện nhường gia chủ ra tay, chẳng phải là mất hết bọn hắn lưu danh mặt. Nhìn thấy tất cả trưởng lão đồng loạt ra tay, Lưu Bán Thông giờ phút này trong lòng cũng là hơi ổn định một ít, những người này đồng loạt ra tay, chắc hẳn bọn kia cuồng đồ cũng hẳn là hội thúc thủ chịu trói. Thực tế đại trưởng lão còn ở trong đó, kia đại trưởng lão đã đột phá đến hóa thần kỳ cấp độ, càng là hơn sớm vững chắc tại cảnh giới này, tu vi tự nhiên là không thể chê. Cho nên giờ phút này hắn cũng là an tâm rất nhiều, có những người này ở đây, cũng không phải bình thường người có thể độ tùy tiện đến Dương Oai, chắc hẳn gia không được cái đại sự gì. Một bên Vương gia Thiếu gia giờ phút này cũng là nhấp một ngụm trà, nhìn qua vẫn là bức kia không nhanh không chậm dáng vẻ. Muốn không để thúc thúc ta đi một chuyến. Nhìn trước mắt cùng chính mình cảnh giới không kém là bao nhiêu, thậm chí càng cao hơn một bậc lão giả, lưu bán thông giờ phút này càng là hơn lắc đầu. Tiến ra hỏa như vậy ở đâu cần lão ca ra tay, để phía dưới những người kia giải quyết là được rồi. Vương Thiếu gia không muốn làm hư hào hứng, chúng ta tiếp tục thưởng thức trà liền có thể Sau đó đem ánh mắt nhìn về phía một bên sắc mặt không hề tốt đẹp gì, "Nữ Nhi." Gia Lệ vội vàng cho Vương Thiếu gia chấm trà. Lưu Gia Lệ giờ phút này trên mặt không có bất kỳ cái gì nét mặt, càng là hơn không có bất kỳ cái gì ngôn ngữ, mang trên mặt một tia chết lặng chi sắc, dường như là một cái tượng gỗ bình thường, đi tới Vương Thiếu gia bên người. Nàng ở thời điểm này đã làm tốt dự định, đến lúc đó muốn cùng vị này Vương Thiếu gia thành thân lúc, thì lựa chọn bản thân kết thúc, tuyệt đối không thể làm trò đối phương động nàng. Mà giờ khắc này tại Lưu gia bên ngoài cửa chính, đông đảo tán gia cường hãn khí tức thân ảnh cũng là đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó đem một vị thiếu niên đường lui toàn bộ phong tỏa, nhường hắn không có bất kỳ cái gì đào tẩu chỗ trống. Chẳng qua thiếu niên kia nhìn qua là dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió, hình như không có bị trước mắt chiến trận bị dọa cho phát sợ, trước mắt những cao thủ này dường như hắn cũng không để vào mắt đồng dạng. Nhìn thấy tiểu tử này là như thế một bức có chút xem thường người trạng thái, đại trưởng lão giờ phút này cũng là trong lòng có chút tức giận, hắn còn chưa từng có bị người nhỏ như vậy nhìn qua đây. Người cái tên này là từ lâu tới, có phải hay không chán sống rồi, hiểu rõ đây là địa phương nào sao? Liên giám tùy tiện giương mắt. Đại trưởng lão mang theo mặt mũi tràn đầy sắc khí, Nhìn phía dưới Cố Vũ Thiên, kia thân bên trên tán phát khí tức hách nhưng đã đạt đến hóa thần kỳ cảnh giới. Lưu gia những kia hậu bối các đệ tử, giờ phút này thì là có chút chờ mong nhìn đại trưởng lão, dạng này cường độ vẫn là phải đại trưởng lão tự mình cầm xuống. Có đại trưởng lão tại, gia hỏa kia khẳng định không phải là đối thủ, chẳng qua 20 đến tuổi, cho dù là mạnh chẳng lẽ lại còn có thể mạnh hơn hóa thần kỳ. Tất cả mọi người tự nhiên là cảm thấy thiếu niên này làm việc có chút quá mức xung động, người của Lưu gia cũng là cảm thấy năm chắc thắng lợi trong tay. Cả đám đều ôm xem kịch vui nét mặt, nhìn xem nhìn thiếu niên ở trước mắt, không biết gia hỏa này nội điên làm gì cũng dám tại gia tộc bọn họ trước cửa nổi điên, lần này thì cho hắn biết cái gì gọi là đắc tội không nên đắc tội người. Cố Vô Thiên nhìn kia đầy trời thân ảnh, cùng với kia tản ra đáng sợ khí tức đại trưởng lão, tại trong lòng cũng là sủi cười một tiếng, nhìn tới con kia cá lớn vẫn là không có ra đây. Đằng sau ta người này, thế nhưng ngươi Lưu gia đã thương, mang trên mặt băng hàn khí tức, có tan không ra sát khí. Bình tĩnh lời nói quả thật làm cho lòng của mọi người bên trong đều là lạnh lẽo, bọn hắn có thể cảm nhận được, ở chỗ nào bình tĩnh lời nói bên trong ẩn chứa sát ý vô tận. Không có nghĩ tới tên này lại là vì người kia mà đến. Tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía Cố Vô Thiên sau lưng người kia. Tất cả mọi người nhìn thấy sau lưng cái thân ảnh kia lúc đều là sửng sở, người kia bọn hắn tự nhiên biết nhau, trước mấy ngày chuyện đã xảy ra còn rõ mồn một, một trước mắt. Chương 163, máu chảy thành sông đi, chương 163, máu chảy thành sông đi. Đó chính là gia chủ tự mình đã thương tên kia, thiếu niên trước mắt này chẳng lẽ lại là tên kia người quen, là vì tiểu tử kia đến báo thù sao? Chỉ chẳng qua hắn thật sự là có chút thái xúc động, cũng quá không biết tự lượng sức mình, ở đây trên mặt của mọi người đều là mang theo khinh thường nét mặt, còn có không ít người càng là hơn lộ ra cười nhạo chi sắc một thiếu niên đơn thương độc mã liền đến lưu ra gây chuyện, thật không biết cái tiếc khen người kia là can đảm lắm hay là thật quá ngu xuẩn. Hắn thật không biết đây là địa phương nào sao? Thật sự cho rằng côn luân tiên cảnh bên trong mỗi người đều là tính tình tốt ra hòa sao? Tất cả mọi người hiểu rõ hôm nay sẽ cho thiếu niên này một vĩnh viễn khó mà xóa đi dấu hắn. Cho hắn biết không phải là cái gì người đều có thể tùy tiện đắc tội, càng không phải là cái gì người đều có thể tùy tiện đến đánh một đại gia tổ mặt. Cái này giáp thải là chúng ta đã thương thì thế nào? Ngươi cũng có thể bắt chúng ta làm sao? Đại trưởng lão giờ phút này mang trên mặt vẻ cười lạnh, trong ngôn ngữ càng là hơn có nhiều vũ nhục. Hắn nhưng không có đem thiếu niên này để vào mắt, tự nhiên là không cần có cái gì khách khí. Nhưng mà không đợi đại trưởng lão vừa dứt lời, một cú ngập trời kiếm ý thì trong nháy mắt bộc phát. Trên người Cố Vô Thiên mang theo vô tận chỉ diên mang, vừa sải bước ra thì biến mất không thấy gì nữa. Và xuất hiện lần nữa lúc, lại nhưng đã tới đại trưởng lão trên đầu, không có chút nào do dự, trên mặt nhìn sát khí lạnh lẽo, trực tiếp chưởng kiếm trong tay chém xuống một kiếm. Trong nháy mắt kia còn chưa dứt lời ở dưới đại trưởng lão, trực tiếp bị Cố Vô Thiên một kiếm chà xuống đầu lâu. Thậm chí ngay cả phản ứng công phu đều không có, Cố Vô Thiên một cước đá vào thi thể của người kia bên trên đem thi thể cùng đấu lâu toàn bộ đá bay ra ngoài. Cơ thể càng đem phía sau không ít phong ốc đập nát, nhưng rất nhiều đệ tử giờ phút này đều cũng có chút ít trợn mắt há hốc mồm, bọn hắn không thể tin được nhìn thấy trước mắt. Thiếu niên kia vẹn vẹn xuất thủ, một lần liền đem đại trưởng lão Triệt để chấm giết, bọn hắn không thể tin được Hóa Thần Kỳ đại trưởng lão, vậy mà sẽ như thế không hiểu ra sao chết đi. Một bước vào Hóa Thần Kỳ không lâu ra hỏa, vậy mà liền dám nói thế với, ngươi mới thật sự là giác thải bên trong giác thải. Sau đó cũng là hướng phía trung quanh nhìn qua, nhìn tới các ngươi chính là Lưu gia tinh nhuệ đệ tử. Không ngờ rằng so trong tưởng tượng của ta còn muốn càng thêm rắc rưởi, loại rắc rưởi này cũng có thể khi các ngươi đại trưởng lão, đủ để nhìn thấy các ngươi gia tộc này rốt cục đến cỡ nào rắc rưởi. Đây hết thảy cũng phát sinh quá nhanh, chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi, khi mọi người phản ứng sau đó, nhìn trong sân chẳng cảnh, nghe Cố Vô Thiên lời nói, từng cái dường như là giống như nằm mơ, mang trên mặt vẻ chấn động, ở thời điểm này bọn hắn mới phản ứng được, cái kia vốn nên tản ra khí tức khủng bố đại trưởng lão, giờ phút này đã triệt để mất đi sức sống. Cố Vô Thiên lần này độc thủ, thế nhưng không có lưu bất luận cái gì chỗ trống, càng là hơn không có cho đối phương bất luận cái gì cơ hội phản kháng. Tất nhiên muốn lập uy, vậy liền tự nhiên là hạ thủ phải động một ít. Nhìn thấy Cố Vô Thiên kia dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió, tất cả mọi người là lặng ngắt như tờ. Bọn hắn thế mới biết nhà mình đại trưởng lão bại, đây chính là Hóa Thần Kỳ cường giả, đây chính là một vị chuẩn tiên nhân, không ngờ rằng cứ như vậy không hiểu ra sao chớp mắt. Không người nào dám đi suy đoán Cố Vô Thiên cảnh giới làm sao, bọn hắn hiểu rõ Cố Vô Thiên thời khắc này cảnh giới nhất định đây đại trưởng lão còn muốn càng khủng bố hơn. Bọn hắn sao cũng không nghĩ ra thiếu niên này lại là một tồn đây Hóa Thần Kỳ còn còn đáng sợ hơn đại thần, chí ít hắn có chém giết chuẩn tiên nhân được lực. Nghe đến đây, bọn hắn đều cũng có chút ít đầu váng mắt hoa, không nghĩ ra tên yêu nghiệt này rốt cục là từ đâu tới, càng là hơn không nghĩ ra người kia vì sao lại tìm tới Lưu gia. Giờ phút này, ánh mắt lạnh như băng quét về xung quanh, ta lại hỏi các ngươi một lần, người kia có thể là các ngươi Lưu gia tổn thương. Đông Dạn giọng nói, còn có lời nói tương tự, thế nhưng lần này xung quanh những người kia không còn dám phát ra bất kỳ thanh âm nào, càng là hơn không người nào dám có bất kỳ khinh thường tâm trạng. Xung quanh những trưởng lão kia giờ phút này không thể tin được đại trưởng lão cư như vậy chết mất, từng cái càng là hơn hướng phía trước mà đến, thể nội bàng bạc chân khí càng là hơn điên cuồng dữ động vội vàng kích thành chiến trận. Thời khắc này mọi người muốn đem Cố Vô Thiên cho không chết tại đây chiến trận bên trong, nhưng mà Cố Vô Thiên tốc độ càng nhanh, trực tiếp một người một cước, đem mấy cái trưởng lão đá bay xuống. Những trưởng lão này tại trước mặt Cố Vô Thiên dường như là vừa vận học biết đi đường hài đồng mờ dạng, vốn là bay ở trên bầu trời, lại như thế không hiểu ra sao rơi xuống, mỗi người trước ngực cũng có một cái dấu chân. Bọn hắn biết mình xương sườn đã chặt đứt tận mấy cái, muốn là đối phương đặt chân lại nặng một chút, có thể trái tim thì sẽ trực tiếp bị đả bại. Người kia vốn có thực lực không phải bọn hắn có thể so sánh, mặc dù rất nhiều người cảm thụ được Cố Vô Thiên vẹn vẹn chỉ có nguyên anh đỉnh phong kỳ tu vi, nhưng là đối với bọn hắn mà nói đã đầy đủ cảm thấy khủng bố. Một chỉ có tuổi đời 20 nguyên anh đỉnh phong kỳ, đây là xuất từ đại gia tộc nào a? Những trưởng lão này trong nháy mắt hiểu rõ mấy người bọn hắn cùng Tiểu Niên ở trước mắt so sánh, hoàn toàn thì không cùng một đẳng cấp tồn tại. Một cước giẫm ở một trưởng lão, mà không thay đổi nhìn về phía dưới chân người. Ngươi năng lực nói cho ta biết không? Là gia chủ đạt thường, là gia chủ thân tự độc tay. Cảm nhận được kia ánh mắt lạnh như băng, vị trưởng lão này cũng là mặt lộ vẻ hoảng sợ, chính muốn xin tha lúc. Cảm giác được chính mình lồng ngực bị đùi một cái độc lớn. Mùi máu tươi trong nháy mắt tràn ngập ra, tất cả mọi người nhìn thấy trước mắt một màn này trực tiếp sợ choáng váng. Thiếu niên này không chỉ tu là tương đối cao cường, với lại ra tay càng là hơn tương đối hung ác, trong nháy mắt liền đã giết hai vị trưởng lão, với lại đều là dùng kiểu này cực nhanh cách thức. Bọn hắn không biết người kế tiếp là ai, càng là hơn không biết giá hỏa này kế tiếp muốn giết là ai. Cố Vô Thiên lần này đến nếu là vì diệt đi lưu ra, vậy vậy khi ra tay không có bất kỳ cái gì lưu tình cố kỵ. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Nếu không phải là bởi vì Cố Thiên Long thương thế có chút phụ tạm, cần người của Lưu gia đến trợ giá không mắc, chỉ sợ hắn giờ phút này đã xách trường kiếm bức vào Lưu gia đại khai sơn giới. Tại biết là ai động thủ sau đó, Cố Vô Thiên kia tràn ngập hàn ý ánh mắt nhìn về phía phía trước một đám Lưu gia mọi người. Bất luận là những trưởng lão kia hay là đệ tử, đều mang hoàng sợ mắt chỉ nhìn hắn. Đã như vậy, vậy mọi người thì chết đi. Không có chút nào nói nhảm, trường kiếm trong tay nâng lên, trực tiếp một kiếm rơi xuống. Kiếm ý phong bạo tụ lại, vô tận sắc bén kiếm khí tràn ngập thiên địa. Hướng lên trước mắt kia Lưu gia mọi người không khác biệt bao phủ tới. Cố vô thiên thực lực còn không phải thế sao những người trước mắt này có thể sánh được, bọn hắn ở đâu có bất kỳ sức hoàn thủ. Liền xem như muốn chống cự, cũng là bị cái kia đáng sợ kiếm khí toàn bộ xoắn nát. Tiên không trung tràn đầy tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng cầu xin tha thứ, nhất thời đầy trời huyết hoa cũng là nợ rộ ra, gay muối mùi máu tươi bao phủ Bạch Phương. Tất cả mọi người dường như phát như bị điên, vội vàng hướng phía chỗ càng sâu chạy tới, ngắn ngủi khoảnh khắc nơi này đã hóa thân thành một chốn tu la, tất cả mọi người bị thiếu niên này đã dọa đến bị điên. Kia một lời không hợp thì động thủ giết người dáng vẻ, thật sự là nhường mọi người hoảng sợ không thôi. Bọn hắn thực lực cùng tồn tại đều là như là sâu kiến bình thường, có thể đối với Cố Vô Thiên mà nói bọn hắn cùng sâu kiến thì không có gì khác nhau. Trong chốc lát, trước mắt những đệ tử này trốn thì trốn đi thì đi, một đám người trên cơ bản đã không có mấy cái có thể thở gấp tức giận, không ít tuổi trẻ người đều ở đầu run lẩy bẩy đứng. Ở chỗ nào gãy chi tàn cánh tay huyết hạ bên trong, đã có không ít người sợ ngây người, bọn hắn ngay cả cầu xin tha thứ công phu đều không có, chỉ là nhìn trước mắt tên sát thần này, từng cái té ra quần, rất nhiều người cũng đã dọa đến bài tiết không kiểm chế. Cố Vô Thiên cầm lên một người trẻ tuổi, đi nói cho các ngươi biết gia chủ, làm năm nòi nợ người đến. Cố gia Cố Vũ Thiên tìm hắn tính sổ sách. Nghe nói như thế, người tuổi trẻ kia cũng là vội vàng liền xông ra ngoài, vì chính mình lưu được một cái mạng mà cảm thấy hưng phấn. Tại đại khách đại sảnh bên trong, Lưu Bán Thông giờ phút này mang theo một tia chờ mong, càng là hơn mang theo mơ hồ cảm giác ưu việt, cùng Vương Mạnh hai người trò chuyện vui vẻ. Đối với phía ngoài tiếng ầm ầm, mấy người dường như là không có nghe thấy một dạng, cũng không hề để ý. Đã vừa mới đi ra không ít Lưu gia tinh huệ, chí ít có một nửa tinh huệ đã phái ra ngoài, cái đó cùng đổ cho dù là có thủ đoạn gì, khẳng định cũng là không bay ra khỏi bọn nước. Nơi này dù sao cũng là Lưu gia địa bàn đã nhiều vô số cao thủ, muốn ở chỗ này cản rỡ người, cuối cùng sẽ trả giá thật lớn. Lại thêm đại trưởng lão ở đâu áp trận, nghĩ đến không được bao lâu, rồi sẽ giết chết trước đó đến khiêu khích người, đây đã là mọi người chuyện nhận tất chung. Chương 164, thủ mới hận cũ, chương 164, thủ mới hận cũ. Mà giờ khắc này Vương Mạnh nhìn lại Lưu gia đại tiểu thư, trên mặt một bộ không tình nguyện dáng vẻ, nhìn qua tựa như là đang suy tư cái gì những chuyện khác. Cũng là nhịn không được bật cười lên, nhìn tới đại tiểu thư dường như không hăng hái lắm a, đối với đính hôn sự việc hình như cũng không có để ở trong lòng. Mặc dù Vương Mạnh hiểu rõ vị đại tiểu thư này vi tình sở khốn, nhưng mà hắn bây giờ lại không thèm để ý việc này, chỉ là muốn đạt được lưu gia tương trợ mà thôi. Bây giờ tất nhiên đã quyết định hôn sự, nữ tử này tự nhiên sẽ biến thành nữ nhân của hắn, có thể nữ nhân của mình trong lòng vẫn nghĩ người khác, loại chuyện này thế nhưng hắn không thể nhịn được. Chẳng qua là chỉ là một nữ tử mà thôi, lại còn vọng tưởng chúa tể vận mệnh của mình, loại chuyện này thật sự là quá mức buồn cười. Bên kia Lưu Bán thông sắc mặt có chút lúng túng, tiểu nữ đã từng bị người lựa gạt, bây giờ đã triệt để chạy ra, còn xin vương thiếu gia cho tiểu nữ một chút thời gian. Vương Mánh rộng lượng khoát khoát tay, trong lòng lại là cười lảnh lảnh nữ tử này ngược lại là có mấy phần tư sắc, và gã qua sau khi đến hảo hảo tra tấn một phen, nhất định sẽ đem nàng trở thành một con nghe lời súc vật. Đối với điểm này, hắn nhưng là tương đối có tự tin, tất lại không biết có bao nhiêu nữ tử bái phục tại thủ đoạn của hắn phía dưới. Dùng một loại kỳ dị ánh mắt đánh giá bên cạnh Lưu Gia Lệ một chút, Vương Đông giờ phút này tự nhiên ở trong lòng đã báo định chủ ý, đến lúc đó gả vào nhà bọn hắn sau đó, nhất định sẽ làm cho nữ tử này hồi tâm chuyển ý. Ta tin tưởng tại sau khi kết hôn, Lưu tiểu thư nhất định sẽ rất đi mau ra phần cảm tình kia. Trong phòng bầu không khí trong lúc nhất thời trở nên có chút quỷ dị, vừa đến tràn đầy bùi rối tiếng bước chân cũng lạ vang lên, làm rối loạn mọi người giờ phút này có chút bình tĩnh bầu không khí. Không xong, gia chủ không xong. Người trẻ tuổi kia âm thanh cũng lạ vang lên, âm thanh bên trong mang theo hoảng sợ, mang theo đã bị sợ mất mặt run rẩy. Giờ phút này người tuổi trẻ kia đã chạy tới, mang trên mặt sợ hãi vô biên, trên người càng là hơn vết máu loang lổ, lảo đảo ngã sấp xuống nhiều lần. Có chuyện gì vậy? Lưu Bán Thông trong lòng có một loại quá tốt dự cảm, không biết bên ấy chuyện gì xảy ra, tóm lại biết chắc là xảy ra chuyện rồi liền xếp như một bên vương mãnh cùng lão giả kia, hai người cũng là khẽ to mày, bọn hắn không rõ chuyện gì xảy ra, lại nhường một con em của đại gia tộc như thế không để ý phong độ. Gia chủ, nhanh đi, phía ngoài người kia đại khai sát giới, đã giết đông đảo trưởng lão. Ngay cả đại trưởng lão cũng đã bỏ mình. Người kia nói hắn là cố gia người, muốn tới cùng gia chủ tính toán thù mối nợ cũ. Vừa dứt lời, liền thấy này vị trẻ tuổi cơ thể lên, sau đó trực tiếp nổ thành một mảnh thịt vụn. Tất cả mọi người chưa kịp phản ứng, trên người hoặc nhiều hoặc ít bị dính vào một ít vết máu. Những kia nữ quyến cả đám đều ói ra ai từng gặp như vậy máu tanh cùng tình cảnh đáng sợ, không ít đệ tử sắc mặt thì hơi trắng bệnh. Đồng thời cũng bị đệ tử này nói chuyện, khiếp sợ từng cái nói không ra lời, đại trưởng lão lại nhưng đã thân chất rồi, đối phương rốt cục có thực lực như thế nào? Cái gì? Lưu Ban Thông cùng với vị lão giả kia giờ phút này đều có chút kinh ngạc đứng lên, bọn hắn hiểu rõ đã có có thể chém giết chuẩn tiên nhân thực lực, vậy nói rõ hai người bọn họ thì có khả năng tự thân khó bảo. Đồng thời nhìn một chút vừa nãy người trẻ tuổi kia, không biết hắn vì sao lại tự bảo. Vương Mãng nhìn một chút nói nói, người kia thực sự là thật ác độc thủ đoạn, thì thực sự là thật là tinh diệu thủ đoạn đem kiếm khí rót vào đến người trẻ tuổi kia trong thân thể, qua một đoạn thời gian thì sẽ tự động bộc phát, hắn bị kiếm khí cho nó bạo. Thật sự là thật ác độc thủ đoạn, thực sự là thật là lòng dạ độc ác. Lưu Bán Thông giờ phút này trong lòng khôn ổn ý nghĩ đã ứng nghiệm, hắn không ngờ rằng đối phương vậy mà sẽ như thế cao điệu làm việc, đồng thời cũng là ở trong lòng có một ít mơ hồ bất an, chẳng lẽ lại chuyện năm đó đã bị phát hiện? Hắn thật sự là không dám tưởng tượng ra hỏa này rốt cục đáng sợ bao nhiêu, tất nhiên nói như vậy, hẳn là cố gia hậu bối. Một hậu bối có thể chạm giết bọn hắn hóa thần kỳ. Loại chuyện này thật sự là khó có thể tưởng tượng. Liên xem như bọn hắn lưu ra cũng bất quá chỉ có 3 vị Hóa Thần Kỳ mà thôi, người này rốt cục có dạng gì thủ đoạn? Trong lòng của hắn tràn đầy phẫn nộ cùng tức hận. Đồng thời cũng là hiểu rõ, người kia rất có thể là là chuyện năm đó mà đến. Đã như vậy đưa đầu cũng là một đau, rụt đầu cũng là một đau, hắn ngược lại muốn đích thân đi điều tra người kia. Ta ngược lại muốn xem xem, gia hỏa này có bản lĩnh gì? Đại trưởng lão mặc dù tương cảnh giới vững chắc tại Hóa Thần Kỳ, nhưng rốt cục chẳng qua là Hóa Thần Kỳ sơ kỳ. Cho nên tại trấn định lại sau đó, cũng biết gia hỏa này có thể là đi rồi cái gì tốt vận, hay là dùng cái gì thủ đoạn đặc biệt. Trời khắc này sự việc đã không phải là đánh mặt, mà là cùng gia tộc bọn họ không chết không thôi. Lưu Bán Thông giờ phút này hiểu rõ hôm nay nếu là không đem giá hỏa này chém giết lời nói, có thể biết bị người Luân làm cho hề, người của vương gia còn ở nơi này ngồi, mắt của hắn lại đi ở đâu đặt. Trần An vương gia hai vị quý khách sau đó, hắn cũng là vội vàng mà đi. Vương Mãnh giờ phút này nghĩ chuyện đã xảy ra, không ngờ rằng lại là Cố gia người tới, cái này Cố gia không biết cùng Côn Luân Cố gia có liên hệ gì. Một bên lão giả lúc này cũng lạt thì thầm truyền âm, chúng ta vừa mới tại cửa ra vào nhìn thấy kia tên ăn mày, nghe nói là nhân vật Cố gia đại thiếu gia. Mà cái đó Cố gia liền là lúc ấy bị khu trừ ra tới Cố bất phạm. Lại là người kia. Vương Mãng làm là trong gia tộc thành viên trung tâm, tự nhiên là hiểu rõ chuyện năm đó, đối với trước mắt nội tình cũng là có nhiều suy đoán. Đã hiểu Vương gia cùng Cố gia trong lúc đó khẳng định cũng là có một đoạn hóa không giải được tụ hận, Hà Văn Nguyệt năm đó chết cùng Vương gia hoặc nhiều hoặc ít là có chút quan hệ. Nhìn tới đến báo thù người này hẳn là hiểu rõ những chuyện gì, nếu không cũng không có khả năng như thế giăng chống khuya triêng đến báo thù. Nhìn tới người tới rất có thể chính là trong truyền thuyết Hà gia cùng Cố gia tên nhật chủ kia, ta ngược lại thật ra muốn gặp một lần, xem xét giá hỏa này có bản lĩnh gì. Hắn hết sức tò mò thân phận của người đến cùng với thủ đoạn, muốn nhìn một chút gia hỏa này rốt cục có chỗ gì hơn người. Tại lưu gia phá toé cửa lớn chỗ, giờ phút này đã là máu chảy thành sông, mùa xuân mùi máu tươi tràn ngập tại phiến thiên địa này bên trong. Giống tu la tràng trung ương, một vị người thiếu niên trang phục đã bị máu tươi nhuộm đỏ, cả người biến thành một hồng mã thần, ngay cả hai mắt cũng là biến đến đỏ bừng. Nhìn qua không chỉ vô cùng tà ác cùng yêu dị, với lại càng là có chút đáng sợ. Ai có thể nghĩ tới nơi lưu gia phía ngoài nhất, thậm chí ngay cả một người sống đều không có, thiếu niên kia đang cầm kiếm mà đứng. Bên cạnh thì là dựa vào nhìn một thiếu niên Cố Thiên Long giờ phút này còn không có thức tỉnh, mặt mũi tràn đầy bi thương chi sắc, hình như đắm chìm trong chính mình ác mộng bên trong mở rộng, rất lâu cũng không có phản ứng. Nhưng ca ca của mình biến thành bộ dáng này, Cố Vô Thiên giờ phút này cũng là cầm kiếm tay, mơ hồ có chút run rẩy lên. Là chuyện gì có thể làm cho trời sinh tính thoải mái ca ca thế mà manh động tự chí, nay muốn cỡ nào thương tâm cảnh giới. Nghĩ đến đây vô cùng lựa giận, lại một lần nữa bị nhen lửa lên. Mà vào thời khắc này, lưu ra lại là lao ra ngoài một số đám người. Chúng hơn cao thủ cũng là nhịn không được lao đến, nhìn thấy thi thể đầy đất sau đó, trên mặt của mỗi người cũng lộ ra vẻ phẫn nộ. Bọn hắn không ngờ rằng nhiều người như vậy vậy mà đều bắt không được Cố Vô Thiên. Nội giận thì nội giận, nhưng mà đều biết Cố Vô Thiên mặc dù nhìn lên tới trẻ tuổi, nhưng mà kia một thân thực lực cường hãn còn tại đó, có thể đem đại trưởng lão giết chết, nói rõ người kia thực lực tương đương đáng sợ, không người nào dám hành động thiếu suy nghĩ. Một vị khắc hoa thần kỳ trưởng lão đứng, ánh mắt băng hàn nhìn Cố Vô Thiên. Hiện tại hắn cần phải làm là chờ gia chủ đến, cùng nhau đem tiểu tử kia bắt lại, bọn hắn muốn đem tiểu tử này đốt đèn trời. Như vậy mới có thể mỡ trong lòng của bọn hắn mối hận. Nhìn trước mắt cái này hóa thần kỳ hậu kỳ cao thủ, Cùng với trung quanh kia một ít vô số kim đăng kỳ, thậm chí còn có ngoài 10 vị nguyên anh đỉnh phong kỳ cao thủ. Cố Vô Thiên cũng biết, Lưu gia mặc dù là phụ thuộc gia tộc, vì sao như thế ăn ngon muốn nhân, thì là bởi vì nhà bọn họ thực lực đích thật là rất không tệ. Nhiều cao thủ như vậy, cũng liền đã chú định Lưu gia làm chuyện gì, như thế kiêu ngạo tự đại. Ngay cả Vương Mạnh cũng là không dám tùy tiện bỏ cuộc cái này tạm mỡ dày, chẳng qua đây hết thể đối với hắn mà nói, chẳng qua là một chuyện cười mà thôi. Giờ phút này Lưu Bán Thông mang theo hết lựa giận, cũng là từ trên trời mà rơi, nhìn thấy thiếu niên kia, Lưu Bán Thông mang theo đầy ngập sát khí. Ngươi chính là Cố Gia Nghiệt chủ đi. Liền xem như ngươi lão tử đến cũng không dám hòa giải ta tính là gì sổ sách, ngươi lại tính là thứ gì? Chương 165, kẻ thù gặp mặt, chương 165, kẻ thù gặp mặt. Vừa dứt lời, trên người Lưu Bán Thông thì xuất hiện vô tận uy áp, kia thuộc về Hóa Thần Kỳ khí tức của bạo, ở trong thiên địa nhấc lên trận trận cuồng phong. Cố Vô Thiên lúc này có thể cảm thụ được vị gia chủ này thực lực, là hắn gặp qua mạnh nhất, so với lần trước nhìn thấy hai cái kia Hóa Thần Kỳ còn mạnh hơn càng nhiều. Lưu Bán Thông giờ phút này khó thở, không có chút nào do dự, trực tiếp hướng về Cố Vô Thiên một tầm đánh qua. Chỉ một thoáng che khuất bầu trời chừng ấn trực tiếp bao trùm Cố Vô Thiên, mang theo kinh khủng phong bạo. Đang nhìn đến đầy đất thi thể lúc, Lưu Ban Thông liền đã giận không kiểm được, kỳ thực căn vốn không muốn nói thêm gì nữa, chỉ nghĩ trực tiếp đánh chết rơi người trước mắt này, hắn hận không thể đem người kia trực tiếp giết chết. Sau đó lại dùng thi thể của hắn treo ở lưu ra cửa chính, như vậy mới có thể thích gia tộc bọn họ sĩ nhục. Đây chính là một hóa thần kỳ cao thủ a, đây chính là gia tộc nội đình, vậy mà liền bị Cố Vô Thiên như thế cho giết chết. Gia hỏa này rốt cục là xử cái gì âm hiểm chiêu số, đại trưởng lão sao đưa tại tiểu tử này trong tay? Sau khi kia trưởng ấn hạ xuống xong, một đạo tiếng kiếm reo vang ra thiên địa, chỉ thấy kia thiếu niên trường kiếm trong tay chợt lóe lên. Một đạo sắc bén với lại kinh khủng kiếm khí trực tiếp vạch tìm tỏi kia che trời trưởng ấn, Lưu Bán Thông công kích lại không có bất kỳ cái gì có hiệu quả. Đồng thời tại vạch tìm tỏi kia trưởng ấn sau đó, hình như không có có nhận đến chút nào ảnh hưởng, trực tiếp hướng về Lưu Bán Thông cấp tốc mà đi. Mọi người ở đây nhìn thấy một màn này, mỗi người sắc mặt lại là biến đổi, ngay cả Lưu Bán Thông cũng là sắc mặt biến không được khá nhìn xem. Lưu Bán Thông thế nhưng đây lại trưởng lão không biết mạnh bao nhiêu, chí ít thành ba cái cái giới, nhưng là công kích của hắn lại thì không có đạt hiệu quả. Cái này khiến tất cả mọi người là có chút đau đầu, thiếu niên này đến cùng là cái gì cái giới, vì sao có thể cưỡng ép như thế thái quá. Liên Sếp như gia chủ lại bắt hắn thì không có kết nào, mạnh như vậy thế công, lại bị Cố Vô Thiên một kiếm xé mở. Thiếu niên này dường như đây tất cả mọi người trong tưởng tượng còn mạnh hơn, chí ít có cùng gia chủ đánh một trận thực lực. Cảm thụ lấy thiếu niên này cường đại, Lưu Bán Thông giờ phút này cũng không kịp quá nhiều tự hỏi, nhìn thấy kia cấp tốc mà đến thời tiết, trong cơ thể chân khí cũng là kịch liệt sôi trào. Tại kiếm khí kia đi vào khi còn số lúc, trong tay mang theo lực lượng còn bạo, hung hăng một trường đánh vào kiếm khí kia phía trên. Ngừng cho ta ở chỉ thấy một đạo có thể thấy rõ ràng gọn sóng khuyết tán tiên địa, quan chiến tất cả mọi người là thần sắc đại biến, vội vàng hướng xa xa thối lui. Ngay cả kia đội tới chiến trường Vương gia lão giả, giờ phút này đều là sắc mặt có chút nghiêm trọng, không có nghĩ đến cái này ra hỏa lại toàn lực đánh ra. Che lại bên cạnh nhà mình thiếu gia cũng là vội vàng lui về sau mấy bước, Lưu Bán Thông thực lực quả thực mạnh mẽ phi thường, ngay cả hắn giờ phút này cũng là trong lòng âm thầm kinh hãi. Chỉ kém một đường công phu, Lưu Bán Thông thực lực cũng nhanh đạt tới giống như hắn, này đủ để chứng minh Lưu Bán Thông thực lực rốt cục đáng sợ bao nhiêu. Tốt ở thời điểm này Lưu gia cái đó hóa thần kỳ cao thủ giờ phút này cũng là bày ra một tầng bình trướng, che lại quan chiến mọi người. Mấy vị trưởng lão khác tự nhiên cũng là đem chúng quanh những tia ảnh hưởng còn lại toàn bộ bảo vệ. Nhìn thấy Từ gia gia chủ tốt như xa vào đến vô cùng lo lắng, Hóa thần kỳ nhị trưởng lão cũng là nhìn gấp cực kỳ. Hiểu rõ lúc này nên cùng nhau liên thủ ngăn địch, trong nháy mắt một bước đi tới Lưu Bán Thông trước người, quanh thân vận khí lực lượng cuồng bạo, cùng Lưu Bán Thông đồng loạt ra tay. Lúc này mới phá hết Cố Vô Thiên cái kia đáng sợ kiếm khí. Chẳng qua mọi người giờ phút này nhìn về phía Cố Vô Thiên ánh mắt cũng thay đổi, trở nên ngưng trọng cùng có chút hoảng sợ. Tất cả mọi người có thể cảm thụ được, thiếu niên này còn chưa đến hóa thần kỳ, chỉ là nguyên anh đỉnh phong mà thôi. Nguyên anh đỉnh phong kỳ vậy mà liền có đáng sợ như vậy thực lực, tiểu tử này rốt cục là thần thánh phương nào, liền xem như côn luân bên trong những yêu nghiệt kia, sợ là cũng không sánh nổi tiểu tử này sức chiến đấu. Bên kia Vương Mạnh Dở phút này nhìn thấy Cố Vô Thiên ra tay, tại trong lòng cũng là âm thầm suy nghĩ, thực lực của người này so với hắn còn phải mạnh hơn quá nhiều. Hắn đã bị xưng là vương gia trăm năm khó gặp thiên tài, nhưng mà cùng người kia so ra, thật sự là có chút thất sắc, hắn những năng lực kia tại người ta trước mắt quả thực cũng có chút không đáng chú ý. Nghĩ đến đây, Vị thiếu gia này sắc mặt thì trở nên có chút khó coi, hắn từ trước đến giờ cũng không thích người khác kỵ trên đầu hắn, thực tế đang nhìn đến Cố Vô Thiên nhân vật như vậy sau đó, càng là hơn tại trong lòng có chút thâm hận. Tên gia hỏa như vậy tại sao là Cố gia người, hắn sớm muộn có một ngày sẽ trở thành là đối thủ của mình, Vương Ngộ ở thời điểm này hận đến thẳng tấn răng, chỉ hi vọng Lưu Bán Thông có thể đem tiểu tử này trực tiếp đánh chết, như vậy thì đã giảm mất đi rất nhiều hậu họa. Có thể tại 20 tuổi đạt đến một bước này, mà sau này có thế nào gian khổ, thật sự là để người khó có thể tưởng tượng, hắn hiểu rõ gia hỏa này rất có thể là Cố gia một lá bài tẩy. Rốt cuộc lại là thiếu niên người Bất kể phóng tại gia tộc nào bên trong, đều sẽ bị trọng điểm bó dưỡng. Ma Cố Vô Thiên giờ phút này cũng mặc kệ những người ở trước mắt là ai, chỉ là chậm rãi nhìn về phía bên ấy tụ tập lại một số đông người, hắn hiểu rõ ở thời điểm này tụ tập lại những người này, nhất định đều là Lưu gia tinh huệ. Nhìn tới người của Lưu gia đã đến không sai biệt lắm. Không có chờ ai trả lời, hắn ánh mắt nhìn về phía đám người phía trước nhất, Lưu Bán Thông, nhìn tới ngươi chính là nhà của Lưu gia chủ. Là ngươi đối với Cố Thiên long ra tay. Là ta thì thế nào? Nhắc tới tiểu tử kia Lưu Bán Thông lửa giận trong lòng lại một lần nữa thăng lên, này Cố Gia hai tên tiểu tử thực sự là một đây một phải lối, tuổi còn nhỏ thì có thực lực như vậy, nhường sắc mặt của hắn có chút khó coi. Tiểu tử kia không biết tự lượng sức mình, ta chân hận làm lúc không có trực tiếp giết hắn, hai người các ngươi hôm nay một thì đi không nổi, ta muốn nhường Cố bất phàm tuyệt hậu. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp bậc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Mặc dù Cố Vô Thiên rất mạnh, nhưng mà Lưu Bán Thông nhưng trong lòng không có nửa điểm lo lắng. Mọi người ở đây có nhiều cao thủ như vậy, không nói trước là đồng dạng là Nguyên Anh đỉnh phong kỳ mấy vị trưởng lão. Cho dù lực chiến đấu của hắn mạnh hơn, cũng có hai người bọn họ hóa thần ngân kỳ cao thủ ở đây. Thực tế Lưu Bán Thông đối với tại thực lực của mình cũng là tương đối tự tin, nắm bắt Cố Vô Thiên người kia càng là hơn dễ như trở bàn tay. Cho dù xảy ra vấn đề gì, bên ấy còn có vương gia một vị cao thủ, hắn tuyệt đối sẽ không ở chỗ này ngồi yên không lý đến, cho nên hắn tự nhiên là rất yên tâm, hôm nay người kia thế nào cũng đi không thoát. Nghĩ đến đây, Lưu Bán Thông nội tâm cũng có chút mạnh trở lên, có thể ở chỗ này đè Cố gia hai triệu tử này rất chết, cũng coi là công lao một tiện, vương gia nhất định sẽ nặng nghệ ban thưởng hắn. Với lại nếu là có thể bắt sống lời nói Hắn càng là hơn có rất lớn tay cầm, dạng này một thiếu niên người, đối với Cố Giàm mà nói khẳng định cũng là ý nghĩa vi phạm, hắn đã tại làm lấy chính mình xuân thu lại ngộ. Bởi vậy mặc kệ trước mắt thiếu niên này rốt cuộc mạnh cỡ nào, hôm nay đều đã là chết chắc. Đã ngươi thừa nhận thuận tiện. Cố Vô Thiên gật đầu một cái, sau đó bình tĩnh ánh mắt nhìn về phía mọi người. Chư ngươi ở ngoài, còn có đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão. Nay bình thản lời nói vang vọng tiên địa, rất nhiều người đều là không hiểu, nhìn về phía Cố Vô Thiên, không rõ hắn này là muốn làm gì. Đây chính là lưu gia mạnh nhất ba người, chẳng lẽ lại hắn muốn khiêu chiến ba người này sao? Lưu Bán Thông giờ phút này nghe lời này sau đó, biến sắc dường như là nghĩ đến cái gì, vì tại mười mấy năm trước, chính là mang theo hai người kia đi qua nhân ngữ, cũng là ở đâu cùng nhau vây công Hà gia Hạ Văn Nguyệt, mà ba người bọn họ chính là năm đó thủ phạm. Nói cách khác, Cố Vô Thiên hẳn là hiểu rõ chuyện năm đó, cũng là biết được ngay lúc đó những kia tội ác. Nghĩ đến đây, Lưu Bán Thông ánh mắt càng biến đổi thêm hung hăng, trong mắt sát khí cũng càng thêm nồng đậm mấy phần. Có một số việc còn không thể bày ra trên mặt bàn, bằng không mà nói lưu ra danh dự sẽ phải triệt để bị hư hao. Vương gia không hi vọng việc này bị bày ra trên mặt bàn, Lưu gia càng không hi vọng chuyện này bị bày ra trên mặt bàn, bằng không đến lúc đó nếu như bị tia hai nhà đến báo thủ, bọn hắn thế nhưng ngăn cản không nổi. Sau đó tại trong lòng cũng là có chút khinh thường. Thực tế bên kia nghị trưởng lão nhìn Cố Vô Thiên, sắc mặt càng là hơn mang theo vẻ khinh thường. Nhĩ tới ngươi là tới tìm chúng ta trả thù, lá gan thật đúng là không nhỏ, không biết nên nói ngươi là tuổi nhỏ vô tri, còn nên nói là ngươi can đảm lắm đâu. Viện đại khái làm năm bên trong tình cảm những trưởng lão kia, từng cái trên mặt đều là mang theo trêu tức độ cười, trong đám người đi ra nhìn Cố Vô Thiên. Kiểu rõ Cố Vô Thiên không thể bắt bọn hắn thế nào, hôm nay tất nhiên bị vây quanh ở chỗ này, như vậy Cố Vô Thiên liền quyết định đi không ra lưu ra, chương 166, tam tiếp, chương 166, tam tiếp. Chuyện năm đó bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng có tham dự qua, bọn hắn tự nhiên là đã hiểu vì cái gì. Mặc dù có mấy người tu vi không cao, nhưng mà đều so trước mắt Cố Vô Thiên mạnh hơn rất nhiều, bởi vậy cũng không có đem Cố Vô Thiên để vào mắt. Đại trưởng lão nhất định là bởi vì chủ quan mới bại bởi Cố Vô Thiên, bọn hắn bây giờ nhiều người như vậy, chẳng lẽ lại Cố Vô Thiên còn có thể từng cái giết đi qua. Cũng đừng quên nơi này là nơi nào. Nơi này chính là gia tộc của bọn hắn. Bây giờ có hai cái hóa thần kỳ ở bên cạnh vị bọn họ áp trận, tất cả mọi người lúc này càng là hơn không cần sợ sệt một người trẻ tuổi. Chẳng qua là một ngẻ con mới đẻ mà thôi, có không biết Dũng khí từ lâu tới, cho nên bọn hắn tự nhiên là từng cái có chỗ dựa không sợ. Trên mặt mọi người đều mang vẻ trạo phú, dường như vừa mới trạo phú một hạng, bọn hắn cũng không có đem Cố Vô Thiên để vào mắt, chỉ biết là hôm nay tình trạng này, Cố Vô Thiên là dù thế nào cũng không trốn thoát được. Nhìn tới người đúng là đã đến đủ, chắc hẳn các ngươi cũng biết vì sự tình gì, còn có ngươi người gia chủ này, tự nhiên cũng là đầu đảng tối ạ. Hôm nay ta liền thù mới hận cũ cùng nhau với các ngươi rồi. Nói đến đây cũng là trước giờ hướng phía nhị trưởng lão bên ấy đi tới, tựa như không nhìn thấy kia Đông đảo lưu ra người, cũng không có thấy nhiều cao thủ như vậy đồng dạng. Tiểu tử Côn Vọng, lại ngay trước chúng ta nhiều người như vậy trước mặt, còn dám như thế Côn Vọng, thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ không thành. La Chuẩn Tiên Nhân nhị trưởng lão, nhìn thấy Cố Vô Thiên kia phách lối dáng vẻ, giận quá thành cười, trên người khí tức kinh khủng cũng tại bốc lên, chắn Cố Vô Thiên trước mặt. Hắn không tin Cố Vô Thiên năng lực lấy chính mình thế nào, càng không tin Cố Vô Thiên có thực lực như vậy. Nhưng mà tiếng nói vừa mới rơi xuống, đã nhìn thấy thiếu niên ở trước mắt lại một bước phóng ra biến mất tại trước mặt mọi người, tất cả mọi người không nhìn ra hắn là thế nào biến mất, tốc độ của hắn đã nhanh đến mức cực hạn. Thân hình dường như là một đạo kiếm quang bình thường, làm cho tất cả mọi người tất cả giật mình. Không tốt. Mọi người giờ phút này chưa kịp phản ứng, chỉ nghe thấy mấy đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Không ngờ rằng Cố Vô Thiên không có tự bọn hắn mạnh nhất trên thân hai người đột phá, mà là trực tiếp rút kiếm hướng đằng sau những trưởng lão kia tiến tới. Những trưởng lão kia từng cái chưa kịp phản ứng, đã mấy người đầu lâu rơi trên mặt đất, tại mí mắt của bọn hắn rơi đáy, những trưởng lão này lập tức hết rồi khí tức. Ai có thể nghĩ tới Cố Vô Thiên tốc độ lại gần thành bộ dáng này, mí mắt của bọn hắn dưới đáy thế mà không ngăn được Cố Vô Thiên, như vậy bọn hắn từng cái trên mặt cũng là không ánh sáng. Hai đạo đáng sợ khí tức cũng là khóa chặt Cố Vô Thiên, kia khí tức kinh khủng tự nhiên là kia mạnh nhất hai người, không có chút nào do dự, hai người đồng thời ra tay. Bọn hắn không thể lại để cho Cố Vô Thiên như thế giết tiếp, bằng không trong nhà những thứ này lực lượng tinh luyện, sợ là muốn triệt để chôn vùi tại Cố Vô Thiên trong tay. Hai người thời khắc này liên thủ một kích, thế nhưng ngưỡng phong vân biến sắc, kinh khủng uy áp tràn ngập đầy trời phong bạo, cũng là ở chỗ này ngưng tụ bọn hắn thế tất yếu đem Cố Vô Thiên chém giết ở chỗ này. Nếu để cho Cố Vô Thiên tiếp tục như vậy cản rỡ lời nói, không nói đến mặt mũi vấn đề, trong nhà những thứ này tinh nhuệ lực lượng, rất có thể bị Cố Vô Thiên một người giải quyết. Mặc dù không biết hắn làm sao làm được, mặc dù không biết tốc độ của hắn sao nhanh như vậy, nhưng mà đều biết Cố Vô Thiên có thực lực như vậy, bọn hắn giờ phút này cũng là không dám có bất kỳ chủ quan. Nhìn thấy mọi người kia nhìn chằm chằm dáng vẻ, nhìn thấy hai vị này hóa thần kỳ liên thủ, Cố Vô Thiên không chỉ không có lui ra phía sau, trên mặt càng là hơn mang theo vài phần ý cười. Tới tốt lắm. Không ai từng nghĩ tới Cố Vô Thiên lại không có nửa bước lui lại, trường kiếm trong tay giơ lên, đem sắc mặt của mọi người chiếu rọi được tương đối khó coi. Chu thần nhất thức huyết vơ lên, chém hết thiên hạ bất lao tiên. Trong chốc lát trường vạn trượng huyết sắc cư kiếm, bỗng chốc phá khai rồi thương khung, khí khí tức kinh khủng một chút nhấc lên vô tận phong bạo. Chỉ là trong nháy mắt kia vạn trượng cư kiếm, liền mang theo vô cùng huyết sắc quang mang từ thương khung chạm xuống dưới. Vương Mánh một chút có thể nhận ra đó là có hoàn mỹ kiếm ý tiên thuật, hai người liên thủ công kích tại cái kia đáng sợ tiên thuật phía dưới trong nháy mắt băng liệt. Muốn hết sức ngăn trở trước mắt một kích này, trong cơ thể chân khí điên cuồng rung động. Các các những trưởng lão kia giờ phút này cũng là vội vàng cùng nhau liên thủ đến, tất cả nguyên anh kỳ trở lên trưởng lão, tại lúc này đều là bày ra một đạo dày cột bình chướng, hy vọng có thể ngăn trở Cố Vô Thiên này đáng sợ một kiếm. Mà món này tựa như không giống như là nhân gian lực lượng, đáng sợ huyết sắc cử kiếm trong nháy mắt vạch tím tỏi trước mắt bình phong này, căn bản ngăn không được, căn bản không cùng một đẳng cấp tồn tại. Ngay cả Lưu Bán Thông cùng vị kia nhị trưởng lão, cũng là bị đánh bay ra ngoài miệng phun máu tươi. Sắc mặt của mọi người đều đã trở nên cực kỳ khó coi, đồng thời mang theo vô biên rung động, bọn hắn không thể tin được trước mắt Cố Vô Thiên chiến tích, vậy mà sẽ khủng bố như thế một kiếm rơi xuống, lưu ra những kia nguyên anh kỳ trưởng lão, thậm chí hai vị hóa thần kỳ cao thủ. Tại lúc này vậy mà đều là thua trận, thiếu niên kia lại đáng sợ đến tận đây. Ngay cả luôn luôn mắt cao hơn đầu vững mãnh, tại lúc này cũng là hiểu rõ người thiếu niên trước mắt này tốc độ phát triển, nếu bỏ mặc xuống dưới, sợ là một ngày nào đó hội phá vỡ bọn hắn tất cả vung ra. Lẽ nào gia hỏa này thực lực chân thật đã đạt đến hóa thần kỳ? Tất cả mọi người lúc này đều là vẻ mặt kinh ngạc, bọn hắn không thể tin được nguyên anh cảnh giới cố vô thiên, vậy mà liền có thể phát huy ra lớn như vậy sức chiến đấu, đây quả thực vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Tuyệt đối không thể năng lực, hắn còn không có vượt qua tiên nhân kia ngăn cách. Vậy tại sao sẽ như vậy? Một người khác không biết nên nói những gì, bọn hắn không biết thiếu niên này đến tụt cùng là lai là gì. Năng lực một kiếm chạm lui hai vị hóa thần kỳ liên thủ, người kia tuyệt đối là hóa thần kỳ cao thủ. Hơn nữa còn sử dụng tiên thuật, gia hỏa này rốt cục là ai? Tất cả mọi người nhìn về phía kia vô tận chỉ riêng mang bên trong thiếu niên. Hóa thần kỳ coi như là một trọng yếu hơn phân giới, ba cái cảnh giới đại biểu vị trí tam tiếp, trải qua ba lần lôi kiếp mới có thể triệt để siêu thoát hóa thần kỳ. Mã Lưu Ban Thông chính là hai kiếp tương giả, đây cũng không phải là người bình thường có thể so sánh. Đây chính là thành tiên cơ sở. Cơ sở này đánh việt kiên cố, đã nói lên người này thành tiên xác suất càng cao, đến tiếp sau chiến lực cùng tấn thăng tốc độ cũng liền càng nhanh. Theo lý thuyết lưu bán thông thực lực đã là vượt qua rất nhiều người, nhưng mà tại đối mặt Cố Vô Thiên này, người nguyên anh kỳ lúc lại xuất hiện đột trận. Trước mắt cái này không có danh tiếng gì thiếu niên, triển lộ ra đủ để vượt qua chính mình quá nhiều thực lực. Rất nhiều người ở thời điểm này, nhìn về phía ánh mắt của thiếu niên cũng thay đổi, ngay cả vương gia hai người kia cũng là lẫn nhau, nhìn thấy lẫn nhau trong mắt sát khí. Bọn hắn tự nhiên hiểu rõ người trẻ tuổi này đối với Cố gia mà nói ý vị như thế nào. Người này trong tương lai nếu trưởng thành lại nói, tuyệt đối sẽ thành là trong lòng của bọn hắn hóa lớn. Người này tuyệt đối không thể còn sống rời đi, nếu như chờ nhìn Tiểu Niên tấn cấp đến hóa thần kỳ, sợ là chỉ có những đại gia tộc kia định phong cao thủ mới là đối thủ. Bọn hắn không dám tưởng tượng Cố Vô Thiên đến lúc đó tấn thăng sau đó, thực lực rốt cục cái kia kinh khủng bậc nào, chẳng lẽ lại đến lúc đó có thể cùng kia tiên nhân chân chính đánh một trận sao? Tất cả mọi người là nhịn không được dùng mình một cái, bọn họ cũng đều biết Tiểu Niên này thật sự là cường hãn vô cùng khủng bố. Mà chung quanh không ít trưởng lão giờ phút này đã là gãy tay gãy chân, bọn hắn bị vừa mới kia khủng bố chiến đấu tác động đến, không ít người không chết cũng bị thương, thậm chí đã xuất hiện rất nhiều tàn tật. Trên mặt của bọn hắn đã không còn vừa mới kia vẻ trào phúng, bởi vì bọn họ hiểu rõ Cố Vô Thiên thực lực không phải bọn hắn có thể trào phúng, chỉ có vô tận bất an cùng sợ hãi. Ngay cả lưu bán thông đối với Ngư, Cố Vô Thiên cũng không có cái nào, bọn hắn vừa mới lại còn dám trào phúng dạng này một cơ dạ, thật sự là có chút quá mức không biết tự lượng sức mình. Lưu Bán Thông giờ phút này cũng là ổn trấn định tâm thần, nhìn về phía Cố Vô Thiên trong ánh mắt hiện đầy đáng sợ sát khí, cho dù hôm nay là một thật sự hóa thần kỳ lại như thế nào, hắn không tin vì hai người liên thủ ôm quyết tâm quyết tử, còn không phải thiếu niên này đối thủ. Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng là vì phòng ngừa ngoại ý muốn nổi lên, Lưu Bán Thông hay là âm thầm truyền tin, để người đi mời phụ thân của mình xuất quan. Ai cũng không biết Lưu gia lão tổ giờ phút này lại không có tiến hành, mà lại trong gia tộc chỗ sâu bí quan, bây giờ đã ở vào tam kiếp hóa thần kỳ định phong cảnh giới. Có một cao thủ như vậy trấn thủ, tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất kỳ bất ngờ, hắn cũng sớm đã quyết định chú ý, hôm nay bất kể chuyện gì phát sinh, cũng sẽ không phóng Cố Vô Thiên rời khỏi. Thời khắc này Cố Vô Thiên tự nhiên hiểu rõ Lưu Bán Thông suy nghĩ trong lòng, thì có thể cảm nhận được kia mịt mờ khí tức. Chương 167, Huyết Long, chương 167, Huyết Long. Ánh mắt hướng phía vương gia kia cao thủ nhìn một chút, không có nghĩ đến đây lại còn có những người khác tại. Cố Vô Thiên hiểu rõ Lưu gia khẳng định có ẩn tàng nhân vật tại, hôm nay ngược lại là trở nên có chút phiền phức lên, nhưng mà hắn hạ quyết tâm, liền xem như hôm nay lấy ra mấy tấm át chủ bài đến thì nhất định phải đem lưu gia cho Triệt Đệ giật đi. Đã như vậy lời nói, vậy trước tiên theo hai người kia bắt đầu đi. Cố Vô Thiên để nhìn kiếm trong tay, trên người mang theo ngập trời kiếm khí. Kiếm thứ ba, Ma kiếm tức xuất vạn pháp thái, ta bằng vào ta huyết đúc ma thân. Cái này tất cả mọi người kinh ngạc cảm nhận được cái kia đáng sợ sát khí, Cố Vô Thiên trùng quanh khí tức đột nhiên trở nên sền sệt lên, ở chỗ nào xương máu bên trong, Cố Vô Thiên thân hình trở nên có chút ma huyễn. Đồng thời khí tức cũng biến thành quỷ dị cùng máu tanh, kia cùng bảo khí tức nhường tất cả mọi người là có chút nộp trẻ. Bọn hắn theo kia đỏ như máu khí tức bên trong cảm nhận được một tia chẳng lạnh, đồng thời cũng là mang theo vô cùng tà ác, chẳng ai ngờ rằng Cố Vô Thiên vậy mà sẽ có một chiêu như vậy. Mặc dù nói là thấy chiêu, nhưng mà tất cả mọi người nhìn thấy trên người Cố Vô Thiên nổi lên quang mang nhàn nhạt, nhạt, quang mang này dường như là một khoác như gió bao phủ lại Cố Vô Thiên toàn thân. Cố Vô Thiên lúc này toàn thân trên dưới bị đỏ như máu khí tức bao vây lấy, lại giống là kiếm khí, lại giống là bí pháp nào đó, chỉ thấy cảnh giới của hắn lại tăng lên không ít. Trong tay Hắc Long kiếm cảm nhận được cố khí tức này, chỉ thấy một cái màu máu cự long cũng là dâng lên, đầu này cự trên thân rồng mang theo linh tính. Để mọi người giờ phút này đều là đã, không ngờ rằng Cố Vô Thiên trong tay thanh kiếm này đã đạt đến trình độ này. Lại là tiên kiếm. Người này thật là trong truyền thuyết tiên kiếm. Kiếm khí hóa linh, thanh kiếm này đã có kiếm linh. Liên Sếp Như luôn luôn lạnh nhạt vững mãnh, tại lúc này cũng là nhịn không được tham lam nhìn về phía Cố Vô Thiên trong tay thanh kiếm này, không ngờ rằng thanh kiếm này lại là trong truyền thuyết tiên kiếm. Hắn ở gia tộc trong địa tịch, tự nhiên nghe qua tiên kiếm truyền thuyết, càng là hơn không ngờ rằng vậy mà sẽ ở trước mắt nhìn thấy thanh kiếm này. Này Cố Vô Thiên thật sự là thiên đại phúc duyên. Trạng thái trách thực lực có thể tăng lên nhanh như vậy, chắc hẳn cùng thanh kiếm này nên có quan hệ lớn lao. Chẳng qua lúc này mọi người nhìn hướng lên trời không trúng cái kia huyết long, cảm thụ lấy đầu này huyết long sắc khí, bọn họ cũng đều biết cố vô thiên giờ phút này thì là chuẩn bị hạ sát thủ. Đáng sợ kiếm khí tràn ngập giữa thiên địa, tất cả mọi người cảm giác được hô hấp trở nên sền sệt lên, ngay cả tâm thần cũng bị cái này huyết long dính dớp. Trong đầu dâng lên một loại đặc ý khác, mỗi người bọn họ cũng cảm giác được trên người khí tức trở nên ngang ngửa lên, ra hỏa này kiếm khí đột nhiên trở nên có chút quỷ dị. Không ít người hai mắt đều là trở nên đỏ như máu, dường như không cách nào khống chế tâm thần của mình. Một kiếm này không đợi chém xuống đến, chúng quanh không ít người đã không nhịn được. Từng cái nổi điện tựa như kêu to lên, thậm chí có chút tâm trí không kiên người đã bị người bên cạnh động thủ, này vậy mà đều là bị cố vô thiên kiếm khí ảnh hưởng. Thật sự là thật ma quái kiếm khí, thật sự là thật là đáng sợ kiếm khí. Lại lại là tiên thuật, đây là kiếm pháp gì? Loại kiếm pháp này không nên tồn tại ở thế gian ở giữa. Vội vàng lui ra phía sau, vội vàng lui ra phía sau. Nơi này không thể tiếp tục ở lại, bằng không chúng ta thì muốn đi rồi. Không ít người vội vàng lui về sau thật xa, xung quanh những kia quan chiến người nhìn thấy kiếm khí này, Cả đám đều hiểu rõ Cố Vô Thiên lại là sử dụng thủ đoạn gì, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Vừa mới những kẻ không ai bị nổi những người này, giờ phút này đều cũng có chút ít sợ sệt Cố Vô Thiên đến, vì Cố Vô Thiên thủ đoạn thật sự là quá nhiều rồi, nhiều đến để bọn hắn khó lòng phòng bị. Vương Mãng ở thời điểm này đã nhanh muốn chết lặng, trước đây cho rằng làm vì gia tộc bên trong tiêu tử, có thể có được nhất thức tiên thuật đã tương đối không được. Nhưng nhìn đến thiếu niên ở trước mắt lúc, mới biết mình có ngây thơ cỡ nào, thiếu niên này thế mà lại một lần nữa thi triển nhất thức cường hãn tiên thuật, đây quả thực thì đã vượt ra tưởng tượng của hắn. Người này dường như là một vô tận tàng bảo khố một dạng luôn có thể lấy ra đủ loại đồ tốt đến, hắn có chút tham lam đang nghĩ, nếu như có thể đem Cố Vô Thiên trên người những vật này cũng chiếm làm của riêng người nói. Như vậy này vị trí gia chủ khẳng định là tình thế bắt buộc, Vương Mạnh nghĩ đến đây, nhịn không được đánh lên Cố Vô Thiên chú ý. Đợi lát nữa xem xét có cơ hội hay không ngồi thu ngư ông thủ lợi đi, nhường hai nhà bọn họ người trước đấu cái lưỡng bại câu thương lại nói. Bên cạnh vị lão giả kia thì không có Vương Mạnh lạc quan như vậy, Vương gia này lão giả nhìn thấy Cố Vô Thiên thực lực sau đó, trong lúc nhất thời lại có chút ít muốn rút đi. Bởi vì hắn hiểu rõ tiểu tử này thực lực rốt cục đáng sợ đến cỡ nào tuyệt đối có thể đem hai người bọn họ đưa vào chỗ chết. Vì thực lực của hắn ở chỗ này đều có chút lo lắng đề phòng, chớ nói chi là còn mang theo thiếu gia nhà mình. Nếu hiểu rõ thiếu gia nhà mình không biết tự lượng sức mình nghĩ muốn bắt lại Cố Vô Thiên lợi nói, hắn tuyệt đối sẽ khuyên thiếu gia bỏ đi cái này đáng sợ ý nghĩ, bởi vì cái này gia hỏa hoàn toàn cũng đã không phải là người, ở đâu là bọn hắn những người này có thể giải quyết. Lúc này Vương gia hai người nhìn trước mắt Cố Vô Thiên, trên mặt càng là hơn lộ ra một ít vẻ ngưng trọng, trẻ tuổi như vậy cao thủ, với lại sức chiến đấu vậy mà như thế mạnh. Liên hiệp như bọn hắn Vương gia đệ nhất cao thủ Tại cùng tuổi trong sợ là đều không có như thế cái giới, càng đáng sợ là người kia hắn họ Cố. Hai người nghĩ đến đây, cũng cảm giác như phong vắc trên lưng, trong ánh mắt càng là hơn lộ ra một vòng hàn quang, người này tuyệt đối không thể công việc. Vương gia cùng Cố gia hai nhà quan hệ vẫn luôn là như nước với lửa, nếu là ra một nhân vật như vậy, sợ là vương gia muốn một thằng bị ép lật người không nổi. Giờ phút này kia vương gia lão giả càng là hơn sắc mặt có chút ngưng trọng nhìn Cố Vô Thiên, nhìn thấy Cố Vô Thiên trên người dâng lên ngập trời khí ý, trong mắt cũng là có vẻ kinh ngạc, không có nghĩ tới tên này lại còn có kiếm tâm. Phải biết có kiếm tâm kiếm đạo cao thủ ý vị như thế nào liền xem như ngay cả bọn hắn vương gia đệ nhất cao thủ cũng là có chỗ không kịp. Nghĩ đến đây cũng cảm giác được phía sau mồ hôi lạnh túa ra, người kia thực tế sức chiến đấu có thể so với trong tưởng tượng còn cao hơn, liền xem như hắn giờ phút này ra tay, sợ là cũng lấy không bao nhiêu chỗ tốt. Chẳng qua cái này vương gia lão giả đã quyết định chủ ý, hôm nay thế tất yếu đem Cố Vô Thiên đánh chết ở chỗ này, nếu không khẳng định hậu hoạn vô cùng. Trong cùng một lúc bên kia kiếm quang đã qua, Cố Vô Thiên tại lúc này không có bất kỳ cái gì lưu thủ, thế tất yếu đem trước mắt hai người đánh chết ở chỗ này. Chỉ bất quá trước mắt hai người này công pháp cũng là tương đối kỳ diệu, lại có thể hỗ trợ lẫn nhau. Giữa hai bên quyết đấu, nhường này trong võng vương viên trăm rậm cũng nhấc lên kinh khủng phong bạo. Dù sao cũng là đạt đến hóa thần kỳ nhệ tiếp cao thủ, tự nhiên là cao thủ bình thường không thể giống nhau mà nói. Thoáng một cái cuối cùng đem Cố Vô Thiên cái kia đáng sợ kiếm quang cắt lại, chẳng qua hai người đã chịu chút ít tổn thương, bọn hắn liếc nhau đều thấy được trong mắt đối phương khủng bố chi sắc. Cố Vô Thiên thực lực của người này rốt cuộc mạnh cỡ nào, bọn hắn tại thân thân thể sẽ sau đó mới biết được, vừa mới thật sự là sai quá mức thái quá, lại cho rằng Cố Vô Thiên là một cái bình thường thiếu niên. Thực lực như vậy tại bọn họ lưu gia thì xưng được là tuyệt đối đệ nhất. Nghĩ đến đây, mấy người cũng cảm giác được trong lòng khô ổn, tiểu tử này hôm nay là đến báo thủ, chẳng lẽ lại vẫn đúng là muốn để hắn ở đây lưu ra đại khai sắc giới. Nhưng mà Cố Vô Thiên giờ phút này cũng mặc kệ trước mắt những thứ này, lại là ba kiếm cùng xuất hiện, ba kiếm cùng xuất hiện ẩn chứa uy lực còn không phải thế sao đơn độc một kiếm có thể so sánh. Ai có thể nghĩ tới Cố Vô Thiên vừa ra tay chính là đáng sợ tiên thuật, kia màu máu trường long giờ phút này lại một lần nữa tụ lại. Quan chiến mọi người, tại nhìn thấy này một màn kinh khủng sau đó, trên mặt càng là hơn lộ ra vô biên vẻ chấn động, lại lại là tiên thuật. Cố Vô Thiên mỗi một lần ra tay đều là nhất thức tiên thuật, ra hỏa này dường như là một liên tục không ngừng bảo tàng một dạng, luôn luôn năng lực xuất ra càng khủng bố hơn công kích tới. Nhìn thấy nó lên cao cái kia đáng sợ màu máu trường long, quan chiến vương mãnh giờ phút này cũng là có vẻ khó tin. Hắn có thể cảm nhận được Cố Vô Thiên giờ phút này dường như cũng không có đạt đến cực hạn, hắn sử dụng kiếm pháp tuyệt đối là trong tiên thuật đỉnh núi cấp độ. Phải biết liền xem như vương gia nội đình, thì duy nhất một lần không bỏ ra nổi nhiều như vậy tiên thuật, ra hỏa này thật là cố gia người sao? Nghe nói Cố gia công pháp vẫn luôn là vì tu luyện cơ thể làm chủ. Giang Họa này làm sao lại như vậy cũng có khủng bố như thế tiên kiếm. Quá nhiều khó hiểu tràn ngập trong lòng của hắn, đồng thời đối với kia trợ lực tại trên bầu trời thiếu niên, không có nửa điểm lòng kính thị. Len Red bên trong mang theo một tia lòng mơ ước, nhìn về phía Cố Vô Thiên trong mắt càng là hơn mang theo vài phần vẻ tham lam, nếu là có thể đè trên người hắn nhưng bảo tàng này chiếm làm của riêng liên tốt. Chương 168, ông tổ nhà họ Lưu, chương 168, ông tổ nhà họ Lưu. Lưu gia hai vị kia đại năng nhìn trước mắt này kinh khủng cảnh tượng, sắc mặt đều là biến có chút khó coi. Bọn hắn không ngờ rằng vị Nguyên Anh đỉnh phong kỳ thì có thể sử dụng dạng này chiêu thức, nếu bỏ mặc Cố Vô Thiên tiếp tục trưởng thành tiếp lời nói, nếu là đạt đến hóa thần kỳ, Cố Vô Thiên sử dụng ra chiêu thức lại cái kia có uy lực lớn đến mức nào. Bọn hắn hiện tại thậm chí ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ, vì chỉ cần tưởng tượng tưởng thì toàn thân phát run. Nếu như bị tiểu tử này nắm trong tay thiên địa chí lực, chắc hẳn tại cùng cảnh giới bên trong, hắn mấy hứa đã coi như là vô địch tổ đại. Nhìn thấy chung quanh những kia đồng dạng là Nguyên Anh kỳ, bị vén bay ra ngoài những cao thủ kia, bọn hắn biết mình sai thật sự là quá mức thái quá. Các các những trưởng lão kia vốn còn muốn, muốn ngăn trở Cố Vô Thiên một kiếm này, nhưng giờ phút này nhìn thấy sau đó đều là mặt lộ ngốc trợn trích sắc, mới biết mình có ngây thơ cỡ nào. Dạng này kiếm pháp dùng cái gì đi cản? Dùng xương cốt của bọn hắn sao? Tất cả mọi người giờ phút này đều là trợn mắt hốc mồm nhìn Cố Vô Thiên, vừa mới một kiếm uy lực cũng đã đầy đủ để người kinh ngạc. Bây giờ càng là hơn mấy kiếm cùng xuất hiện, mấy người lấy cái gì đi cản? Cũng ở tại nguyên anh cảnh giới những cao thủ kia, giờ phút này quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, tại đồng dạng trong cảnh giới, Cố Vô Thiên lại có thể phát ra công kích như vậy tới. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói là một loại đặc biệt đặc kích, không ít người đạo tâm đều là trở nên có chút vỡ nát lên, bọn hắn không thể tin được thiếu niên này có đồng dạng cảnh giới, đồng thời còn đủ có như thế lực chiến đấu mạnh mẽ. Gia hỏa này đơn giản chính là một yêu nghiệt, trong đầu của bọn hắn không nghĩ ra được cái gì từ để hình dung Cố Vô Thiên, chỉ cảm thấy gia hỏa này thái quá có chút quá mức. Nghe nói Cố gia người trẻ tuổi tựa như là một cái phế vật, cái này chẳng lẽ chính là tên phế vật kia sao? Dạng này kiếm pháp đơn giản chính là trên đời này ít có. Nhìn một chút trước đó vừa mới mặt bình tĩnh thiếu niên, giờ phút này trên mặt của mọi người đều là không thể tưởng tượng nổi vẻ chấn động. Không ai lại dám xem thường thiếu niên này. Càng là hơn không người nào dám xem thường hắn nói tới những lời kia, giờ phút này bọn hắn mới biết được tiểu tử này không có nói đùa, thật sự muốn bằng vào sức một mình liền trực tiếp san bằng lưu ra. Nếu ban đầu cảm thấy tiểu tử này quá mức tiên thực sự, hiện tại bọn hắn mới biết được tiên chân chính là mình. Bọn hắn nghĩ không ra là kinh nghiệm như thế nào cùng thế nào tu luyện, có thể làm cho thiếu niên kia tại trẻ tuổi như vậy niên kỳ trong thì hùng có khủng bố như thế chiến lực. Đều nói cuốn Luân Tiên cảnh bên trong là gia nhân tại chỗ, bên trong những kia thanh niên hảo kiệt nhiều vô số kể. Nhưng mà tại đây thời gian giải giảng giặc trường Hà Trung, côn luân tiên cảnh bên trong những thiên tài kia cũng cố vô thiên so sánh, cũng là mất đi màu sắc. Cố Vô Thiên mới thật sự là cường giả, Cố Vô Thiên mới thật sự là yêu nghiệt trong yêu nghiệt, thiên tài trong thiên tài. Còn muốn chống cự? Kiếm của ta, các ngươi ngăn không được. Ngay tại hắn vừa dứt lời trong nháy mắt, cái kia đáng sợ kiếm khí nhấc lên lầy trời phong bạo, hướng về kia hai vị hóa thần kỳ cao thủ chào lên đi. Hắc Long tại giữ tợn gầm thét, kể ra vạn trượng kiếm ánh sáng, tản ra có thể sẽ khai thiên địa qua mang, trực tiếp chạm xuống dưới. Bọn hắn bây giờ không phải là chống đỡ được hay không vấn đề, mà là có chạy hay không được rơi vấn đề. Đến lúc này, mọi người giờ mới hiểu được đến, Cố Vô Thiên cường đại cùng vài người khác căn bản không tại một cái cấp độ. Hiện tại mọi người ở đây bên trong có thể cũng chỉ có Vương gia lão giả, cùng gia chủ hai người có thể có lực đánh một trận, những người khác càng là hơn đừng nghĩ tham dự loại tầng thứ này chiến đấu, liền xem như nhị trưởng lão cũng không được. Tiêu màu máu cự long trực tiếp cắn xé dậy rồi mọi người công kích, ở chỗ nào chúng quanh huyết vân vân vân quanh bên trong, kiếm khí càng là hơn hỗ trợ lẫn nhau, cường đại trình độ vượt xa tưởng tượng của mọi người. Lúc này mới một lát thời gian Lưu Bán Thông liền đã sắp không chịu nổi, còn bên cạnh nghị trưởng lão Càng là hơn trực tiếp thổ huyết, bay ngược ra ngoài, hai cái người khí tức trên thân cũng là trở nên suy yếu. Ngắn ngủi một nháy mắt liền đã bị thương thật nặng, còn như vậy không ra một lát, hai người khẳng định hội phơi thây tại chỗ. Nhưng mà thì ở thời khắc mấu chốt này, một đạo râu tóc bạc trắng trên người mang theo khí tức khủng bố lão giả, từ lưu ra chỗ sâu một mệ ra, xuất hiện ở trên trời cao. Cái kia đang sợ khí tức cùng với đột nhiên xuất hiện thân ảnh, liền xem như Cố Vô Thiên cũng là ánh mắt ngưng tụ, ý thức được trước mắt vị lão giả này cũng khó đối phó. Đồng thời cũng là nhận ra gia hỏa này thân phận, này người đã đạt đến Hóa Thần kỳ đỉnh phong, chắc hẳn hẳn là cái Lưu gia lão tổ Lưu Bán Sơn. Cũng đúng thế thật cái truyền thuyết cấp bậc nhân vật, thực lực hôm nay càng là hơn đã nắm trong tay thiên địa chi lực. Trên trời cao cái kia đáng sợ phong bạo còn đang ở tàn sát vừa bãi nhìn lực lượng của bạo, làm cho tất cả mọi người đều là ngạc nhiên biến sắc. Lưu Bán Thông giờ phút này sắc mặt cũng là có chút tái nhợt, hiểu này sức mạnh đáng sợ căn bản không phải bọn hắn có thể ngăn cản tổ tại. Mà vị lão giả này nhìn thấy trước mắt lực lượng này sau đó, ánh mắt cũng là nhảy lên, theo sau khi ngưng tụ lên chân khí, lại xé mở một phiến không gian. Cấm Sức mạnh đáng sợ theo trong thiên địa khoé động mà ra, cái kia vốn là cuồn bão công kích, thì giống bị nhấn xuống dừng lại khoảnh khắc dạng, dần dần tiêu tán tại giữa hư không. Giờ phút này mặc dù phí hết một phen tay chân, nhưng rốt cục là đem công kích này đo lấy, tất cả mọi người tại lúc này đều là oanh hô lên. Là lão tổ tông. Không ít lưu gia người tự nhiên nhận ra nhà mình lão tổ tông, bầu không khí ngột ngạt cũng là trong nháy mắt trở nên không còn sót lại chút gì. Vừa mới người trẻ tuổi kia nói là muốn diệt bọn hắn lưu gia, vốn đang cho rằng chỉ nói là cười, nhưng nhìn đến người trẻ tuổi kia hùng có đáng sợ như vậy thực lực, nhất là vừa mới một kiếm kia càng làm cho rất nhiều người dọa cho bệ mặt gần chết. Rất nhiều người đều cảm thấy Lưu Bán Thông có thể ngăn trở Cố Vô Thiên, nhưng mà bọn hắn thật sự là sai quá mức thái quá, nhìn thấy Lưu Bán Thông liên tiếp ăn quả đắng, trái tim tất cả mọi người cũng treo ở cổ họng. Mãi đến khi vị lão tổ tông này thân ảnh xuất hiện lúc, tất cả mọi người lúc này mới yên lòng lại, phải biết đây chính là một vị hóa thân kỳ đỉnh phong đại năng. Bây giờ bế quan chính là vì đột phá này hạn chế, cùng Cố Vô Thiên thực lực so sánh càng là hơn ngày đêm khác biệt. Phải biết tại hóa thần kỳ bên trong, mỗi vượt qua một lần lôi kiếp, thực lực thì sẽ có được tăng gấp bội tăng trưởng, mọi người đây mới là yên lòng. Kiểu rõ cô Vu Thiên Lật không nổi cái gì bằng nước. Nhìn thấy phụ thân cuối cùng xuất hiện, thời khắc này Lưu Bán Thông cũng là nhẹ nhàng thở ra, sắc mặt tái nhợt thì cuối cùng có thể chậm rãi thần. "Phụ thân, tiểu tử này chính là Cố Gia Nhật chủng, là Cố bất phàm hải tử." Nghe nói như thế, Lưu Bán Sơn cũng là híp mắt lại, không nghĩ tới tiểu tử này lại có như thế lai lịch, gia hỏa này cường đại vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Mặc dù chỉ là một thiếu niên mà thôi, nhưng mà công kích kia đáng sợ, liền xem như hắn cũng không thể tùy tiện xem nhẹ. Không ngờ rằng là tên nhiệt chủ kia, Cố Gia ngược lại là một người mới địa linh nơi tốt. Dứt lời đem đáng sợ ánh mắt cũng là nhìn về phía bên kia Cố Vũ Thiên, mang trên mặt một tia không có hảo ý nụ cười. Nếu lại cho ngươi thời gian mấy năm phát triển, sợ là ngay cả ta cũng muốn ngăn không được ngươi, đáng tiếc ngươi hôm nay lại muốn dừng bước nơi này. Hôm nay dù thế nào ngươi cũng đi không ra này lưu ra, tuổi trẻ khinh cuồng tóm lại muốn trả giá đắt, đến lúc đó ta lại đánh gãy tay chân của ngươi, hảo hảo chiêu đãi ngươi. Lưu gia tình huống Lưu Bán Sơn trong lòng khoảng thị có cái đó đến, nhà mình những thứ này tộc người không thể chết vô ích, bằng không Lưu gia mặt mũi thì không có chỗ thả. Mặc dù Lưu gia không có Cố gia cường đại, có thể Lưu gia cũng không phải là quả hờ mềm. Dựa lưng vào vương gia cái này lại thụ, bọn hắn tự nhiên là nhịn không được khẩu khí này. Vương Minh, thực sự là đã lâu không gặp, không ngờ rằng lần này ngươi cũng tới ta lưu gia làm khách, sau đó chúng ta uống mấy chén, chờ ta xử lý xong tiểu tử này, chúng ta mới hảo hảo tự ôn chuyện. Có chút không đem Cố Vô Thiên để vào mắt, Lưu Bán Sơn trên mặt nở một nụ cười, nhìn thấy vương gia vị lão già kia, hai người dường như còn có một chút quen biết. Về phần một bên Cố Vô Diên, hắn cũng không có sao để ý, rốt cuộc tại hắn xuất hiện lúc tiểu tử này kết cục liền đã nhất định. Mặc Kệ thiếu niên này đến cỡ nào kinh diễm thực lực, hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết. Vương gia lão giả cảm thụ lấy Lưu Ban Sơn kia thực lực cường đại, hiểu rõ lão tiểu tử này hẳn là lại tiến một bước, chẳng qua còn không có đột phá ngưỡng cửa kia, chẳng qua cũng đúng thế thật thực sự đáng quý. Vốn đang đang tính toán muốn đừng xuất thủ, lão quái vật này hiện ra hắn thì ý lòng, hôm nay Cố Vô Thiên giá hỏa này sợ là không làm nổi lên sóng gió gì được. Vậy liền nhận Lưu lão đệ một tình cảm, đến lúc đó chúng ta có thể phải thật tốt uống mấy chén, hiện tại chúng ta đã là xuôi gia, về sau vẫn là phải nhiều đi vòng một chút. Chương 169, tâm ma trận thái, chương 169, tâm ma trận thái. Lâm Lưu Ban Sơn đem ánh mắt nhìn về phía Cố Vô Thiên lúc bình thản lại tràn ngập khủng bố áp lực ba động, không ngừng tại trung quanh bay lên. Ở chỗ nào ba động kỳ dị phía dưới, ngay cả trung quanh thiên địa lực lượng cũng là tụ lại, trung quanh tất cả mọi người là mắt lộ ra ánh mắt mong đợi nhìn Lưu Bán Sơn. Đặt tới hắn cảnh giới này, có thể điều động thiên địa chi lực, đáng sợ như vậy áp lực như là gông xiềng bình thường, một mực đem Cố Vô Thiên khóa tại trong đó. Lúc này Cố Vô Thiên nhìn trước mắt lao ra hỏa này, trên mặt chỉ là chạy ra một tia nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Nhìn xem cái dạng kia hình như cũng không có bị trước mắt Lưu Bán Sơn bị dọa cho phát sợ, kia bình tĩnh bộ dáng trung quanh rất nhiều người cũng không biết hắn rốt cục đang suy nghĩ gì. Ngươi nói để cho ta lưu lại Dĩ ngôn." Cố Vô Thiên vẫn là bình tĩnh như vậy, ngay cả thái độ thì không có có bất kỳ biến hóa nào, từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ vẫn luôn là nải tấm bình tĩnh trạng thái, giống như người trước mắt mạnh hơn, đối với hắn mà nói cũng không có gì khác nhau. Tam kiếp hóa thần kỳ thực lực quả thực rất mạnh, chẳng qua ngươi cho rằng như vậy thì ăn chắc ta sao?" Lưu Bán Sơn híp mắt nhìn trước mắt tiểu tử này, chỉ coi nhìn người trẻ tuổi đã là sợ chơn váng. Ta thực lực này mạnh không mạnh không đến lượt ta nói, nhưng ta tin tưởng, trấn áp ngươi cái này nho nhỏ Nguyên Anh đỉnh phong kỳ vẫn là dễ như trở bàn tay đến một bước này còn không phải thế sao ngươi này, người nguyên anh kỳ có thể tưởng tượng. Xung quanh rất nhiều người đều là phát ra cười nhạo âm thanh, quan chiến mọi người thấy Cố Vô Thiên cũng cảm thấy hắn rất lợi thơ. Cố Vô Thiên quả thực rất mạnh, mạnh đến làm cho tất cả mọi người cũng thừa nhận. Nhưng là đối với bọn hắn mà nói tự nhiên thì đã hiểu, hóa thần kỳ ở giữa cường đại chiến lệnh, mặc dù vẻn vẹn chỉ kém một bước, nhưng mà sức chiến đấu lại là tăng lên gấp bội, đây cũng không phải là Cố Vô Thiên giờ phút này có thể vượt giới khiêu chiến, mặc kệ mạnh cỡ nào ra hỏa, dù sao cũng phải có một cái hạn độ, Cố Vô Thiên hạn độ bây giờ đã xuất hiện. Hôm nay cuộc náo kịch này cũng nên kết thúc, giết ta lưu ra một vị hóa thần kỳ cao thủ, đối đại ta bắt người, phế bỏ ngươi sau đó, lại đi cố gia đòi một lời giải thích. Ta ngược lại muốn xem xem bọn hắn có hay không còn có thể tựa ngày xưa kiêu ngạo như vậy. Không muốn cùng này cái đầu không tốt người trẻ tuổi nói thêm gì nữa, Lưu Bán Sơn nhìn về phía Cố Vô Thiên, một quyền chậm rãi rơi xuống, hắn đối với cô Vô Thiên đã không còn có nửa điểm kiên nhẫn. Nay nhìn lên tới nhẹ nhàng một quyền, thực chất hội tụ thiên địa chí lực, giữa thiên địa kia vô tận linh khí cũng là bị điều động, điên cuồng hướng phía Cố Vô Thiên đỉnh đầu tụ tập. Không hổ là người giả đời nhân vật, hiểu rõ liền xem như Cố Vô Thiên tiên gia hỏa như vậy, ít nhất phải xuất ra một nửa lực lượng đến mới có thể giải quyết rơi. Trong nháy mắt kia to lớn quyền đầu đeo lực lượng kinh khủng, hướng phía Cố Vô Thiên cấp tốc rơi xuống, cái kia đáng sợ áp lực trực tiếp khóa chặt Cố Vô Thiên, đưa hắn một mực phong tỏa ngay tại chỗ. Nếu kia kinh khủng nắm đấm rơi xuống, chỉ sợ bị phong tỏa Cố Vô Thiên không có bất kỳ cái gì để lui, giờ phút này tất cả mọi người cho rằng Cố Vô Thiên tuyệt đối chết chắc. Trong khoảnh khắc đó, Cố Vô Thiên thân ảnh bị tất cả bao trùm quá khứ, thiên địa đều nhanh muốn băng liệt. Một ít tới gần đệ tử cùng trưởng lão lỗ tai bên trong đều là dịện ra máu tươi. Này thành âm đáng sợ thậm chí đem màng nhĩ của bọn hắn đều đa đánh vỡ, đủ để thấy một quyền này lực lượng rốt cục đáng sợ đến cỡ nào. Khe nứt to lớn cũng là theo Cố Vô Thiên dưới lòng bàn chân lan tràn, ra, tất cả mọi người ở đây nhìn thấy trước mắt một màn này, từng cái trên mặt cũng lộ ra vẻ cười lạnh. Nhung tiểu tử này đồn đại, Nhung tiểu tử này không đồng ý. Thật sự cho rằng lão gia chủ một quyền này tốt như vậy tiếp xuống. Lão gia chủ này tràn ngập lực lượng một quyền, tuyệt đối không phải Cố Vô Thiên có thể ngăn trở. Đây không phải là đối với nhà mình cao thủ lòng tin, mà là đối với cảnh giới này lòng tin, thì khi tất cả người cho rằng đại cục đã định, Cố Vô Thiên tất thời điểm chết. Một đạo bình thản lời nói, đột nhiên từ năm đấm kia rơi xuống chô vang lên. Dị thân hóa ma, thân ma trạng thái. Theo kia cho bụi bên trong mạo xương dậy rồi đáng sợ tà ác kiếm khí, kiếm ngập trời kiếm khí tản ra hào quang sáng chói, nhưng rất nhiều người con mắt đều nhanh muốn không mở ra được. Kia thiên địa chi lực sinh ra gông xiềng, trong nháy mắt này lại trực tiếp nứt toạc ra, đáng sợ kiếm khí thậm chí ngay cả trùng quanh thiên địa chi lực cũng khống chế không nổi. Thực tế kia tà ác khí tức cùng với đáng sợ kiếm khí hỗn tạp cùng nhau, nhưng mọi người giờ phút này càng cảm giác được sợ hãi, rất nhiều người lông tơ đều lạ dựng lên. Cố Vô Thiên thời khắc này trạng thái lại trở về lúc ấy tâm ma trạng thái. Trong đoạn thời gian này hắn đã có thể nắm giữ tâm ma trạng thái, dưới tâm ma trạng thái có thể nhìn giữ đầu óc tỉnh tỉnh, đồng thời còn có thể có được tăng gấp bội lực lượng. Cái này khiến hắn có thể trong thời gian ngắn nhanh chóng tăng thực lực lên, cũng đúng thế thật Cố Vô Thiên đặc biệt một loại bí pháp, chỉ có từng tiến vào tâm ma trạng thái người mới có thể tìm tòi đến con đường này, đồng thời cũng đúng thế thật tại trên mũi dao đùa lửa. Như là như vậy thời gian quá dài, rất có thể sẽ xuất hiện tổn thương tự thân căn bản hậu quả, đối với Cố Vô Thiên mà nói giờ phút này cũng là đang kiên trì. Rốt cuộc muốn đối mặt dạng này một vị cao thủ, liền xem như hắn cũng không thể tùy tiện đi giải quyết rơi. Này Kiên Cố Gông Siển đối với Cố Vô Thiên giờ phút này mà nói không được chút nào tác dụng, hai mắt của hắn biến đến đỏ bừng, ánh mắt cũng là biến đến đáng sợ mà tràn ngập sát khí. Trong tay thanh kiếm này, giờ phút này cũng là trở nên sát khí đằng đằng, kiếm khí hình như có thể xé mở tất cả đồng dạng. Nhưng ở đây quan chiến tất cả mọi người là không tự chủ được lui về sau mấy bước, không ngờ rằng Cố Vô Thiên ở thời điểm này lại còn năng lực xuất ra lực chiến đấu như vậy đến, đồng thời tất cả mọi người cảm giác được rõ ràng, hàn khí tức trên thân dường như mạnh hơn rất nhiều. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới Cố Vô Thiên bằng vào Nguyên Anh đỉnh phong thực lực, lại có thể xé nát nhìn thiên địa chi lực Gông Siển liền xem như lại thế nào háo vận, đều thuyết minh Cố Vô Thiên thực lực đã mạnh đến một loại không biết cảnh giới. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Cố Vô Thiên lần lượt phá vỡ nhìn mọi người nhận biết, lần lượt phá vỡ nhìn mọi người đối với truyền thống cảm thụ, bọn hắn ở thời điểm này mới biết được, Cố Vô Thiên người kia vẫn là có thể sáng tạo kỳ tích. Vừa mới một quyền kia lại không có cầm Cố Vô Thiên thế nào, trừ ra trên người áo bào có chút phá toái bên ngoài. Kia bị vầng sáng màu đỏ ngòm bao phủ thân ảnh, đứng lặng giữa thiên địa, kia cuồng bạo mà lại hoàn mỹ kiếm khí, thì tràn ngập tại cả phiến hư không. La Cố Vô Thiên chống ra một mảnh màn che một dạng ngang trung quanh kia thiên địa chi lực tập kích. Lúc này Cố Vô Thiên không chỉ thi triển tâm ma trạng thái, đồng thời cũng là thi triển thiên ma đồ thần kiếm quyết, kiếm ma lực tràn ngập vào thân, một thân kiếm đạo tu vi càng là hơn tăng vọt. Lúc này càng là hơn toàn lực cho thấy hắn thông minh kiếm thể. Toàn thân trên dưới cũng tràn đầy lực lượng cảm giác, Cố Vô Thiên có thể rõ ràng cảm nhận được, hắn giờ phút này đã hoàn toàn có nhất kiếp hóa thần kỳ thực lực. Mặc dù theo mặt ngoài đến xem, cùng đối diện còn kém rất nhiều, nhưng là đối với hắn mà nói những lực lượng này đã đủ. Trên người Cố Vô Thiên tản ra đáng sợ kiếm khí, ngay cả hắn thời khắc này ý cũng là đạt đến cực hạn. Nguyên lai like đây chính là cái gọi là tam kiếp hóa thần kỳ. Nhìn lên tới thì không gì hơn cái này. Ánh mắt của hắn bên trong toát ra một xóa tia sáng yêu dị, đồng thời trên người kia tà ác cùng hỗn loạn khí tức, nhường Lưu Bán Sơn thời khắc này trong mắt cũng là lộ ra chấn kinh chi sắc. Hắn từ trước đến giờ chưa từng thấy dạng này công pháp, càng là hơn chưa từng thấy dạng này trạng thái, Cố Vô Thiên lúc này kiềm khí, thế nhưng đợi này của hắn vì tới bãi kiến kinh khủng nhất với lại tà ác. Quả thực dường như là từ đâu lao ra tà ma bình thường, mang theo một cỗ tà khí cùng sát khí, đây là giết bao nhiêu người mới có thể ngưng tụ ra kiếm khí a? Tất cả mọi người nhìn kia bao phủ tại chỉ riêng mang bên trong thiếu niên, trên mặt đều là lộ ra vẻ chấn động rốt cục còn có người nào có thể đem Cố Vô Thiên bắt lại, vì sao ngay cả lão tổ tông cũng không làm gì được được hắn? Tiệu dâng lên huyết vân đến cùng là cái gì? Trong lòng của mỗi người đều có vô số nghi vấn. Hắn rốt cục là người hay là tiên? Cuối cùng có người hỏi vấn đề này, Cố Vô Thiên biểu hiện không giống như là một phàm gian thiếu niên, tất cả mọi người nhìn về phía cái đó đáng sợ bóng lưng, trong lòng cũng xuất hiện cái nghi vấn này. Vì Cố Vô Thiên thật sự là quá mức chói mắt, lóe mắt đến quả thực dường như là một yêu nghiệt, như là một từ trên trời giáng xuống tiên nhân, như là một cái không có hạn mức cao nhất tà ma. Nhất là hắn thời khắc này trận thái càng giống là một thị huyết đạo phủ. Cái kia đang sợ ánh mắt nhìn thấy ai, ai thì hội cảm thấy mình khí huyết cuồn cuộn lên, đây cũng là cỡ nào thực lực đáng sợ, lại là đáng sợ đến mức nào y cảnh. Ngay cả một bên lưu bán thông giờ phút này cũng là trợn mắt há hốc mồm, đến lúc này bọn hắn mới hiểu được, Nguyên Lai vừa mới thiếu niên kia đối với bọn hắn căn bản không có dùng ra toàn lực đến, hắn nói muốn diệt tộc những người này thì từ đầu tới cuối đều là nghiêm túc, chương 170, bại tạm tiếp, chương 170, bại tạm tiếp. Thiếu niên này vì sao lại ủ có đáng sợ như vậy thực lực? Mặc dù không có giao thủ, nhưng mà Cố Vô Thiên chỉ là đơn giản đứng cũng là người ta cảm thấy một loại khó tả cảm giác các bác. Vương gia vị lão giả kia thần sắc cũng là ngưng trọng lên, ngay cả hắn giờ phút này đều là người được một tia cảm giác nguy hiểm, nếu muốn là chống lại hiện tại Cố Vô Thiên, ngay cả hắn thì không có bao nhiêu phần thắng. Một giáng đến nơi đây tại nội tâm thì là có chút khủng hoảng, hắn không ngờ rằng Cố gia lại xuất hiện dạng này một vị hạt giống tốt. Nhìn bên cạnh Vương Minh hắn tại nội tâm cảm thán, có thể Cố Vô Thiên mới thật sự là thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân đi, đây là bất kể không ai sánh nổi. Này Cố gia người trẻ tuổi rốt cục sứ dùng dạng gì thủ đoạn, lại có thể so sánh Tam kiếp hóa thần kỳ. Vương Mánh ở thời điểm này đã triệt để vứt bỏ tất cả tự tin, hắn nhìn Cố Vô Thiên trong ánh mắt mang theo một loại không hiểu thất thái, hắn từ trước đến giờ đều không có cho là mình vừa, nhưng mà ở thời điểm này lại chân chính ý thức được, hắn cùng Cố Vô Thiên cả cái gì khả năng so sánh đều không có, Cố Vô Thiên hoàn toàn thì không thuộc về thế giới này, hắn quả thực dường như là thế giới khác yêu ma đồng dạng. Bất luận là vốn có thực lực hay là vốn có những kia át chủ bài, đều bị Vương Mánh chân chính ý thức được, Cố Vô Thiên có lẽ là đời này của hắn bên trong đối thủ lớn nhất, có lẽ là chỗ có người tuổi trẻ cả đời bên trong địch nhân đáng sợ nhất. Hắn không dám tưởng tượng Cố Vô Thiên niên kỷ liền có thể đạt tới trình độ như vậy, chủ yếu nhất là thiếu niên này lại là Cố gia ngự, người. người này dù thế nào nhất định phải chết. Vương Bánh Dung âm lệnh ánh mắt liếc nhìn Cố Vô Thiên một cái, liền xem như hôm nay hy sinh bên cạnh vị lão giả này cũng là không chối từ, chí ít nhất định phải diệt trừ vị này đại họa trong đầu. Không ngờ rằng ngươi lại còn có kiếm tâm, càng là hơn đạt đến kiếm tâm thông minh trình độ, thực tế kiếm ý còn đạt đến hoàn mỹ ý cảnh, thực sự là không nghĩ ra, là hạng người gì dạy dỗ ngứa như vậy đáng sợ nhân vật. Lưu Bán Sơn tại lúc này cũng là cảm thán một tiếng, tiểu tử này tuyệt đối là đời này của hắn gặp qua bên trong Cố Thiên Phú nhất thiếu niên. Tại kiếm đạo một đường bên trên, không ai có thể đuổi kịp Cố Vô Thiên, bất luận là hiện tại quá khứ hay là tương lai. Ngươi sát thực rất mạnh, mạnh đến mức này, nếu là ngươi năng lực lại để thăng nhất tuyền lời nói, vậy ta tuyệt không phải là đối thủ, thế nhưng ngươi ta trong lúc đó chênh lệch nhìn một cái đại cảnh giới. Cho dù ngươi lại thế nào mạnh, hôm nay thì nhất định phải chết. Nói xong lời này thuộc về hắn đặc biệt khí tức khủng bố, lại một lần nữa ngập trời mà lên, ngay cả phong vân cũng là vì đó biến sắc, thiên địa đều là rung động lên. Lúc này Lưu Bán Sơn không có nửa điểm chủ quan, bắt đầu vận dụng toàn lực, bởi vì hắn hiểu rõ nếu lại không sử dụng quyền lực lời nói, có thể rồi sẽ chết được không hiểu ra sao, tiểu tử này trên người đã xuất hiện một cỗ mùi nguy hiểm, nhường hắn cũng cảm giác được tê cả da đầu. Liên đệ nguyên nếm thử ta Lưu gia tuyệt học, làm nhặt trưởng. Vô tận linh lực cũng tùy theo bạo động, Lưu Bán Sơn điều động thiên địa chí lực, đồng thời hội tụ dậy rồi sức mạnh đáng sợ, tại lúc này cũng là lấy ra giữ nhà tuyệt kỹ. Nghe nói này Lạc Nhật Trưởng thế nhưng lưu ra áp đấy hòm tiểu tiên thuật, tiểu tiên thuật tên như ý nghĩa, thuộc về chuẩn tiên thuật một loại, mặc dù uy lực so ra kém chân chính tiên thuật, nhưng là tuyệt đối cũng là trên lệch không xa. Bang vào này Lạc Nhật Trưởng, Lưu Bán Sơn không biết giết bao nhiêu cựu địch, thậm chí đã từng đem một vị nhị kiếp hóa thần kỳ đánh thịt nát xương tan. Bây giờ sự cường đại của hắn cũng là triệt để thể hiện ra ngoài, ngay cả bên ấy Vương gia lão giả thấy cảnh này, cũng là nhẫn gật đầu không ngừng, lão gia hỏa này thực lực còn thật sự là khả quan, một trưởng này uy lực đã có 10 thành hỏa hầu. Lúc này Cố Vô Thiên nhìn thấy lực lượng kinh khủng kia đánh tới, không chỉ chưa tránh ngược lại nhanh chân về phía trước, Kiếm linh tụ, thất kiếm ra. Giờ phút này Cố Vô Thiên cũng là liều mạng, hắn hiểu rõ nếu là không cầm suất toàn lực lời nói, sợ là còn cùng đối diện lão gia hỏa này kém hơn nhất tuyển, tại dạng này trong quyết đấu nếu kém hơn nhất tuyển, chỉ sợ sẽ là thịt nát xương tan kết cục. Vì hắn hiện tại tăng lên quá đi thực lực, nhiều nhất năng lực ra xuất kiếm, Cố Vô Thiên không có bất kỳ cái gì tằn tư. Thậm chí triệu hắn đi ra Hắc Long kiếm bên trong kiếm linh, hắn lần này thì muốn thử xem chính mình có thể hay không cùng đối phương so chiêu một chút đang sợ chỉ riêng mang long lánh mặt đất, ở chỗ nào hào quang đẹp mắt bên trong, thất kiếm lưu theo tại đây cái màu máu cự long bên cạnh, dường như là lên điểm tinh quang bình thường, trong nháy mắt cùng đầu này tự long hợp lại làm một. Cái kia đang sợ kiếm khí mang theo một loại để người khó tả lực lượng, xuất hiện ở Cố Vô Thiên ngay phía trước. Tất cả mọi người đồng tử đều là co rút lại, bọn hắn có thể rõ ràng cảm nhận được Cố Vô Thiên trong tay thanh kiếm này, lại là một cái tiên khí, hơn nữa còn là cực phẩm tiên khí loại. Liên Sếp như Vương gia hai người nhìn thấy một màn này, cũng là nội tâm rung động không thôi. Kiếm này cùng bọn hắn vương ra chấn gia chi bảo đem so sánh thậm chí càng hơn một bậc, tiểu tử này rốt cục là từ đâu tránh được tới những thứ này lỗ tốt. Cho dù là tại Côn Luân bên trong, vật như vậy cũng là mong muốn mà không thể thành tồn tại. Cố Vô Thiên giờ phút này thiên nhân hợp nhất, trạng thái đã đạt đến đỉnh phong, nhìn trước mắt tên kia lực lượng đang không ngừng bốc lên, khóe miệng thì là hơi cười một chút. Hôm nay thành bại ở đây giơ lên. Vô tận hoàn mỹ kiếm ý bộc phát, một thanh mấy vạn trượng khủng bố huyết kiếm thành hình, một kích này mạnh đại khái có thể có thể xưng cùng bố. Một kiếm này dường như có thể vạch phá hư không, theo Cố Vô Thiên trưởng kiếm trong tay rơi xuống. Sau ngợi khủng bố huyết kiếm, cũng là vì một loại mắt thường không tốc độ rõ rệt hướng về Lưu Bán Sơn chém xuống. Lưu Bán Sơn nhìn thấy một kiếm này, đồng tử cũng là bỗng nhiên thu nhỏ, nồng đậm cảm giác nguy cơ hiện lên trong lòng, bởi vì hắn tại một kích này bên trong, lại cảm nhận được một cố mùi vị của tử vong. Lâu năm như thế, cơ hồ khiến hắn sắp quên tử vong là cảm giác gì, mà giờ khắc này xác thực rõ ràng cảm nhận được. Một trường này cùng một kiếm này đụng vào nhau sau đó, một đạo có thể thấy rõ ràng gợn sóng, mang theo xé mở tất cả khủng bố phong bạo, hướng về bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a. Xin điểm kích trang kế tiếp lập tiếp, phía sau càng đắc sắc. Về mặt sức mạnh Cố Vô Thiên là kém có ít, nhưng mà lực lượng của hắn lại là tương đối ngưng tụ, giờ phút này càng là hơn có vẻ rất đắc thuần. Cả hai đụng nhau trong nháy mắt đó, hai thân ảnh đều là bay ngược ra ngoài, Cố Vô Thiên phun ra một ngụm máu tươi, bay rất xa ngoài mấy bước thân hình vừa đứng vững. Mã Lưu Bán Sơn thì là trực tiếp lện xuống đất, đem mặt đất ném ra một rất lớn khe hở. Mọi người chỉ thấy được một trường này bị trực tiếp vỡ nát rồi, mà một kiếm kia dường như còn mang theo dư lực, mang theo nội thật to âm thanh, hướng phía Lưu Bán Sơn rơi xuống. Mọi người thấy cảnh này Tất cả mọi người là tâm thần câu chiến, mặt lộ vẻ rung động, lại là tu vi hơi kém một chút cố Vô Thiên chiếm tự phong. Mặc dù cố Vô Thiên giờ phút này cũng giống là bị tổn thương, nhưng mà đối mặt Lưu Bán Sơn mà nói, thương thế của hắn dường như có vẻ như vậy nhỏ nhặt không đáng kể. Tựa hồ là biết mình không có bao nhiêu cơ hội, lúc này chiến lực toàn bộ triển khai cố Vô Thiên, tại một kiếm chạm ra sau đó căn bản không hề dừng lại một chút nào. Kinh cùng kiếm thuật nhất thức lại nhất thức, bị cố Vô Thiên hạ bút thành văn. Theo tự sáng tạo kiếm thuật đến hệ thống đánh dấu đạt được kiếm thuật, một chút lại một chút hướng phía kia trên đất Lưu Bán Sơn mà đi. Tất cả mọi người nghĩ không ra tuổi quá trẻ cố Vô Thiên Vì sao lại nhiều như vậy tiên thuật? Gia hỏa này nội tình rốt cục đến cỡ nào thâm hậu, mọi người đã là sắp chết lặng. Mà lúc này Lưu Bán Sơn bị một kiếm kia chém bay sau đó, đã bị không ít thương thế, một kiếm kia thật sự là quá mạnh, mạnh đến nhường hắn cũng bị trọng thương. Cho dù là động viên ngăn cản, cho dù là lấy ra công kích mạnh nhất, có thể vẫn là không có bảo vệ tốt cố vô thiên một kiếm này. Một kiếm này bên trong ẩn chứa bạo lực khí tức, nhường tinh thần của hắn kém chút thất thủ, cho nên hắn muốn một bên ứng phó cơ thể mang tới đau đớn, một bên muốn lững phó nhìn tâm thần mang tới dữ dội nhưng mà cố vô thiên người kia càng là hơn nóng cửa đánh chó, một chút lại một cái hướng phía trên người hắn chào hỏi qua hư. Ở chỗ nào cuồng bạo trong công kích, Lưu Bán Sơn liền xem như kinh nghiệm tác chiến phong phú bắt đầu, chỉ có thể ngăn cản hai lần mà thôi, về sau dường như chính là bị động bị đánh trạng thái. Bị cướp chiếm được tiên cơ, Lưu Bán Sơn ngay cả hoàn thủ công phu đều không có, chỉ có thể là cố đầu rút củ ở chỗ nào lòng đất, dùng đáng sợ thiên địa chi lực cùng với hộ thân linh khí, bảo vệ trên người hắn quan trọng bộ vị. Ngay cả một ngụm thở cơ hội đều không có, cứ như vậy một hạ một chút bị hung hăng đánh xuống lòng đất, máu tươi không ngừng tung bay. Lưu Bán Sơn cao nhân hình tượng cũng là không còn sót lại chút gì, sợi tóc trở nên có chút lộn xộn lên, vừa mới còn là một bộ cao nhân tư thế, giờ phút này lại như là ven đường này ăn mày tên ăn mày bình thường, chất vật trong lòng đất bị đội giết khắp nơi chạy trốn. Đối mặt chiến lực toàn bộ triển khai Cố Vô Thiên, lúc này lại là trạng thái đỉnh phong, cho dù là hắn cũng là không hề ngăn cản lực lượng. Chương 171, đấu vương nhà, chương 171, đấu vương nhà. Cố Vô Thiên chọn thời cơ thật sự là thật trùng hợp, xảo đến như hắn thì cảm giác được tiểu tử này kinh nghiệm tác chiến cùng hắn so sánh cũng là không kém là bao nhiêu. Mãi đến khi Lưu Bán Sơn ngăn cản tốt nửa ngày sau, mới rốt cục trở lại một hơi đến, Hoàng Hốt lo sợ hô to lên tiếng: "Vương huynh giúp ta." Tất cả mọi người không ngờ rằng, càng là hơn từng cái há to miệng, vẻ mặt vẻ khó tin. Ai có thể nghĩ tới vừa mới còn không ai bì nổi lão tổ, giờ phút này lại là cầu cứu lên tiếng, thiếu niên kia vậy mà như thế mạnh, dù một vị tam kiếp cường giả đều là không làm gì được hắn, này được thực lực kinh khủng bằng nào? Không phải nói vi phạm khiêu chiến là một kiện hoàn toàn chuyện không thể nào sao? Đây chính là người người cũng công nhận cái nói, liền xem như tại Nguyên Anh kỳ bên trong khiêu chiến vượt cấp thì là vô cùng nguy hiểm. Đây là dường như không ai có thể làm được sự việc, mà Cố Vô Thiên dường như là uống nước giống nhau đơn giản. Không chi kỷ kinh vượt qua bao nhiêu giai, cùng bao nhiêu so với chính mình còn mạnh hơn cao thủ chiến đấu. Nhìn thấy Lưu Bán Sơn lại một lần thổ huyết bay rất ra ngoài, trên mặt mọi người đều là đờ đẫn vẻ mặt đầy rung động, lão tổ tông bị đánh thành bộ dáng này, thế nhưng tất cả mọi người cũng không ní tới. Các đệ bọn hắn có chút kinh hãi, nếu lão tổ tông bại lộ nói, kia Lưu gia làm sao bây giờ? Vì thiếu niên kia tàn nhẫn tâm tính cùng với thủ đoạn, bọn hắn không chút nghi ngờ Lưu gia hộ như vậy diệt vong, nghĩ đến đây sắc mặt của mọi người biến rồi lại biến. Lưu Bán Thông giờ phút này đã hối hận lê gớm, nhìn thấy trước mắt một màn này cũng là mặt lộ khó coi chi sắc, hắn không có nghĩ đến cái này Cố gia thiếu niên vậy mà sẽ cường đại như thế. Càng không có nghĩ tới đối với mới có thể cùng lão tổ tông đứng đến một bước này, mặc dù nhìn ra được hắn lấy xảo, nhưng mà lão tổ tông giờ phút này bị đánh thành bộ dáng này, cũng là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Chí ít hắn không có có dạng này năng lực, trong lòng rung động càng là hơn khó nói lên lời, không ngờ rằng tên phế vật kia nhị đệ vậy mà sẽ mạnh như thế. Liên xếp như truyện ra lão tổ tông đến, cũng là đánh không lại ra hoàn này. Hắn nhưng là rất rõ ràng Lưu Gia cùng thiếu niên này rốt cục có thể nào huyết hải thông cửu, đây không phải là cầu xin tha thứ là có thể triệt tiêu, càng không phải là bồi ít tiền là có thể quên đi, chỉ có thể cầm tiên huyết để trả lại, chỉ có thể cầm tính mệnh đến chúng đỡ. Bây giờ nhìn tới Lưu Gia dường như phải thua, nghĩ đến đây, trong lòng của hắn thì không tự chủ được hiện ra một cố hối hận. Giờ phút này trên thương khung, Lưu Bán Sơn đối mặt với kia cuồng phong bạo vũ công kích từng bước lui lại, dường như không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ. Mà tại thời khắc này, bên người áp lực đột nhiên dễ dàng rất nhiều, trước mắt đột nhiên xuất hiện một đạo quanh thân tản ra khí tức khủng bố thân ảnh, trực tiếp đối kháng dừng cái kia đáng sợ kiếm khí phong bạo. Vương gia vị lão giả kia tại lúc này cuối cùng xuất thủ, nhẹ nhàng thở ra Lưu Bán Sơn, cuối cùng có thể phun ra một ngụm máu tươi đến, sau đó chính là thở hộc. Nay không bèn bèn là vì khí huyết sôi trào, hơn nữa là bởi vì bị Cố Vô Thiên tiểu tử này chọc tức. Mặc dù Cố Vô Thiên ra tay chỉ là một lát, mặc dù chỉ là như là cuồng phong bạo vũ mấy hơi thở, có thể công kích kia thì thật sự là quá mức sắc bén, cũng quá mức dày đặc, liền xem như hắn thì phản ứng không kịp. Thời gian ngắn ngủi liền để hắn bị trọng thương, tiểu tử này thật sự là vô cùng có bản lĩnh, Lưu Bán Sơn giờ phút này cũng là không thể không phục. Nhìn về phía trước, kia bị huyết vân vẫn đang bao phủ thiếu niên, trong mắt ngạc nhiên gần như sắp chạy ra. Chỉ có đi theo thiếu niên giao thủ qua, mới biết được thực lực của đối phương rốt cục mạnh đến cỡ nào kình, mới biết được giá hỏa này chỗ đáng sợ ở đâu. Vương lão giúp Lưu Bán Sơn chặn mấy lần công kích sau đó, mới rốt cục nhường Lưu Bán Sơn có lúc nghỉ ngơi, Cố Vô Thiên lúc này cũng là dừng tay lại. Vương lão giờ phút này không dám tùy ý công kích, nhìn về phía Cố Vô Thiên trong mắt cũng là lộ ra vẻ cực kỳ nghiêm túc. Ngay từ đầu vẻ coi thường cũng là đều bị thu liễm, hắn đã đem Cố Vô Thiên xem như giống như chính mình đối thủ, tại lúc này càng là hơn không muốn nói nhiều. Ngươi nếu như vậy tối lui, Hôm nay có thể tha cho ngươi một mạng. Nghe được Vương lão nghe được lời này, Lưu Bán Sơn sắc mặt cũng là biến đổi. Hôm nay Lưu gia gặp biến cố lớn như vậy, với lại thứ bị thiệt hại càng là hơn tầm trọng, nếu cứ như vậy phóng cố vô thiên rời đi lời nói, như vậy hôm nay nhà bọn hắn ném thật là quá mất mặt. Thực tế hắn lão tổ này tông đã không biết bao nhiêu năm không có ở bên ngoại sinh được qua, bây giờ bế quan ra tới trận thứ nhất liền bị đánh thành bộ dáng này, nhường mặt mũi của hắn cũng là không có chỗ phóng. Không đợi Lưu Bán Sơn tại nói thêm cái gì, liền bị Vương lão âm thầm cho ngăn trở. Thiếu niên này có 100 điểm không thích hợp, cho dù là ta cũng không có nắm chắc tất thắng. Trạng quá gia hỏa này, giờ phút này cũng hẳn là bị trọng thương, mặc dù nhìn qua không có gì, nhưng mà chắc hẳn hắn dạng này trạng thái thì không chống đỡ nổi bao lâu, chúng ta chỉ cần trước ổn định gia hỏa này, sau đó tại âm thầm đánh lén hắn liền có thể. Nghe nói như thế, Lưu Bán Sơn cũng chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ, chẳng qua tại trong lòng cũng là càng thêm nặng nề. Không ngờ rằng ngay cả vị này thực lực cao hơn hắn nhất Tuyển Vương lão, lại thì không nắm chắc chiến thắng thiếu niên ở trước mắt. Vị này Vương gia lão giả thế nhưng tầm mắt tương đối đoạt, có thể nhìn ra thiếu niên này chỗ bất phàm, nói rõ hắn tuyệt đối là quan sát kỹ qua. Trước đây cho rằng vì hai người thực lực tuyệt đối có thể cầm xuống Cố Vô Thiên, nhưng mà bây giờ nhìn lại giống như cũng không là chuyện như vậy. Nếu để cho tiểu tử này phát điên lên, đến lúc đó kéo hai người chúng ta xuống nước có thể liền được không bù mất, chúng ta hay là chậm rãi lại tính toán sau, hiện tại trước ổn định hắn lại nói." Trong lòng thầm than một tiếng, Lưu Bán Sơn mặc dù cảm thấy có chút mất mặt, nhưng mà vẫn đang nhìn về phía Cố Vô Thiên. "Hôm nay tính là ngươi hảo vận, hiện tại thối lui, có thể tha cho ngươi khỏi chết." Cố Vô Thiên nghe lời này sau đó, trên mặt cũng là lộ ra một tia vẻ mặt buồn cười. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Nhị đối ta còn thực sự là gặp may, còn phải cảm tạ hai vị tha tính mạng của ta a. Thật sự cho rằng ta là tới chợ bán đồ ăn mua thức ăn đến rồi. Hôm nay ta nói là muốn hủy diệt lưu gia, chính là muốn nói được thì làm được, ta có thể chưa hề nói muốn thà qua các ngươi. Cố Vô Tiên vừa dứt lời trong ngáy mắt, xung quanh kiếm khí lại một lần nữa báo động, mặc dù hắn giờ phút này đã cảm giác được có chút lực bất tòng tâm, nhưng vẫn nhớ lại xung quanh kiếm quang, khí tức kinh khủng tràn ngập tất cả thiên địa. Vương gia lão giả đã người già thành tinh, tự nhiên trong lòng có dự định, nghĩ Cố Vô Tiên thỏa hiệp sau đó, đến lúc đó lại đem người kia bắt lại. Ai có thể nghĩ tiểu tử này lại làm mềm không được cứng không xong, ngay cả lời nói của hắn vậy mà đều không nghe. Thật sự là thật to gan. Vương lão trong mắt cũng là lộ ra một dòng sát ý lạnh lẽo, thật sự cho rằng ngươi cố gia có thể tại bên trong Côn Luân Tiên cảnh đi ngang, ta là Vương gia trưởng lão. Không đợi nhìn Vương gia lão giả nói xong, Cố Vô Thiên trường kiếm trong tay liền đã chém xuống, giống ngân hà rơi xuống một hướng thẳng đến kia Vương gia trên đầu ông lao chào hỏi quá khứ, trong chốc lát phong vân biến sắc, nhường kia Vương lão cũng là vội vàng lui lại mấy bước, lúc này mới hiểm hiểm điệu tiếp nhận Cố Vô Thiên một kiếm này. Ngươi lại là người của Vương gia. Ta sát chính là người của Vương gia. Cố Vô Thiên vừa mới nói xong, cầm trong tay tiên kiếm thì hướng phía kia vung lão lại một lần nữa mà đi. Cố Vô Thiên thời khắc này trạng thái không ai có thể ngăn cản, phía dưới tất cả quan chiến người nhìn thấy một màn này, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Cố Vô Thiên rốt cục đến cỡ nào cùng, bọn hắn tại lúc này mới là cụ tượng hóa có thể thể hiện. Lại vì sức một mình chiến thắng hai vị tam kiếp đại năng, đối mặt với hai vị này cường giả Cố Vô Thiên lại dẫn đầu xuất kiếm, căn bản không có cho đối phương thợ cơ hội. Dạng này đạm phách cùng mạnh như vậy thế, đích thật là có cường giả chi tư, nhưng trong lòng mọi người cũng vì đó phát lạnh. Thật sự là thật to gan. Vương lão trên mặt hiện ra vô tận lửa giận, tại Vương gia làm mưa làm gió quen rồi, ở bên ngoài ai không sưng hắn một câu lão tiền bối. Tiểu tử này nói chuyện không chỉ không biết lớn nhỏ, với lại căn bản không đem hắn để vào mắt, liền xem như cố gia một ít trưởng lão, cũng phải cho hắn mấy phần chút tình nguyện, tiểu tử này tính là thứ gì? Vương lão trực tiếp ra tay chính là một chỉ, Hàn băng chỉ. Đây chính là hàng thật giá thật tiên thuật, vị này Vương gia lão giả vừa ra tay cũng không kiêu kiện, đáng sợ tiên thuật trực tiếp ra tay. Vương gia còn không phải thế sao Lưu gia có thể so sánh, kia đủ để băng nữ tiên địa khủng bố tiên thuật ý cảnh, nhường một bên Lưu Bán Sơn tại nội tâm cảm thán. Nhà bọn hắn nếu là có thể có dạng này tiên thuật, giờ phút này làm sao bọn gia nghiệp không thể đâu. Tại Vương lão thuật thủ trong nháy mắt đó, phạm vi ngàn dặm trong cũng rơi ra lông lống tiếng lớn, đáng sợ băng hàn chi khí cũng là hợp thành tụ lại, ngưng kết tại hắn một đầu ngón tay bên trên. Chương 172, đột phá, hóa thần kỳ, chương 172, đột phá, hóa thần kỳ. Một cỗ sâu tận xương tủy băng hàn, nhường tất cả mọi người ở đây cũng nhịn không được run lẩy bẩy. Bọn hắn cũng cảm giác được linh hồn của mình đều nhanh muốn bị đông cứng, này Vương lão thủ đoạn quả nhiên khá ma quái. Là cái này tiên thuật ý cảnh sao? Điều này cảm giác băng hàn hình như không cách nào ngăn cản, liền tựa như theo sâu trong linh hồn thăng lên đến đồng dạng. Vương gia này có thể trở thành Côn Luân Tiên cảnh xếp hạng trước 3 gia tộc, này kinh khủng tiên thuật chiếm cứ công lao thật lớn. Phải biết vương gia thế, nhưng tiên thuật cất giữ nhiều nhất gia tộc, đồng thời cũng là tiên thuật vận dụng mạnh nhất gia tộc. Một bên Lưu Bán Sơn nhìn thấy vương lão gia tay, giờ phút này cũng là theo sát phía sau. Mặc dù bị thương không nhẹ, nhưng là vừa vận hắn đã điều tức hồi lâu, bây giờ càng là hơn có lực đánh một trận. Hai vị đại lão gia tay, nhưng này trong phạm vi mấy ngàn dặm đều là phong bạo tàn sát bữa bãi. Tất cả mọi người cảm giác được bốn mùa hình như cũng bắt đầu thay đổi, giống như hiện tại đã đến đông trời, nhưng mọi người giờ phút này cũng cảm giác được không giống nhau cảm thụ. Là cái này Tam Kiếp Hóa Thần Kỷ vốn có năng lực, nắm trong tay thiên địa chi lực sau đó thì hùng có lợi dụng thiên địa chi lực năng lực, bốn mùa lực lượng thay phiên đối với bọn hắn mà nói càng là hơn dễ như trở bàn tay. Hai người giờ phút này dường như là hai vị không gì làm không được tiên thần đồng dạng, một tạm một hưu hướng phía cố vô thiên bao bọc quá khứ. Trước mắt một màn này, đối với tất cả mọi người ở đây mà nói, đều giống như là truyền thuyết bình thường, bọn hắn giờ phút này đều đã tại trong truyền thuyết. Cố Vô Thiên thân bên trên tán phát kiếm khí không thể so với hai người kém, giờ phút này càng là hơn vô cùng kinh khủng. Tại cái kia đáng sợ Hàn Lưu bên trong, tất cả mọi người có thể cảm nhận được một cỗ lửa nóng lực lượng ở đâu bốc lên. Mặc dù lực lượng kia phi thường nhỏ, nhưng lại tương đối liên tục, lực lượng cuồng bạo nhường chiêu phiến hư không đều là biến có chút bắt đầu vàng eo. Cố Vô Thiên vừa mới chưa vận dụng toàn lực, phải biết tâm ma trạng thái kinh khủng nhất chính là động sát chi lực. Hắn bây giờ còn có mấy phần khí lực, giờ phút này bảo vệ chúng quanh sau đó thì nhắm mắt lại, vận cảm lục thức bao trùm tại phương thiên địa này bên trong. Cẩn thận cảm thụ lấy đối phương khí tức. Hắn đang không ngừng quan sát, không ngừng học tập, học tập trên người đối phương cái chủng loại kia khống chế thiên địa linh lực. Vì tự thân ý niệm câu thông thiên địa, nắm giữ thiên địa chi lực cho mình sử dụng, tự thân ý niệm càng mạnh, như vậy nắm trong tay thiên địa chi lực thì liền càng thêm cường đại. Hắn nhắm mắt lại có thể cảm nhận được, đối phương hai người mặc dù cũng là ở vào cùng một cảnh giới, nhưng rõ ràng vị kia vương gia lão giả thực lực càng thêm cường đại. Nay cũng là bởi vì giữa nhau ý niệm khắc nhau, Cố Vô Thiên giờ phút này có thể cảm nhận được, kia vương gia lão giả nếu cùng Lưu Bán Sơn giao chiến rồi nói, như vậy Lưu Bán Sơn tất bại. Tại cảnh giới này bên trong có thể điều động ngàn dặm thiên địa chi lực đã có thể được xem là là đỉnh phong cường giả, mà vị này Vương gia lão giả chính là ngàn dặm thiên địa chi lực trưởng không giả. Muốn là có người biết, giờ phút này Cố Vô Thiên đang cùng hai người giao thủ lúc, còn có thể phân ra tâm thần đi cảm ngộ thiên địa, chỉ sợ sẽ chỉ nói Cố Vô Thiên là thằng điên. Tại dạng này chiến trường bên trong, một phân tâm rồi sẽ là vạn kiếp bất phục, nhưng mà Cố Vô Thiên vừa vận có kiếm tâm cùng ma tâm. Hai cái này đều có thể nhường thần trí của hắn tươi sáng, giờ phút này không bị chúng quanh bất cứ chuyện gì ảnh hưởng. Giao chiến đang không ngừng tiếp tục lấy, Cố Vô Thiên một thẳng khai thác phòng ngự trạng thái, hai người một lần tiếp một lần. Thế tắc yếu đem vừa nãy nội khí toàn bộ phát tán ra, mà giờ khắc này Cố Vô Thiên dường như là một quả trứng lớn màu đỏ ngổn một dạng, bị tia huyết khí bao phủ ở giữa. Hai người một lát lại không có bất kỳ biện pháp nào, kia tung hoành kiếm khí nhường hai người không dám cận thân quá mức. Đánh lâu không xong, hai người sắc mặt cũng là dần dần trở nên có chút trầm chậm, hai người bọn họ là dạng gì cảnh giới, lại bị Cố Vô Thiên đánh gian nan như vậy. Thật sự là nhường hai người trên mặt có chút không ánh sáng, bản đến thân phận như vậy cùng bối phận liên thủ công kích một tên tiểu bối, liền xem như bắt nạt người, mà bây giờ hai người bọn họ liên thủ Vậy mà đều bắt không được đối phương, này chẳng phải là nhường hai người bọn họ mất hết mặt mũi, là lúc kết thúc. Vương Lao sắc mặt có chút băng hàn lại như thế rằng có nửa lời nói, hắn tấm mặt mo này cũng không biết nên đi ở đâu đặt. So với vừa mới càng thêm đáng sợ khí tức dâng lên, giữa thiên địa vô tận băng hàn lực lượng hướng về bàn tay của hắn tụ lại. Chỉ là ngắn ngủi trong chốc lát, đáng sợ băng hàn dương mụ xuất hiện ở bàn tay của hắn phía trên, chỉ là nhìn lên một cái cũng cảm giác mình hai mắt đều muốn bị đông cứng. Nhìn tới lão gia hỏa này thì là chuẩn bị xuất toàn lực, Cố Vô Thiên giờ phút này có thể cảm nhận được đối phương, đem tất cả thiên địa chi lực hội tụ trong tay. Trong nháy mắt một thanh băng màu xanh dương, tản ra có thể đông lạnh nước tiên địa đáng sợ khí tức trường đao, xuất hiện ở trong tay của hắn. Không biết bao lâu không có toàn lực xuất thủ, vị lão giả này giờ phút này dùng băng hàn ánh mắt nhìn Cố Vô Thiên, kia trong tay băng hàn trường đao cũng là mang theo vô cùng kinh khủng hà khí, hướng về Cố Vô Thiên vào đầu chém xuống. Liền xem như Cố Vô Thiên cũng là ánh mắt hướng tụ, đối phương một đao kia mang theo đáng sợ uy lực. Tất cả mọi người hiểu rõ này phải quyết ra thắng bại, Cố Vô Thiên nếu lần nữa hoàn hảo không chút tổn hại lợi nói, bọn hắn coi như thật muốn chạy trốn. Như là công kích như vậy cũng không giải quyết được, cái kia Cố Vô Thiên tại hóa thần kỳ sợ là triệt để không có bất kỳ cái gì lý thụ. Ma liên tại thanh trường đao kia nhanh muốn xuyên thủng Cố Vô Thiên thân thể lúc, Cố Vô Thiên hai mắt nhắm cũng là chậm rãi mở ra, trong mắt hắn có một tia hiểu ra thần thái. Giống như không có chú ý tới trước mắt băng lam trường đao, chỉ thấy hắn giơ cánh tay lên, nhìn bàn tay của mình. Nguyên lai là vì ý chí của mình câu thông thiên địa, từ đó đạt tới thiên địa chi lực cho mình sử dụng, nguyên lai hóa thần kỳ liền là đơn giản như vậy sao? Hắn giờ phút này trong lòng đã có một tia hiểu ra, ngay tại Cố Vô Thiên cảm ngộ tự thân lực lượng đồng thời, cái tự đáng sợ băng hàn dòng lũ cũng là đi tới trước người. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Kinh cùng thiên địa chi lực toàn bộ đánh vào trên người hắn, nhìn thấy trước mắt kia bị đông nước thiên địa chi khí, cùng với kia băng lam trường đao sắp làm đầu mã xuống. Cố Vô Thiên trực tiếp bắt lại kia thanh trường đao, định vừa dứt lời trong nháy mắt, xung quanh vạn giảm thiên địa chi lực, trong nháy mắt bạo đột lên, vô tận thiên địa lực lượng hướng về Cố Vô Thiên nơi này điên cuồng hội tụ. Một đạo vòng xoáy khủng lồ xuất hiện ở Cố Vô Thiên thiên linh vùng trời, đáng sợ thiên địa chi lực ở thời điểm này ầm vang một phát. Thanh trưởng đao kia phía trên ẩn chứa lực lượng cùng trước mắt lực lượng này so sánh, thật sự là có chút không đáng giá nhất tới. Mà cái kia đáng sợ thiên địa chi lực trực tiếp xuyên thấu Cố Vô Thiên cơ thể, nhưng lúc lực lượng ngưỡng đối diện hai người kia giờ phút này đều là nhìn xem lên người. Bọn hắn đều là Hóa Thần kỳ đại năng, càng là có thể đã hiểu, Cố Vô Thiên ở thời điểm này đang tiến hành đột phá. Không ngờ rằng Cố Vô Thiên vậy mà tại lúc này triệt để đột phá nguyên anh kỳ, đi tới Hóa Thần kỳ cảnh giới này, chỉ bất quá hai người bọn họ đầu có chút trở mạch. Phải biết cho dù là hai người bọn họ tại làm lúc đột phá lúc, thì chẳng qua tụ tập 10 giặm thiên địa chi lực Thiên địa chi lực hội theo lấy thực lực tăng lên không ngừng tăng trưởng, bọn hắn không biết tu hành bao nhiêu năm mới đạt tới bây giờ tình trạng này. Ma Cố Vô Thiên vừa mới tấn thăng, vậy mà liền có thể hấp thụ trong vòng vạn dặm thiên địa chi lực, gia hỏa này rốt cục là người hay quỷ? Với lại vì sao hắn nhanh như vậy thì tăng cấp? Ở trên trời có một đạo lôi vân, đang không ngừng hội tụ, chỉ thấy kia lôi vân hướng phía Cố Vô Thiên chém bổ xuống đầu một đạo điện quang. Tất cả mọi người nghe được cái gì đồ vật phá toái âm thanh, phá toái không vẹn vẹn là Cố Vô Thiên ban đầu cảnh giới, đồng thời còn có trước mắt cái kia đáng sợ băng lam trường đạo. Lưu Bán Thông tại lúc này đã nhanh đứng muốn không vững. Vì là hóa thần kỳ hắn cũng là hiểu rõ, Cố Vô Thiên giờ phút này dẫn xuất tiếng động rốt cục là bởi vì cái gì, lập tức không dám tưởng tượng Cố Vô Thiên vì sao lại dẫn xuất động tĩnh lớn như vậy đến. Nát đi. Chỉ thấy kia lôi quang bên trong thân ảnh chỉ là nhẹ nhàng phun ra hai chữ, kia màu băng lam dòng lũ thì toàn bộ dừng lại, tay áo dài vung lên, vừa mới cái kia con khủng bố đến gềm băng hàn lực lượng, trong nháy mắt biến thành quang cùng bay lả tả tứ phương. Tại Cố Vô Thiên này ngưng thực thiên địa chi lực trước, vừa mới băng hàn lực lượng dường như là nhà trọi bình thường, thật sự là có chút không chịu nổi một kích. Là được giống như ngôn xuất phát thủy. Mọi người ở đây thấy cảnh này, mỗi một cái đều là động lại nụ cười trên mặt. Trong mắt rung động cùng ngạc nhiên rốt cuộc che giấu không được. Bởi vì bọn họ đột nhiên ý thức được một cái vấn đề trọng yếu, Cố Vô Thiên vừa mới sử dụng lại Lã Hóa thần kỳ, mới sẽ sử dụng tiên địa chi lực. Đồng thời dùng vừa mới tấn cấp tiên địa chi lực, đánh nát tam kiếp tiên thuật công kích. Tất cả mọi người nhìn thấy trước mắt một màn này, cũng chỉ cảm thấy trợn mắt há hốc mồm, bọn hắn không thể tin được, thì tại trước mặt mọi người ra đời một chỉ có 20 tuổi hóa thần kỳ. Vương Mãng nhìn thấy trước mắt một màn này, cũng là nuốt một ngụm nước bọt. Gia hoàn này, đột phá. Gia hoàn này, còn là người sao? Chương 173, đột phá thành công, chương 173, đột phá thành công. Mênh mông mãnh kinh khủng thiên địa chi lực, cũng là hội tụ ở Cố Vô Thiên trên người, lâm thành lực lượng vô tận tràn ngập ở trên người hắn, làm cho tất cả mọi người giờ phút này cũng nín thở. Bọn hắn trợn mắt nhìn Cố Vô Thiên tăng lên cảnh giới, tại trải qua ngắn ngủi yên lặng sau đó, đầy trời xôn xao âm thanh cũng là ngập trời mà lên. Bọn hắn nghĩ không ra Cố Vô Thiên lại có thể khống chế thiên địa chi lực, cái này mang ý nghĩa thiếu niên này đột phá. Mới tuổi lớn bao nhiêu thì đột phá đến một bước này, mỗi người đều là nhìn về phía trong hư không thiếu niên kia, giờ phút này đều là nói không ra lời. Mặt mũi tràn đầy vẻ chấn động. Phải biết vừa mới hắn liền có thể đủ chống lại hai vị tam kiếp đại năng, chớ nói chi là hiện tại đột phá sau đó. Khống chế thiên địa chi lực là hóa thần kỳ có thể có được độc có sức mạnh, tất cả mọi người cảm giác được hô hấp có chút gấp rút, nhìn trước mắt cái này chuyện kỳ, mỗi người bọn họ đều thấy được lẫn nhau trong mắt vẻ kinh hoàng. Tất cả mọi người trong ánh mắt càng là hơn lộ lộ ra hoảng sợ, người của Lưu gia trong tộc loại tồn tại này, làm sao có thể để bọn hắn không khủng hoảng đâu. Nương tựa theo thiếu niên tiên tư cùng lực lượng như vậy, Lưu gia có thể không có bất kỳ người nào có thể ngăn trở hắn, liền xem như Lưu Bán Sơn cũng không thể Mà bất kể là Lưu Bán Sơn hay là Vương Gia lão giả, lúc này hai người nhìn về phía Cố Vô Thiên ánh mắt, cũng là tràn đầy vẻ khó tin. Phải biết theo Nguyên Anh kỳ đột phá đến Hóa Thần kỳ rốt cục có nhiều khó, có thể chỉ có bọn hắn mới có tự mình trải nghiệm, đối với bọn hắn mà nói, có thể rất nhiều người đều là dừng lại tại Nguyên Anh kỳ trong cảnh giới, không biết cả đời được ở chỗ này lãng đẳng bao nhiêu năm, nhưng mà không ngờ rằng Cố Vô Thiên đột phá vậy mà như thế đơn giản. Đối với bọn hắn mà nói, không biết dùng bao nhiêu năm thời gian, mới đạt đến một bước này, phải biết Hóa Thần kỳ, nhưng mà muốn vì tự thân ý niệm cùng tiên địa vô cùng phù hợp, mới có thể từng bước một tăng lên cảnh giới của mình. Bọn hắn là đạt đến một loại hoàn mỹ tần suất mới có thể nắm giữ thiên địa chi lực. Ma Cố Vô Thiên hiện tại trạng thái quả thật làm cho hai người cảm giác được tê cả da đầu, bọn hắn không biết Cố Vô Thiên vì sao lại mạnh như vậy, càng là hơn không biết vì sao thuộc về Cố Vô Thiên thiên địa chi lực thế mà nhiều như vậy. Vương Minh, nhìn về phía trước thiếu niên kia, Lưu Bán Sơn nuốt một ngụm nước bọn, làm năm người tấn thăng hóa thần kỳ lúc, có thể nắm giữ bao nhiêu phạm vi thiên địa chi lực? Làm tuổi chưa qua vừa mới trong giảm số lượng, mà hai người hiểu rõ Cố Vô Thiên hiện tại chẳng qua vừa mới đột phá mà thôi, vậy mà liền đã đạt đến vạn giảm này, chỉ ở giữa chênh lệch rốt cục lớn đến bao nhiêu? Hai người bọn họ liếc nhau đều là nhìn thấy trong mắt đối phương vẻ kinh ngạc. Lưu Bán Sơn năm đó ở đột phá lúc thậm chí ngay cả trong dạ cũng không có, giờ phút này càng là hơn sợ hãi thánh phục, tiểu tử này hoàn toàn chính là tiên nhân hạ phàm. Chỉ có làm chính mình toàn bộ ý niệm toàn bộ dung nhập thiên địa thời điểm, mới có cơ hội tấn thăng đến nhị kiếp, mới có thể có thể thiên địa chi lực sử dụng càng ngày càng mạnh. Mà bọn hắn ở thời điểm này mới đột nhiên ý thức được, Cố Vô Thiên nếu cùng bọn hắn ngang cấp lời nói, rốt cuộc hội nắm giữ bao nhiêu thiên địa chi lực, thật sự là để người khó có thể tưởng tượng. Đây rốt cuộc là cái quái vật gì? Hai người thật sự là không dám tiếp tục suy nghĩ, cho dù làm năm thiên tư hơn người, cái đó vô địch Đậu Trí Bắc tại đồng dạng tuổi tác lúc, cũng bất quá là năm giữ ngàn giảm thiên địa chi lực. Cứ như vậy, gia hỏa kia cũng được xưng là Côn Luân tiên cảnh bên trong hoàn toàn xứng đáng tu luyện đệ nhất nhân. Mà cái đó thứ nhất người lúc này cùng trước mắt Cố Vô Thiên so sánh, thật sự là kém không biết bao nhiêu, bọn hắn thật nghĩ nhường gia hỏa kia xem xét, trên thế giới này lại còn có người mạnh tới bậc Na Ý. Nếu vẹn vẹn cầm thiên địa chi lực đến đối coi là, Cố Vô Thiên đây Đậu Trí Bắc cần phải mạnh dòng gấp 10 lần. Trên lệch như vậy, há lại chỉ có từng đó là bọn hắn có thể tưởng tượng. Hai người là Cố Vô Thiên đối thủ, mới biết mình rốt cục đến cỡ nào không biết tự lượng sức mình. Nghĩ tới tương lai khả năng tính, hai người bọn họ mồ hôi lạnh trên trán cũng mới hạ xuống, rất khó tưởng tượng gia hỏa này đem ý niệm của mình cùng thiên địa chi lực rốt cục dung hợp đến một bước nào. Đều nói tại Hóa Thần Kỳ thời điểm đặt nền móng, Cố Vô Thiên bước đầu tiền cơ sở thì đánh đáng sợ như thế, thật không biết gia hỏa này tại cảnh giới tiếp theo hội có dạng gì biểu hiện. Người này tuyệt đối là bọn hắn cả đời này vì tới bái kiến lợi hại nhất có thiên phú nhất người thiếu niên, đồng thời cũng là bọn hắn trong nhà địch nhân lớn nhất. Ngay cả vương gia lão giả giờ phút này đều cũng có chút ít hối hận, vì sao lại cùng Cố Vô Thiên trở thành địch nhân, có địch nhân như vậy, sợ là bọn hắn cả đời này đều khó có khả năng ngủ được an ổn. Lúc này Cố Vô Thiên nhắm mắt lại, cảm ngộ vừa mới điều động Thiên Điệu chi lực thần kỳ lực lượng, loại lực lượng này cùng hắn trước kia điều động linh lực tựa như Đồng Tân Đồng Nguyên, lại tốt dường như không hoàn toàn giống nhau. Mọi người ở đây nhìn thấy trước mắt một màn này, đều là thở mạnh cũng không dám, hoảng sợ nhìn người kia, bọn hắn hiểu rõ hôm nay lại có một cái chuyện u kỳ muốn ra đời. Hiện tại tất cả mọi người đã hiểu, lưu ra lần này khẳng định phải bị ăn phải cái thiệt to lớn, với lại khẳng định là bại địch. Cho dù là có một số trưởng lão cũng bắt đầu vụng trộm chạy đi, nhưng người phía dưới đi cho trong nhà truyền tin, năng lực tu dưỡng đồ đạc thì vội vàng thu dọn đồ đạc chạy trốn đi, trong tối này đáng sợ thiếu niên, bọn hắn không ai có thể chạy trốn. Người kia thực lực cường đại vượt quá tưởng tượng của mọi người, nhớ ra vừa mới thiếu niên này rất cay mà quả quyết thủ đoạn, lòng của mọi người bên trong hiện ra một vòng lo lắng cùng cấp bách. Nếu cố vô thiên lấy lại tinh thần đại khai sát giới lời nói, sợ là tất cả mọi người ở đây cũng không thể may mắn thoát khỏi, lưu gia lần này lại nên đi nơi nào? Trong lòng của tất cả mọi người cũng có vấn đề như vậy mà hai người kia giờ phút này nhưng không có công kích, bởi vì bọn họ hiểu rõ Cố Vô Thiên chính tại đột phá lúc, giờ phút này liền xem như công kích, cũng sẽ chỉ đưa tới lôi kiếp mà thôi. Đối với bọn hắn lôi kiếp còn không phải thế sao đơn giản như vậy, nếu ở thời điểm này dám nhiễm lôi kiếp, rất có thể hội để bọn hắn lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Một bên Lưu Bán Thông nhìn về phía Lưu Bán Sơn, nhìn thấy vị lão tổ tông này trên mặt cũng là xuất hiện một vòng không rõ hứng thú qua mang, hắn cũng là không khỏi có chút lo lắng. Không biết ta Lưu gia có thể hay không vượt qua kiếp nạn này. Lưu Bán Thông trong lòng cũng là hiện lên vô số hồi ức, muốn là năm đó hắn chưa từng đi qua nhân vực, chưa từng người kia mổ thân ra tay, kia thì sẽ không xuất hiện nhiều chuyện như vậy, càng là hơn cũng có trước mắt cái này, máu tanh một màn. Nếu là phía sau nhường nhà mình nữ nhi cùng tiểu tử này đại ca đã trở thành bạn đời, có thể hai ngày này cũng có thể đổi can qua làm người bạch. Chí ít làm lúc giết chết hắn mỗ thân lúc, chính mình cũng không có chính diện ra tay qua. Rất nhiều chuyện ở thời điểm này đều đã là hối tiếc không kịp, hắn không dám tưởng tượng ngươi thiếu niên này khủng bố thiên tư, ngày sau thành tựu rốt cuộc sẽ như thế nào, chỉ sợ sẽ là kia đậu ra đậu trí bá. Tại thiếu niên này trước mặt thì thật sự là có chút không đáng chú ý. Trảng qua đây hết thảy đều không còn nữa, năm đó những chuyện kia đã đã chủ định rất nhiều chuyện, Lưu gia cùng thiếu niên này đã không có bất luận cái gì đường lui. Nhất là như thế đối đại cô Thiên Long, cái này cũng liền khiến cho thiếu niên này càng là hơn thống hận bọn hắn trong nhà mỗi người. Nhà bọn họ mỗi người cũng trốn không thoát, càng là hơn không đường có thể trốn, chỉ có thể ở nơi này chống lại rốt cục. Nghĩ đến lúc này, Lưu Bán Thông trong mắt cũng là lộ ra một vòng vẻ suy tư. Hiện tại nếu tới cứng rắn khẳng định cũng được, hắn năng lực nhìn ra được, liền xem như hi sinh lão tổ tông, cũng bất quá là trọng thương thiếu niên này mà thôi. Người kia phải chăng còn có cái khác bảo mệnh át chủ bài còn nói không trừng, nếu để cho tiểu tử này có một ngụm thở chi khí, không biết bao nhiêu năm sau tiểu tử này hội lại một lần nữa đi vào lưu gia. Khi đó nhưng chính là không ai cả nổi, và hiện tại đi chết hoặc là chưa tới tìm chết, hắn đương nhiên là muốn lựa chọn có thể bảo trụ người trong nhà tính mệnh. Ánh mắt nhìn về phía một bên hôn mê cô Thi Long, vội vàng để người đi tìm lư nhi của mình đến, bây giờ có thể giải quyết trước mắt vấn đề có thể chỉ có lưu gia lệ. Hiện tại đi triệu tụ tập tất cả tổng nhân, bố trí chúng ta hộ tập đại trận. Lúc này Lưu Bán Sơn cũng là bất chấp bất kỳ mặt mũi, cho dù là có hai người ở chỗ này cũng là phó xuống dưới, cầm gia khỏi nhà mạnh nhất đại trận đến ứng đối một lúc tình huống đặc biệt. Bây giờ đã là đến sống chết trước mắt, tiểu tử này chẳng qua vừa mới nắm giữ thiên địa chi lực mặc dù rất mạnh, nhưng mà có thể còn không phải rất linhuyễn. Ở thời điểm này chúng ta chỉ có bố trí trận pháp, tập hợp đủ cả nhà chúng ta người lực lượng, lại thêm ta cùng Vương Lão nhị người, có lẽ có thể ngăn trở thiếu niên này, là lưu gia tranh thủ một chút hy vọng sống. Hiện tại Lưu Bán Sơn mấy có lẽ đã muốn bị dọa cho bệ mặt gần chết, hắn từ bắt đầu khinh thường cho tới bây giờ ngưng trọng, thậm chí mang theo vài phần sợ hãi. Nghĩ muốn giết chết thiếu niên này sự việc, đã là nghĩ cũng không dám nghĩ. Chương 174 Sơn cùng thủy tận, chương 174, Sơn cùng thủy tận. Bây giờ Lưu Bán Sơn chỉ nghĩ đem hết toàn lực liệu liệu một phát, chí ít có thể vì Lưu gia liệu đến một chút hy vọng sống. Ít nhất phải nhờ nhà bọn họ ta bảo lưu lại một lần hóa trùng, nhưng thiếu niên này không thể tại nhà bọn họ đại khai sát giới. Thiếu niên kia đang sợ, đã vượt ra khỏi nhà bọn họ có thể chống cự cấp độ, bây giờ Lưu Bán Sơn hiểu rõ, việc cần phải làm chỉ có thể là nguyện dụ thiếu niên này đại khai sát giới bất chân. Một bên Lưu Bán Thông nghe lời này thì không nói gì, chỉ là có chút bi tráng gật đầu một cái, ai có thể nghĩ tới nhà bọn họ cũng có hôm nay. Ai có thể nghĩ tới như vậy Huy Hoàng một đại gia tộc, bây giờ vậy mà sẽ bị một thiếu niên khiến cho xuất đầu mẻ trán, ngay cả lão tổ tông đều là nói gia tộc này chịu thua tới. Tu cả nhà huyết mạch chi lực, bố hộ tộc đại trận. Hắn giờ phút này chỉ có thể hô to một tiếng, nhưng tất cả tộc nhân đều là nghe theo phân công. Lưu gia có thể hay không vượt qua này một lần kiếp nạn, sẽ phải nhìn xem chứ vị. Lúc này cái bầy thê ai đều có thể thấy rõ ràng, Lưu gia liệu mạng tới khắc muốn tới, nếu liệu thắng, kia Lưu gia tất nhiên có thể vượt qua lần này kiếp nạn. Nếu bị thua lời nói, tất cả mọi người liền có thể muốn từ đây tan thành mây khói. Liêu Mufen Mặc dù có thể biết bị tổn thương, nhưng mà chí ít không đến mức thương cân động cốt, có thể bảo lưu lại một lần hỏa trùng cũng được, chậm rãi khôi phục. Bọn hắn hiện tại cũng không dám nhiều suy nghĩ gì, chỉ hy vọng có thể đem người sắt thần này cho đổi đi là được rồi. Ai cũng không nghi ngờ thiếu niên này hạ thủ tàn nhẫn đến độ, trong nháy mắt rất nhiều người đều là bắt đầu chuyển động, bọn hắn hiểu rõ đến cùng chung mối thủ sinh tử trước mắt. Mỗi cái trên thân thể người đều mang khí thế cường hãn, vì một loại huyền ảo tư thế ở trên hư không đứng thẳng lên. Mọi người giờ phút này vì huyết mạch quan hệ, cho nên khí tức cũng là tương liên, bọn hắn tu luyện bí pháp tại lúc này cũng là lẫn nhau giao thông bạo khí tức đột nhiên tràn ngập đến tất cả thiên địa bên trong. Mà mấy vị trưởng lão nhìn thấy một màn này, cũng là đi tới mọi người phía trên, do Lưu Bán Thông chủ trì đại trận này trận nhãn. Sơn nhạc trận. Hộ. Theo mọi người hô to một tiếng, một cỗ ba động khủng bố cũng là ngập trời mà lên, một tọa có thể thấy rõ ràng sơn phong, giờ phút này cũng là một mực đem tất cả lưu lại người bao phủ ở bên trong. Non núi kia nhìn qua uy thế vô biên, nhìn qua càng là hơn đủng có không đồng dạng khí tức, đó là thuộc về bảo vệ khí tức, mang theo vô cùng nặng nề khí thế. Tại Côn Luân tiên cảnh bên trong những tiểu gia tộc này trong, Lưu gia cũng không tính quá lớn gia tộc nhưng lại tuyệt đối là một nỗi danh gia tộc. Nỗi danh chốn không gần như chỉ ở tại bọn hắn công pháp tu luyện càng là hơn ở chỗ này lưu ra đại trận, nghe nói đại trận này là một vị tiên nhân lưu lại. Không chỉ có thể bảo vệ lưu ra cuối cùng một tia vết mạch, đồng thời còn có chấn áp tác dụng. Tập hợp tất cả mọi người lực lượng, ngọn núi lớn này nhìn qua vô cùng trừng trọng, giờ phút này còn có hai vị hóa thần kỳ cao thủ chiến thủ, hai vị đại năng càng là hơn ở một bên gia chỉ thiên địa chi lực. Núi lớn này hư ảnh càng biến đổi thêm rõ ràng, đây cũng không phải là đơn dạng trận pháp, mà là đã đạt đến tiên trận trình độ. Điều này cũng làm cho rất nhiều người giờ phút này đều là trong lòng dâng lên một vòng tự tin, đây chính là tổ tông lưu lại bà bối, đây chính là tổ tông lưu lại thủ hộ. Nay nhìn lên tới Minh Ngông Sơn phong bạo phát ra uy áp ngập trời, cả phiến tiên địa cũng vì đó mà nghẹo, ngay cả không gian đều cũng có rất nhiều nơi cũng băng vỡ đi ra, đủ để thấy núi lớn này khí tức rốt cục kinh khủng đến cỡ nào. Trận pháp này thế nhưng đem tất cả mọi người lực lượng hội tụ tại một chỗ, giờ phút này bọn hắn thế nhưng tụ tập tất cả mọi người lực lượng, là vì tiên hạ có ai có thể dám khi thị? Thời khắc này Cố Vô Thiên cũng là đã nhận ra sức mạnh đáng sợ, lập tức mở mắt ra, tại vừa mới tiếp nhận rồi chỗ có thiên địa chi lực rót vào sau đó, hắn cảm giác được toàn thân khí tức hình như lại một lần nữa về tới đỉnh phong. Vừa mới bị kia hai gã đè lên đánh cảm giác cũng là trở thành hư không, mở mắt ra kia trong vòng vạn dặm tiên linh chi khí, thì hướng Cố Vô Thiên bên này điên cuồng phun trào đi qua. Mà Cố Vô Thiên khí tức trên thân cũng là đang nhanh chóng tăng vọt, chỉ là ngắn ngủi khoảnh khắc, hắn một thân lực lượng biến vượt xa vừa mới chính mình. Nắm giữ thiên địa huyền bí sau đó, giờ phút này hắn khí thế trên người thậm chí cảm giác đều có thể cùng đối diện ngọn núi lớn này so sánh với, mặc dù chỉ là vừa mới bắt đầu, nhưng là đối với hắn mà nói cũng là bước vào đến một toàn bộ tầng thứ mới. Mặc dù là sơ bộ nắm giữ cỗ lực lượng này, nhưng mà Cố Vô Thiên dường như là hết sức quen thuộc một dạng, cảm thụ lấy thân thể chính mình bên trong cỗ này tiên địa chi lực. Hắn hiểu do nếu như có thể triệt để đem cỗ lực lượng này khống chế, hắn có thể có thể vọt thẳng hướng Tam Kiếp Hoa thần kỳ. Nghĩ đến đây, hắn thì đối với tương lai tràn đầy trở mong, chỉ có càng thêm triệt để cảm ngộ thiên địa, mới có thể tiến một bước khống chế thiên địa, hắn giờ phút này có thể sử dụng trong vòng vạn giảm thiên địa chi lực. Nhưng mà giờ phút này Cố Vô Thiên có một phát hiện kinh người, hắn phát hiện ý niệm dường như hoàn toàn không có triệt để dung nhập vào thiên địa này bên trong, chẳng qua dung nhập một nửa mà thôi, nếu là toàn bộ dung nhập lời nói, thực lực của hắn không chỉ sẽ lên thăng một không giống nhau bậc thềm, đồng thời đối với nải thiên địa chi lực khống chế, không biết nên đạt tới cỡ nào trình độ khủng bố. Cố Vô Thiên trong lòng đã trong bụng nở hoa, như thế còn muốn cảm tạ trước mắt hai người này, muốn không phải hai người bọn họ người một mực trước mặt tới tới lui lui ra tay, hắn còn không thể nhanh như vậy nắm giữ thiên địa chi lực. Không biết hắn có thể hay không đánh vơ trong truyền thuyết cực hạn, đó chính là 999999999K số thiên địa chi lực, chính có thể xem là điểm chí cực, là hóa hóa thần ngụ kỷ đỉnh phong có thể đạt tới hoàn mỹ cực hạn. Rất nhiều người có thể chỉ đem này xem như một truyền thuyết mà thôi, vì đối với bọn hắn mà nói, tam kiếp có thể đạt tới ngàn lần dặm cũng đã là tương đối không tầm thường thành tựu. Đậu trí Bắc làm là làm người tuổi trẻ bên trong đệ nhất nhân, tam kiếp cũng bất quá đạt đến 2 vạn, đạt tới 9 vạn rốt cục có nhiều khó, đây chính là tất cả mọi người trong lòng đều hiểu. Chỉ bất quá đám bọn hắn cũng biết, nếu là thật có người có thể đủ đạt đến một bước này, vậy người này tuyệt đối sẽ biến thành trong truyền thuyết tồn tại. Nội tình đã đánh cho tốt như vậy, như vậy tương lai sự phát triển của hắn rốt cuộc khủng bố cỡ nào, đây là tất cả mọi người khó có thể tưởng tượng. Cố Vô Thiên biết mình nếu quả như thật có thể đạt tới cảnh giới kia, sợ là mới có thể triệt để hiện lộ ra sự cường đại của hắn chỗ, nghĩ đến cảnh tượng như vậy hắn thì cười khẽ một tiếng. Như là thật sự có thể đạt tới một bước kia, sợ là Côn Luân Tiên cảnh bên trong đã lại không có đối thủ. Chẳng qua hắn cũng biết nếu muốn tiến vào đến Côn Luân chỗ sâu, tìm thấy bảng xếp hạng kia năm vị trí đầu gia tộc, sợ là bước chân phải nhanh hơn một ít, càng là hơn muốn đạt tới tam kiếp mới có thể. Bây giờ có thể làm chính là trước đem trước mắt lưu ra diệt đi lại nói. Nhìn đến đây, ánh mắt của hắn thì nhìn về phía phía trước, kia mênh mông mà tràn ngập đáng sợ khí tức đại sơn, giờ phút này cũng làm cho hắn hít mắt lại. Nếu là ở vừa nãy các ngươi xuất ra một chiêu này, có thể ta còn thực sự nói không chừng sẽ bị các ngươi cho trấn áp, chí ít để ta tới nhìn xem thứ này rác thực có mấy phần khả quan chỗ. Nhưng là bây giờ cái gì đã chế rồi, các ngươi toàn này phản đối, ngăn không được trong tay của ta thanh kiếm này. Vừa dứt lời một cái mắt, Cố Vô Thiên liền đã biến mất không thấy gì nữa, khi mà hắn xuất hiện lúc, cũng đã xuất hiện ở Cửu Thiên chi thượng, cùng mênh mông đại sơn tương đối mà xem. Nhìn thấy cái đó nhỏ bé thân ảnh, tất cả mọi người lạ cố lấy giúp khí bọn hắn tự nhận là lúc này năng lực đã không thua ở trước mắt Cố Vô Thiên. Cho dù Cố Vô Thiên là có hóa thần kỳ thực lực, nhưng là đối với bọn hắn mà nói, cho rằng lão tổ vật lưu lại, tuyệt đối có thể đem trước mắt người trẻ tuổi cho trấn áp. Chấn. Tại Lưu Ban Thông dẫn dắt phía dưới, tất cả mọi người là hét lớn lên tiếng. Lúc này bọn hắn có thể không có bất kỳ cái gì giữ lại, đem tử thân trong cơ thể chân khí điên cuồng vận chuyển. Mà hai vị kia hóa thần kỳ cao thủ giờ phút này cũng không có nhà rỗi, càng là hơn cùng nhau vận chuyển tiên thuật, cùng mọi người khác đồng loạt ra tay. Mà trước mắt ngọn núi này cũng là bạo phát ra kinh khủng mà lại lực lượng kinh khủng xuống về cố Vô Thiên cả người chấn áp tới. Kia có thể thấy rõ ràng lực lượng và sóng, nhưng cả phiến tiên địa cũng tại kịch liệt vận nẻo lên. Phía trước những người này uy thế tương đối khủng bố, nhưng giờ phút này Cố Vô Thiên lại là đứng lặng ở ngọn núi này chống lên, cảm thụ lấy cái kia đáng sợ chấn áp lực lượng. Hôm nay ta tấn thăng hóa thần kỳ, thì bắt các ngươi đến tế kiếm đi. Chương 175, trả nợ, chương 175, trả nợ. Tiên địa chi lực. Ngưng. Xung quanh bên ngoài phòng trong tiên địa chi lực đều là trong nháy mắt báo động, toàn bộ hướng trên người Cố Vô Thiên hội tụ tới. Trước mắt một màn này, ngay cả hai vị kia lại năng cao thủ nhìn thấy thì là có chút cảm thán, bọn hắn nơi nào thấy qua dạng này khí thế, nơi nào thấy qua trường hợp như vậy. Hai người bọn họ chung vào một chỗ cũng mới có thể điều động chẳng qua ngàn giảm trong thiên địa chi lực, mà Cố Vô Thiên giờ phút này tùy tiện vung tay lên, lại chính là bọn hắn nhiều gấp mấy lần. Hai người kia kèm chút đều muốn thổ huyết. To lớn đến không thể tưởng tượng nổi vòng xoáy ấy, xuất hiện tại Cố Vô Thiên tiên linh phía trên, đáng sợ uy áp cũng là ở trên người hắn bay lên. Tất cả mọi người nhìn chăm chú Cố Vô Thiên cái kia có chút ít nhỏ bé thân ảnh, nhưng nhìn đến kia thiên địa chi lực ra thân, lại cảm thấy đến kia nhỏ bé thân ảnh, lại trở nên đột nhiên vô cùng vĩ đại. Giá trị ở trên người kia không thể tưởng tượng nổi lực lượng, Cố Vô Thiên nặng nề một cước, đạp ở kia phía trên ngọn núi lớn. Hắn giờ phút này chính là muốn san bằng trước mắt ngọn núi lớn này, ngọn núi lớn kia lực lượng mặc dù khủng bố mà lại mênh mông. Cố Vô Thiên thân ảnh mặc dù nhìn lên tới rất nhỏ, giống sâu kiến, nhưng khi kia thiên địa chi lực ra thân sau đó, này đáng sợ một cước chi huy, lại ngọn núi lớn kia đều là run rẩy lên. Vẹn vẹn một cước công phu, liền đệ Nguyên Anh kỳ trở xuống những cao thủ đều là sôi nổi thổ huyết, rất nhiều đệ tử sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Trong thân thể lực lượng lại trong nháy mắt liền bị rút sạch sẽ, bọn hắn không ngờ rằng Cố Vô Thiên vậy mà sẽ hùng có đáng sợ như vậy lực lượng. Lực lượng như vậy nếu đánh vào trên người một người, bọn hắn ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ người kia hội chết như thế nào. Nhìn thấy trước mắt Sơn Phong dung đưa kịch liệt lên, rất nhiều người sắc mặt đều là thay đổi, bởi vì bọn họ hiểu rõ liền xem như Tam kiếp cường giả một kích toan lực, cũng bất quá là như thế mà thôi, nhưng mà bọn hắn giờ phút này lại cảm giác được tương đối lớn áp lực. Phải biết bọn hắn tòa đại trận này thế nhưng có hai vị này đại năng gia trì, nhưng mà dường như không có có bất kỳ tác dụng gì, Lưu Bán Sơn cùng Vương gia trên mặt lão giả đều là xuất hiện một vòng đăm chất. Bọn hắn tự nhiên hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, hai người năm đấm nếu cộng lại có 100 cân lời nói, như vậy Cố Vô Thiên năm đấm cộng lại thì 1000 cân, hai cái này nếu chạm vào nhau, kết quả cuối cùng tự nhiên là rõ ràng. Bất quá bọn hắn cũng biết đây chính là cuối cùng át chủ bài, giờ phút này chỉ có thể đem lực lượng toàn thân toàn bộ đặt ở trận pháp này phía trên, tập hợp đủ toàn bộ gia đình huyết mạch chi lực, lại từ bốn vị hóa thần kỳ cao thủ chủ đạo, lực lượng như vậy nếu còn bắt không được Cố Vô Thiên lời nói, như vậy bọn hắn hôm nay thì nhận mệnh. Nhìn tới các ngươi cái này sát rùa đen hay là thật cứng rắn, lại ăn ta một cước. Cố Vô Thiên lần này cũng là gia tăng cường độ lại là một cú hung hăng đập mạnh xuống dưới. Lần này trừ ra Lưu Bán Sơn cùng Vương Gia Vị lão già kia, tất cả những người khác đều là toàn bộ phun ra một ngụm máu tươi, khí tức cũng lạ trở nên có chút hề bại suy sụp. Ai có thể nghĩ tới Cố Vô Thiên một kích này lại nhường Lưu Gia tất cả mọi người chịu không được, cái kia đáng sợ lại sơn, tại giữa không trùng cũng là ầm vang giải thể. Vô số đóa hoa màu đỏ ngầm trong nháy mắt nở rộ, không biết Lưu Gia chết đi bao nhiêu người, nhưng mà có thể nhìn thấy những kia thực lực hơi kém một chút đám gia hỏa, giờ phút này đều đã biến thành xương máu. Có không ít người đều là bản thân bị trọng thương, nhưng Cố Vô Thiên không có chút nào để ý. Dường như không nhìn thấy nhiều người như vậy mệnh ở trước mặt hắn biến mất. Hắn giờ phút này trong lòng không có bất kỳ cái gì gợn sóng, đối với hắn mà nói, mẫu thân chết cùng bọn hắn thoát không được quan hệ, cho nên bọn hắn đạt được dạng này báo ứng cũng là nên được. Non núi lớn kia giải thể sau đó, lưu ra mọi người hiện thân sau đó, Cố Vô Thiên trong tay thanh trường kiếm kia cũng là giơ lên, không lưu tình chút nào giơ xuống. Mà vừa lúc này, khuôn mặt có chút tiểu tụy lưu giam lệ từ bên trong đi ra, lưu giam lệ ở thời điểm này rốt cục bị phóng ra. Lúc này ở lưu gia vùng trời, vô số ghê chi hải cốt cũng là mới hạ xuống, trước đây huy hoàng náo nhiệt lưu gia tại lúc này đã biến thành nhân gian địa ngục. Rất nhiều người lúc này đều đã bị sợ choáng váng. Thực tế những kia nữ quyến nhìn thấy trước mắt một màn này, mỗi một cái đều là phát ra thét lên âm thanh, tại thiên địa chi lực ra thân cố vô thiên trước mặt, bọn hắn trận pháp cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Cố vô thiên lực lượng vốn chính là tương đối đáng sợ, nguyên anh kỳ đều có thể chiến thắng lưu bá thông, chớ nói chi là nắm giữ thiên địa chi lực sau đó hắn. Mặc dù chỉ là nhất kiếp hóa thần kỳ, nhưng mà tại ngang cấp bên trong đi vào đến một loại đỉnh phong, tình huống như vậy là bất luận kẻ nào đều không thể siêu việt. Mà nhìn thấy trước mắt lưu gia đại sơn phá toái, đến không hết bóng người trong hư không mới hạ xuống, hắn thì không có bất kỳ cái gì lưu tình. Trong tay tiên kiếm giơ lên, sau đó nhanh chóng rơi xuống. Oeng. Khó mà ngăn cản kiếm khí trong nháy mắt trải rộng thiên địa, Vương gia lão giả cùng Lưu Bán Sơn muốn cứu một chút người của Lưu gia, nhưng mà giờ phút này bọn hắn đã là tự thân khó bảo. Cố vô thiên kiếm khí giống che ngập bầu trời tuyết lớn bình thường, rơi vào ai trên thân ai liền sẽ bị cắt thành thịt vụn. Chỉ là trong thời gian ngắn, Lưu gia cũng không biết chết đi bao nhiêu người, lập tức nơi này biến thành núi thây biển máu. Thiếu niên kia giờ phút này trợ lực tại thương khung, tâm địa tốt như là làm bằng sắt giống nhau sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào nhìn thấy trước mắt một màn này, tất cả mọi người ở đây đều là sắc mặt trắng bệnh, mắt lộ vẻ hoảng sợ. Cho dù là Vương gia lão giả hay là Lưu Bán Sơn, cũng ý thức được này sức mạnh đáng sợ đã vượt qua bọn hắn có thể ngăn cản cư hạng, bọn hắn lúc này có thể làm dường như chỉ có đạo tẩu. Nhưng mà hai người bọn họ trong mắt chỉ có đắng chát chi sắc, đối với bọn hắn mà nói đạt đến một bước này, không biết bỏ ra bao nhiêu năm tháng cùng thanh xuân, bây giờ bị một người trẻ tuổi đơn giản như vậy siêu việt, bọn hắn giờ phút này trong lòng trừ ra không cam lòng bên ngoài, cũng chỉ còn lại có tràn đầy tiếc nuối. Có thể khống chế thiên địa chi lực người thiếu niên, đối với bọn hắn mà nói cũng là đạo tâm một lần khiêu chiến. Bọn hắn hiện tại là nghĩ trốn thì trốn không thoát, cho dù muốn chạy trốn trên mặt mũi thì không nhịn được, sau lưng còn có nhiều như vậy hộ bối tại, bọn hắn giờ phút này trốn lại tính là cái gì? Phía trên Cố Vô Thiên giờ phút này nhìn thấy đám người chạy trốn tứ phía, vì đuổi tận giết tuyệt, trực tiếp đưa tay vận dụng thiên địa chí lực, phong bế mảnh không gian này. Mênh mông thiên địa chí lực, giờ phút này trên bầu trời lưu ra hội tụ vô tận thiên địa lực lượng, hội tụ vào một chỗ, ngắn ngủi khoảnh khắc, tán phát ra quang mang chân trời kết giới trực tiếp bao phủ lại tất cả lưu ra. Giờ phút này có thể vào, không có bất kỳ người nào có thể ra ngoài, trừ phi thực lực cao hơn Cố Vô Thiên mới có thể trong này tự do qua lại. Tất cả mọi người nhìn thấy một màn này, trong lòng đều là đã hiểu, Cố Vô Thiên đây là môn dị tộc. Kinh hoàng tiếng cầu cứu cũng là không ngừng vang lên, rất nhiều người nghĩ muốn xông ra nơi này, nhưng mà đều là bị kết giới kia bao phủ rất nhiều người, giờ phút này đều là thân bất do kỷ. Rất nhiều người ở thời điểm này đều đã triệt để đoạn mất cùng Cố Vô Thiên đối kháng tâm tư, vì trước mắt người kia, căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể chống cự. Người thiếu niên này mặc dù nhìn lên tới giống như bọn họ, nhưng trên thực tế là tiên ma hóa thân, hắn quả thực dường như là một yêu nghiệt một hạng, lần lượt đổi mới nhìn mọi người nhận biết. Đối với bọn hắn đến nói muốn phải cùng cỗ vô thiên dạng này người đối nghịch, thật sự là có chút thái không biết tự lượng sức mình. Bây giờ năng lực việc làm chính là khẩn cầu thiên thần có thể tha thứ bọn hắn. Tượng tại Côn Luân Tiên cảnh bên trong, mỗi ngày cũng có đủ loại chiến đấu cùng ma sát, xảy ra chiến bại gia tộc cũng là không phải số ít. Nhưng là đối với bọn hắn mà nói, diệt tộc sự việc thật sự là quá ít, nỗ lực giá cao thảm trọng sau đó, có thể đổi lấy gia tộc kéo dài, rất nhiều người đều nguyện ý làm như vậy. Đi tiến đánh một cái gia tộc mục đích, chính là vì cầm vào tay tài nguyên, lớn đến mức nào thủ, lớn cỡ nào oán, có thể làm cho một người muốn đem một cái gia tộc nhổ tận gốc. Đáng tiếc Đông đảo Lưu gia người cũng không biết, gia tộc bọn họ cùng Cố Vô Thiên trong lúc đó có hóa không giải được huyết hải thâm kỷ, đây cũng không phải là bồi thường cùng nhận lầm có thể giải quyết. Giờ phút này liền xem như Lưu Bán Sơn, cũng là nhịn không được la lên lên tiếng, ngươi muốn cái gì bồi thường, muốn cái gì tài nguyên đều có thể, ta Lưu nhà có thể cho ngươi muốn tất cả, còn xin thả chúng ta một ngựa. Cố Vô Thiên lúc này lạnh lùng nhìn trước mắt những người này, nhìn thấy trong mắt bọn họ những kia vẻ kinh hoàng, trong lòng chỉ cảm thấy thống khoái dị thường. Nếu nhận lầm cùng bồi thường có thể đổi về mẹ ta tính mệnh, kia ta đương nhiên bằng lòng như thế, các ngươi hiện tại ai có thể đem mẹ ta tính mệnh đổi lại? Tất cả mọi người nghe nói như thế đều là miệng há to, bọn hắn thế mới biết Cố Vô Thiên cùng bọn hắn lại có giết mẹ mối thù. Cũng là bởi vì là gia chủ của các ngươi làm xuống bậc này việc không thể lộ ra ngoài, cho nên mới chỉ có thể dùng các ngươi lưu ra người trả bằng máu còn món nợ này. Chương 176, Cố Thiên Long thức tỉnh, chương 176, Cố Thiên Long thức tỉnh. Có thể làm cho các ngươi dạng này gia tộc tiêu giao nhiều năm như vậy, đã là ta lớn nhất nhân tử, bây giờ các ngươi còn muốn chạy trốn, này là chuyện tuyệt đối không thể nào. Cố Vô Thiên nói đến đây hít sâu một hơi. Sắc mặt có chút bình tĩnh nói, ta cũng không phải người hiếu sát, nhưng là các ngươi có ít người chết tiệt chết tiệt nguyên nhân, không phải là bởi vì các ngươi làm sai chuyện gì, mà là bởi vì các ngươi họ lưu, các ngươi những thứ này họ lưu đám gia hỏa toàn bộ chết tiệt. Muốn trách thì trách gia chủ của các ngươi làm năm làm một quyết định sai lầm. Chết đi. Như là tiên thần hạ xuống giận như lửa, sáng chói kiếm khí che ngợp bầu trời hướng về lưu gia mọi người rơi xuống, cho dù muốn cản cũng là ngăn không được nhiều như vậy kiếm khí. Rất nhiều người đều là bị xé rách ra, mấy có lẽ đã có một nửa người đều là cố vô thiên trong tay thanh kiếm này trong cùng. Nhìn thấy một màn này, Rất nhiều người đều là lộ ra vẻ tuyệt vọng, bọn hắn không ngờ rằng Lưu gia cùng Tiểu Nhiên này thù hận vậy mà như thế tri sâu. Trước đây chỉ cho là Cố Vô Thiên là vì nhị ca báo thù, bọn hắn nỗ lực như thế nào đại giới đều có thể, cho dù Lưu gia tất cả mọi người quỳ xuống hướng hắn nhị ca xin lỗi đều có thể. Nhưng mà bọn hắn nhưng bây giờ là quá mức chân thật, đây chính là giết mẹ mối thù, đây là không đội trời chung thù hận. Đổi lại bọn hắn mà nói, có ai giết mẹ của mình, liền xem như có bất kỳ bồi thường, có bất kỳ nhận lầm, bọn hắn cũng là không, có bất kỳ cái gì đừng lùi, dạng này thù hận chỉ có thể là không chết không thôi. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Lưu gia là đại gia tộc, mặc kệ là môn khách hay là trong đó huyết mạch cũng là nhiều, nhưng mà nhân số liền xem như đông đảo, cũng là không nhịn được Cố Vô Thiên tượng cắt cỏ giống nhau như vậy giết. Ngắn ngủi trong chốc lát, vừa mới còn lít nha lít nhít một đám người, lúc này chỉ còn lại một nửa mà thôi. Tại đây hỗn loạn bên trong, ngay cả vị kia nghị trưởng lão giờ phút này cũng là bị mất mạng, một vị hóa thần kỳ cao thủ cứ như vậy chết ở trước mắt, Lưu Bán Thông giờ phút này đã hối tiếc không kịp. Mà Cố Vô Thiên mặc dù trong lòng giải hận, nhưng nhìn thật lâu không chịu tỉnh lại, đại ca cũng không biết đại ca rốt cục làm sao vậy. Nguyên lai tưởng rằng đại ca nhận lấy những người này làm nô Lúc này nhìn thấy trước mắt một màn này, hẳn là có thể đủ đã tỉnh lại, thế nhưng ai có thể nghĩ liền xem như những người này chết gần hết, đại ca còn không có bất kỳ dấu hiệu thức tỉnh nào. Mà lúc này Lưu Gia Lệ cũng là vội vàng hướng bên này chạy tới, nhìn trước mắt nghẹn ngào hết hải, trong đầu càng là hơn ầm vang nộ vang. Đây là chuyện gì xảy ra? Trước mắt kia từng cái thân ảnh quen thuộc, bây giờ vậy mà đều đã ngã xuống vũng máu trong, liền xem như vừa mới cũng là nghe được mọi người tiếng kêu thảm thiết. Nàng hiểu rõ có người đối nhà mình tộc độc thủ, có thể không nghĩ tới trước mắt lại là như vậy một chặng cảnh. Những kẻ quen thuộc thúc thúc ba ba, những kẻ quen thuộc thầm thầm a gì Trước mắt quá nhiều thân ảnh quen thuộc lúc này hiện lên, mà những người kia mấy có lẽ đã trở nên chết lặng, quên đi tự hỏi. Trước mắt những thứ này thân ảnh, không ít đều đã biến thành một cái biển máu, Lưu Gia Lệ không biết chuyện gì xảy ra, nhưng hiểu rõ trước mắt này nhân gian thảm kịch, nhất định cùng trước mắt thiếu niên này thoát không ra liên quan. Mà trước mắt mặt mũi thiếu niên này, dường như cùng A Long có chút tương tự, A Long giờ phút này nằm ở một bên, trạng thái còn không phải rất tốt dáng vẻ. Nàng không biết đây hết thảy là thế nào phát sinh, cũng không biết nơi này rốt cục đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết là trước mắt đây hết thảy dường như là giống như nằm mơ, chỉ nghĩ tìm thấy một đáng tin người. Lưu Gia Lệ lệ nước mắt lại chảy xuống, Thiên Long vừa đến tiếng hô hoán vang lên, kia thanh âm cũng lớn, tràn đầy bất lực cùng bàng hoàng. Chỉ có kia hôn mê thiếu niên giống như mới có thể để cho Lưu Gia Lệ trong lòng có chút ít cảm giác an toàn, chính là nãy tiếng không lớn tiếng kêu, nửa hồi lâu cũng không có động tĩnh A Long, giờ phút này tầm mắt khẽ run. Tại Cố Vô Thiên có chút ngạc nhiên ánh mắt bên trong, A Long cũng là mở ra cái kia có chút ít bi thống đôi mắt. Ở chỗ nào trên trời cao, lại nhìn thấy thiếu nữ kia xuất hiện lúc, Cố Vô Thiên vẫn là mặt không biểu tình, trong mắt vẫn như cũ bình tĩnh. Nhưng mà nghe được thiếu nữ này kêu gọi sau đó, Cố Vô Thiên sắc mặt lúc này mới biến đổi. Chẳng biết tại sao tại trong lòng dâng lên một tia bất an. Đang nhìn đến đại ca lúc này có tiếng động sau đó, hắn đột nhiên nghĩ tới một loại đáng sợ khả năng tính, cầm kiếm tay phải giờ phút này cũng là cầm trống bệnh. Nghiệt duyên. Hiện tại có thể nghĩ tới cũng chỉ có cái này cái tử, chấm mặc hơn nửa ngày, Cố Vô Thiên nhắm hai mắt lại, vô lực thở dài vang vọng tại đáy lòng. Đến lúc này hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi, vì sao làm Nghiên đại ca lại ở chỗ này tâm cảnh phái phái. Vì sự tình gì trải qua, đại ca một câu cũng không nói. Là đại ca gì hội đổ vào lưu gia bên ngoài cửa chính, mà thiếu nữ kia chính là đáp án cho tới bây giờ có thể cứu Lưu gia dường như chỉ có thiếu nước kia, nhìn xem đến đại ca trong mắt lộ ra ánh sáng hy vọng, Cố Vô Thiên lúc này cũng không biết nên làm gì bây giờ. Cho dù hắn thiên tư thông minh, gặp được trước mắt loại tình huống này, giờ phút này cũng không biết nên làm như thế nào. Người của Lưu gia hiện tại không biết chết rồi bao nhiêu, thế nhưng chỉ cần Lưu Bán Sơn cùng Lưu Bán tồn tại, kia Lưu gia thì làm lại từ đầu cơ hội. Chỉ là muốn nhìn kia tỉnh lại thiếu niên nên lựa chọn như thế nào, Cố Vô Thiên nghĩ đến đây trong lòng đau xót, hiểu rõ bất kể chỗ nào lựa chọn đều sẽ nhường đại ca đau thấu tim gan. Không ngờ rằng mở to mắt nhìn thấy chính là Lưu gia lệ. A lòng trời khắc này, nội tâm có chút không cách nào bình tĩnh. Lệ Nhi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Bá phụ có hay không có buộc ngươi lấy chồng, chúng ta nhất định sẽ nghĩ đến biện pháp, ta nhất định sẽ làm cho bá phụ tán thành ta. Hắn dường như hình như không có trông thấy cảnh tượng trước mắt, càng là hơn không nhìn thấy trước mắt đến cùng là cái gì tình huống, chỉ là ôm lấy trước mắt cô nương. Hai người giờ phút này ôm cùng nhau, cùng trung quanh chiến trường có chút không hợp nhau, trên chiến trường tất cả mọi người là ngừng. Có chút tĩnh mịch tí mắng nhìn hai người, ngay cả Cố Vô Thiên giờ phút này đều là nhìn hai người, trên mặt thần sắc thì là có chút khó lường. Đáng tiếc hai người mỹ hảo tình yêu Hoang tưởng ở thời điểm này muốn bị đánh vỡ. Theo thời gian trôi qua tỉnh lại A Long thì thời gian dần trôi qua lấy lại tinh thần. Hắn cảm nhận được thân thể của mình bên trong có một cỗ lực lượng cường đại, đồng thời nhìn thấy trước mắt cái này phiến đỏ tươi thiên địa, sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Lưu Gia rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Vì sao lại trở thành bộ dáng này? Hắn giờ phút này mới ý thức được trước mắt tuyệt đối là chuyện gì xảy ra, bằng không sẽ không xuất hiện cảnh tượng như vậy, hiện ở chỗ này hoàn toàn dường như là tu la địa ngục đồng dạng. Dường như không có chưa người bị thương đứng ở trước mắt, Lưu Gia rốt cuộc mạnh cỡ nào? Trong lòng của hắn rõ ràng. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, trong lòng của hắn chỉ còn lại có rung động. Có thể tức chính là gia tộc mạnh mẽ như vậy, bây giờ lại bị người vết tẩy, rốt cục là ai? Rốt cục là ai có như vậy lực lượng kinh khủng? Lại là bởi vì cái gì dạng thu hận có thể ra tay tàn nhẫn như vậy, liền xem như Á Long cũng là nghĩ không thấu, thì đoán không được. Hắn không có chú ý tới tại giữa không trung cái thân ảnh kia, giờ phút này dùng một loại phức tạp đến cực hạn hai con ngươi chính đang nhìn chăm chú hắn. Ta không biết có chuyện gì vậy, tựa như là thiếu niên kia ra tay. Lưu Gia Lệ giờ phút này nhìn về phía trước mắt kia trong hư không thiếu niên, trong mắt lộ ra một tia e ngại chi sắc cùng với nhàn nhạt căm hận, bởi vì vì thiếu niên này, Lưu Gia đã không biết chết rồi bao nhiêu người. Cái này khiến Lưu Gia lẽ sao có thể không hận? Và A Long ngẩng đầu nhìn lại sau đó, nhìn thấy này quen thuộc bóng lưng nhường hắn sửng sợ, kia quen thuộc trang phục cùng quen thuộc tiểu hồ lô, không một không làm sáng tỏ người trước mắt này thân ảnh. Vô Thiên, khó có thể tin hai chữ theo trong miệng của hắn chợt vặn phu ra, hắn thậm chí không dám tin vào hai mắt của mình. Đệ đệ của hắn Cố Vô Thiên vậy mà sẽ ở chỗ này, lẽ nào này hết thảy trước mắt đều là Cố Vô Thiên làm, Cố Vô Thiên lại có như vậy lực lượng kinh khủng. Vì sao hắn muốn giết người của Lưu Gia? người của lưu gia có cái gì thủ cái gì oán. Thời khắc này A Long đang nhìn đến Cố Vô Thiên trong nháy mắt đó, trong lòng có quá nhiều hoài nghi cùng có hiểu. Cuối cùng tỉnh lại sao? Ta còn tưởng rằng ngươi phải chết. Cố Vô Thiên trên mặt miễn cưỡng kéo lên vẻ tươi cười. Người của Lưu gia là ngươi giết sao? Trầm mặc nửa ngày, lại đè xuống quá nhiều tâm trạng, A Long Lâm Thanh có chút trầm thấp mà hỏi. Hắn hiểu rõ đệ đệ từ trước đến giờ đều không phải là một xúc động người, bây giờ xúc động thành bộ dáng này, nhất định là có nguyên nhân của hắn, mà nguyên nhân này nhường trong lòng của hắn có chút khủng hoảng. Hắn đang sợ Sợ sẽ Cố Vô Thiên giết nhiều người như vậy, nhường lưu giai lệ sản sinh căm hận. Chính là bởi vì Cố Vô Thiên ra tay, có thể nhường hai người tình yêu không thể nào kết xuất quả thực. Hai người làm sao có thể nhìn thẳng vào trước mắt đây hết thảy, lại làm sao có thể cùng nhau đâu? Phất tạp cùng khủng hoảng tâm trạng tràn ngập tại A Long trong lòng, nhường hắn giờ phút này thậm chí cũng không dám tiếp tục hỏi tiếp, càng là hơn không dám nhìn trước mắt đệ đệ. Là ta giết, này tất cả đều là ta làm. Nghe được A Long chất hỏi, Cố Vô Thiên trầm mặc hồi lâu sau đó, mới gật đầu nhẹ nói, hắn không đành lòng nói cho ca ca trấn tướng, hắn không biết nên sao há miệng. Chương 177, không rõ trấn tướng Chương 177, không rõ trận tướng. Nghe được kia không nguyện ý nhất nghe được trả lời, Cố Thiên Long tại lúc này cũng là thân thể nhoáng một cái, chỉ cảm thấy trước mắt có chút biến thành màu đen, ngay cả đứng thẳng thì là có chút đứng không vững. Một cơn lửa giận trong nháy mắt trào ra hiện tại lòng hắn đầu, hắn cho rằng Cố Vô Thiên là vì hắn mới làm ra những chuyện này, cái này thực sự làm có chút quá mức. Ai bảo ngươi đối với Lưu gia độc thủ, cũng bởi vì Lưu gia đã thương ta, cho nên ngươi mới muốn tiêu diệt tất cả Lưu gia sao? Ngươi chường nào thì trở nên như thế lãnh huyết vô tình, lại tạo xuống lớn như vậy xác nghiệp. Ngươi rước quát ngay cả ta cũng rét. Ngươi để cho ta nên làm như thế nào a? Ngươi muốn để ta làm thế nào a? Mặc dù mắng Cố Vô Thiên, nhưng mà Cố Thiên Long hốc mắt đỏ lên, hắn hiểu rõ tình huống hiện tại có thể là phi thường phức tạp. Bọn hắn huyết thống giống nhau, từ nhỏ lại cùng nhau lớn lên, hắn từ trước đến giờ cũng không có chúng ta như vậy mắng qua đệ đệ của mình, thế nhưng lần này, Cố Thiên Long thật sự là nhịn không được. Thật không dễ dàng nhìn thấy một lần ánh dạng đồng, lại bị Cố Vô Thiên dạng này phá diện, đổi lại là ai trong lúc nhất thời cũng có chút nghi không thông. Lẽ nào ông trời chủ định hắn cùng Lưu Gia Lệ không có nhân duyên sao? Thời khắc này Cố Thiên Long hốc mắt đỏ lên, hắn không chịu tin tưởng sự thật này, càng là hơn không chịu tin tưởng vì sao lưu ra bi kịch vì Cố Vô Thiên mà lên. Bi thống đến gào thét theo Cố Thiên Long trong miệng nói ra, hắn giờ phút này đã nhanh muốn đánh mất lý trí, vì sao Cố Vô Thiên sẽ làm ra đáng sợ như vậy sự việc, ngay cả hắn thì là có chút không biết mình cái này đệ đệ. Cố Vô Thiên nghe ca ca, nghe một câu kia câu thống mạn âm thanh, thần sâu nhắm lại bịt mọi con mắt. Đối với ca ca thống mạn, đối với phẫn nộ của hắn, Cố Vô Thiên không có bất kỳ cái gì bất bình, có chỉ là đối với Cố Thiên Long bất nhân, càng là đối với Cố Thiên Long lòng chua xót cùng tương hại. Đến lúc này, ngay cả hắn cũng không biết nên nói như thế nào ra lần này chân tướng sự tình. Không biết nên sao nói cho Cố Thiên Long, này tất cả mọi thứ là bởi vì cái gì mà lên. Bởi vì hắn sợ sệt kia quan hệ của hai người, Cố Thiên Long vì cô bé kia biến thành dáng vẻ đó, bây giờ thật không dễ dàng nhìn thấy một chút hi vọng, hắn lại muốn loại hi vọng này toàn bộ bóp nát, này chẳng phải là một kiện vô cùng tàn nhẫn sự việc sao? Có thể hắn nghĩ không ra Liêu Gia Lệ phụ thân đã từng làm gì, Cố Vô Thiên giờ phút này nghĩ đến Cố Thiên Long nghe thấy chuyện này phản ứng, hắn nên như thế nào nhìn thẳng vào tình cảm của mình, cái loại cảm giác này hẳn là sẽ rất đau đi. Tất cả mọi người là trầm mặc nghe Cố Thiên Long lời nói, rất nhiều người trên mặt cũng là lộ ra đủ loại cảm giác, bọn hắn sắc mặt trầm mặc nhìn trước mắt đây hết thảy. Giờ phút này tự nhiên có thể hiểu rõ, Cố Thiên Long giống như cũng không hiểu rõ chuyện này thật sự nguyên nhân gây ra, Cố Vô Thiên là vì báo bọn hắn mâu thân thủ mới đi đến một bước này, Cố Thiên Long tự hồ là hiểu lầm cái gì. Mọi người ở đây đều biết, bất kể là Cố Thiên Long hay là Lưu Gia Lệ, hai người kia có thể cái gì cũng không biết. Hai người bọn họ không hiểu rõ bất luận cái gì chân tướng, tại tất cả mọi người bên trong là vô tội nhất hai người, thế nhưng hai người kia kết hợp, lại làm cho hai phe người đều là đặc biệt đau lòng. Cho dù gia tộc Cơ Hồ bị diệt, có thể lưu bán sơn sắc mặt nhưng không có như vậy phẫn nộ, bởi vì hắn hiểu rõ đây hết thảy sớm muộn cũng phải tới, chỉ là không có nghĩ đến đây hết thảy tới ác như vậy, tới như thế tuyệt. Nữ nhi của mình bây giờ yêu cái đó không nên yêu nam nhân, đây hết thảy chân tướng đều muốn tức sắp đến, đây là đang ngoài ý liệu của hắn sự việc, càng là hơn không ngờ rằng đoạn này nhiệt duyên sẽ như vậy một thẳng bạo tột lại. Cố Vô Thiên ra tay lại hung ác cũng là nên, nếu hắn đứng ở Cố Vô Thiên vị trí bên trên, có thể biết làm ra chuyện giống vậy tới. Hai nhà hiện tại đã là không chết không thôi của diện, không có lựa chọn thứ hai, Cố Vô Thiên có thể làm đến bước này đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Chí Ích hắn không có ngay tại chỗ giết chết Lưu Gia Lệ, này đã nói lên Cố Vô Thiên đã làm ra lựa chọn của hắn, chí ít hắn vì người ca ca này, không có tự mình làm ra kia tàn nhẫn sự việc tới. Mà Lưu Gia Lệ lúc này nhìn trước mắt nhìn có chút tương tự hai người, đứng tại sau lưng Cố Thiên Long nàng, đang nghe hai người đối thoại sau đó, thân thể cũng lạ không trải qua run lên. Châm Mặc thật lâu, lúc này mới vất vả khẽ hỏi: Các người quen biết sao? Mặc dù trong lòng đã có đáp án, nhưng mà Lưu Gia Lệ không thể tin được sự thật này, nếu không phải người quen, Cố Thiên Long tuyệt đối sẽ không có kiểu này tê tâm liệt phế đau khổ. Chính là bởi vì biết đáp án, Lưu Gia Lệ trong lòng mới cảm thấy bất an cùng sợ hãi, cùng với có chút không biết làm sao. Hắn là đệ đệ của ta, là ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên thân đệ đệ. Cố Thiên Long vẻ mặt thống khổ nhắm mắt lại, đến bây giờ ngay cả hắn cũng không biết nên đi nơi nào. Hắn giờ phút này nghĩ đến trong đất làm việc này, dường như giết mình nữ nhân yêu mến toàn bộ người nhà, đây chính là kỉu hận mập trời. Tại kỉu hận như vậy trước mặt, hai người thật sự có thể tiến tới cùng nhau sao? Nghĩ đến cái này có thể, Cố Thiên Long trong lòng thì không hiểu có chút khủng hoảng, cấm Lưu Gia Lệ tay, cũng là theo bản năng siết chặt rất nhiều. Lưu Gia Lệ giờ phút này nghe Cố Thiên Long sau đó Trong mắt nước mắt cũng là ngăn không được chảy xuống, lúc này cái tay kia cũng là chậm rãi buông ra, toàn thân đã mất đi tất cả khí lực. Ý của ngươi là nói, đệ đệ của ngươi kèm chút diệt cả nhà của ta người sao? Nhìn Lưu Gia Lệ cái biểu tình này, Cố Thiên Long cảm giác được có chút thấp phẩm lo âu, hai mắt càng là có chút vô thần. "Thật xin lỗi, ta không biết hội là bộ dáng này, hắn hẳn là nhìn thấy ta bị thương, cho nên mới trong lòng sinh giận." Đây hết thảy cũng chỉ là hiểu lầm. Mặc dù giải thích như vậy thật sự là có chút tái nhợt, nhưng mà hắn thật sự là không biết nên nói như thế nào. Đây không phải một câu hiểu lầm thì có thể giải thích, kém chút để cho ta lưu gia di tộc, ta lưu gia thương vong mấy ngàn người, Thiên Long, ngươi rốt cục để cho ta làm sao làm? Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp lập tiếp, phía sau càng đặc sắc. Lưu Gia Lệ trên mặt lộ ra thản đạm nụ cười, nhìn thấy vẻ mặt như thế, Cố Thiên Long tâm đều muốn nát. Hắn có thể nghĩ đến Lưu Gia Lệ tâm tình vào giờ khắc này, dường như hắn tâm tình bây giờ một dạng hai cái nội tâm của ngươi đều đã xoắn xuýt đến khó mà tự kềm chế trình độ. Một bên là người thường, một bên là dường như diệt tộc tiểu hận, làm sao có thể xong tuần đâu? Nhìn thấy Kiếp ở trên không một thằng im lặng Cố Vô Thiên, Cố Thiên Long lựa giận trong lòng căng nặng, còn không vội vàng cùng người của Lưu gia nhận lầm. Nay tất cả đều là một đợt hiểu lầm. Nhìn thấy không nhúc nhích Cố Vô Thiên, Cố Thiên Long giờ phút này ánh mắt lộ ra cầu xin chi sắc. Coi như là đại ca cầu ngươi, ngươi thì nhận cái sai đi, nói này tất cả đều là lỗi của ngươi. Cố Thiên Long trong lòng cũng là có khó nói lên lời phức tạp cùng đau khổ, Lưu gia có diệt tộc kỉ hận, bây giờ hắn có thể làm sao, chỉ có thể nhường Cố Vô Thiên xin lỗi, chẳng lẽ lại muốn để thân ái nhất đệ đệ tự sát nơi này sao? Hắn không nỡ lòng cũng không thể làm như thế liền xem như dùng hắn này cái tính mạng đi thay thế đều có thể. Cố Vô Thiên hiểu rõ chuyện này, nhất định phải nói với Cố Thiên Long hiểu rõ, bằng không hắn bị mơ mơ màng màng, tương lai còn không biết đến cỡ nào đau khổ, giờ phút này càng là hơn muốn đem chuyện này toàn bộ lôi ra. Đại ca, ta nghĩ hiểu lầm đấy người hẳn là ngươi mới đúng, này sai không ở ta, sai là người của Lưu gia, bởi vì đây là Lưu gia thiếu chúng ta Cố gia. Nữ tử này ta có thể không giết, nhưng mà những người khác ta lại không thể bỏ qua. Vừa dứt lời, tất cả những người khác đều là biến sắc, thiếu niên kia sát ý trong lòng so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn càng nặng. Cố Thiên Long nghe lời này sau đó cũng là sắc mặt trắng bệnh rút lui mấy bước, ai có thể nghĩ tới Cố Vô Thiên nói chuyện đã vậy còn quá tuyệt. Cái gì gọi là lưu gia thiếu cô gia? Ngươi nghĩ như vậy giết người lợi nói, rước khoát đem ta giết chết được rồi, ngươi đây là muốn bức tử đại ca không thành. Hắn từ trước đến giờ cũng không nghĩ tới, luôn luôn cười ha hả Cố Vô Thiên, vì sao ở thời điểm này biến thành tuyệt tình như thế bộ dạng, trong lòng của hắn đều có chút hy vọng. Chỉ cần ngươi thả ta và đi, ngày sau lưu gia tuyệt đối sẽ không cùng chú ý ra là địch. Nhìn xem đến thời khắc này Cố Thiên Long vẫn chưa hay biết gì, mà Cố Vô Thiên lại không muốn nói ra tình hình thực tế, Lưu Bán Thông nhìn về phía Cố Vô Thiên sắc mặt thì là có chút ưng trọng. Chỉ hy vọng có thể bảo tồn hạ Lưu gia một tia huyết mạch, lúc này hắn đã không có bất luận cái gì trả thù tâm lý, Cố Vô Thiên thật sự là quá mạnh mẽ, mạnh đến ngưỡng hắn đã nhanh muốn chết bất luận cái gì lòng tin. Hắn tin tưởng chỉ cần Cố Vô Thiên không chết, một ngày nào đó ngày sau tất cả đại lục không người là hắn nối thủ. Lưu Bán Thông lựa chọn làm cho tất cả mọi người đều không có bất ngờ, khả năng này là bọn hắn có thể nghĩ tới kết quả tốt nhất. Nhưng mà Lưu Gia Lệ cùng Cố Thiên Long lại nghĩ mãi mà không rõ như thế đại thủ, Lưu Bán Thông vậy mà sẽ lựa chọn bỏ cuộc, đây là thân làm nhất gia chi chủ người sao? Nghe nói như thế, Cố Thiên Long trên mặt cũng là mặt lộ sợ hãi lẫn vui mừng, đang chuẩn bị nói cái gì? Cố Vô Thiên lại là trực tiếp ngắt lời Lưu Bán Thông, giờ phút này còn lòng may mắn, chết tiệt. Chương 178, từng bước từng bước sát, chương 178, từng bước từng bước sát. Cố Vô Thiên trường kiếm trong tay giơ lên, không có chút nào lưu tình một tiếng rơi xuống, đáng sợ phong bạo hội tụ. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới Cố Vô Thiên lại đột nhiên nổi lên, ngay cả bên kia Lưu Bán Sơn cũng chưa kịp phản ứng. Một kiếm này trực tiếp đem Lưu Bán Sơn thân thể nổ tung tại hư không bên trên. Cố Vô Thiên hiểu rõ chuyện này không thể lại tiếp tục mang xuống, nếu lại kéo đi xuống, không chừng hội có dạng gì biến cố. Hắn hiện tại đã không dám để cho bất kỳ biến cố xảy ra, hắn chỉ hy vọng năng lực nhanh lên đem trước mắt nhà của Lưu Gia băng giải quyết hết. Bây giờ Cố Thiên Long tất nhiên thức tỉnh, như vậy hắn thì không có bất kỳ cái gì nỗi lo về sau, sát ý trong lòng đã sớm không nhẫn nại được. Không ngờ rằng đến lúc này người kia còn nếu muốn mạng sống, thật sự là quá mức ngây thơ, giết mẹ mối thù không thể khưng báo. Về chuyện này hắn là không có bất kỳ cái gì chừa chỗ thương lượng, Cố Vô Thiên càng là hơn cũng có chút nào nương tay. Thương khung bên trong mưa máu rơi xuống, cái này cũng thì mang ý nghĩa nhà của Lưu gia chủ giờ phút này triệt để vãn lạc. Bên kia Vương gia lão giả cùng với Lưu Bán Thông đều là đồng tử tu nhỏ, Lưu Bán Thông mặt lộ vẻ bi thống. Nhiều năm như vậy tu luyện, đã không có cái gì có thể đả động nội tâm của hắn, nhưng mà trước mắt một màn này, vẫn là để vị gia chủ này giờ phút này sắp đau khóc thành tiếng. Hắn không nghĩ tới Cố Vô Thiên đã vậy còn quá tàn nhẫn, càng không nghĩ đến Cố Vô Thiên vậy mà sẽ đột nhiên ra tay, tại một tất cả mọi người cũng không nghĩ tới cơ hội dưới. Cố Vô Thiên một kiếm liền giết chết Lưu Bàn Sơn. "Da da." Lưu Gia Lệ thấy cảnh này, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, ánh mắt lộ ra vô tận đau khổ, cùng với đối với Cố Vô Thiên vô tận hận ý. Nàng không nghĩ tới cái này bị người mình yêu mến xưng là đệ đệ gia hỏa, vậy mà sẽ ra tay như thế ngoạn độc, trực tiếp đem gia già của nàng giết chết. Mà một bên Cố Thiên Long thấy cảnh này, ánh mắt cũng là trợn lên có chút ngốc trệ, không ngờ rằng Cố Vô Thiên thế mà lại trực tiếp ra tay. Hắn không biết đệ đệ là thế nào, vì sao lại như thế chấp nhất tại giết chết người của Lưu Gia. Vừa mới còn hòa hoãn một ít sắc mặt, lúc này trở nên rất khó coi. Hắn hiểu rõ chuyện này đã không có bất luận cái gì chỗ giảng hòa, sắc mặt trong lúc nhất thời hơi trắng bệnh, hắn sao cùng nữ nhân mình yêu thích bà giao? Người đi rồi sao? Người nghĩ bức tử ta sao? Nhìn Cố Vô Thiên, Cố Thiên Long thị là có chút cuồng loạn hô to, vừa mới nhìn thấy một chút chuyển hướng chỗ trống, thế nhưng chỉ chớp mắt hy vọng này liền bị Cố Vô Thiên một kiếm chặn đoạn. Lúc này Cố Vô Thiên vẫn là nặng như vậy mặc, trường kiếm trong tay lần nữa giơ lên, hắn không có cùng Cố Thiên Long giải thích, bởi vì là lúc này bất kỳ giải thích nào đều là yếu ớt, hắn tình nguyện lưng đeo tất cả trách nhiệm cùng thương mạng, hắn nhìn ra được Cố Thiên Long đối với nữ tử kia động chân tình. Nếu đem cái đó chân tướng lợi nói ra, chỉ sợ Cố Thiên Long đây lúc này còn muốn đau khổ, dứt khoát trực tiếp đem người của Lưu gia sát tuyệt lại nói. Nhưng chuyện năm đó tan thành mây khói, không cho Cố Thiên Long hiểu rõ 말미암아, như vậy có thể còn có thể có một tia quay lại chỗ trống, có lẽ hai người kia còn có thể tiến tới cùng nhau. Thì tính sao? Hận, dù sao cùng so thích mà không được tới tốt lắm bị chút ít. Chỉ có hận ý có thể khiến người ta ký ức càng thêm lâu dài. Cố Vô Thiên thân nhân không nhiều, bởi vậy hắn đối với thân tình đặc biệt coi trọng. Vì Cố Thiên Long hạnh phúc, hắn bị chút ít tuổi thân không coi là cái gì, Cố Vô Thiên dụng tâm lương khổ không người nào biết nhưng lại có một người có thể đủ nhìn ra. Lưu Bán Thông tâm tình vào giờ khắc này cũng là khá phức tạp, hắn thì đã nhìn ra Cố Vô Thiên tâm tư, nếu như nói hiện tại ai tâm tình cùng Cố Vô Thiên lời tương tự, thì có thể cũng chỉ có Lưu Bán Thông, chuyện năm đó trong lòng của hắn hiểu rõ, cũng biết Lưu gia bị diệt nguyên do, chủ yếu là hắn thì đã hiểu vì sao Nữ Nhi không thể cùng Cố Thiên Long cùng nhau. Hắn biết rõ Cố Thiên Long cùng Nữ Nhi hai người là không có khả năng đi cùng một chỗ, cũng đúng thế thật vì sao hắn tận lực ngăn cản hai người đi cùng một chỗ nguyên nhân. Không nghĩ tới bây giờ quả nhiên thành sự thật, đây quả nhiên là cùng nhau nghiệt duyên. Cho dù là mạnh như Cố Vô Thiên dạng này người, bây giờ thì không có bất kỳ cái gì cách, hắn lại có thể làm sao đâu. Lúc này Lưu Bán Thông chỉ có thể thở dài một tiếng. Cho nên hắn vừa vặn có thể xem thấu Cố Vô Thiên dụng tâm lương khổ, hiểu rõ Cố Vô Thiên muốn một người lưng đeo những thứ này. Vì mình đại ca hai phúc, tự nguyện nhường đại ca hận lên chính mình, dạng này tâm tính hắn có thể đã hiểu, nhưng mà tự hỏi chính hắn lại làm không được. Lưu Bán Thông hiểu rõ Cố Vô Thiên không phải thường nhân, cũng biết hắn người này trong lòng nghĩ cái gì, cho nên giờ phút này cũng là trong lòng có chút khó chịu. Giờ phút này lại lời gì cũng nghĩ không ra được, lời gì cũng nói không ra. Hắn có có thể lý giải được nữ nhi oán hận nhìn về phía mình ánh mắt. Nếu hắn có cố vô thiên dạng này quyết tâm, có thể hai người có thể đi cùng một chỗ, hai người bọn họ kết hợp có thể có thể khiến cho hai phe phóng đoạn này tử hận, có thể nói con của bọn hắn có thể phóng đoạn này tử hận. Nghĩ đến đây, Lưu Bán Thông đột nhiên nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện, có thể chỉ có hai người kia kết hợp với nhau, mới có thể để cho bọn hắn quên mất đoạn này tử hận, chí ít để đợi sau quên đi tử hận. Hắn trong lòng dâng lên vô hạn hối hận, như là lúc ấy không có làm ra những chuyện kia lời nói, hiện tại có thể hắn còn có thể giao cố vô thiên người bạn này, nhưng mà bây giờ nói gì cũng đã trễ. Bây giờ nhìn trước mắt thi thể huyết hải, hắn hiểu rõ rất nhiều chuyện đều đã không cách nào quay đầu, thì không có cách nào quay đầu lại nữa. Kết cục như vậy có lẽ cũng không không xong, chí ít giai lệ có nạng muốn hạnh phúc, nghĩ đến đây, trên mặt của hắn cũng làn nở một nụ cười. Chí ít tại trước khi chết, đem chuyện này thu xếp tốt lại nói. Giai lệ còn nhớ chiếu cố tốt chính mình, đừng nghĩ đến đi báo thủ, hôm nay chuyện đã xảy ra, là lưu ra chúng ta cái kia trận lợ, bây giờ ta đã nghi thoảng, làm năm nếu là không, có những chuyện hôm kia lời nói, có thể hôm nay liền không có trước mắt một màn này. Chà sau khi chết liền không có người ngăn cản ngươi cùng với cô Thiên Long, về sau nhớ được trong nhà của chúng ta không ai có thể cho lực lượng ngươi, ngày sau chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Nói đến đây cũng là thở dài một tiếng, còn có rất nhiều lời muốn nói, nhưng là lúc này nhưng lại không biết nên nói cái gì, thì ra là hắn thật sự là quá mức cố chấp, luôn luôn nghĩ đem gia tộc làm lớn. Bây giờ nhìn tới người nhà có thể cùng nhau mới là trọng yếu nhất, hắn hiện tại mặc dù đã hiểu đạo lý này, nhưng mà cái gì cũng đã chậm. Rất nhiều chuyện nếu ban đầu không đi làm, như vậy hiện tại có thể còn có quay đầu chỗ trống, nhưng mà rất nhiều chuyện đợi đến không cách nào quay đầu lúc, mới biết mình thật sự làm sai chỉ hận mình không thể cho nữ nhi làm tốt một cái nhà mẹ đẻ, nữ nhi nếu là không có nhà mẹ đẻ có thể hay không bị đối phương bắt nạt. Hắn hiện tại ngược lại là hiện lên rất nhiều lo lắng. Giờ phút này hắn mới tựa một phụ thân một dạng, chân chính là nữ nhi đi cần nhắc, là nữ nhi tương lai hạnh phúc đi tự hỏi, thế nhưng hết thảy đều đã mượn. Ánh mắt có chút phức tạp nhìn về phía trước mắt cô Thiên Long, ở thời điểm này hắn mới một lần nữa xem ký dậy rồi tên tiểu tử này, tên tiểu tử này cũng không kém, thì như năm đó gặp phải lúc đồng dạng. Cho dù hắn cảnh giới bây giờ cũng không cao, nhưng mà tại đối mặt trước mắt đây hết thảy lúc, vẫn là có thể giữ vững tình áo. Cho dù mặt đối với đệ đệ của mình vẫn đang có thể bảo hộ nữ nhân mình yêu thích, này đối với hắn mà nói cái gì cũng đủ. Chỉ cần có một người có thể thay thế hắn bảo hộ nữ nhi của mình, lưu bán thông thì là có thể sau khi chết nhắm mắt. Giúp ta chiếu cố tốt giai lệ, nếu nàng bị ủy khuất gì, ta ở dưới cựu tuyển là sẽ không bỏ qua ngươi. Sau đó thì nhìn thoáng qua bên kia Cố Vô Thiên, lại là cười cười. Ngươi có một cái hảo đệ đệ, tuân theo chính mình nội tâm lựa chọn đi. Có một số việc vẫn là để nó theo gió tiêu tán tại thời gian bên trong, hy vọng ngươi vĩnh viễn sẽ không hiểu rõ. Vừa dứt lời, hắn cũng là nhắm mắt lại, có chút bình tĩnh mặt đối với tử vong của mình. Tại tử vong tiến đến lúc, Hắn ngược lại hiện đến mức dị thường bình tĩnh, giống như hết thảy trước mắt cũng sẽ không nhường hắn cảm giác được cái gì ba động. Ở thời điểm này cũng có thể chân chính tỉnh táo lại, đi tự hỏi chính mình cả đời này, nghĩ đến chính mình cả đời này vì gia tộc làm nhiều chuyện như vậy, kết quả còn không qua là công dã tràng một giấc mộng, hiện tại thì là nghĩ thông rất nhiều. "Động thủ đi, đỡ phải ta lại không muốn chết." Chương 179, "Đừng giết cha ta", chương 179, "Đừng giết cha ta." Nghe được hắn, dưới đáy lưu giam lệ giờ phút này đã nhanh muốn nổi điên, thê lương âm thanh vang lên. "Không muốn, đừng có giết ta phụ thân." Cố Vô Thiên trầm mặc như trước, chỉ là trong tay thanh kiếm kia đã từ từ giơ lên, vị gia chủ này rốt cục hay là có một phần sĩ diện, chí ít đối với hắn mà nói tại lúc sắp chết còn có thể bình tĩnh như vậy, đã là có đại gia phương phạm. Lưu giai lệ ở thời điểm này điên cuồng lắc đầu, nước mắt rơi như mưa cầu khẩn Cố Vô Thiên, cầu ngươi tha qua cho ta, cầu ngươi tha trả ta một mạng. Ngươi nếu muốn giết có thể giết ta, ta có thể cho cha ta đến mạng, bất kể giữa các ngươi có quan hệ gì, ta có thể thay thế ta phụ thân qua đời. Lưu giai lệ té quỵ dưới đất, nhìn phía trên Cố Vô Thiên không ngừng cầu khẩn lên tiếng, thời khắc này nàng đã không cách nào giữ giữ lý trí. Lưu Gia bây giờ biến thành bộ dáng này, Lưu Gia Lệ trong lòng mặc dù rất đau, nhưng mà vẫn đang có thể ổn chấn định tâm thần. Trước mắt đây hết thảy mặc dù như là giống như nằm mơ, nhưng là đối với Lưu Gia Lệ mà nói, này cơn ác mộng sớm muộn có lúc tỉnh. Mãi đến khi phụ thân sắp bỏ mình lúc, Lưu Gia Lệ mới biết được, trước mắt đây hết thảy giống như cũng không là mộng, giờ phút này mới chính thức ý thức được, sợ sệt ý thức được tuyệt vọng. Cố Vô Thiên thật sự là quá mạnh mẽ, mạnh đến nhường tất cả mọi người đều có chút ít khủng hoảng, nhìn thấy Cố Vô Thiên ánh mắt, Lưu Gia Lệ liền biết người kia sẽ không bỏ qua bất luận kẻ nào. Vì ở thời điểm này tất cả lý trí cũng hằng mất, trong lòng tuyệt vọng cũng là hiểu lên. Đối với Lưu Gia lại mà nói, mặc dù bình thường cùng phụ thân có nhau nhau có náo, mặc dù cùng phụ thân có hận dỗi, mặc dù cùng phụ thân bình thường hình như quan hệ cũng không tốt. Nhưng mà tất cả Lưu Gia cộng lại thì so ra kém cha hơn một cái người, người này thế nhưng sinh ra hắn nuôi nấng hắn phụ thân, còn nhớ mẫu thân sau khi qua đời. Phụ thân thì đã từng phát qua thê độc, cả đời này nhất định phải làm cho nàng được sống cuộc sống tốt, đây cũng chính là vì sao nhiều năm như vậy Lưu Bán Thông một thẳng kinh doanh gia tộc môn nhân. Mà chính là bởi vì như thế, tâm tính của hắn mới biết đi lại, mới biết từng bước một đi đến một cái có chút cực đoan con đường. Nhưng mà Lưu Gia Lệ giờ phút này lại có thể hiểu được phụ thân dụng tâm, chính là bởi vì muốn cho nàng hồi phục, cho nên mới từng bước một đi tới hôm nay. Lưu Gia Lệ ở thời điểm này, đột nhiên có thể đã hiểu là nhất gia chi chủ phụ thân, lớn như vậy Lưu Gia nếu là không có phụ thân lời nói, có thể cũng sớm đã giải tán. Mặc dù phụ thân đã từng chia rẽ qua hai người bọn họ, mặc dù phụ thân buộc nàng gả cho người của vương gia, mặc dù nàng cũng từng hận qua phụ thân, nhưng mà này tất cả mọi thứ cũng lau không đi trong lòng của hắn đối với phụ thân thâm hậu tình cảm. Cho dù như thế nào đi nữa, nàng là phụ thân nữ nhi, cũng là phụ thân từ nhỏ đem chính mình cưỡng triều đến lớn. Phụ thân mặc dù làm sai rất nhiều chuyện, nhưng mà việc này lại tội không đáng chết. Lưu Gia Lệ có thể tiếp nhận rất nhiều chuyện, nhưng mà duy trì có không thể tiếp nhận phụ thân của mình đi chết. Thân mẫu tử nhỏ đã không ở người nàng ở bên, phụ thân thế nhưng nàng tại trên thế giới thân nhân duy nhất, nghĩ đến cái đó yêu nhất nam nhân của chính mình hội từ đây biến mất, Lưu Gia Lệ liền cảm giác được trời sập bình thường tuyệt vọng. Giờ phút này chỉ có thể đau khổ cầu khẩn cố vô thiên mộng một lần nữa, có thể buông tha phụ thân, mặc dù nhưng cái này hy vọng tương đối xa vời, nhưng Lưu Gia Lệ vẫn là không ngừng cầu khẩn. Cái dạng kia ngưỡng trung quanh rất nhiều người nhìn thấy đều có chút rơi lệ, ngay cả Cố Vô Thiên thì là có chút lộ vẻ xúc động, nhưng mà kiếm trong tay hắn lại siết chặt hơn ít. Là giết chết mỗ thân đầu đảng tội ác, Lưu Bán Thông là nhất định phải chết, bằng không hắn làm nhiều chuyện như vậy, chẳng phải là toàn bộ hư phí. Ở thời điểm này, Cố Vô Thiên kiên định hơn quyết tâm của mình, liền xem như có bất kỳ người cầu tình, hắn cũng sẽ không bỏ qua Lưu Bán Thông, này là danh giới cuối cùng của hắn, cũng là hắn lần này đến lưu ra mục đích chủ yếu. Hắn mặc dù cho những người này mang đến tuyệt vọng, nhưng mà cũng cho những người này mang đến tân sinh, chí ít bọn hắn không cần mang theo cũ hận tiếp tục tiếp tục sống. Lẽ nào nơi này Cố Vô Thiên tại nội tâm thở dài, giờ phút này đã quyết định chú ý, ánh mắt cũng là trở nên kiên định lên, bên kia lưu nửa thùng đã chậm rãi nhắm mắt lại. Cố Vô Thiên, ngươi rốt cục đang làm gì? Dừng tay. Dừng tay. Dừng tay. Ngươi có nghe hay không? Giờ phút này Cố Thiên long sắc mặt cũng có chút vẻ mẹo, hắn năng lực nhìn ra Đệ Đệ đã quyết định nào đó quyết tâm, cho dù đến lúc này thì vẫn đang không chịu thu tay lại, hắn không biết vì sao Đệ Đệ lại biến thành bộ dáng này. Giống một tên ma vương giết người một dạng, bộ dáng này thật sự là để người có chút lạ lẫm, ngay cả hắn cái này từ nhỏ cùng nhau lớn lên các ca. ca cũng chưa từng gặp qua Cố Vô Thiên bộ dáng này. Lưu gia người rốt cục làm sai chuyện gì? Lưu gia người rốt cục làm sự tình gì? Vì sao không chịu nói cho hắn biết vì sao luôn luôn đem những này lời nói nuốt vào trong bụng, hắn có thể cảm nhận được Cố Vô Thiên nghĩ phải ẩn giấu cái gì, nhưng mà không biết Cố Vô Thiên rốt cục có chuyện gì có thể giấu giếm hắn. Giờ phút này liền xem như sắc mặt của hắn cũng có chút và mèo, nhịn không được giận dữ hét: "Ngươi làm muốn cho ta quỳ xuống đi cầu ngươi sao?" Nhìn thấy vùng trời kia trầm mặc như trước thiếu niên, Cố Thiên long mang theo lửa giận cắn răng Hắn chưa từng có nghĩ tới Cố Vô Thiên hội lạnh lùng như vậy, càng không có nghĩ qua Cố Vô Thiên có một ngày vậy mà sẽ như thế. "Tốt, coi như ta cầu ngươi, ta quỳ xuống cầu ngươi." Vừa dứt lời, Cố Thiên Long đầu gối dốn lượn muốn quỳ xuống, hướng về đệ đệ của mình quỳ xuống. Hắn giờ phút này đã nghĩ ra biện pháp gì, cho dù hắn nghĩ muốn thay thế những người khác đi chết, nhưng mà Cố Vô Thiên thì chắc chắn sẽ không động thủ với hắn. Hắn nhìn ra được Cố Vô Thiên dường như thì cũng không muốn đối với Lưu Gia Lệ động thủ, nhưng lại sẽ không bỏ qua cho Lưu Gia Lệ mỗi một cái người nhà, cái này khiến hắn không nghĩ ra Cố Vô Thiên vì sao lại như thế ghê tởm. Hắn giờ phút này thì không có bất kỳ cái gì cách, hắn giờ phút này cũng không biết nên làm gì bây giờ, nhưng vào lúc này, một cỗ khó mà ngăn cản lực lượng xuất hiện, cho dù Cố Thiên Long đem hết khí lực toàn thân, có thể làm thế nào thì ủy không đi xuống, kia muốn muốn lượn đầu gối sao thì không thể động đậy. Nhìn ca ca của mình hồi lâu thì Cố Vô Thiên há to miệng muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng chỉ có thể phất tạm thở dài một tiếng, hiện tại cho dù nói cái gì thì đã chậm, hiện tại cho dù nói cái gì chắc hẳn hắn cũng nghe không rõ. Chuyện này dù thế nào cũng là không thể nói cho Cố Thiên Long, bằng không vì Cố Thiên Long tính cách biết thống khổ cả đời, với lại cũng sẽ không cùng với Lưu Gia Lệ Tại Cố Thiên Long giờ phút này đau khổ vận mẹo đồng thời, Cố Vô Thiên làm sao không thống khổ đâu. Có thể hắn là mọi người ở đây bên trong khó chịu nhất một, ở thời điểm này đã không biết nên nói cái gì, nhưng mà hắn hiểu rõ kiếm trong tay mình là nhất định phải chạm đi xuống. Ngươi nên hơn ta, các ngươi cũng nên hơn ta. Dứt lời, trong tay thanh kiếm kia cũng là trực tiếp rơi xuống, tại vừa dứt lời trong ngay mắt, mọi người ở đây đều là nhìn trước mắt Cố Vô Thiên, nhìn thấy kia đoạt mệnh kiếm quang hướng lấy bọn hắn mà đến. Lưu gia người biết bọn hắn số mệnh là cái gì, ở thời điểm này liền xem như muốn phản kháng cũng là không phản kháng được. Mà bên kia Cố Thiên Long cùng Lưu Gia Lệ ngơ ngác nhìn trước mắt đây hết thảy, kia giống ngân hà bình thường kiếm khí trường hạ, giờ phút này hóa làm một đạo hoa mỹ hào quang rơi xuống. Mà giờ khắc này Lưu Bán Thông cũng là nhắm mắt lại, không có bất kỳ cái gì phản kháng, chỉ thấy vừa đến tiếng oanh minh vang lên, Lưu Bán Thông thân thể cũng là trực tiếp nổ bể ra đến, không có để lại mấy may dấu vết. Phốc. Nhìn thấy một màn này, Lưu Gia Lệ trực tiếp một ngụm lớn máu tươi phun ra, mắt tối sầm lại rủ xuống trên mặt đất. Một bên Cố Thiên Long hai tay nắm chặt, sắc mặt trở nên bình tĩnh, nhìn về phía vùng trời Cố Vô Thiên, trong ánh mắt có một tia lạnh lùng, vì sao hắn còn phải làm như vậy? Vì sao hắn còn muốn làm như thế tuyệt? Đến tận đây, lưu gia trừ gia lưu giai lệ bên ngoài toàn bộ bị diệt tộc. Mà lên chống không cố Vô Thiên lại không có nửa điểm vui mừng, mặc dù báo được thủ lớn, nhưng mà giờ phút này lại biết sự việc càng biến đổi thêm phức tạp. Cố Thiên Long thời khắc này ánh mắt đã nói rõ tất cả. Giới xuống mặt đất sau đó, chậm rãi đi tới Cố Thiên Long trước người, Cố Thiên Long nhìn hắn chỉ là bình tĩnh nói: "Cho ngươi một cơ hội giải thích, ngươi có thể cùng ta giải thích đến cùng là thế nào chuyện." Không có gì tốt giải thích. Cố Vô Thiên vẫn là bình tĩnh như vậy, bình tĩnh để người cũng không phản bác được. Cố Thiên Long nhịn không được hung hăng một quyền đánh vào Cố Vô Thiên trên mặt. Vừa mới đối mặt nhiều người như vậy đều cơ hồ lông tóc không hao tổn Cố Vô Thiên, giờ phút này lại không ngăn được này tựa như phạm nhân một quyền. Khóe miệng dịn ra một tia máu tươi, nhưng Cố Vô Thiên lại lau đi khóe miệng máu tươi, ánh mắt vẫn là bình tĩnh như vậy, bình tĩnh thật giống như vừa nãy những chuyện kia không phải hắn làm ra đồng dạng. Nhân sinh có sớm biết sao? Nếu sớm biết những chuyện này hắn còn sẽ làm như vậy sao? Cố Vô Thiên không có cách nào trả lời vấn đề này, càng là hơn không có cách nào trở về đáp Cố Thiên Long vấn đề. Chương 180, ngươi nói, vận mệnh a, chương 180, ngươi nói, vận mệnh a. Giữa trời đất, lúc này đều là một mảnh trơ mặc chỉ có kia một đạo trầm thấp quyền âm vang lên. Trước đây Huy hoàng lưu gia tại xã hội này bên trong đã trở thành lịch sử, trên thế giới này vĩnh viễn cũng không có lưu gia tồn tại. Tất cả mọi thứ đều giống như vẽ lên một bộ chỉ phủ, nhưng mà đối bọn họ mà nói, nhân sinh vừa mới bắt đầu, ở thời điểm này hai huynh đệ người cũng không biết nên nói cái gì, càng là hơn không biết nên làm những gì. Vì Cố Vô Thiên tu vi cùng thực lực, ở thời điểm này không có bất kỳ cái gì phản kháng, chỉ là lẳng lặng bị mấy quyền. Cố Thiên Long hiện tại không có bất kỳ cái gì tu vi, càng là hơn sử dụng toàn lực, nhưng lại như thế này thì không gây thương tổn được Cố Vô Thiên bao nhiêu. Nhưng mà hai huynh đệ người lúc này nội tâm cũng đã gần muốn vỡ thành một phấn, hai người từ nhỏ đến lớn không biết nhau nhau qua bao nhiêu lỡ, nhưng mà tượng nghiêm túc như vậy sinh đối phương khí, lại chỉ là lần đầu. Cố Thiên Long vào lúc đó trong lòng chỉ còn lại có vô tận phẫn nộ, đối với mình cái này đệ đệ, hắn từ trước đến giờ đều là sủng ái, nhưng mà không ngờ rằng đệ đệ lại biến thành bộ dáng này. Tình cảm của hai người từ trước đến giờ đều là rất thâm hậu, đừng nói là đồng thủ, liền xem như đánh nhau đều không có. Thế nhưng hôm nay vì một không thể làm chung gia tộc, Cố Thiên Long lại là độc thủ, đối với mình thân hái nhất đệ đệ độc thủ. Ôm trong ngực tối nữ nhân yêu mến, Cố Thiên Long bây giờ lại cảm giác chính mình mất đi tất cả, hình như mất đi cái này chính mình yêu nhất Đệ Đệ. Ngươi có biết hay không ta vì sao lại đi vào lưu gia, ngươi có biết hay không ta nhiều năm như vậy là làm sao vượt qua, ngươi có biết hay không ta vì sao đổi phế nhiều năm như vậy, ngươi lại có biết hay không trong nhà với ta mà nói trọng yếu cỡ nào. Nhìn thấy trước mắt quen thuộc tiểu niên, thời khắc này Cố Thiên Long lại cảm thấy hắn vô cùng lạ lẫm, hốc mắt của hắn trẩn lên có chút đỏ bừng, nhìn trước mắt Đệ Đệ. Ở thời điểm này đã không nhịn được gầm thét, là ta tối nữ nhân yêu mến, vì sao ngươi nhất định phải giết chết phụ thân của hắn? ta cũng tại và một lời giải thích, tại sao muốn giết chết bọn hắn người một nhà? Rốt cục là vì sao? Ta thế nhưng là ngươi ca ca, ta thế nhưng là ngươi từ nhỏ cùng nhau lớn lên thân ca ca, vì sao cho tới bây giờ ngươi thậm chí ngay cả một câu giải thích đều không có? Gầm lên giận dữ qua đi, Cố Thiên Long có chút bất đắc dĩ nhắm mắt lại, nước mắt cũng là chảy xuống. Ngươi rốt cục muốn ta làm thế nào? Ngươi để cho ta sao cùng giai lệ giải thích? Đối với hắn mà nói, hai bên đều là khó mà bỏ qua nhân vật trọng yếu, cũng có thể nhường hắn đánh bạc tính mệnh người, thậm chí có thể không để ý sinh tử. Nhưng mà ai có thể nghĩ tới hai người kia trong lúc đó lại dậy rồi mâu thuẫn? Dạy rồi xung đột, đối với hắn mà nói giờ phút này thực sự là khó mà lựa chọn. Một bên là đệ đệ của mình, một bên là chính mình đối với người yêu, như vậy hắn làm sao có thể làm ra lựa chọn đâu? Rất nhiều chuyện ta không thể nói, càng là hơn không có cách nào nói, chỉ hy vọng ngươi có thể đã hiểu ta, nhưng mà ta hiện tại thì không cầu lý của ngươi mợ, càng không cầu sự tha thứ của nàng, nếu là muốn báo thù lời nói thì cứ tới đi. Hiện trên thế giới này không ai có thể ngăn cản ngươi cùng nữ tử này cùng nhau, tìm địa phương không người bắt đầu ổn cư và vượt qua thiên địa này lại nạn, có thể các ngươi thì năng lực trở thành một đôi lâu dài vợ chồng. Cố Vô Thiên bây giờ có thể nói chỉ có nhiều như vậy, cho nên cũng không có giải thích cái gì thì không nói thêm gì, vì mình ca ca hồi phục, hiện tại hắn chỉ có thể một mình gánh chịu hạ mọi chuyện cần thiết. Mặc dù có một bụng không bị đã hiểu tuổi thân, nhưng lúc này đã không coi là cái gì. Cố Thiên Long còn muốn nói gì, nhưng nhìn đến đệ đệ vẻ mặt quyết nhiên dáng vẻ, ở thời điểm này hắn thì biết mình rất nhiều chuyện cũng không nhiều hắn, ở thời điểm này càng là hơn không có cách nào nói cái gì. Hắn có chút lánh mặt nhìn đệ đệ của mình, nhưng sau đó xoay người ôm hôn Mê Lưu giai lệ, từng bước một hướng về phương xa đi đến. Một tiếng bất lực tiếng hô hoán vang lên, Thiên Long, nhìn thấy cái này la lên Cố Thiên Long cũng là vội vàng ôm lấy trong ngực nữ tử. Lưu Gia Lệ ở thời điểm này còn muốn nói cái gì, nhưng mà lời gì cũng không có cách nào lại nói, và mở to mắt nhìn thấy bốn phía hoàn cảnh lạ lẫm, hiểu rõ đã rời đi Lưu Gia Phàm Vi. Đến cuối cùng thì không thể nhìn xem gia tộc của mình một chút, biết mình đã hết rồi tộc nhân, không còn nhà người, càng không, có chính mình yêu nhất phụ thân, mình bây giờ đã là không có gì cả. Lưu Gia Lệ ở thời điểm này khó mà tiếp nhận đây hết thảy, hiện ở người nàng bên cạnh còn lại chỉ có cái này yêu hắn nhất thiếu niên. Lưu Gia Lệ tại lúc này đau khóc thành tiếng, từ nay về sau đúng là không người nào ngăn cản hai người bọn họ cùng nhau chỉ bất quá hai người bọn hắn người cùng nhau đại giới thật sự là quá lớn. Mặc dù hai người cũng toại nguyện đạt được hạnh phúc của mình, nhưng mà trả giá đại giới lại là hai người cũng khó có thể chịu đựng. Nhìn trước mắt cái này yêu nhất nam nhân, Lưu Gia Lệ hay là nói ra câu nói kia, trong mắt của nàng có quả quyết cùng sát khí. Ta muốn giết hắn. Một ngày nào đó ta muốn giết hắn, là người nhà của ta báo thù. Cố Thiên Long nghe nói như thế sau đó, trên mặt lộ ra có chút đau khổ cùng vẻ mặt bất đắc dĩ, ở thời điểm này hắn thì không biết trả lời như thế nào những lời này, nhìn lúc đến phương hướng trầm mặc rất lâu. Được, hắn không biết đã quyết định bao lớn quyết tâm, dùng bao lớn dũng khí. Người yêu của mình muốn giết đệ đệ của mình, Cố Thiên Long không có từ chối. Nhưng mà hắn trong lòng đã hạ quyết tâm, thiên hạ bất luận cái gì người đều giết không được Cố Vô Thiên, hắn có thể vì Cố Vô Thiên nỗ lực này cái tính mạng, chỉ hy vọng ngày này tới chậm một ít đi. Giờ phút này hít sâu một hơi, cuối cùng đi tới giao rước địa phương tốt. Thẩm Thiên Sinh. Sau khi gọi hiện ra cái tên đó sau đó, chỉ thấy một người thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn, chỉ là trên mặt của người này mang theo vẻ phức tạp. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Nhìn trước mắt cái này quen thuộc thiếu niên, nhưng mà trên mặt hắn vẻ kiên nghị lại là nguyên lai like từ trước đến giờ cũng chưa từng gặp qua. Thần Văn Tâm ở thời điểm này thở dài một cái, hai huynh đệ cái sự tình hắn đương nhiên hiểu rõ, nhưng mà căn cứ hắn suy tính, hắn giờ phút này lại không thể nói cho hai huynh đệ người chân tướng. Đây là thuộc về bọn hắn hai huynh đệ người đau khổ, càng là hơn thuộc tại hai người bọn họ kết thúc, chỉ có dạng này tử mới có thể để Cố Thiên Long lại lần nữa thu hồi một khoản đạo tâm. Nghĩ đến đây, hắn cũng chỉ có thể tại nội tâm thật sâu thở dài một hơi, rất nhiều chuyện đến tương lai chắc chắn sẽ có một kết quả, nhưng là lúc này hắn lại không thể nhúng tay. Trong lực nữ tử kia ánh mắt nghi hoặc, nhìn trước mắt vị đại thúc này ở thời điểm này không có hỏi nhiều cái gì, tất nhiên muốn đem tài sản của mình tính mệnh giao phó cho Cố Thiên Long, tự nhiên là đối với Cố Thiên Long vô tận yên tâm. Có thể hay không mang nàng cùng đi? Tự nhiên là có thể, nhưng mà chỉ hi nhìn hai người các ngươi có thể sống sót. Thẩm Văn Tâm hiểu rõ trong tương lai, có thể tở ra hai anh em hiểu lầm đấy thì toàn bộ tại trên người cô gái này. Giờ phút này chỉ thấy hắn vung tay lên, sau lưng xuất hiện một đạo có chút cổ quái hư không, cái này trong hư không vang lên trận trận âm thanh. Không ngờ rằng lại có thành viên mới gia nhập. Thả ta ra ngoài mà sau này tựa như là một đạo truyền thống môn, nhưng mà tại môn hộ bên kia, không biết kết nối ở đâu, bên trong vang lên âm thanh thật sự là để người không rét mà run. Ở trong đó hình như giam giữ nhìn vô số tà ác ma quỷ, ở thời điểm này nhường hai người đều cũng có chút ít tê cả da đầu. Ngắn ngủi khoảnh khắc, không khí chung quanh hình như cũng bị ô nhiễm đồng dạng. Không có để ý kia trong đó đáng sợ tráng cảnh, Cố Thiên Long ổn định nội tâm của mình, ôm lấy trong ngực nữ tử. Thần văn tâm giờ phút này chỉ còn lại có khẽ than thở một tiếng, cái kia bước vào truyền thừa người đều tiến nhập truyền thừa, còn lại thì nhìn xem ngươi có thể hay không ngăn trở tiên giới thiên công. Tại lưu ra ngoài cửa lớn Cố Vô Thiên nhìn Cố Thiên Long rời đi thân ảnh, trầm mặc thời gian thật dài. Sau đó một ngụm máu tươi phun ra, muốn nói ca ca phản ứng, nhưng hắn không có bất kỳ cái gì cảm thụ, lời này khẳng định là giả. Thời khắc này Cố Vô Thiên dường như là bị trọng thương một dạng, lòng của hắn thì là bị trọng thương. Mặc dù đây hết thảy đối với Cố Thiên Long mà nói giống như cũng không công bằng, nhưng mà hiện tại hắn cũng không biết chính mình làm đúng không đúng, chỉ hy vọng tương lai hai người có thể đủ tốt tốt đem chuyện này viên mãn giải quyết. Đối với tại bọn hắn hiện tại mà nói, dạng này phương thức giải quyết là biện pháp tốt nhất. Hy vọng đại ca Vĩnh Viễn không biết chân tướng cùng nữ tử kia có thể đủ tốt tốt ở trung số dưới. Hiện tại hắn ở tại chỗ này là vì chuyện nơi đây vẫn chưa hoàn thành, nhìn sang một bên vương gia hai người kia. Giờ phút này hai người có chút mặt mày xám xịt, vương gia vị lão giả kia thì là bị trọng thương, vừa nãy liều mạng che lại nhà mình thiếu gia, lúc này mới có thể thiếu gia không có có thủ thương. Chỉ chẳng qua hắn thương thế trên người thì nặng rất nhiều, hai người đều cũng có chút ít kinh hoàng nhìn Cố Vô Thiên. Ánh mắt có không giống nhau sắc thái, rõ ràng hai người kia lai lịch không nhỏ, Cố Vô Thiên mặc dù không biết người trẻ tuổi này, nhưng mà cũng có thể suy đoán ra này thân phận của người trẻ tuổi. Tại vương gia khẳng định có cử tạ nặng nhẹ địa vị. Chương 181, vương gia thực lực chân thật, chương 181, vương gia thực lực chân thật. Nhìn tới cái này tiểu thiếu gia nên lai lịch không nhỏ, tại vương gia cũng hẳn là cái nhân vật hết sức quan trọng, bằng không cũng sẽ không có cường đại như vậy một vị lão giả che chở hắn. Vừa mới Cố Vô Thiên có thể cảm giác được chính mình một kiếp kia, theo lý thuyết hẳn là có thể đem những người này toàn bộ hủy diệt, nhưng bây giờ hai người kia lại hoàn hảo không chút tổn hại. Hắn hiểu rõ hai người kia khẳng định sử dụng bí pháp gì, bằng không không thể nào từ trong tay của hắn tránh được. Nhìn thấy hai người dáng vẻ chật vật, Cố Vô Thiên thì vẫn là gợn sóng không kinh. Mới vừa tiến vào Côn Luân Tiên cảnh, hắn cũng muốn tìm hiểu một chút vương gia thực lực chân chính làm sao. Nói nói các ngươi vương gia tình huống đi, ta vô cùng muốn biết hiện tại gia chủ rốt cục mạnh đến trình độ nào. Nhìn thấy trước mắt hai người, Cố Vô Thiên mang theo bình tĩnh nhẹ nói, nếu nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, qua một đoạn thời gian hắn liền có thể đủ tấn thăng đến nhị kiếp Hóa thần kỳ. Cho đến lúc đó khỏi cần phải nói, chí ít trong Hóa thần kỳ, hắn cơ hồ là vô địch tồn tại, liền xem như không tá trợ những lực lượng khác, có thể cũng có sức đánh một trận. Hắn đã quyết định chủ ý, chờ đến tam kiếp lúc, liền đến vương gia đi đi một vòng, hắn đối với thực lực của mình có tuyệt đối tự tin. Mà giờ khắc này Vương Mãng nhìn qua hình như cũng không có có chút, ngược lại vẻ mặt cảm thán chi sắc, vừa mới những kia tâm trạng đã biến mất vô tung vô ảnh. Vừa mới Cố Vô Thiên biểu hiện nhường Vương Mãng đã là tâm phục khẩu phục, nếu là có có thể, hắn tuyệt đối sẽ không cùng dạng này người làm địch, đáng tiếc hai nhà hiện tại đã là tử địch. Mặc dù Cố Vô Thiên cường đại nhường hắn thật sự là nhìn mà than thở, nhưng mà hai người cuối cùng sẽ đi đến mặt đối lập, này cũng là vận mệnh của bọn hắn chỗ, cho nên thời khắc này Vương Mãng mặc dù trong lòng cảm thán, nhưng mà trên mặt vẫn là bình tĩnh dị thường. Nhìn tới ngươi muốn từ trong miệng của chúng ta nghe ngóng một ít vương gia thông tin. Như thế rất bình thường ý nghĩa. Nếu ta có ngươi thực lực như vậy cùng tiềm lực, chỉ sợ cũng phải như thế. Ngươi cảm thấy làm lúc chuyện của mẹ ngươi cùng vương gia chúng ta có quan hệ phải không? Lúc này Vương Mãng trên mặt ngược lại mang theo thoải mái tiếu dung tại nói chuyện say sưa, mặc dù tu vi không mạnh, nhưng mà người bề trên kia khí thế ở thời điểm này lại là nhìn một cái không sót gì. Có thể trở thành gia chủ người ứng cử, người kia tuyệt đối là có mấy phần bản lãnh, giờ phút này hắn khí thế trên người hình như có thể củng cố vô thiên địa vị ngang nhau. Nhìn người kia, Cố Vô Thiên giờ phút này thần sắc trong mắt cũng là biến đổi một chút, không có vô duyên vô cớ tự tin, người kia không sẽ như thế tự tin. Đang nhìn đến trước mắt đây hết thảy, Cố Vô Thiên không tin Vương Mạnh Quẩn có thể giữ vừa mới là nhạt, bằng không chính là có tuyệt đối thực lực tương đại, bằng không chính là có tuyệt đối tự tin. Nhưng mà người trẻ tuổi kia nhìn qua hình như cũng không có cái gì, tại dạng này trước mắt, gia hỏa này còn có thể như thế nhẹ nhàng như thượng, đó chỉ có thể nói một vấn đề. Tiểu tử này tuyệt đối có chống lại lá bài tẩy của hắn, chí ít hiện đang mới thôi còn không có theo trong mắt của hắn nhìn thấy một vẻ bối rối, loại tình huống này thật sự là thái kỳ quái. Vì thực lực của ta nếu đối đầu vô ra, ngươi nhìn xem ngược lại là có mấy phần thắng. Chậm tứ hơn nửa ngày, Cố Vô Thiên liền khôi phục bình tĩnh, tự mình ngồi ở một bên, Cầm rượu lên hổ lô uống mấy ngụm rượu. Hắn mặc dù năng lực nhìn ra được tiểu tử này cũng không sợ hắn, nhưng mà cũng có thể nhìn ra, tiểu tử này tựa hồ là đang chờ người nào. Đã như vậy lời nói, vậy hắn thì muốn nhìn một chút tiểu tử này rốt cục năng lực cẩm suất cái gì thủ đoạn tới. Lúc này dường như là hai cái lão bằng hữu tại chuyện phiếm bình thường, hai người mặc dù đều biết đối phương có bài tẩy gì vô dụng, nhưng giờ phút này lại là không có vạch trần lẫn nhau, mà là tại nơi này lẫn nhau thăm dò. Nếu là thật cho rằng côn luân tiên cảnh bên trong những đại gia tộc này đều là hồ giấy lời nói, vậy ta khuyên ngươi hay là thu hồi kiệu này khinh thường tâm tư đi. Đối với giao vương gia chúng ta còn dám nói có mấy phần thắng, thật sự là có chút quá coi thường vương gia chúng ta." Vương Mạnh tại lúc này cười lấy lắc đầu, mặc dù không thể không thừa nhận ngươi thật sự rất mạnh, nhưng là nhà chúng ta không chỉ có tam kiếp đỉnh nối lại năng, đồng thời còn có đại thành kỳ cao thủ, cùng lưu ra những thứ này cá tối vô dụng tôm so sánh hoàn toàn khác biệt, chân chính tiên thuật cùng chuẩn tiên thuật chi kém, chắc hẳn trong lòng ngươi thì hiểu rõ. Nếu là như vậy, ngươi đối với thượng nhà chúng ta những kia lại năng, tuyệt đối là tình huống tuyệt vọng. Vương gia có thể tại Côn Luân tiên cảnh bên trong đứng vào năm vị trí đầu, trong tộc cường giả vô số, không phải ngươi một người cô đơn có thể giải quyết. Nói đến đây, nhịn không được cười lấy là đầu, thật không biết cái kia nói ngươi là hy vọng háo huyền, hay là nên nói ngươi cả gan làm loạn, vương gia chúng ta đệ nhất cao thủ thực lực rốt cục đến trình độ nào, ngay cả ta cũng vậy không dám nói, nhưng mà so với Đậu gia Đậu Chí Bắc, tuyệt đối cũng là trên lệch không xa. Những lời này mặc dù có khiết đại ý nghĩa, nhưng là đối với Vương Mãnh mà nói, việc này ngược lại cũng là sự thật. Mặc dù Cố Vô Thiên cho thấy lực chiến đấu mạnh mẽ cùng tiềm lực, nhưng mà hắn vẫn là mặt không đối sắc, bởi vì hắn hiểu rõ một lực lượng cá nhân cho dù có mạnh đến đâu, đối với thượng một cái gia tộc lực lượng cũng là luôn có giật gấu vá vai lúc. Nhìn thấy Cố Vô Thiên vừa mới đối với mình đại ca thái độ có thể nhìn ra, Cố Vô Thiên cũng không phải một lãnh huyết vô tình người, ngược lại là tràn đầy tình cảm. Tiểu này mềm lòng người có một cái lớn nhất quyết điểm, đó chính là đối với bất kỳ người nào cũng sẽ mềm lòng. Sớm muộn sẽ trong lòng mềm thượng bị ăn phải cái thiệt to lớn, mà bọn hắn người trong gia tộc mới vô số, không chừng người nào liền có thể đem Cố Vô Thiên giải quyết. Có đôi khi trên giang hồ cũng không phải người đó thực lực mạnh, ai liền có thể cười đến cuối cùng, mà là ai âm hiểm nhất mới có thể cười đến cuối cùng tượng Cố Vô Thiên dạng này người, tương lai tuyệt đối là có rất nhiều đau khổ chờ lấy hắn. Mà xem như tại Côn Luân Tiên cảnh bên trong, truyền thừa ngàn năm gia tộc, vương gia lại có cái gì đáng sợ? Chẳng qua là một tiềm lực vượt qua phần lớn người người trẻ tuổi mà thôi, cho nên hắn giờ phút này lại là thu hồi mấy phần tí tượng, ở sau lưng của hắn cho đứng nhìn là một cái gia tộc, mà không phải Cố Vô Thiên như vậy một chỉ biết là phấn đấu người trẻ tuổi. Bên cạnh vương gia lão giả giờ phút này mặc dù có chút căng thẳng, nhưng mà tại trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra, năng lực nhìn ra được Cố Vô Thiên đối với vương manh sát ý dường như cũng không có mãnh liệt như vậy. Mặc dù hắn hiện tại đạt đến thực lực như vậy, nhưng ở gia tộc bên trong thì chẳng qua xếp tới trung thượng dư cấp độ, tuyệt đối không tính được đỉnh tiêm những kia thực lực. Hắn hiện tại hiểu rõ Cố Vô Thiên cho dù nghĩ muốn giết hắn cũng là muốn phí chút ít công phu, cho nên tự nhiên không lo lắng nhà mình thiếu chủ an nguy, phải biết vương gia đối với vị thiếu chủ này bảo hộ, không chỉ có riêng là hắn một người mà thôi. Đây chính là tại Côn Luân Tiên Cảnh, nếu muốn giết một vị đại gia tộc đích hệ huyết mạch, còn không phải thế sao sự tình đơn giản như vậy? Thực tế vương manh thế, nhưng đợi tiếp theo gia chủ dự tuyển tình huống dưới, cho dù thật sự Cố Vô Thiên muốn động thủ, hắn giờ phút này cũng là hữu kinh vô hiểm mà thôi. Cố Vô Thiên nghiêm túc nghe xong Vương Mãnh lời nói, giờ phút này cũng là nghiêm túc gật đầu một cái, trong lòng đối với Vương gia thực lực có một cái đại khái hiểu rõ. Hắn hiện tại mới biết được những đại gia tộc kia thực lực chân chính rốt cuộc đáng sợ bao nhiêu, bây giờ tạm thời vẫn là muốn trước tăng thực lực lên làm chủ, không thể tùy tiện tìm tới những đại gia tộc này. Bằng không bại lộ hắn chân thực tồn tại, đến lúc đó rất có thể sẽ bị những đại gia tộc này các đại lão để mắt tới, khi đó liền xem như nghĩ trốn cũng không thoát. Không nói những cái khác, nếu là thật có đại thành kỳ cao thủ, kia cũng đủ để cho Vương gia đứng ở thế bất bại, cao thủ như vậy cũng không phải bình thường người có thể đủ đánh bại. Cố Vô Thiên mặc dù đối với mình có tự tin, nhưng mà cũng không tự phụ, vì hiện tại thực lực của hắn mà nói, muốn đánh bại dạng này thần thoại là tuyệt đối không thể nào. Ít nhất phải tại lĩnh ngộ đại thành kỳ sau đó, cô bị có thể hoàn toàn nghiền ép tam kiếp hóa thần kỳ thực lực sau đó, mới có thể chân chính đánh lên vương gia. Với lại cái gọi là vương gia đệ nhất cao thủ, Cố Vô Thiên cũng là cảm giác được gáp lực vô tận. Nhìn xem tới vẫn là thực lực có chút chưa đủ, nhìn tới phải mau sớm tiến vào côn luân tiên cảnh chỗ sâu, chắc hẳn ở đâu gặp phải đủ loại cơ duyên, có thể làm cho thực lực của hắn lại một lần nên đón tăng vọt. Nghĩ đến đây, Ánh mắt của hắn cũng là kiên định rất nhiều, kỳ thực vì tốc độ tu luyện của hắn đã vượt xa hắn rất nhiều người. Tại tuổi của hắn có thể đạt đến một bước này, tại đại lục này đều là độc nhất vô nhị tồn tại, liền xem như năm đó cái đó thủ môn nhân, có thể cũng không có cố vô thiên lưu tú như vậy. Thế nhưng Cố Vô Thiên hiểu rõ tốc độ như vậy còn thật sự là quá chậm, vì địch nhân của hắn thật sự là quá nhiều rồi. Hắn tiến bộ lúc, địch nhân cũng tại tiến bộ, chương 182, bán bộ đại thành kỳ, chương 182, bán bộ đại thành kỳ. Hiện tại đây hết thể mặc dù đủ để có thể làm cho Cố Vô Thiên tiếng ngạo ra hổ. Nhưng lại đối với hắn mà nói vẫn còn có chút chưa đủ, tốc độ của hắn còn có thể cảm nhanh, tốc độ của hắn còn phải nhanh hơn. Hắn hiểu rõ ở trong thiên địa này, đạo chí bác như thế thiên tài cũng không chỉ có một, có thể còn có rất nhiều người hắn không biết mà thôi. Cảm nhận được thiên địa nguy cơ dường như một tới, Cố Vô Thiên hiểu rõ thời gian đã là cấp bách, hắn muốn đem tu vi cùng chiến lực tăng lên tới mức cực hạn trình độ. Mà ở Côn Luân tiên cảnh chỗ sâu, chính là hắn cấp tốc mạnh lên đột tắt, ở đâu bí cảnh có thể để cho hắn đem thực lực của mình tăng lên một cái cấp bậc. Và cho đến lúc đó thì có cùng những đại gia tộc này thật sự khiêu chiến thực lực. Chẳng qua bây giờ nghĩ xa như vậy ngược lại là không có tác dụng gì, nhìn về phía trước mắt hai người kia. Nếu vương gia hai người có đủ loại lực lượng, vậy hắn ngược lại là muốn ở chỗ này đem vương gia hai người kia giải quyết, mặc dù lực lượng không tính rất lợi hại, nhưng mà tốt xấu là tiêu ma vương gia một ít thực lực. Nói đã đủ nhiều, ta thì nghe rõ như vậy, ta rất hiếu kỳ là dạng gì át chủ bài, có thể để cho ngươi như thế không sợ hãi. Cuối cùng nói đến cái đề tài này, Cố Vô Thiên nhìn về phía bên kia Vương Mãnh, trường kiếm trong tay chỉ hướng hắn Thiên Linh. Cảm tạ ngươi nói với ta nhiều như vậy, ta sẽ tận lực để ngươi không có thống khổ chết đi. Ngươi giống như ngươi vật, ta ngược lại muốn biết giết sau đó vương gia sẽ hay không nổi điên. Vừa dứt lời, bên kia vương mãnh cũng làn nở nụ cười, nhìn tới chúng ta nghĩ đến cùng đi, cũng không tính làm cho đối phương rời khỏi, ngươi cho rằng ta cho ngươi biết nhiều như vậy chuyện bí mật, còn có thể để ngươi rời khỏi sao? Từ vừa mới bắt đầu ngươi cũng sai lầm một việc, không phải ngươi có thể hay không giết ta, mà là ta căn bản không có dự định buông tha ngươi. Nói đến đây, trên mặt của hắn toát ra một tiếng ngạo nhiên, mang theo không dấu được nụ cười. Cho dù thiên tư của ngươi mạnh hơn, thế nhưng trưởng thành không nổi, cũng bất quá là một bộ xương khô thôi, tưởng ngươi tên gia hỏa như vậy Làm sao có thể hiểu phải chúng ta những đại gia tộc này cường thế chỗ? Ta cũng muốn biết Cố gia đang nghe ngươi qua đời thông tin, lại hiểu rõ tổn thất ngươi dạng này một vị nhân vật thiên tài, có thể hay không khó chịu thổ huyết. Thời khắc này Vương Mạnh lấy ra một viên khắc dấu nhìn rất nhiều phù văn học bội, một tay lấy hắn cho bọn ác. Thật sự cho rằng ngươi đang hóa thần kỳ đã vô địch sao? Kia chuẩn đại thành kỳ cường giả, ngươi cũng có thể ứng đối sao? Vừa dứt lời trong ngay mắt, một cỗ lệnh thương khung cũng bắt đầu run dậy khí tức khủng bố ngập trời mà lên. Vô số chỉ riêng mang trợ hiện, tại một đạo hắc ảnh bên trong, một có chút cái bóng hư ảo xuất hiện ở giữa hư không. Một lão giả hư ảnh xuất hiện ở giữa trời đất, nhìn ra được lão giả này hẳn là đem chính mình hư ảnh bắn ra đi qua, có thể thấy rõ ràng lực lượng gợn sóng khuếch tán tiến địa, lực lượng kinh khủng dường như những tiên địa đều có chút điên đảo. Đó là độc thuộc về đại thành kỳ lĩnh vực chi lực. Cố Vô Thiên nhìn thấy trước mắt một màn này, đồng tử cũng là co dù lại, tiểu tử này nói thật sự là quá quá khiêm tốn hư, có thể đem lĩnh vực chi lực lĩnh ngộ đến một bước này. Tiến vào đại thành kỳ cũng là chuyện sớm hay muộn, hiện tại hắn có thể cảm nhận được lão giả này đang nộ đạo bế quan bên trong, chỉ kém một cơ hội có thể liền có thể tấn thăng. Không ngờ rằng Vương Gia thật sự có tên giá hỏa như vậy tồn tại căn không có nghĩ tới vương gia nhân thực lực vậy mà sẽ khủng bố như thế. Lão giả này phát ra khí tức, nhưng hắn cũng là nhịn không được có chút ư lại, này làm cho người đè nén khí thế hình như có thể để cho hư không xé mở đồng dạng. Tại cái phạm vi này trong, Cố Vô Thiên chỉ cảm thấy sắc trời cũng trở nên âm u nặng lên, trên trời mây đen hướng thẳng đến hắn bên này của tới, tâm thần cùng ánh mắt cũng là không cầm được, đặt ở lão giả áo đen kia trên thân. Ở chung bên cái phạm vi này trong, lão giả kia giống như dường như là tiên thần đồng dạng tồn tại, là cái này thuộc về hắn lĩnh vực chi lực. Lĩnh vực có lẽ là đại thành kỳ cùng hóa thần kỳ nhất là khác nhau thủ đoạn. Tại lĩnh vực bên trong hắn có thể chứa tệ tất cả, thậm chí ngay cả thiên địa chi lực đều muốn lui bước. Đây cũng chính là vì sao vẹn vẹn chỉ kém này một cửa ải, giữa hai người lại không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Người là Vương Mạnh. "Chuyện gì dùng một kiện tiên khí kêu gọi ta tới đây?" Lão giả kia xuất hiện sau đó, lạnh lùng ánh mắt bắn phá xung quanh, sau đó đưa ánh mắt đặt ở Vương Mạnh trên người. Bên cạnh Vương gia vị lão giả kia đã quỳ rạp xuống đất, đây là Vương gia một vị trưởng lão, vị trưởng lão này địa vị không biết cao hơn hắn gấp bao nhiêu lần, cả hai mặc dù nhìn lên tới chỉ kém một bước, nhưng thì vừa vặn là một bước này, nhường hai cá nhân thân phận lại là ngày đêm khác biệt. Vị này áo đen lão giả ngay cả Vương gia vị lão giả này phản ứng đều không có phản ứng, đó cũng không phải cuồng vọng, mà là thực lực của hắn còn tại đó, căn bản không quan tâm người khác thái độ, càng là hơn sẽ không đi chú ý những kia người nhảm nhắn. Cố Vô Thiên cũng bị vắng vẻ ở một bên, giống như dường như không nhìn thấy đồng dạng. Vị trưởng lão này là Vương gia cung phụng trưởng lão, trong gia tộc thời gian rất dài, gia tộc cho những trưởng lão này mang đến rất nhiều tài nguyên, tiền đề chính là đương gia tộc xuất hiện nguy nan lúc, bọn hắn nhất định phải ra tay trợ giúp mới được. Nếu không phải Vương Mạnh thân phận đặc ủ, có thể có được một khối giá trị liên thành lệnh bài, hắn cũng sẽ không phản ứng một thực lực thấp như vậy, gia hỏa Mặc dù nhưng người kia là đời tiếp theo nhà của vương gia chủ người ứng cử, nhưng vị lão giả này thần sắc thì không có nửa điểm cung kính, đối với bọn hắn mà nói chỉ có thực lực mới là trọng yếu nhất. Một sắp đạt đến đại thành kỳ đại năng, như thế nào lại đối với một thiếu niên người coi trọng mấy phần đâu? Cho dù đã trở thành nhà của vương gia chủ, cũng phải đối với một vị đại thành kỳ đại năng giữ giữ lòng kính sợ. Đây là thế giới đối với cường giả tán thành, này cũng là mọi người nhất quán thái độ. Nhìn thấy trước mắt cái này hư ảnh, Vương Mãng cũng là không tự chủ được nhẹ nhàng thở ra, lần này nhờ có lưu lại một lá bài tẩy, có thể đem lão gia hỏa này cho Triệu Hoàn đến. Tiểu chủ Cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp bậc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Những lão gia hỏa này một hai cũng không ngờ đổi, hắn hay là phí hết lớn công phu mới được này tấm lệnh bài, này tấm lệnh bài bản thân liền là thuộc về tiên khi cấp, không chỉ có thể hộ thân, với lại có thể khai thông một đạo hư không truyền tống môn. Cái này hư không truyền tống môn cường độ, đầy đủ nhường lão gia hỏa này lại tới đây. Cho dù Cố Vô Thiên lại thế nào mạnh, hôm nay cũng là chơi xong, đối mặt dạng này một vị cao thủ, hắn liền xem như có thể khiêu chiến vượt cấp, giờ phút này thì là hoàn toàn không thể ra sức. Này lệnh bài trong tay thế, nhưng tại Côn Luân Tiên cảnh mang ra đặc thù thiên khí, mặc dù thứ này dùng thật sự là có chút đáng tiếc, nhưng mà thứ này lại là dùng phù hợp hợp lý. Có thể dùng cái đồ chơi này giết chết Cố Vô Thiên, dạng này một vị tiềm lực 10 phần người trẻ tuổi, hắn lại cảm thấy vô cùng có lợi, dạng này mua bán hắn còn vô cùng nguyện ý làm. Lần này triệu hoán đến là Vương gia một vị cũng phụng trưởng lão, các vị trưởng lão là vương gia 4 vị siêu cấp đại năng bên trong một vị. Vương Viễn thông thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, ngay cả hắn cũng không biết, thậm chí không biết vị lão nhân này giờ phút này bế quan thành công không có. Hắn giờ phút này trong lòng chỉ muốn một việc, đó chính là sát một vừa mới đi vào hóa thần kỳ Cố Vô Thiên, sợ là chuyện dễ như trở bàn tay. Huyền Thông trưởng lão, tiểu tử này là Cố gia người, thực lực cùng tiềm lực cũng là phi thường đáng sợ, còn xin trưởng lão ra tay giết chết người kia. Lúc này Vương Huyền Thông mới đem ánh mắt đặt ở trước mắt Cố Vô Thiên trên người, quan sát toàn thể một phen, trong mắt cũng là lộ ra mấy phần vẻ kinh nghi. Cốt Linh rõ ràng chẳng qua 20 tuổi độ lại, lại có tu vi như vậy, gia hỏa này đúng là có mấy phần câu chuyện thật. Cho dù là hiểu sâu biết rộng vị trưởng lão này, đang nhìn đến Cố Vô Thiên một cái mắt, cũng cảm giác được mấy phần kinh diễm chi sắc, tiểu tử này thực lực thật sự là quá lợi hại. Đồng thời tuổi như vậy đạt đến một bước này, nói rõ thiếu niên này thiên tư rốt cuộc khủng bố cỡ nào, tại Côn Luân tiên cảnh bên trong có bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện. Cho dù là làm năm mạnh đến ghê gớm đấu trí bác, sợ là thấy cái này thiếu niên đều có chút kém. Thiên tư mạnh như vậy ra hỏa, nhương vị trưởng lão này thậm chí dâng lên mấy phần như muốn thu là tâm tư của đệ tử. Chẳng qua nghe được gia hỏa này là Cố gia người, liền để hắn triệt để tuyệt ý nghĩ này. Thực sự là đáng tiếc, dạng này người kế tục không nên xuất hiện tại Cố gia, Cố gia cũng không cái này phúc phận. Vương Huyền Thông lắc đầu bóp tắt trong lòng kia muốn thu hắn làm tâm tư của đệ tử, hai nhà nếu là tử địch, hơn nữa còn là không chết không thôi loại đó. Nay đã nói lên này thực lực của thiếu niên càng mạnh, vậy liền càng là chết tiệt. Dạng này thiên tư nếu phóng mặc cho trưởng thành xuống dưới, tương lai lại là một đáng sợ siêu cấp cường giả, chương 183, Thiên Lôi chi lực, chương 183, Thiên Lôi chi lực. Đậu gia Đậu Chí Bắc cũng đã làm cho Côn Luân tiên cảnh tất cả gia tộc nhức đầu, nếu cố gia tài xuất một đây ra hỏa kia còn mạnh hơn nhân vật. Ngay cả Vương Huyền Thông dạng này cường giả, đều là nhịn không được sợ run cả người. Chuyện như vậy thật sự là quá kinh khủng, với lại thì thái khó có thể tưởng tượng. Vì một kiếm tiên khí đại giới, đổi tính mạng của ngươi, cái này mua bán ngược lại cũng không tính là thua thiệt. Bên kia Vương Mạnh nghe nói như thế sau đó, trên mặt cũng là lộ ra vẻ tươi cười, người bình thường đương nhiên không đến mức như thế lắm phí. Có thể không còn nghi ngờ gì nữa Cố Vô Thiên đáng cái giá này, Cố Vô Thiên thiên phú tương lai không biết hội đạt đến một bước nào, đem một dạng này tiền tài chặn giết từ trong trứng nước, là bọn hắn Vương gia thích nhất việc làm. Lưu gia bây giờ bị ngươi diệt tộc, ngươi làm hư chuyện tốt của ta. Ta bây giờ nghĩ hiểu rõ ngươi đối với cô gia đến nói cho cùng năng lực đổi lấy bao nhiêu thứ? Ngươi cái này trẻ đánh bạc không biết đến cỡ nào đáng giá. Bên kia Vương Huyền Thông cũng là gật đầu một cái, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, rốt cuộc coi như là vương ra một bộ phận, nhìn thấy Cố Vô Thiên dạng này thiên tài vẫn lạc tại trong tay mình, trong mắt của hắn cũng là lộ ra một tia tàn nhẫn vẻ hưng phấn. Nhìn tới hai người các ngươi nên ăn chắc ta. Cố Vô Thiên giờ phút này vẫn đang thần sắc chưa biến, hắn ở thời điểm này đã nhìn ra mấy phần chuyện ẩn dấu. Theo ta thấy được Triệu Hoán tới ngươi, thực lực hẳn không có mạnh như vậy, ngươi không chỉ không có thể phát huy toàn bộ thực lực, với lại dừng lại thời gian thì có hạn độ đi cái trước mắt này chỗ kinh khủng vượt xa tại bây giờ Cố Vô Thiên, rốt cuộc hắn mạnh hơn cũng chỉ là một nhất kiếp hóa thần kỳ. Cả hai thực lực chênh lệch rất xa, có thể cái này cũng không đại biểu hắn đối trước mắt người kia không có cái nào. Sở dĩ lão giả này thân hình mơ ảo như vậy, cũng là bởi vì kia tiên khí lại thế nào thần kỳ, cũng chỉ có thể nhường lão giả này tạm thời hiện thân một quãng thời gian. Lão giả kia thực lực có thể có thể phát huy không đến đỉnh phong cấp độ, chỉ cần đến thời gian nhất định, lão giả này tuyệt đối sẽ tiêu tán. Nghe nói như thế, hai người đều là lẫn nhau, đồng đều nhìn thấy trong mắt đối phương kinh ngạc kế sách, không ngờ rằng Cố Vô Thiên người kia đã vậy còn quá hiểu rõ. Vương Huyền Thông cũng là gật đầu một cái, trong mắt càng là hơn lộ ra mấy phần vẻ hân thượng. Ngươi nói không sai, cho dù thứ này lại thế nào thần kỳ, cũng là có đủ loại tai nạn, ta cái này thân thực lực nhiều nhất có thể phát huy 6 thành, với lại chỉ có thể dừng lại thời gian một nén nhang. Hắn ngừng nói nhìn về phía Cố Vô Thiên ánh mắt, thì là có chút giống như cười mà không phải cười. Chẳng qua tại đây trong thời gian thật ngắn ngủi vào ta thực lực như vậy, giống như ngươi tu sĩ, ta không biết trong nháy mắt có thể chém giết bao nhiêu. Có lĩnh vực giá trị, cho dù thực lực của ta chỉ còn lại 1 thành, sát ngươi cũng vậy dễ như trở bàn tay. Trung quanh khí tức bay lên, bầu trời tựa như trong nháy mắt tối xuống, tại lúc này hết thảy tất cả cũng tập trung ở ông lão mặc áo đen này trên người, lão giả áo đen hướng kia giống như chúa tể phiến thiên địa này. "Trơ ta bắt ngươi sau đó, ta ngược lại thật ra muốn nhìn người tiểu tử này rốt cục có chỗ đặc biết gì, thậm chí ngay cả lưu gia đều có thể giật đi." Sau đó một đạo cự đại trưởng ấn thì hướng Cố Vô Thiên bên này vụ tới, mặc dù thoạt nhìn là một tay nắm, nhưng mà trung quanh lực áp bách nhưng để người dường như khó mà hô hấp. Cố Vô Thiên ngẩng đầu nhìn lại, kia to lớn trưởng ấn phía trên đường vân có thể thấy rõ ràng, khí tức kinh khủng càng là hơn quanh quần tại này trên bàn tay. Phía trên này lực lượng tuyệt đối không phải vừa mới những người kia có thể sánh được, một bên Vương Manh cùng kia Vương Gia lão giả, lúc này cũng là lộ ra nụ cười tự tin. Vị lão nhân này xuất thủ sau đó, còn không phải thế sao bất luận kẻ nào có thể ngăn cản, theo bọn hắn nghĩ, một chưởng này rơi xuống sau đó thì liền coi như là kết thúc. Nhưng mà đúng vào lúc này, Cố Vô Thiên nhìn kia vào đầu mà đến tự chưởng, trong tay tiên kiếm cũng là chậm rãi nâng lên. Kinh khủng kiếm khí theo thể nội dâng lên, thiên lôi, một kiếm. Cố Vô Thiên trong miệng toát ra mấy chữ, một cú kinh khủng đến làm thiên địa run rẩy kiếm khí, cũng là từ trong cơ thể hắn dâng lên. Vì thực lực của hắn, cho dù là kiếm khí như thế cũng không đủ ngưỡng Vương Huyền Thông lộ vẻ xúc động, nhưng mà Cố Vô Thiên khí tức trên thân dường như cũng không có đơn giản như vậy, hắn giờ phút này tỉ mỉ cảm thụ một chút, trên mặt sắc cũng là có một chút biến hóa. Bởi vì hắn từ trên thân Cố Vô Thiên khí tức bên trong phân biệt ra được một lần mùi vị quen thuộc, kia lại là hơi thở của Lôi Kiếp. Người kia lại có thể điều khiển lôi điện chi lực. Đối với bọn hắn mà nói lôi điện lực lượng cũng không xa lạ gì, vì tại mỗi một lần độ thiên lôi lúc, lôi kiếp cuối cùng sẽ đè bọn hắn chịu nhiều đau khổ. Cho dù là đến bây giờ, Vương Huyền Thông thị có đến vài lần kém chút vẫn lạc tại lôi kiếp bên trong. Có thể nói cái này trên trời thiên lôi đối với bọn hắn có thể là phi thường công bằng, mỗi người đều lần nếm qua thiên lôi vị đắng. Mà giờ khắc này Cố Vô Thiên trong tay thanh kiếm kia thượng lại là ẩn chứa hơi thở của thiên lôi, tản ra đáng sợ lôi điện chỉ diêm mang, đồng thời lại ẩn chứa đơn thuần đến đáng sợ kia ý. Vùng trời này hình như đều muốn bị xé mở, có thể thấy rõ ràng, tại Cố Vô Thiên trong tay thanh kiếm kia xung quanh, từng đạo thật nhỏ lôi điện đang không ngừng nổi lên. Ngay cả xung quanh hư không cũng là có không ít phá vỡ đi ra, đây chính là tam kiếp hóa thần kỳ mới có thể đạt tới lực lượng. Không ngờ rằng Cố Vô Thiên lúc này công kích lại có thể có lực lượng như vậy, nhìn thấy một màn này, Một bên Vương gia ba người đều là sắc mặt biến đổi lớn. Bọn hắn không ngờ rằng Cố Vô Thiên lại có thể điều động thiên lôi lực lượng, làm sao có khả năng? Hắn chẳng qua là mới vừa tiến vào Hóa Thần kỳ mà thôi, là cái gì có thể có như vậy sức mạnh đáng sợ? Trước đây cho rằng Cố Vô Thiên đã là cường độ chi mạng, trước đây cho rằng Cố Vô Thiên đã là vô kế khả thi, không nghĩ tới tiểu tử này vẫn đang còn có lực đánh một trận, với lại có thể xuất ra khủng bố như vậy công kích tới. Ở thời điểm này nghĩ tới vừa mới Cố Vô Thiên ngoại dự đoán mỗi một bước dự định, nhìn tới người kia có thể đã sớm là tình huống này đã làm chuẩn bị. Trạng thể trách vừa mới hắn tấn thăng thời điểm lôi điện lại uýt như vậy, ra hỏa này lại có thể hấp thụ lôi điện chi lực. Nghĩ đến đây, sắc mặt của hắn thì trở nên có chút trắng bệnh, Cố Vô Thiên vừa cương đến cùng tụ tập bao nhiêu lôi điện, có thể chỉ có chính hắn mới biết. Vương Bành nghĩ không sai, Cố Vô hiện tại vừa mới tấn thăng hóa thần kỳ lúc, dùng bí pháp đặc thù góp nhặt không ít lôi điện. Đây cũng chính là vì sao vừa mới mặc dù tiếng động lớn như vậy, thế nhưng rơi xuống thiên lôi lại uýt như vậy nguyên nhân, cũng là bởi vì hắn đem không ít chính thiên lôi thu lại. Hiện tại hắn đích thật là đã dùng rất nhiều lực lượng, nhưng bây giờ lại năng lực vi thực lực bây giờ thể hiện ra tam kiếp hóa thần kỳ lực lượng. Bây giờ Vương Mạnh vừa nhìn không thấu trước mắt người này, càng đoán không ra trước mắt người này. Đừng nói là hắn, ngay cả một bên hai người giờ phút này đều cũng có chút ít bị hù dọa, cho dù là hiểu sâu biết rộng bọn hắn, cũng chưa từng thấy qua có ai có thể khống chế được cái này thiên lôi lực lượng. Nay cùng thiên địa chi lực khắc nhau, thiên lôi lực lượng bên trong ẩn chứa cuồng bạo cùng đáng sợ khí tức, đây chính là không biết bao nhiêu ngày địa chi lực hình thành, có thể nói là thuần túy nhất thiên địa căn nguyên lực lượng. Vương Huyền Thông lúc này sắc mặt cũng là trở nên có chút ngưng trọng lên, loại lực lượng này nhường hắn cũng là cảm giác được khẽ khẽ cảm giác nguy cơ. Hắn không thể tin được Rõ ràng chỉ là một tên tiểu tử mà tôi, lại có thể mang đến cho hắn loại cảm giác này. Liên Sếp như Vương Huyền Thông thì cảm giác được không thể tưởng tượng nổi, tại một trên người nhất kiếp hóa thần kỳ lại đã nhận ra nguy cơ. Đây là bao nhiêu năm đều khó mà xuất hiện sự việc, mặc dù khó có thể tin, thế nhưng cảm giác như vậy lại vô cùng mãnh liệt. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, tại Cố Vô Thiên trong tay hấp thụ kia thiên lôi chi lực, rốt cuộc ẩn chứa sức mạnh khủng bố cỡ nào. Tiểu tử này vì sao lại có thủ đoạn như vậy? Là cái gì có thể đem thiên lôi biến thành của mình? Hắn giờ phút này trong lòng tận lạ như vậy ho hét, loại lực lượng này nếu bộc phát ra lời nói, liền xem như hắn sợ rằng cũng phải bị thương. Tiểu tử này tuyệt đối không thể lưu. Nhìn về phía Cố Vô Thiên trong mắt cũng lạ lộ ra vô cùng băng hàn sát ý, mới vẹn vẹn hóa thần kỳ thì khó chơi như vậy, nếu như trở lại thành trưởng một chút, tiểu tử này chẳng phải là tại bọn họ vương gia có thể đi ngang. Vương manh lúc này nhìn Cố Vô Thiên, chợt nhớ tới vừa mới hắn hỏi những lời kia. Lúc này mới minh bạch qua đến, Cố Vô Thiên nói tới những lời kia cũng không phải ba hoa chức chỏẻ, chờ hắn tam kiếp hóa thần kỳ lúc, không biết trong gia tộc những kia đại thành kỳ phải chăng còn là địch thủ của hắn. Nghĩ đến đây hắn thì hít vào một ngụm khí lạnh, người kia thật sự là quá kinh khủng, chương 184, Thiên Lôi, một kiếm, chương 184, Thiên Lôi, một kiếm. Vương Huyền Thông thì biết không thể đem tiểu tử này đem thả qua, hôm nay cho dù đánh đổi một số thứ, cũng phải đem tiểu tử này tự tay bóp chết nơi này. Bằng không chờ tiểu tử này trưởng thành, vương gia còn có ai là đối thủ của hắn. Nghĩ đến đây, vương Huyền Thông một trưởng kia cũng là ầm vang rơi xuống, thiên địa đều là rung động lên. Lực lượng kinh khủng gợn sóng cũng là khuyết tán bắt vương, ở chỗ nào gợn sóng khuyết tán chỗ, hết thảy tất cả đều là biến thành tro bụi. Mà ở kia bàn tay khổng lồ trung tâm chỗ, Cố Vô Thiên giờ phút này đỉnh đầu hiện lên một cái lóe ra thiên lôi ánh sáng trường kiếm, này trường kiếm treo lên bàn tay kia lực lượng đáng sợ. Bộ phát ra quang mang mấy liệt, quang mang kia dường như độ kiếp thời điểm lôi vân một dạng, hình như tại tụ tập càng lớn lực lượng. Đối phương một trưởng kia thế mà không có đối với Cố Vô Thiên tạo thành tổn thương chút nào, mặc dù chỉ là tiện tay một kích, thế nhưng đủ để đã chứng minh Cố Vô Thiên trâu đáng sợ. Chỉ là phòng ngự, thậm chí ngay cả lực lượng lĩnh vực cũng không làm gì được Cố Vô Thiên. Cố Vô Thiên tại làm lúc nguyên anh kỳ lúc, thì lĩnh ngộ một ít thiên lôi lực lượng, mãi đến khi hóa thần kỳ đột phá lúc, mới chính thức đem nó thay đổi thực tiễn. Đối với hắn mà nói, Có thể đem tiên lôi lực lượng không ngừng tụ tập lại, mỗi giờ mỗi khắc đến chui luyện cố vô thiên cơ thể, không ngừng nhuyễn cố vô thiên thể chất trở nên càng thêm mạnh mẽ. Mặc dù nghe tới hình như rất đơn giản, nhưng là từ thao tác độ khó đi lên nói, đây là xưa nay chưa từng có mà sau này không còn ai, cũng đúng thế thật siêu việt tiên thuật tồn tại. Cái này tiên lôi một kiếm có thể nói là không có bất kỳ cái gì hạn mức cao nhất, có thể hấp thụ hắn mỗi một lần độ kiếp thời điểm lôi điện, nhường hắn một kiếm này càng biến đổi thêm đáng sợ. Nhất là đối tại cố vô thiên dạng này người mà nói, có thể đem tiên lôi chi lực cùng kiếm khí của hắn cùng kết hợp với nhau, cả hai kết hợp với nhau lại áp xúc cô động sau đó. Hợp Cố Vô Thiên giờ phút này cấp hoàn mỹ cái khắc kiếm ý, hoàn toàn chính là một lần đáng sợ lôi kiếp. Cũng chính bởi vì vậy, ngay sức mạnh đáng sợ mới có thể ngăn trở kia bàn tay khổng lồ, cho dù là Vương Huyền Thông hiện tại cũng là khó mà phá vỡ Cố Vô Thiên phòng hộ. Cố Vô Thiên đưa tay đem trên bầu trời kia phát ra quang mang trường kiếm nắm trong tay, trong đó truyền đến trận trận long hùng âm thanh. Đầy trời quang mang tiêu tán, nhưng mà hội tụ thành có chút hắc sắc quang mang, hào quang màu đen này nhường trước mắt mấy người đều là hai hùng kiếp vị, bao gồm chính Cố Vô Thiên thì cảm nhận được, sự thao khống của hắn lực đã đến một điểm giới hạn. Nếu lại tiếp tục góp nhặt đi xuống, Sợ là ngay cả hắn thì không cách nào khống chế cỗ lực lượng này. Đem trong tay một kiếm này chậm rãi thả lại vào vỏ kiếm bên trong, chỉ thấy sức mạnh đáng sợ đó đang không ngừng bị góp nhặt, mà Cố Vô Thiên khí thế trên người cũng là trở nên tương đối đáng sợ. Cố Vô Thiên ở thời điểm này đã đem trạng thái của mình đạt đến đỉnh núi, hắn giờ phút này phải tay nắm lấy chuôi kiếm, làm ra rút kiếm tư thế. Nhìn trước mắt sắc mặt có chút ngưng trọng Vương Huyền Thông, nhìn tới hôm nay muốn mời vị tiền bối này hảo hảo chỉ giáo, một kiếm này không biết ngươi có tiếp không được. Vừa dứt lời, trước mắt Vương Huyền Thông trong mắt vẻ mặt ngưng trọng càng đậm, quanh thân càng là hơn đề phòng, hắn hiểu rõ Cố Vô Thiên mặc dù nói nhẹ nhàng linh hoạt Nhưng mà ra tay nhất định sẽ tương đối đáng sợ. Mặc dù phía trước thiếu niên kia trên thân không có bất kỳ cái gì cường đại từ trường, nhưng trong lòng của hắn cảm giác nguy cơ lại là bạo dạ, tựa như cuồng phong bạo vũ tiến đến trước bình tĩnh đồng dạng. Cảm tụ lấy Cố Vô Thiên trong tay thanh kiếm kia, ở thời điểm này nhường hắn thật sự là có chút hãi hùng kép vía, hắn thậm chí người thấy một cỗ khí tức tử vong. Nhường hắn người ở cảnh giới này người thấy khí tức tử vong, đủ để thấy Cố Vô Thiên một kiếm này rốt cục kinh khủng đến cỡ nào. Hắn hiểu rõ làm thiếu niên kia rút kiếm lúc, đủ để là thiên băng địa liệt tình hình, ai mà biết được vừa mới sự tình đơn giản như vậy, lại trở nên phức tạp như vậy. Tiếu niên này lại so với trong tưởng tượng còn muốn càng thêm khó có thể đối phó, thật dài thở ra một hơi, Vương Huyền Thông có chút ánh mắt phức tạp nhìn xem nhìn thiếu niên ở trước mắt. Rốt cục vẫn là yên bình tâm tính, sắc mặt khôi phục vừa mới bình tĩnh. Nếu như không có Nhi Lậm, ngươi đem chính mình lực lượng toàn thân tập trung ở một kiếm này phía trên, ngươi cũng bất quá là đang đánh cược mà thôi, nếu là một kiếm sau đó ta không cũng có tiêu tán, đó chính là ngươi bỏ mình thời điểm. Có thể đến cảnh giới này, tự nhiên có thể phát giác được Cố Vô Thiên trên người lực lượng, tự nhiên có thể phát giác được lúc này Cố Vô Thiên rốt cục mạnh đến mức nào, muốn là của hắn bản tôn tại nơi này. Cố Vô Thiên dù thế nào cũng là không gây thương tổn được hắn, nhưng hắn hôm nay lại chỉ là có một nửa thực lực, này một nửa thực lực lại cho Cố Vô Thiên lưu lại cực lớn không gian. Đối với hắn mà nói giờ phút này bó tay bó chân, nhưng mà Cố Vô Thiên lại là có thể hết sức làm. Cái này cũng thì mang ý nghĩa một kiếm này hắn thì không có nắm chắc đo lấy. Cho dù là chỉ có 5 thành thực lực, hắn thì không cách nào có thể so tổn tại đáng sợ. Hắn muốn để tiểu tử này hiểu rõ, là một vị đại năng cấp bậc cường giả rốt cục đáng sợ bao nhiêu. Lĩnh vực. Khai. Chỉ nghe một tiếng quát lớn khí tức kinh khủng bộc phát. Vương Huyền Thông xung quanh ngàn trượng trọng, trong nháy mắt biến thành một mảnh u màu đen của bóng đêm, cái này phiến màu đen phảng phất là đêm tối một dạng, đưa tay không thấy được ngón ngón, thì ngay cả trong thân thể mình linh lực hình như cũng không cảm giác được. Tại đây ngàn trượng phạm vi bên trong, đã không có thiên cũng không có địa, chỉ có kia vô cùng vô tận màu đen cùng với đếm không hết bóng tối tại thôn vệ nhìn tất cả. Giống như là một lỗ đen một dạng, khí tức kinh khủng nhường chúng quanh thiên địa cũng đang vật mèo, để trong này thiên địa chi lực cũng đang không ngừng sụp đổ. Nơi này hình như mở ra một mảnh tuyệt đối hư vô không gian, tại cái này hư vô trong không gian tràn đầy vương huyền thông lĩnh ngộ đạo. Ở thời điểm này, Vương Huyền Thông cũng là đem lĩnh vực của mình toàn bộ triển khai, trong chốc lát một cỗ băng hàn cảm thụ hướng về Cố Vô Thiên Nghiên ép mà đi, giống sông lớn dòng lũ bình thường, mang theo một cỗ khí thế làm người ta không thể đương đầu khí thế. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Thoáng một cái cùng Vương Gia lão giả vừa mới một kích kia rất giống, thế nhưng uy lực trong lúc đó nhưng lại có ngày đêm khác biệt, cả hai tuyệt đối là không thể so sánh nổi. Là cái này đối với lĩnh vực lĩnh ngộ khác biệt, cả hai mặc dù nhìn lên tới hình như kém chỉ có nhất tuyến, nhưng mà kia ở giữa khác biệt nhưng thật giống như là trên đất đom đóm cùng trên trời liệt nhật đồng dạng. Cái kia đang sợ bóng tối, trong nháy mắt thì thôn vẻ Cố Vô Thiên toàn thân, Cố Vô Thiên trang phục cùng trên người những tia láng ra, thậm chí là liền trong tay thanh kiếm kia, cũng là toàn bộ bị phủ lên màu đen kịt. Từ xa nhìn lại hắn dường như là dung nhập vào kia trong hắc ám, không lúc nhích giống bị đóng băng đồng dạng. Bóng tối trực tiếp đem cả người hắn bao phủ ở bên trong, ngay cả một chút màu sắc cũng nhìn không thấy, nơi này chỉ còn lại có tuyệt đối bóng tối, chỉ còn lại có tuyệt đối hư vô, dạng này hư vô có ai có thể phá giải đâu. Lúc này lại là nghe được một đạo phá toái âm thanh, nay phá toái âm thanh chậm rãi từ trên người Cố Vô Thiên vang lên, cầm kiếm bản tay cũng là chậm rãi rung động. Chỉ thấy một vệt ánh sáng sáng, theo cố vô thiên trường kiếm bên trong chậm rãi xuất hiện. Quang mang kia cũng là chậm rãi sáng lên, dần dần biến thành một vầng mặt trời chói chang bình thường. Tia liệt nhật hình như dâng lên thẳng góc, hòa tan chung quanh kia mảnh hắc ám, càng đêm này mảnh hắc ám hoàn toàn khu trụ. Chém. Nương theo lấy một đạo nhẹ giọng lưu diễu, thiếu niên kia cầm kiếm lúc cũng là hướng về phía trước một chằm mà rơi. Hắn hiểu rõ lưu cho mình thời gian không nhiều lắm, nếu lại như thế tiếp tục nữa lời nói, chính mình sợ là muốn biến thành quyết điểm. Toa do tiếng kiếm reo vang vọng đất trời, kinh khủng kiếm khí cũng là ngập trời mà lên. Cái kia đang sợ đích lôi mang cũng là cuối cùng lóe lên, mang theo một vòng quỹ dị màu đỏ, đó là thuộc về Cố Vô Thiên huyết ma kiếm khí. Kia hình bán nguyệt kiếm khí, trực tiếp đem trước mắt này mảnh hắc ám xé mở, giống như là một ngọn đèn sáng đột ngột dạng, chiếu sáng này một mảnh hư vô không gian. Bất luận ngươi là cái gì, tuyệt đối bóng tối hay là hư vô. Bất luận ngươi là sức mạnh đáng sợ dòng lũ. Cố Vô Thiên kiếm trong tay chỉ có một chữ, chém. Trước mắt kia thuộc về đại thành kỳ cường giả lĩnh vực, tại lúc này đồng dạng bị trực tiếp chém qua. Cố Vô Thiên chẳng qua là một kiếm giả, trong tay hắn chỉ có một thanh kiếm mà thôi nhưng chính là như vậy một thanh kiếm lại là không gì có thể cản. Một đạo mang theo tia lôi dẫn kiếm khí, mang theo sẽ rách tất cả khủng bố, hướng về bên kia vương huyền thông mà đi. Dọc theo con đường này mặc kệ là bất luận gì đó, cũng không thể nhường kiếm khí kia dừng lại chốc lát. Lực lượng kinh khủng cũng là nhường lưu ra những thứ này khẳng định trụ tàn, toàn bộ biến thành tro tàn. Ngàn dặm trong trại rộng kinh khủng kiếm khí phong bạo, ở thời điểm này Cố Vô Thiên một kiếm đã đạt đến một loại đáng sợ uy lực, uy lực này có thể so với tam kiếp hóa thần kỵ một kích toàn lực. Kia vương gia lão giả giờ phút này trong lòng chỉ còn lại nặng nề, hắn không thể tin được một kiếm này nếu bổ tới trên đầu mình hội có dạng gì kết cục, vừa mới còn dám cùng Cố Vô Thiên khiêu chiến, hắn thật sự là có chút thái không biết tự lượng sức mình. Hắn tự hỏi thì ngay cả mình thì không cách nào phát ra một kiếm này, hắn cùng Vương Mạnh trên mặt cũng chỉ còn lại có vẻ kinh ngạc. Làm sao có khả năng? Chương 185, Linh Nhi đi hướng, chương 185, Linh Nhi đi hướng. Dạng này một kiếm, tuyệt đối với không thể nào là hắn cảnh giới này có thể thi triển ra. Nhìn về phía hư không, Vương Mạnh trong mắt vẻ chấn động, giống như thể yếu giật xuất lai like đồng dạng. Hắn hiểu rõ Cố Vô Thiên rất mạnh, hiểu rõ Cố Vô Thiên có thể khiêu chiến bậc cấp, nhưng chưa từng có nghĩ tới Cố Vô Thiên thậm chí ngay cả đại thành kỳ cao thủ công kích đều có thể không đệ vào mắt. Càng là hơn không có nghĩ qua mặc dù có lĩnh vực gia trì, dường như Cố Vô Thiên còn là đã chiếm thượng phong. Này đáng sợ một chút, không biết Vương Huyền Thông có thể ngăn trở hay không. Mặc dù tuổi của hắn tương đối nhẹ, nhưng là trong lòng của hắn thế nhưng trong lòng rõ ràng, Cố Vô Thiên một kích này tuyệt đối đã siêu việt tiên thuật cấp bậc. Không ngờ rằng Cố gia tiểu tử này lại có thủ đoạn như vậy, không biết là một mình hắn tu luyện ra được, hay là nói Cố gia cũng có thủ đoạn như vậy. Những hai người giờ phút này đều là khiếp sợ không thôi, ở thời điểm này đối với Cố gia thực lực, thậm chí đều là tiến hành tân một lần nước định. Vương gia lão giả có thể so sánh vương manh thực lực muốn cao hơn rất nhiều, chính là bởi vì như thế, hắn có thể đủ cảm giác được một kiếm này trô đáng sợ. Đừng nói là cùng Cố Vô Thiên giao thủ, nếu Cố Vô Thiên có thể có được công kích như vậy, vậy đã nói do hắn đã tại hóa thần kỳ đứng ở thế bất bại. Vùng trời thời khắc này ảnh hưởng còn lại đều không phải là hắn có thể ngăn cản, gia hỏa này lực lượng vượt xa khỏi mình, chí ít tại một kiếm này trên lực lượng, tuyệt đối là muốn vượt qua hắn rất nhiều. Ngay tại hai người sinh lòng rung động lúc, Vương Huyền Thông nơi ở cũng là bộ phát ra vô tận chỉ diêm mang. Nói là chỉ diêm mang, trên thực tế là bóng tối vô tận, lại một lần nữa đưa hắn bao vây lại. Phát giác được một kiếm này nguy hiểm, Vương Huyền Thông tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, vận dụng toàn bộ lực lượng. Hắn biết mình nhất định phải dốc toàn lực, chỉ cần chống đỡ một kiếm này, như vậy hắn liền có thể đem cố Vô Thiên thỏa thích trả đạn. Chỉ là một kiếm này hình như cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy, kinh khủng kiếm khí cùng hắn những kia bóng tối đánh vào nhau. Giữa trời đất tựa hồ cũng ba động một chút, ngay cả không gian ở thời điểm này hình như đều cũng có chút ít chống đỡ không nổi, có không ít chỗ đều là vỡ vụn ra. Tinh cũng phong bạo cũng là trong nháy mắt tràn ngập mà đi. Một bên Vương Mạnh cùng Vương Gia lão giả, hai người đều là sắc mặt trắng bệch nhìn một màn này, trong lòng tràn đầy lo âu và lo lắng. Nếu Vương Huyền Thông gánh không được một kích này lời nói, hai người bọn họ sợ là đều phải chết. Nghĩ đến đây hai người liếc nhau một cái, đều là nhìn thấy giữa nhau kia trong ánh mắt vẻ sợ hãi. Chẳng qua tại sương mù từ từ tiêu tan lúc, nhìn thấy Vương Huyền Thông kia vẫn đang đứng thẳng thân ảnh. Hai người trong lòng tảng đá cũng là rơi xuống, giờ phút này nhìn thấy kia đẩy trời quang mang tàn đi, mặc dù thân thể trở nên có chút hư ảo, nhưng mà Vương Huyền Thông vẫn đang đứng. Chạn Hai người trong mắt chỉ riêng mang sáng rõ, trên mặt cũng là lộ ra thần sắc kích động, Vương Huyền Thông thật sự chạn, cái này cũng thì mang ý nghĩa Cố Vô Thiên tử khí đến, đến rồi. Mặc dù bây giờ Vương Huyền Thông nhìn lên tới trạng thái không tính quá tốt, nhưng tối thiểu nhất trận kia kinh khủng một kiếm, một kiếm kia cho dù là suy yếu hắn quá nhiều thực lực, hắn lúc này lại vẫn đang có rất nhiều thực lực. Một kiếm này hắn không chết lời nói, kia chết chính là Cố Vô Thiên. Bọn hắn không tin khủng bố như vậy thuật pháp, Cố Vô Thiên hội không có gì hạn chế, chắc hẳn hiện tại Cố Vô Thiên cũng đã tinh bị luyện tấn, hay là tích lũy thời gian quá ngắn. Nếu tích lũy thời gian có thể lại trưởng một chút, chưa hẳn không thể đem người kia chạm dưới kiếm. Nhìn xem đến thời khắc này vẫn đang hoàn hảo không chút tổn hại Vương Huyền Thông, Cố Vô Thiên cũng là không khỏi âm thầm lắc đầu. Không phải một kiếm này uy lực không mạnh, mà là hắn tăng cấp số lần thật sự là quá ít, tích lũy lôi kiếp thì thật sự là quá ít. Bởi vậy cũng là kém một chút lực lượng, cũng không triệt để đem Vương Huyền Thông cho chạm diệt. Nhìn thấy Vương gia ba người kia trên mặt lộ ra tươi cười đã ý, Cố Vô Thiên tự nhiên hiểu rõ trong lòng nghĩ của bọn họ là cái gì. Mặc dù không có đem người kia trực tiếp cho giết chết, nhưng mà lẽ nào bọn hắn thật sự cho rằng đại cục đã định sao? Như vậy đã đủ rồi. Nhìn thân hình trở nên có chút hư ảo vương huyền thông, Cố Vô Thiên trên mặt nở một nụ cười. Trạng thái này ra hoàn này, lại còn dám như thế tự đại, hắn hiện tại mặc dù không có quá nhiều khí lực, nhưng hắn tin tưởng tại thời gian còn lại trong tuyệt đối có thể mài chết đối phương, chí ít đã không có lo lắng tính mạng. Vương Huyền Thông tại ngăn trở một kiếm kia sau đó, ánh mắt cũng là nhìn về phía Cố Vô Thiên, giờ phút này trong mắt ngược lại là có một tia sống sót sau tai nạn vui sướng. Tiểu này sống sót sau tai nạn cảm giác thật sự là không tính quá tốt, cho dù hắn đến hôm nay cảnh giới này, cũng rất ít trải qua tình huống như vậy. Không ngờ rằng vậy mà tại một hậu bối trên thân mứt đi mặt mũi lớn như vậy, sắc mặt của hắn tại lúc này thì có chút khó coi, vừa mới một kích kia lại là một nhất kiếp hóa thần kỳ thi triển ra. Hắn một sắc bước vào đại thành kỳ đại năng, kém chút tại lật huyền trong mương, suýt chút nữa thì bị một hóa thần kỳ chạm diện nơi này. Tiên kia thậm chí ngay cả lực lượng lĩnh vực đều có thể phá giải, nghĩ đến vừa mới một kiếm kia, tại lúc này hay là lòng còn sợ hãi, chỉ thiếu một chút xíu hắn liền muốn triệt để tiêu tán. Hiện ở sau lưng của hắn vẫn là một thân mồ hôi lạnh, nếu để cho Cố Vô Thiên ở chỗ này trực tiếp diện sát hắn, như vậy Vương Mãng cũng là sống không nổi nữa. Nếu tiểu tử kia chết ở chỗ này, đối với vương gia mà nói cũng là một sự đã kích không nhỏ, chí ít đối với tương lai mà nói, bọn hắn thiếu một cái ưu tú người nối nghiệp. Mà bây giờ hắn hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở chỗ này, đã nói lên thắng lợi cuối cùng là thuộc về bọn hắn, mặc dù một thân thực lực chỉ còn lại có một thành, nhưng mà này đã đủ rồi. Chí ít tại đối mặt thực lực, còn lại không tính quá nhiều Cố Vô Thiên, hắn tuyệt đối là không cách nào ngăn cản tồn tại. Cố gia thật đúng là thời vận mập trời. Nghe nói trước đó không lâu đậu ra thì mang về một Cố gia tiểu cô đường, kiếm cốt trời sinh, còn đủ có một thanh rất không tầm thường tự phẩm linh kiếm. Vốn cho rằng tiểu cô nương kia đều là khó gặp thiên tài, không nghĩ tới hôm nay lại gặp phải một cản thêm yêu nghiệt. Các người Cố gia còn thật sự là hảo vận, chẳng qua vận may của ngươi thì dừng ở đây rồi, ta Vương gia vận khí dường như càng tốt hơn một chút. Nói đến đây, hắn cũng là nhịn không được cười khẽ một tiếng, bây giờ nhìn tới cũng thực sự là vận khí của hắn càng tốt hơn, hôm nay Cố Vô Thiên liền bị hắn xóa bỏ ở chỗ này. Mà Vương Huyền Thông không nhìn thấy, vừa mới nói xong lời này sau đó, thiếu niên ở trước mắt nụ cười trên mặt cũng là trong nháy mắt lưng kết. Trong mắt hàm nghĩa cũng là vì một loại rõ ràng tốc độ rõ rệt, trực tiếp lan ra. Nhường trước mắt ba người đều là không tự chủ được dùng mình một cái. Sát khí như vậy thật sự là quá mức đơn thuần, cũng quá mức đáng sợ, để bọn hắn tu vi như vậy đều là nhịn không được có chút trong lòng run sợ. Kiếm cốt thiên hành. Cố gia. Tiểu cô nương. Nghe đến mấy cái này từ, Cố Vô Thiên trong lòng dâng lên một loại không hiểu bất an. Lẽ nào là Linh Nghi? Những thứ này miêu tả thật sự là quá giống thái thượng tiểu muội của mình, Cố Vô Thiên thậm chí nghĩ không ra người này còn có ai. Nhưng mà đây hết thệ cũng nói rõ, lúc này Linh Nghi vậy mà lại đậu ra. Nghĩ đến đây Cố Vô Thiên cũng là đồng tử thu nhỏ, cầm kiếm bản tay nổi gần xanh. Trên người bước lên kiếm khí cũng là tại dần dần trở nên nóng lại lên. Ngươi nói tiểu cô nương kia tên gọi là gì? Gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt Vương Huyền Thông, Cố Vô Thiên trong mắt hàm ý tăng vọt. Nhìn tới ngươi là nhận thức tiểu cô nương kia, ha ha ha, không ngờ rằng nàng sẽ xuất hiện tại đậu gia đi. Vương Huyền Thông trong mắt cũng là lộ ra mấy phần vẻ hứng thú. Ta hỏi ngươi nàng tên gọi là gì? Nương theo lấy một tiếng điên cuồng gầm hét, ngập trời kiếm khí cũng là bộc phát. Một thanh tán ra vô tận chỉ riêng mang cực kiếm, giống ngân hà giống nhau rơi xuống. Luôn luôn bình tĩnh Cố Vô Thiên, ở thời điểm này thì rốt cục cấp bách, đang nghe Linh Nhi rất có thể lúc này thì đang ở Côn Luân Tiên cảnh đang ở đầu gia lúc, viên kia thế nào cũng sẽ không dao động kiếp tâm, giờ phút này quả thật có chút loạn. Đối với Cố gia mà nói, chỗ nào là địa phương nào? Cố Vô Thiên tự nhận là chỗ nào là núi Đao Biện Lửa, là đầm rừng Hang Hổ, ngay cả hắn đi cũng là cự tử vô sinh chỗ. Vì sao Linh Nghi hội ở đâu? Nàng chỉ là một vô tội tiểu cô nương, một vẹn vẹn chỉ có mười mấy tuổi tiểu cô nương mà thôi, nàng một thân một mình tại loại địa phương kia, sao có thể có đường sống đâu? Nghĩ đến đây, Cố Vô Thiên tâm thì đau nhức vô cùng. Cho dù một thằng nói với chính mình phải giữ giữ lý trí, không muốn tin tưởng những lời này, Nhưng hắn cũng biết, Linh Nhi rất có thể trôi qua nước sôi lửa bỏng, chương 186, vị lai nhất kiếm, chương 186, vị lai nhất kiếm. Đừng nói là Linh Nhi một người, liền xem như ngưỡng Cố Vô Thiên hiện tại một người đi vào trong đó, đều là tình huống tuyệt vọng. Tại thực lực không có hoàn toàn cường đại lúc, hắn thật sự là không thể tin được, vì sao tiểu muội sẽ xuất hiện ở chỗ đó? Một kinh nghiệm sống chưa nhiều tiểu cô nương, ở đâu sẽ tạo nổ dạng gì sự việc? Cố Vô Thiên ngay cả tưởng tượng cũng không dám tưởng tượng. Sẽ không, sẽ không. Hắn không ngừng an ủi chính mình, không ngừng tại chỗ nào thấp giọng tự nói, nhưng mà trong lòng không có tới cùng hoàng nhưng hắn ở thời điểm này đã không cách nào giữ giữ lý trí, thậm chí liền thân thân thể cũng có chút run rẩy, ngay cả cầm kiếm cái tay kia cũng là không khỏi run rẩy lên. Linh nhìn lên tại kiếm si bảo hộ phía dưới, nên ở đâu tu hành kiếm pháp? Thiên kiếm môn hẳn là sẽ che chở linh, vì sao lại ở đâu? Chỉ cần vừa nghĩ tới tiểu muội của mình độc thân ở đâu, lại nhận đủ loại nguy hiểm, hắn cảm giác lòng của mình giống như bị xé mở đồng dạng. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Đến cùng là cái gì nguyên nhân? Vì sao lại ở đâu? Tại sao là cái chỗ kia? Tiểu muội rốt cuộc còn sống không? Tiểu muội hiện tại có phải chịu khổ? Hắn hiện tại trong lòng có vô số ý nghĩ, mà những tình huống này hắn cũng không biết, hắn hiện tại chỉ là hoàn toàn không biết gì cả. Đột nhiên xuất hiện thông tin, nhường tinh thần của hắn đại loạn, mà lúc này trong tay hắn thanh kiếm kia cũng là lại một lần nữa chém xuống. Thế nhưng một kiếm này uy lực mặc dù không nhỏ, nhưng mà tại đối mặt bản bộ đại thành kỳ lúc vẫn còn có chút không đáng chú ý. Chỉ thấy Lý Huyền thông cơ giơ tay áo, cái tia đáng sợ hắc sắc quang mang liền trực tiếp thôn vệ kiếm khí của hắn, cả thanh cự kiếm trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Hắn hiện tại mặc dù chỉ còn lại một thành thực lực, nhưng rõ ràng đối với ở hiện tại Cố Vô Thiên mà nói, hay là một tồn không có thể dung truyền đại sơn. Nhìn xem tụi của ngươi phải cùng tiểu cô nương kia là huynh muội a. Lý Huyền Thông tự nhiên năng lực nhìn ra Cố Vô Thiên cùng tiểu cô nương kia quan hệ, Cố gia có như thế hai vị thiên kiêu, thật sự là không tầm thường huyết mạch chi lực. Nói đến đây, Lý Huyền Thông trên mặt cũng là lộ ra nồng đậm nụ cười, hắn tự nhiên có thể hiểu rõ, tiểu cô nương kia bây giờ rơi vào đậu gia, sợ là đã giữ nhiều lành ít. Tiểu cô nương kia có thể còn sống sót, với lại đãi ngộ cũng không sai, nghe nói một mực đậu tam thanh chỉ đạo bên dưới tu luyện, ngươi đại khái có thể yên tâm, về sau muội muội của ngươi chính là đậu gia tướng tài đắc lực. Vũ dương cười to lúc này cũng là vang vọng thiên địa, mà cố vô thiên sắc mặt lại là càng ngày càng đen. Ngay cả một bên hai người trên mặt cũng là lộ ra vẻ khinh miệt, cho dù lợi hại hơn nữa lại như thế nào. Còn không phải ngay cả muội muội của mình cũng bảo hộ không tốt, bây giờ càng là hơn muốn hao tổn tại đậu gia trong tay. Đậu gia những người kia có thể nói là hèn hạ dị thường, tại Côn Luân tiên cảnh bên trong đều là tương đối nổi danh tồn tại, gia tộc bọn họ vì rất nhiều chuyện đều có thể không từ thủ đoạn. Tiểu cô nương kia có cao như vậy thiên phú, không biết tại cái nhà kia trong tộc lại nhận dạng gì đãi ngộ, gia tộc kia thế, nhưng rất nhiều chuyện cũng làm được rất quá đáng. Chẳng qua Cố Vô Thiên nghe được muội muội của mình còn sống sót, giờ phút này trong mắt Chỉ Diên Mang cũng là sáng rõ, mặc kệ lúc này Linh Nhi tình cảnh đến cửa nào nguy hiểm, thế nhưng chỉ cần người còn sống sót, kia tất cả thì có hy vọng. Nếu như các ngươi gặp đậu ra người, giúp ta nói cho gia chủ của bọn hắn, tuyệt đối không nên nhường muội muội ta bị đến bất cứ thương tổn gì, nếu không chờ ta tìm tới nhà bọn hắn lúc, bọn hắn sẽ hối hận đi tới trên thế giới này. Trước đây hắn còn dự định chậm rãi đem trước mắt gia hỏa này cho mà chết, nhưng mà bây giờ hiểu rõ muội muội xảy ra chuyện sau đó, hắn sớm đã không còn ý định này. Một loại cấp bách cảm giác dâng lên trong lòng, hắn lúc này càng cần nhanh chóng tăng trưởng thực lực của mình. Hắn hiện tại có một nhiệm vụ chủ yếu, đó chính là nhất định phải đánh lên Đậu Gia. Không mẹn mẹn là cho thân mâu báo thủ, càng là vì nhanh lên cứu ra muội muội. Chẳng qua nghe hắn lời nói sau đó, cái khác ba người trên mặt đều là lộ ra không đồng ý thần sắc, bọn hắn cũng không tin Cố Vô Thiên có năng lực như vậy, chỉ coi hắn là ở chỗ này người xí nói mộng mà thôi. Lời nói này thật sự là quá lớn, hay là chính ngươi đi cùng Đậu Gia người đi nói đi. Chẳng qua ngươi còn thật sự cho rằng có thể đạo thoát ra lòng bàn tay của ta không? Lý Huyền Thông mang trên mặt nụ cười tự tin, ở thời điểm này đã ăn chắc Cố Vô Thiên, hắn không tin Cố Vô Thiên còn có thể xuất ra đây vừa mới còn còn đáng sợ hơn tuyệt chiêu đến. Phạm La Cường đại nghịch thiên những thứ này tuyệt chiêu, tất nhiên có cường đại cánh cửa cùng tên ạ, vừa mới một kiếm kia mặc dù khủng bố, nhưng mà hắn tin tưởng trong thời gian ngắn Cố Vô Thiên tuyệt đối không thể đủ lần nữa vận dụng. Ta không tin ngươi còn có thể sử dụng vừa mới một chiêu kia. Cố Vô Thiên nghe vậy, trên mặt bình tĩnh một mảnh, vừa mới một kiếm kia, ta đích xác không cách nào lại lần thi triển. Nghe nói như thế, ba người trên mặt đều mang buông lòng thần sắc, lẫn nhau cũng là cởi hiểu ý. Chẳng qua nụ cười không đợi ngưng kết, liền nghe đến Cố Vô Thiên lời nói, bất quá ta có thể mượn tới một đạo mạnh hơn kiếm. Vừa dứt lời, trong tay hắn tiên kiếm giơ lên, tại trong đầu của hắn chớp sâu, một đạo huyền ảo phù văn cũng là không ngừng toán hiện. Huyền diệu khó giải thích ba động, đột nhiên khuyết tán tiên địa, Cố Vô Thiên tại kiếm ma chỗ nào đạt được rất nhiều rất mạnh Phật pháp. Nhưng mà thần bí nhất thì là vừa vận đạt được nhất thức thần thông, ta kiếm thức. Một thức này chính là dùng hiện tại tất cả lực lượng, mượn chưa đến chính mình một kiếm. Một kiếm này uy lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, Cố Vô Thiên cũng không biết, bởi vì hắn không biết mình tương lai có thể đạt đến loại nào tình trạng có thể tương lai hắn hay là dừng bước không tiến, có thể tương lai hội mạnh đến không có giới hạn, cũng mặc kệ lại thế nào yếu, Cố Vô Thiên tin tưởng vững chắc tương lai mình tuyệt đối không thể so với hiện tại yếu. Nhìn thấy trên người hắn tạm nên có chút huyền ảo phù văn, Lý Huyền Thông thấy thế cũng là lạnh hừ một tiếng, hắn chỉ coi cô Vô Thiên là ở chỗ này cố lộng huyền hư. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Rốt cuộc hắn cũng không có thừa bao nhiêu khí lực, Cố Vô Thiên bây giờ còn có thể sử dụng một đây vừa mới còn mạnh hơn một chiêu, này dù thế nào đều là nhường hắn thông tin. Chẳng qua mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, có thể sát thực vô cùng thành thật, trực tiếp mở ra lĩnh vực chi lực. Hắn ở thời điểm này, trong lòng dâng lên tí chút bất an, vì phòng ngự sinh ra biến cố gì, hắn ở đây lúc không có tiếp tục chần chờ, trực tiếp xuất thủ trước. Ngập trời bóng tối lại một lần nữa đánh tới, mặc dù không có vừa mới một chiêu kia mạnh mẽ, nhưng giờ phút này một chiêu này lại là mang theo sức mạnh đáng sợ, hướng về Cố Vô Thiên cấp tốc mà đi. Một kích này lực lượng đủ để diện xuất hiện tại Cố Vô Thiên, nhưng mà nhìn thấy kia ngập trời bóng tối đánh tới, Cố Vô Thiên sắc mặt không thay đổi, chỉ là xung quanh ba động càng thêm kịch liệt. Làm loại ba động này đạt tới một loại cực hạn lúc, Cố Vô Thiên trên người cũng là bạo phát ra sức mạnh đáng sợ. Ta kiếm thức, nương theo lấy một đạo có chút đáng sợ ba động, kia ba động nhìn lên tới vô cùng to lớn cùng cùng bố, thế nhưng này phương thiên địa nhưng không có mang theo bất kỳ gợn sóng. Giống như cỗ lực lượng này là từ một cái khác thời không dâng lên đồng dạng, ngay tại đối phương kia bóng tối sắp vành sát đến trên người Cố Vô Thiên lúc, Cố Vô Thiên khí lực toàn thân bị rút khô, lúc này hắn lại không có một chút sức phản kháng, ở chỗ nào thường khung chỗ sâu lại dâng lên vô tận chỉ diên mang, một cỗ kinh khủng đến làm cho cả thiên địa cũng vì đó run rẩy khí tức, tại lúc này đột nhiên xuất hiện. Giữa trời đất mọi thứ đều bị dừng lại ở chỗ này. Ngay cả trước mắt Lý Huyền Thông cũng ý tứ được, chính mình tại lĩnh vực của mình bên trong dường như thì không cảm giác được bất cứ vật gì, liền phản phất mọi thứ đều bị giam cầm. Tại lúc này có một cái tiếng nốt chân, giờ phút này theo kia giữa hư không truyền đến, một tên thiếu niên vượt qua thời không, chính khoác lên đầy trời tình quang mà đến. Thiếu niên kia mái đầu bạc trắng, hai con đôi mắt toàn bộ biến thành màu đỏ, tại mi tâm chỗ có một viên có chút phức tạp kiếm ấn. Theo kia trên thân khí chất có thể cảm giác được, ra hỏa này cường đại, thậm chí siêu việt phiến thiên địa này, ngay cả trung quanh những kia không gian đều là không ngừng tại vỡ nát, thiếu niên tóc trắng này bộ dáng lại cùng cố vô thiên giống nhau như lúc Cố Vô Thiên nhìn thấy trước mắt một màn này, cũng là nhịn không được sợ hãi thán phục, này có thể chính là tương lai chính mình. Tại thiếu niên tóc trắng kia xuất hiện sau đó, giữa trời đất xa vào đến một loại cực hạn thành tích, hết thảy tất cả đều bị như ngừng lại tại chỗ, không thể lại di động mày may. Thiếu niên tóc trắng kia mặc dù không có tỏa ra cái gì cường đại từ trường, nhưng mà vẻn vẹn nhìn bên kia Lý Huyền Thông một chút, liền để mấy người sợ hãi kém chút quỳ phục trên mặt đất. Đó là theo sâu trong linh hồn áp chế, liền phảng phất một vị thiên thần nhìn thoáng qua sâu kiến một luồng dạng, tràn đầy hít thở không thông cảm giác áp bách, chèn ép đến để bọn hắn lúc này hô hấp cũng trở nên có chút dồn dập lên. Chương 187 giết vào đầu ra, chương 187, giết vào đầu ra. Giờ phút này giữa trời đất chỉ còn lại có hoàn toàn yên tĩnh, tại thiếu niên tóc trắng kia xuất hiện sau đó, giữa trời đất dường như chỉ còn lại có người này, hết thảy tất cả cũng hội tụ ở trước mắt thiếu niên tóc trắng này trên hơn. Trước mắt người này thật sự là quá mạnh mẽ, mạnh đến một loại mức độ khó mà tin nổi, Lý Huyền Thông ở thời điểm này đều biết, hắn tuyệt đối không phải tên trước mắt này đối thủ. Vì sao lại mạnh như vậy? Vì sao lại khủng bố như vậy? Dã hỏa này rốt cuộc là ai? Thời khắc này Lý Huyền Thông không thể động đậy mấy may, thế nhưng trong mắt lại toát ra vô cùng kinh hãi cùng vẻ sợ hãi. Ở thời điểm này đừng nói là giao thủ, liền xem như nhìn xem người trước mắt này một chút, cũng cảm giác được linh hồn có chút đau đớn, đủ để thấy hắn cùng thiếu niên tóc trắng này trên lệch rốt cục lớn đến bao nhiêu. Nhìn xem nhìn thiếu niên trước mắt này, hắn cũng cảm giác được tâm thần đang run rẩy, tựa như mất khống chế một muốn quỷ giặm xuống đất, này hoàn toàn thì là tới từ sâu trong linh hồn nguyên ép, nhưng hắn tại lúc này đã hơn nửa ngày không ngẩng đầu được lên. Giữa nhau thực lực chênh lệch thật sự là quá lớn, này không phải là bởi vì hắn tu vi chưa đủ, mà là bởi vì hắn cùng người thiếu niên trước mắt này, trên lệch cấp độ không phải một điểm nửa điểm, mà là dòng giá kém mấy cái thứ nguyên, vượt rất xa hắn cảnh giới bây giờ. Hắn không nghĩ ra Cố Vô Thiên từ nơi nào triệu hoán đi ra khủng bố như thế cường giả, với lại cường giả này dung mạo lại cùng Cố Vô Thiên cơ hồ là giống nhau như lúc. Nghĩ đến đây, hắn đột nhiên nghĩ tới một khả năng tính, trước mắt thiếu niên tóc trắng này không phải là Cố Vô Thiên tương lai đi. Cố Vô Thiên ở thời điểm này đều đã mạnh thành bộ dáng này, tương lai Cố Vô Thiên có thể muốn mạnh đến một loại thái quá cảnh giới, nghĩ đến cái này có thể, trong mắt của hắn vẻ sợ hãi càng đậm. Vương gia rốt cục trêu chọc phải một cái dạng gì tồn tại. Vì sao hắn sẽ hiểu được dạng này tâm tuật, lẽ nào Cố Vô Thiên đã có thể khống chế thời không? Giờ phút này không vẹn vẹn là Lý Huyền Thông, một bên Vương Mãnh cùng Vương Gia Lão Giả hai người, cũng lả sa vào đến vô biên dung động bên trong, bọn hắn thân phận bất phàm, càng là hơn tu vi cường đại. Bọn hắn gặp qua rất nhiều không thể tưởng tượng nổi sự việc, càng là gặp qua đủ loại công pháp, nhưng mà đang nhìn đến chuyện trước mắt lúc, mấy người hay là sa vào đến trong trầm tư. Trước mắt thiếu niên tóc trắng này cường đại vượt xa khỏi bọn hắn nhận biết, cái này căn bản là người của hai thế giới, liền xem như bọn hắn Vương Gia Lão tổ phục sinh, có thể dạy dỗ cho người ta cũng không xứng, thực lực như vậy cùng cảnh giới rốt cuộc khủng bố đến trình độ nào. Mấy người hiện tại là ngay cả tự hỏi cũng không dám tự hỏi. Trong lòng bọn họ sớm đã không còn cái gì nguy cơ sinh tử, vì đang đối mặt thiếu niên tóc trắng thời điểm, bọn hắn ngay cả sâu tiến cũng không bằng. Kia hoàn toàn là đối với thế giới khác chi thần ngước nhìn, tại đối mặt thiếu niên tóc trắng kia dâng lên cảm giác gáp bách lúc, bọn hắn đầu óc trống rỗng, căn bản không có bất kỳ lòng phản kháng. Mà theo thiếu niên tóc trắng kia đi từ từ vào, mấy người giờ phút này đều là nghị quỳ trên mặt đất, muốn khẩn cầu vị này thần linh tha thứ. Và đi đến Cố Vô Thiên trước mặt sau đó, Cố Vô Thiên nhìn tương lai chính mình, ánh mắt của hai người đụng vào nhau, thật giống như chính mình nhìn chính mình đồng dạng. Loại cảm giác này thật sự là có chút kỳ diệu, cách vô tận thời không tương vọng. Nhưng hai người thời khắc này cảm thụ đều có chút khó tả, một cái là đến từ hiện tại, một cái là đến từ tương lai. Đối với bọn hắn mà nói lẫn nhau tồn tại cũng là phi thường thần kỳ, này cảm giác kỳ dị thật sự là không cách nào nói rõ. Ma Cố Vô Thiên nhìn tương lai chính mình, chỉ cảm thấy người trước mắt này cường đại, loại đó cường đại quả thực là có thể cùng thiên điệu tương đương. Đó cũng không phải khoe khoang, mà là trong lòng của hắn ý tưởng chân thật nhất, trước mắt thiếu niên tóc trắng này cường đại là loại đó có thể thấy rõ ràng, tựa như tinh hà băng diệt cũng sẽ không có bất cứ chuyện gì, tựa như thiên địa sụp đổ cũng sẽ không có bất kỳ làm hại. Thân ảnh này thật sự là để người có phi thường cường đại cảm giác cá toàn, loại cảm giác này tới không hiểu ra sao lại lại chân thật như vậy. Ma thiếu niên tóc trắng kia nhìn trước mắt chính mình, cái này quá khứ thức chính mình, trong ánh mắt cũng là toát ra một tia hoảng hốt chi sắc. Trong lòng của hắn, thời kỳ này Cố Vô Thiên vẫn là như vậy ngây ngô cùng nó nớt, lại vô cùng để người hoài niệm. Không có trải nghiệm thân nhân rời đi, cũng không có trải qua kinh khủng đại chiến, cũng không có tại đối mặt nhiều như vậy chủng tộc lúc vô lực cảm giác tuyệt vọng, lúc này Cố Vô Thiên cũng không có bất kỳ cái gì phiền não, thực sự an nhàn để người có chút hâm mộ. Không ngờ rằng còn có thể nơi này thấy ngươi một mặt, thời gian của ta không nhiều. Có ít người đã phát hiện ta tồn tại. Nhìn về phía thương khung một nơi nào đó, hình như nhìn thấy chuyện kinh khủng gì, ngay cả thiếu niên tóc trắng thần sắc cũng trở nên có chút run rợn. Thanh âm này mang theo nồng nặng mệt mỏi, đồng dạng mang theo vô tận băng hàn, nhưng Cố Vô Thiên giờ phút này thì là có chút phát run, hắn năng lực cảm thụ được tương lai chính mình, hình như gặp phải sự tình gì, chuyện kia đầy đủ nhường người đau đầu. Có thể làm cho như vậy cảnh giới hắn cảm thấy đau đầu, thật không biết chuyện kia cái kia kinh khủng đến cỡ nào. Thời khắc này Cố Vô Thiên cũng là thở dài một tiếng, nhìn tới tương lai chính mình qua được giống như cũng không tốt. Hắn rất muốn ở thời điểm này hỏi một sự tình, cho dù mạnh đến cảnh giới này Chẳng lẽ còn có sự việc có thể đáng giá đầu hắn đâu không? Nhưng mà hắn không hỏi lên tiếng đến, vì tương lai là có thể sửa đổi. Bây giờ tương lai đi về phía cũng không hề hoàn toàn xác định, hắn còn có thể có rất nhiều lần sửa đổi tương lai cơ hội, cho nên hắn tại lúc này không dám hỏi, bởi vì hắn sợ sẽ hỏi lên tiếng sau đó, không nhịn được muốn hướng phía bên ấy tới gần. Kít một hơi thật sâu, đè xuống trong lòng kia chút hiếu kỳ, có hơi sau khi Trầm Mặc trầm giọng nói, Linh Nhi bị đậu gia người mang đi. Ngắn nguỷ một câu giải thích trước mắt hiện trạng, mà đồng thời trên trời cũng là thiên lôi cuộn, ở chân trời nơi cực sâu xuất hiện kể ra vô cùng ba đạo cùng bố. Cố Vô Thiên có thể cảm thụ được Trời hồ là có cái gì kinh khủng độ vật, đang theo chỗ xa vô cùng chạy đến, hắn có thể cảm giác được, kia chạy tới độ vật dường như thì là đến từ một cái khác thời không. Đột nhiên nghĩ đến trước mắt một màn này, rất có thể đến từ tương lai chính mình thì trải qua, quả nhiên nghe lời này sau đó, trước mắt chính mình vô cùng lạnh nhạt, nhìn thoáng qua thương khung chỗ sâu, sắc mặt của hắn liên biến cũng không có thay đổi gật đầu một cái. Ta biết rồi, về sau dạng này cấm thuật hay là không cần nhiều dùng. Nhìn về phía một bên Lý Huyền Thông, chỉ thấy hắn một chỉ điểm ra. Một cỗ ba động khủng bố cũng là tràn ra, hình như cách vô tận thời không một hướng về Lý Huyền Thông rơi xuống, không có chút nào ngăn cản lực lượng. Lý Huyền Thông thân ảnh trong nháy mắt tiêu tán, dường như là một sợi khói xanh mờ nhạt, xóa bỏ một tên cường đại như vậy cường giả, tương lai Cố Vô Thiên hình như sẽ không chút sức lực, dường như thổi một ngụm đơn giản như vậy. Lâm Lý Huyền Thông thân ảnh biến mất lúc, chừng ngàn trượng quang môn xuất hiện ở chỗ hắn biến mất, thiếu niên tóc trắng một bước phóng ra, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Hắn ngay cả một bên Vương lão cùng Vương Mãnh nhìn cũng không nhìn, dạng này sâu kiến còn không đáng cho hắn động thủ, mà lúc này hai người kia nhìn thấy quang môn sau đó cảnh tượng, sắc mặt cũng là trở nên có chút ngốc trợn. Nơi đó kiến trúc cùng môi trường bọn hắn đều vô cùng quen thuộc, vì kia lại là đậu gia. Ngay cả đầu ra tối làm tiêu chí kiến trúc cũng tại, đầu ra lớn nhất phiên chợ hồng tiểu thị trường giờ phút này cũng là rõ ràng nhất, đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó, tất cả mọi người lúc này chỉ còn lại có dân mình. Ai có thể nghĩ tới thiếu niên tóc trắng này mở ra một truyền thống môn, tất nhiên có thể đủ thẳng tới đầu ra, cái này thật sự là không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn. Mà lúc này tại Côn Luân Tiên Cảnh đầu ra, một chỗ mênh mông trong sân mạch, liên miên lộc, giống như đầy sao, bình thường trải rộng tại này giữa núi non. Đi qua phía ngoài cùng hồng tiểu thị trường, vừa tiến đến liền đi tới đầu ra chỗ sâu, đầu ra tất cả mọi người ở chỗ này phồn diễn sinh sống. Nơi này tiên linh lực trùng thiên kỳ dị hoa tươi, dị thảo khắp nơi trên đất, là côn luân tiên cảnh trong xếp hạng trước 3 siêu cấp gia tộc, gia tộc này sở tại địa phương, nơi đó chính là Phúc Điệp Độc Tiên. Ở chỗ này tràn ngập một mảnh tường hỏa cùng không khí án tĩnh, nhưng mà hôm nay không khí lại đột nhiên bị đánh phá, một đạo trường ngàn trượng chỉ riêng cửa mở ra xuất hiện ở đậu ra vùng trời. Một tên thiếu niên tóc trắng, cầm trong tay trường kiếm, tại đây bên trong một bước nhảy ra. Ba động khủng bố trong nháy mắt quét sạch tất cả thiên địa, đồng thời tất cả đậu gia đại năng cũng là trong nháy mắt bắt đầu chuyển động. Bọn hắn cái nào có thể nghĩ tới lại có người trực tiếp xuất hiện tại bọn họ cấm địa chỗ sâu nhất, gia tộc chỗ sâu nhất đến rồi địch nhân, bọn hắn nhưng không có trước tiên phát hiện, thật sự là có chút đáng sợ, chứ 188, thật coi ta hồng kiểu thị trường không người nào, chứ 188, thật coi ta hồng kiểu thị trường không người nào, người nào dám đến đầu ra làm càn, thật coi ta hồng kiểu thị trường không người nào, thứ đâu tới hạng giá áo túi cơm cút xuống cho ta, theo không ngừng vang lên tiếng giống giận dữ, trong ngáy mắt xuất hiện rất nhiều người, một mực đem thiếu niên tóc trắng kia vây ở trung tâm nhưng mà trước mắt nhiều người nhìn như vậy thiếu niên tóc trắng kia, trái tim của mỗi người lại nổi lên một tia mùi nguy hiểm. Đây những người này tới càng nhanh là đậu ra ba vị đại thành kỳ cao thủ, ba người này đã đạt đến đại thành kỳ đỉnh núi. Đậu gia gia chủ đậu tạm thanh, giờ phút này cũng là mặt sắc mặt nghiêm trọng, Lý Huyền Thông bản tôn trong này sắc trắng bệnh, chính ở bên tai của hắn nói cái gì. Mấy vị cao thủ trên người tán phát khí tức khủng bố, khiến phía trên thương khung đều có chút phong vân biến sắc, nhìn trước mắt thiếu niên tóc trắng, đậu tam thanh giờ phút này sắc mặt thì là có chút nghiêm trọng. Ngươi nói ra hỏa kia lẽ nào chính là hắn sao? Và chân khi thấy thiếu niên này lúc, Đậu Tam Thanh mới biết mình sai bao nhiêu thái quá, một thiếu niên lại thật sự có thể đạt tới loại cảnh giới này, trên mặt của hắn mang theo vẻ kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện thực lực của đối phương lại là hắn không cách nào dò xét. Lý Huyền Thông mang trên mặt một tia sợ hãi, bởi vì hắn hiểu rõ đối với mới có thể đưa tay trực tiếp xóa giết hắn. Hắn trực tiếp đánh nát huyền ảnh của ta, dựa vào một tia khí cơ thì truy đến nơi này. Mặc dù đi hướng lưu gia chỉ là một đạo huyền ảnh, nhưng là chỗ đó chuyện đã xảy ra, Bản Tôn thì dở như lòng bàn tay. Hiện tại Bản Tôn không chỉ bị trọng thương, với lại tại trong lòng cũng là tương đối sợ hãi. Hắn hết sức rõ ràng trước mắt thiếu niên tóc trắng rốt cục kinh khủng đến cỡ nào. Đậu Tam Thanh giờ phút này nhìn trước mắt thiếu niên này thì là có chút ngưng trọng mà miệng. Nếu ngươi nếu tối lui, chúng ta Đậu gia có thể không truy cứu. Lời còn chưa nói hết, thiếu niên này trực tiếp giơ lên trường kiếm trong tay, sau đó nhanh chóng rơi xuống. Một đạo kinh khủng kiếm quang trực tiếp hiện lên, Đậu gia vùng trời toàn bộ thương khung trong nháy mắt bị xé rách. Vừa mới còn ánh nắng tươi sáng thiên địa, trong nháy mắt đã vào đến đen kịt một màu bên trong, khủng bố đến khó có thể tưởng tượng lực lượng, nhường mấy vị đại năng giờ phút này đều hoàn toàn biến sắc. Ai có thể nghĩ tới vị thiếu niên này chỉ một kiếm, liền để thương khung biến thành bộ dáng này. Đây không phải đủ để chứng minh thực lực của người này đã đạt đến một loại khó có thể tưởng tượng tình trạng. Ngăn trở người kia, nương theo lấy trạng ngập sợ hai tiếng vang lên lên, mấy vị đại năng trên người hiện ra đến rồi khí tức cường đại, mỗi người bọn họ đều đem trạng thái của mình tăng lên tới đỉnh phong. Nhưng mà đây hết thảy đều là không làm nên chuyện gì, bọn hắn cho là mình có thể ngăn trở thiếu niên này một kiếm, nhưng mà mỗi người cũng thực sự đánh giá cao chính mình, thì đánh giá thấp thiếu niên tóc trắng này. Tại một kiếm kia phía dưới, mấy người đồng thời bay rất ra ngoài, thậm chí ngay cả một chút năng lực chống đỡ đều không có, miệng lớn máu tươi không ngừng phun ra. Một rơi kiếm đến, toàn bộ thương khung phá toái. Lớn như vậy sơn mạch giờ phút này trực tiếp bị một phân thành hai. Ngay cả gia tộc bọn họ đáng tự hào nhất Hồng Tiểu thị trưởng, lúc này đều là bị chia ra làm hai nửa, một đạo cự đại khe rãnh cũng là giống như vực sâu bình thường, trực tiếp đem gia tộc này biến thành hai nửa. Người ở bên trong tử thương vô số, không biết bao nhiêu người thì không hiểu ra sao mất mạng, tất cả mọi người nhìn thấy trước mắt một màn này đều là há to miệng. Vẻ mặt đầy rung động nhìn trước mắt thiếu niên tóc trắng kia, thiên địa một mảnh yên lặng chi sắc. Một kiếm này uy lực càng là hơn làm cho tất cả mọi người cũng không nghi tới, phải biết gia tộc bọn họ bên trong còn là có không ít trợ pháp, nhưng mà những trận pháp này còn chưa kịp vận chuyển liền bị trước mắt thiếu niên tóc trắng này toàn bộ phá vỡ. Đợi đến ngắn ngủi yên lặng sau đó, tiếng ồ lên cũng là lập tức vang lên. Không ít nhân tài phát hiện, vừa mới liền xem như gia chủ của bọn hắn đậu tam thanh, cũng là bị một kiếm này hất bay ra ngoài. Thật không biết thiếu niên này đến cùng là cái gì địa vị, lẽ nào là tiên nhân không thành, tại sao lại cường đại như thế? Thật sự là thật tốt kinh khủng một kiếm, trong lòng của tất cả mọi người đều chỉ có này một cái ý niệm trong đầu cùng ý nghĩ, ánh mắt bất khả tư nghị nhìn về phía thiếu niên kia. Đồng thời tất cả mọi người cũng là đem ánh mắt của mình đặt ở thiếu niên kia trên thần, mấy người liên thủ lại không ngăn được thiếu niên kia tiện tay một kiếm Trực tiếp bị thiếu niên này giống như đập rồi trực tiếp đánh bay ra ngoài. Mọi người cũng cảm giác được đầu có chút mên muội, gia hỏa này rốt cục mạnh đến trình độ nào mới có thể đạt đến một bước này? Phải biết Đậu Tam Thanh thực lực thế, nhưng Côn Luân Tiên cảnh bên trong số 1 số 2. Đây chính là đứng ở mảnh thế giới này đỉnh phong cường giả đại năng, nhất là Đậu Tam Thanh cùng cái khác mấy vị trưởng lão, càng là hơn mấy ư đã đạt đến cảnh giới này đỉnh phong, bọn hắn không tưởng tượng nổi đến cùng là cái gì dạng lực lượng, lại có thể đem mấy người này cho đánh bay ra ngoài. Tất cả mọi người là trên mặt vẻ sợ hãi, bao gồm Đậu Tam Thanh cùng những trưởng lão khác cũng là như thế. Mắt mang hoàng sợ nhìn Thiếu niên tóc trắng kia, bọn hắn không biết tiếp xuống chờ đợi đầu già sẽ là cái gì. Như thế một vị cường giả đi vào gia tộc bọn họ vùng trời, khẳng định không phải mang theo làm khách ý nghĩa, không có người biết Thiếu niên tóc trắng này tại một kiếm này chém xuống sau đó, trong lòng cũng là thở dài một tiếng. Không ngờ rằng cho dù là như vậy một kiếm, cũng bị suy yếu nhiều như vậy, thậm chí ngay cả một thành thực lực đều không thể phát huy, này vô tận thời không cách xa nhau cùng thiên đạo ngăn cản, lại không, có một kiếm diện sát đậu ra. Sau đó tại trong lòng lại là thở dài một tiếng thực sự là, tạo hóa chơi người, nhìn tới hôm nay gia tộc này mạng không nên chết. Rất nhiều chuyện còn phải lưu cho hiện ở thời đại này Cố Vô Thiên đi làm. Mặc dù nhưng cái này thần thông khá là khủng bố, nhưng mà hạn chế cũng là rất nhiều, nhìn như là hàng lầm tại mốc thời gian này bên trên, thực chất cũng chỉ là cách xa nhau nhìn vô số thời không tương vọng mà thôi. Hắn có thể phát ra một kiếm này, đã là đã dùng hết tất cả khí lực, có thể tại không lâu tương lai. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp lập tiếp, phía sau càng đặc sắc. Cái thời không này chính mình lại đề thăng một bước, còn có thể nhường thực lực của hắn càng thêm cường đại, tiếp dẫn tương lai lực lượng vốn chính là một loại tương đối chuyện tính khủng. Muốn nắm giữ lực lượng như vậy không biết nên giao ra bao nhiêu, ở các loại hạn chế phía dưới, vì về phần hiện tại, hắn một kiếm cũng không có tuyệt diệt đầu ra. Cái này cũng đủ để chứng minh tương lai Cố Vô Thiên rốt cuộc mạnh cỡ nào, cho dù cách xa nhau nhìn vô số thời không, cho dù có thiên đạo trở ngại, cho dù chỉ có thể tiếp dẫn một tia lực lượng. Nhưng mà đây hết thảy lại đả thương nặng mạnh nhất gia tộc bốn vị lại năng, ngay cả Đậu Tam Thanh giờ phút này cũng là bị trọng thương, chẳng qua thì giới hạn tại này. Giờ phút này tương lai Cố Vô Thiên hiểu rõ hắn dù thế nào thì không cách nào xuất thủ lần nữa, bởi vì này một kiếm đã để hắn bại lộ thời khắc này tọa độ, rất có thể sẽ bị thiên đạo phát hiện, đưa hắn đuổi ra mảnh không gian này. Trảng qua ở thời điểm này cũng là có, phát hiện hắn ánh mắt nhìn về phía một chỗ vắng vẻ tiểu viện tử, ở đâu có một cái tiểu nữ hài đang tu luyện. Thiếu niên tóc trắng trong mắt cũng là lộ ra một vòng u buồn, hắn rất lâu đều chưa từng thấy qua muội tử, hắn là suy nghĩ nhiều cùng tiểu muội tử ôn chuyện, cùng tiểu muội ở chỗ này trò chuyện. Thế nhưng vô cùng khí tức kinh khủng, ở thời điểm này cũng là theo bốn phương tám hướng bộc phát, hắn lúc này mới ý thức được, những người kia đột tới, hắn đã không có thời gian. Giờ phút này, kia khí tức kinh khủng không ngừng tràn ngập mà đến, thiên địa chi lực trở ngại cũng là vô hạn tăng vọt. Có không ít người thân ảnh cũng là ở chỗ nào đẩy trời lôi đỉnh bên trong hiện hiện ra. Hắn hiểu rõ nhất cử nhất động của hắn đều bị không ít chủng tộc chú ý. Trong tương lai lực lượng liên lụy phía dưới, không ít người thì đem ánh mắt đặt ở thời gian này bên trên, ngay cả những kẻ khó chơi lại đế cũng là tìm khí tức của hắn đến nơi này. Linh nhìn nếu xảy ra chuyện gì, ta tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi. Thiếu niên tóc trắng sắc mặt có chút lạnh lùng, nhìn dưới đáy mọi người, giờ phút này vừa rất lợi, ánh mắt của hắn thì nhìn về phía thương cung. Hôm nay tất nhiên đến, như vậy các ngươi thì có người phải lưu lại một cái mạng đến. Theo tiếng vang lên lên, mi tâm của hắn làm sơ cũng là bạo phát ra trùng thiên kiếm mang. Trong tay hắn thanh kiếm kia, cũng là hóa thành một cái đáng sợ hắc long. Vững lên trước mắt những thân ảnh kia mà đi, vô tận khí tức kinh khủng quét sạch tất cả thiên địa, đáng sợ tiếng giống giận dữ, quả thực cũng phải làm cho thương khung phá toái. Thì tại động thủ trong nháy mắt đó, thiên đạo trực tiếp đem những này người đuổi ra trong khoảng thời gian này tuyến, khủng bố như vậy chiến đấu không là đại lục này năng lực thừa nhận được. Tất cả mọi người năng lực nhìn thấy có mấy thân ảnh ở đâu giao chiến, trong đó một thân ảnh bị một kiếm trực tiếp chém vỡ, thân hình biến thành mảnh vỡ. Mà ở thời điểm này, tương lai đánh một trận ảnh hưởng còn lại vẫn là để nơi này nhận lấy kịch liệt rung chuyển. Có thể rõ ràng mà nhìn thấy kinh khủng ảnh hưởng còn lại, trực tiếp đem nơi này không ít nhà chém vỡ. Đồng thời cũng là ảnh hưởng đến phiến thiên địa này, nhất là rõ rệt biểu hiện chính là côn luân tiên cảnh bên trong bí cảnh, trước giờ mở ra, chương 189, tiên phàm chi giới, chương 189, tiên phàm chi giới. Theo kiệu kinh khủng đại chiến xảy ra, tất cả đại lục các nơi đều là nhấc lên ngập trời phong bạo. Thương khung vỗ vụt, mặt đất gào ghét, giờ phút này tất cả môi trường đều bị trước mắt đại chiến cho liên lụy. Loại đó cũng bảo ảnh hưởng còn lại, liền xem như đại lục thiên đạo đều có chút không chịu nổi, công kích như vậy vốn cũng không thuộc về lúc này, càng không phải là phàm giới có thể chịu đựng được. Mà cũng chính bởi vì vậy, tiên giới cùng đại lục dung hợp tăng nhanh. Dù sao cũng là chiến đấu ảnh hưởng còn lại, có thể là có thể ảnh hưởng rất nhiều chuyện, ngay cả thời không cũng có thể ảnh hưởng, chớ nói chi là giờ này khắp nơi hoàn cảnh. Ầm ầm. Đại lục không ngừng rung động, đến từ tiên giới hư ảo hình bóng, không ngừng tại các nơi xuất hiện. Điều này cũng làm cho rất nhiều người biết, Côn Luân tiên cảnh cũng không phải tu hành đích, tại phía trên Côn Luân tiên cảnh, nên còn có chân chính tiên cảnh tồn tại, rất nhiều người trong mắt đều là tản ra không giống nhau quá mang, đối với mọi người tới nói, khả năng này mới là vừa vặn khởi điểm mà thôi. Vô tận tiên linh lực bộc phát, vô số truyền thừa lúc này cũng đang không ngừng mở ra. Tất cả đại lục sinh linh Lúc này cũng giống như điên cuồng bình thường, tìm nhìn phù hợp tự thân truyền thừa, đây chính là tăng thực lực lên, cơ hội tốt. Bọn họ cũng đều biết, chỉ cần đi vào kia trong truyền thừa, liền sẽ một bước lên trời. Mà chuyện như vậy, người của tiên giới đồng dạng hiểu rõ, đối với bọn hắn mà nói, những linh khí này phong địa phương giàu tự nhiên là có thể cho bọn hắn đem lại càng lớn tăng lên. Bởi vậy, đang nhìn đến tiên phạm gia tộc dung hợp, vô tận truyền thừa không ngừng xuất thế sau đó, tiên giới người ngồi không yên. Tiên giới rốt cục là một cái dạng gì chỗ? Đây là một mảnh vô tận không gian. Tiên giới, một chỗ mênh mông trên bình đài. Lúc này liếc nhìn lại, này vô cùng mênh mông trên bình đài tụ tập vô tận sinh linh, kia lít nha lít nhí sinh linh, trải rộng tương cùng, một chút không nhìn thấy bờ, đủ loại chủng tộc cũng có, đủ loại sinh linh cũng có. Mỗi cái trên thân thể người cũng tiêu tán nhìn cường hãn khí tức kinh khủng, mỗi người lấy ra đủ để tại phàm giới sưng vương sưng bá. Những khí tức này xen lẫn tràn ngập, nhuộm nơi đây thương khung cũng phong vân biến sắc. Mà ở nải vô số người phía trước, chín đạo bị vô tận chỉ riêng mang bao phủ thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Tham kiến tiên vương. Nhìn ngươi tới, ngập trời hét lớn vang lên, vô số người khom người cùng bái. Tại tiên giới Mỗi một vị tiên vương cũng là ở vào đỉnh phong tồn tại, là điệu tiên cảnh giới tồn tại, bọn họ đích xác có tư cách kiêu ngạo. Mà lớn như vậy tiền giới, chính là bị này 9 vị điệu tiên khống chế, mỗi vị điệu tiên giới chưởng đều có vô tận sinh linh đi theo. Ngày hôm nay, dường như tất cả tiên giới sinh linh, toàn bộ cũng tụ tập ở đây. Vì bọn hắn muốn tiến quân phàm giới. Đây là bọn hắn tha thiết ước mơ sự việc, cũng là bọn hắn từ vừa mới bắt đầu liền định sự việc. Theo bảy vị tiên vương xuất hiện, trong đó một vị đi lên trước phương. Người này quanh thân quấn vòng quanh vô tận chỉ diên mang, kinh khủng khí tức nóng bỏng tràn ngập tiên địa. Mà người này chính là tiên giới những năm gần đây tân tân tiên vương, liệt dương tiên vương. Thực lực của người này theo quanh thân khí thế có thể nhìn ra kinh khủng bậc nào. Chư vị, phàm giới truyền thừa hàng thế, kia là đến từ thời kỳ viết cổ, những kia đại năng giả nhón quà tặng. Không thể để cho những kia nhà của phàm giới băng nhóm độc chiếm, những kia sâu kiến lại tại sao có thể độc chiếm những vật này? Kia rất nhiều truyền thừa, nên do ta người của tiên giới kế thừa." Thật lớn âm thanh vang vọng đất trời, Liệt Dương Tiên Vương âm thanh lạnh băng mà nói. "Phàm nhân sâu kiến, không xứng đạt được những kia truyền thừa. Theo chúng ta giết vào phàm giới, làm thị thủ môn nhân, lấy được kia vô tận truyền thừa." Âm thanh rơi xuống. Cả nhìn kia nhìn không thấy biên giới đại quân tiên giới, lập tức hét lớn lên tiếng. "Giết!" Ngập trời hét lớn, nhấc lên đầy trời phong vân, đối với phàm giới những kia kinh khủng chuyển thừa, bọn hắn tự nhiên hiểu rõ là ý nghĩa sâu nặng, mỗi người thì là phi thường nắm mắt. Xem rốt cục hạ mọi người cái kia trên mặt có chút cuồng nhiệt nét mặt, vài vị tiên vương cũng là vừa lòng phi thường, bọn hắn chưa ra mang theo tự thân thế lực hướng phía mấy cái phương hướng mà đi. Không lâu liền đi tới nải giữa biển trời, màn này giữa biển trời chính là kia thông hướng tiên giới môn hộ. Cánh cửa này đến cùng là cái gì lúc đứng lặng ở chỗ này không có ai biết, khi bọn hắn hiểu rõ thông qua nơi này sau đó liền có thể đã đến kia linh khí tràn đầy nhân gian. Đối với bọn hắn mà nói, thật sự là rất khó giáng lâm ở khu vực này, cho nên bọn hắn chỉ có thể đi đó tiên phàm dung hợp điểm giới hạn, cũng là côn luân tiên cảnh bị cảnh chỗ. Mặc dù tiên giới nhân viên đây phàm giới nhân viên thực sự ít quá nhiều, nhưng mà bọn hắn lực lượng lại là dường như nghiền ép đại lục. Tại phiến đại lục này bên trong, đỉnh phong nhất có thể chính là độ kiếp kỳ, mà kẹt ở độ kiếp kỳ biên giới thì vẹn vẹn chỉ có thủ môn nhân một người là tới. Cho nên nơi này thực lực tự nhiên là không đủ, nhưng mà cánh cửa này liền xem như đối với người bình thường bảo hộ một dạng, nhưng những tiên nhân kia cũng không thể tùy tiện hạ phàm hạ tiên giới cái này chỗ địa bên trên mặt, thấp nhất đều là đại thành kỳ tồn tại, như vậy hướng xuống dường như không có quá mức nhỏ yếu nhân vật, thực sự khó có thể tưởng tượng những thứ này đáng sợ nhân vật đến phàm giới sau đó, lại sẽ nhấc lên dạng gì sóng gió. Những tiên nhân này thế nhưng nắm giữ chính mình đạo, mỗi cái người thân thể trải nghiệm luyện đến một loại trình độ đáng sợ, bọn hắn tuổi thọ dường như tiếp cận vô hạn, chiến lực cũng là đạt đến đỉnh phong. Cũng tỉ như Liệt Dương Tiên Vương bình thường, hắn tu luyện hỏa chi nhất đạo thì đã đạt đến đạo pháp đỉnh phong. Mà tiên vương bên trong cũng là phân ra 3 cấp độ, cũng là hôm nay 3 cấp độ, viên dung, viên mãn, đạo pháp tự nhiên đã đến một bước này liền có thể chân chính tấn thăng đến địa trong truyền thuyết cảnh giới. Vẫn là bị xưng là tiên tôn cảnh kim tiên chi cảnh. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp lập tiếp, phía sau càng đặc sắc. Nhưng mà tại đây tiên cảnh bên trong, không ai có thể đạt đến một bước này, trừ ra người kia bên ngoài. Cho nên bọn hắn bây giờ nếu như muốn tiến thêm một bước, nhất định phải nắm giữ những tia kim tiên truyền thừa, thậm chí thiên tiên truyền thừa. Đối với bọn hắn mà nói, chỉ có dạng này mới có thể không ngừng tấn thăng, không ngừng tăng lên thực lực bản thân, bọn hắn khống chế đại đạo mới có thể tiến thêm một bước. Mà ở này cảnh giới phía trên phải chăng còn có cảnh giới, vậy thì không phải là bọn hắn hiện tại có thể biết được, cho nên bọn hắn tại đây tiên giới bên trong lại không ngừng khổ tu, không ngừng nghĩ muốn tiến hành đột phá. Nhưng mà cái này có thể áp tiên đạo, lại đem những kia truyền thừa toàn bộ lưu lạc đến nhân gian, để bọn hắn tiên giới linh khí khô kiệt thành bộ dáng này. Thậm chí đã xảy ra người ăn người sự kiện. Đây quả thực là khó có thể tưởng tượng, cho nên bọn hắn hiện tại càng là hơn muốn tiến hành đột phá. Chỉ cần có thể đột phá cánh cửa kia, như vậy bọn hắn liền như là hổ vào bầy dê bình thường, có thể ở đâu hưởng thụ đủ loại linh khí, có thể hưởng thụ nhân giới một mảnh phồn hoa nhưng mà cánh cửa kia không vẹn vẹn là một đạo đơn giản môn hộ, mà là có một đạo tương đối huyền diệu trận pháp, trận pháp này có thể nói là thiên đạo đại trận. Chính là cái này cái đại trận ngăn cách hai phe nhân mã, nhường bọn họ hai phe đều không được thấy, với lại bất kể sứ dùng dạng gì thủ đoạn, đều không thể giáng lâm tại một phương khác chỗ nào. Đối với tiên giới mà nói, đại trận này để bọn hắn nhức đầu không biết hàng ngàn vạn năm. Nhưng là đối với nhân giới mà nói, giống như là cái ổ dù một dạng, bảo toàn nhân tộc không có bị triệt để tiêu diệt. Mà giờ khắc này tại tiên giới rất nhiều không biết tên chỗ, còn có rất nhiều loại tộc ở trong bóng tối không ngừng quan sát. Bọn hắn nhìn trước mắt đều là đại trận, cũng là trên mặt lộ ra vẻ suy tư, không biết đại trận này là chuyện gì xảy ra, vì sao lại trận bọn hắn nhiều năm như vậy. Nhưng mà bọn hắn hiểu rõ hiện tại là một cơ hội, làm những kia truyền thừa dáng lâm lúc, trận pháp này rồi sẽ vương lòng một ít. Muối qua một vạn năm thời gian, nơi này kết giới rồi sẽ hơi hơi lộ ra chút ít khe hở, này cho bọn hắn mang đến vô số cơ hội. Chỉ là một nhìn lên tới có chút kỳ quái nam tử, ở chỗ này lẩm bẩm nói nhỏ, nam tử này chỉ có một con mắt, cùng địa phương khác nhìn lên tới cùng nhân loại giống nhau như đúc. Không biết lần này nhân tộc lại sẽ xuất nào ra hỏa, cái này được trời ưu ái chủng tộc lại lại muốn một lần xuất thế. Bọn hắn những thứ này chủng tộc mặc dù đủ loại, với lại cường giả đông đảo, nhưng mà cùng nhà của nhân tộc băng so sánh, vẫn còn có chút không đáng chú ý. Nhân tộc không biết xông ra bao nhiêu đáng sợ người mạnh nhất, bọn hắn tại tinh không sống sáo, tại thời gian trưởng hà bên trong không biết lưu lại bao nhiêu danh hảo, nhưng mà cuối cùng vẫn là thất bại. Muốn tuyệt diệt nhân tộc cái này được trời ưu ái chủng tộc người thật sự là quá nhiều rồi, ngay cả bọn hắn giờ phút này cũng là không ngừng tìm được cơ hội, cái này cũng thì dẫn đến nhân tộc thất bại, không có có trở thành vị chân chính chí cường giả có thể là nhân tộc trỗ kinh khủng, cũng là bị những người này toàn bộ nhơ kỹ, địa tịch của bọn họ bên trong đều cũng có đủ loại miêu tả, nhân tộc làm năm vị kia kém chút biến thành đại đế gia hỏa, rốt cục khủng bố cỡ nào. Chương 190, bắt đi, chương 190, bắt đi. Đáng tiếc bọn hắn thất bại, bằng không chúng ta cũng sẽ không lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng, chẳng qua bọn người kia thái già hỏa. Nhìn trước mắt mảnh này lại trận, mảnh này ngăn cách tiên phẩm nơi lại trận, để bọn hắn tại lúc này thì là có chút vô kế khả thi. Điệu Tuyệt Thiên thông cách làm để bọn hắn cũng không thể đem nhân tộc triệt để hủy diệt, cho nhân tộc lưu lại một chỗ huyết mạch, để bọn hắn tại đối mặt trước mắt đại trở lục, cho dù là cách ngàn thời gian và năm, cũng là khó mà đem trước mắt đổ vận phá vỡ. Nhưng nhân tộc người, không cách nào cảm giác thiên địa lại đạo, tu vi cuối cùng có hạn, khó mà thành đại khí hậu gì. Tại tăng thêm, những năm gần đây, chúng ta mặc dù vào không được nhân tộc tổ địa, có thể thì đã làm nhiều lần chuẩn bị, lần này ngược lại là cơ hội của chúng ta. Có lẽ không cần đến chúng ta ra tay, chính bọn họ thì hội xảy ra vấn đề, tỉ như chúng ta nâng đỡ lên cái đó liệt dương tiên vương, sợ là có thể đem nhân tộc triệt để hủy diệt. Có rất ít người biết, Liệt Dương Tiên Vương tại trong thời gian thật ngắn nổi dậy, nhưng thật ra là có người trong bóng tối giúp đỡ, mà giúp đỡ hắn mục đích chính là vì triệt để hủy diệt nhân tộc. Liệt Dương Tiên Vương đã sớm phản bội nhân tộc, mà ở những tiên vương kia bên trong, rốt cục có bao nhiêu người còn nghi ngờ có dị tâm, sợ là khó mà biết được. Chúng ta thì đợi thêm một chút đi, tin tưởng không bao lâu, và kết giới này bùng lòng sau đó, chúng ta chỉ hy vọng chân chính tiến vào nhân tộc địa giới. Tới lúc đó, làm sơ một số nhân tộc dư nghiệt, chỉ sợ cũng phải hiện thân. Chúng ta còn cần chuẩn bị sẵn sàng. Nương theo lấy một hồi lẩm bẩm, Đại trận bên ngoài trò chuyện lặng yên không tiếng động biến mất ngay tại chỗ. Mà trò chuyện người chưa từng nhìn thấy. Tại bọn họ biến mất sau đó, một đạo có chút thân ảnh dàn mờ, nương theo lấy từng đạo ngân sắc quang mang xuất hiện ở đại trận trong. Sa nghiêng nhìn ngoại giới tinh hà, nơi người ánh mắt bên trong mang theo vẻ mặt nghiêm trọng, càng là hơn mang theo vẻ mặt u u buồn chi sắc. Nếu là Cố Vô Thiên tại nơi này, nên có thể một chút nhận ra người này là ai. Lại là luôn luôn bất hiện sơn bất lộ thủy thẩm văn tâm. Mà giờ khắc này tại Côn Luân Tiên cảnh bên trong, tất cả cũng là đã xảy ra biến đổi lớn. Một đạo ầm ầm nổ vang, vang vọng tất cả Côn Luân Tiên cảnh. Tại Côn Luân Tiên cảnh cực sâu chỗ, vô cùng vô tận tiên linh lực bộc phát. Tất cả mọi người đưa ánh mắt về phía chỗ nào, mỗi người trong mắt đều là mang theo thần sắc tham lam. Tức liền đến bất kỳ cảnh giới, bọn hắn cũng biết dạng này tiên linh lực ý vị như thế nào. Cho dù khoảng cách rất xa, đều có thể thấy rõ ràng một đạo sáng chói ánh sáng chói mắt trụ, xông thẳng tới chân trời. Mà nhìn thấy tình cảnh như vậy, Côn Luân Tiên cảnh trong tất cả mọi người là trên mặt sợ hãi lẫn vui mừng. Bí cảnh Côn Luân Tiên cảnh mở ra. Đồng thời, lần này bí cảnh Côn Luân Tiên cảnh thanh thế đặc biệt to lớn, hấp dẫn tâm thần của mọi người. Bọn hắn hiểu rõ này, một cơ hội duy nhất, nếu như có thể bắt lấy, có thể gia tộc của bọn hắn rồi sẽ tại Côn Luân Tiên cảnh bên trong sương vương sương bá. Không ai chần chừ, Cố gia, Hà gia, Đậu gia. Côn Luân Tiên cảnh bên trong tất cả gia tộc đều là đại quy mô điều động cử giả, hướng về bí cảnh Côn Luân Tiên cảnh phương hướng mà đi. Mà Côn Luân Tiên cảnh chi người không biết là, tại bí cảnh Côn Luân Tiên cảnh cực sâu chỗ. Đông dạng có lớn phi xinh linh, tiến vào bí cảnh Côn Luân Tiên cảnh trong, bọn hắn thực lực cũng lạ mạnh đến đáng sợ. Mà bọn hắn là từ tiên giới mà đến, do ba vị đáng sợ cường giả dẫn đội. Bí cảnh Côn Luân Tiên cảnh mở ra, cơ hồ là tại cùng thời khắc đó. Giữa biển trời cửa lớn nơi này, thì tách ra vô tận quân mang, một cỗ mêng ngông sợ hãi uy áp, cùng với kia đếm không hết khí tức cường đại, từ Nam Thiên Môn phía bên kia tiêu tán mà ra. Cảm nhận được kia cuồng bạo khí tức, một thẳng khoanh chân ngồi ở Nam Thiên Môn thủ môn nhân, cũng chầm chậm đứng lên. Hắn hiểu rõ, người của tiên giới muốn hạ phàm. Đây đối với tất cả đại lục mà nói, có thể đều là một tràng tai nạn. Hắn có thể cảm giác được đại trận này hiệu quả đang từ từ yếu bớt, không biết lần này là hay không có thể ngăn trở bọn người kia. Thiên địa lại biến, đủ loại nguy cơ đang tiềm ẩn giáng lâm đại lục. Mà lúc này Cố Vô Thiên nhưng cũng không quan tâm những kia, ánh mắt của hắn một thẳng chăm chú nhìn phía trước kia ngàn trượng quan môn, bởi vì hắn nhìn thấy đạo thân ảnh quen thuộc kia, Linh Nhi cũng không cứu ra, tương lai chính mình liền đã tiêu tán. Hô, Cố Vô Thiên trưởng mợ miệng trong khí, trên mặt thần sắc vẫn bình tĩnh, có thể nội tâm của hắn lại hiện ra một tia gấp bách. Đậu ra, chỉ có thể là chính hắn đi. Chỉ hy vọng Linh Nhi có thể đủ nhiều này một ít, chắc hẳn hiện tại cái nhà kia tộc hẳn là cũng hội sợ ném chuột vỡ bình. Mặc dù bây giờ thực lực còn có một chút chưa đủ, có thể thôn luân tiên cảnh bí cảnh mở ra, Mọi thứ đều vừa mới cắm ở cái này thời khắc nỗ chốt, hắn hiểu rõ lần này vận mệnh với hắn mà nói trọng yếu phi thường. Hắn muốn trong thời gian cực ngắn, đạt tới có thể chống lại đậu gia tình trạng. Ánh mắt của hắn một nháy mắt trở nên trở nên nguy hiểm. Bằng không, Linh Nhi tại đậu gia một thiên, liền nhiều một phần nguy hiểm. Chẳng qua tốt ở trong tay của hắn thì không phải là không có ngăn được đậu gia thẻ đánh bạc. Chí ít tại thực lực để thăng sau đó, hắn còn có thể triệu hoán đến tương lai chính mình, hắn có lòng tin lần tiếp theo có thể để cho tương lai chính mình tồn tại thời gian càng lâu một chút. Nghĩ đến đây, sắc mặt cũng là trở nên có chút trầm chậm, ánh mắt nhìn về phía một bên vương mã. Vương Gia Gia, cứu ta a." Cảm nhận được cô vô thiên ánh mắt, Vương Maĩnh lập tức luống cuống. Hắn nhìn về phía kia ngàn trượng quan môn, hướng về trong đó Vương Huyền Thông hoảng sợ cầu cứu. Vương Huyền Thông hiện tại đang ở đậu ra, mang trên mặt vẻ lo lắng, hắn lúc này mới nhớ tới, tiểu thiếu gia còn ở bên kia. Quan mang này còn chưa tiêu tán, có thể nhìn thấy tình cảnh bên trong, có thể có phải hay không ai cũng có kia vượt qua thời không câu chuyện thật. Thời khắc này Vương Huyền Thông mới là cuối cùng lấy lại tinh thần, nhìn thấy bên kia tiểu thiếu gia, lúc này liền xem như muốn đi qua cũng là không qua được. Bất kể là Vương Maĩnh hay là Vương lão Hai người giờ phút này cũng là có chút run rẩy, bọn hắn nhìn thấy một bên Cố Vô Thiên cuối cùng chú ý tới bọn hắn, cũng là thân thể run rẩy theo một chút, đồng tử càng là hơn thu nhỏ. Mà đậu ra những người kia theo sông về phía trước ánh mắt cũng là nhìn sang. Đậu Tam Thanh mặc dù từ trước tới nay chưa từng gặp qua Cố Vô Thiên, có thể là vừa vận kia kém chút một kiếm diệt Đậu gia thiếu niên tóc trắng, hắn có thể ký ức vẫn còn mới mẻ a. Nay Cố Vô Thiên cùng thiếu niên tóc trắng kia, trừ ra khí chất cùng màu tóc, dung mạo quả thực là giống nhau như lúc. Nhìn thấy người thiếu niên này vậy mà tại Vương gia tiểu thiếu gia bên ấy, Giờ phút này sắc mặt của hắn thì là có chút khó coi, rốt cuộc hai nhà thế nhưng hữu hảo quan hệ, hôm qua nếu tại trước mặt bọn hắn xảy ra chuyện gì, hắn thì là có chút khó làm. Nhắc tới cả hai không có quan hệ gì, vậy đánh chết hắn đều không tin. Ngươi rốt cuộc là người phương nào? Nhìn về phía trong môn Cố Vô Tiên, Đậu Tam thanh mặt lộ ngưng trọng, gần từng chữ mà hỏi. Vậy mà lúc này Cố Vô Tiên, nghe được cha hỏi cũng không trả lời, mà là trực tiếp hướng về Vương Mạnh bên cạnh Vương Lão chém xuống một kiếm. Oanh! Tiên linh lực bộc phát, kinh khủng thiên địa chi lực hướng về hư không ngút ngột. Lúc này Cố Vô Tiên không còn thời gian cùng ai nói nhảm. Vậy vậy ra tay chính là toàn lực. Oen! Trường kiếm giơ xuống, hư không vỡ vụn. Vương lão vẻ mặt hoảng sợ muốn ngăn cản, nhưng tại kinh khủng thiên địa chi lực trấn áp xuống, hắn không có chút nào cơ hội. Oen! Theo một đạo ánh minh, tam tiếp hóa thần kỵ Vương lão trực tiếp nổ nát vụn tại hư không. Máu tươi tư tán, tàn chi luận vũ, chẳng ai ngờ rằng Cố Vô Tiên lại đột nhiên ra tay, với lại vừa ra tay thì là như thế quả quyết. Giáng này một màn, nhường một bên Vương Mãnh hoảng sợ đại kêu ra tiếng. Giờ phút này cảm giác sợ tới mức đều nhanh muốn bài tiết không kiềm chế, cũng không kịp dạ trang cái gì lại thiếu ra phương pháp, mang trên mặt thần sắc kinh khủng đang chuẩn bị có cẳng thời điểm chạy trốn, một cú cường bạo sắc bén truyền đến, trực tiếp nhường thân thể của hắn không tự chủ được bay đi. Đậu gia gia, cứu ta. Vương Mánh hoảng sợ tiếng cầu xin tha thứ vang lên, nhường đậu ra mấy người sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Vương Hansa, ngươi rốt cuộc là ai, có việc dễ thương lượng. Đậu gia Vương gia tiểu thiếu gia. Trước mấy ngày Vương gia lão gia hỏa kia còn tính nhờ hắn, tại gặp được cháu của mình lúc nhiều chiếu cố một chút, đây chính là tương lai sẽ trở thành Vương gia gia chủ bị tuyển nhân vật. Không ngờ rằng lần này lại là tại trường hợp như vậy nhìn thấy hắn. Vương nghĩ tới Vương gia lão gia hỏa kia cỡ nào coi trọng đứa cháu này. Sắc mặt của hắn trước hết trắng bệch, hy vọng Cố Vô Thiên người kia không nên quá phận, bằng không hắn đều không cách nào cùng đối phương bằng làn dao. Bây giờ nhìn thấy Vương Mạnh bị bắt, Đậu Tam Thanh trong lòng cũng có mấy phần lo lắng. Nhưng mà, nghe được Lý Huyền Thông cùng Đậu Tam Thanh về sau, Cố Vô Thiên cũng không trả lời, mà là cầm Vương Mạnh cổ quay người lên đi. Linh nhìn nếu nhận tổn thương gì, ngươi đậu ra liền chết chắc. Lý Huyền Thông, ngươi tốt nhất cầu nguyện muội muội ta mỹ thực, không được bao lâu, ta sẽ dẫn nhìn ra hỏa này đi đậu ra. Chờ nhìn ta. Theo câu nói sau cùng rơi xuống, Cố Vô Thiên cùng Vương Mạnh hai người hoàn toàn biến mất không thấy chương 191, để bọn hắn cùng chết, chương 191, để bọn hắn cùng chết. Mà bọn hắn phương hướng sắp đi, là đã mở ra bí cảnh Côn Luân Tiên cảnh. Gia chủ, vương công tử cái này. Theo ngàn trượng quang môn tiêu tán, Cố Vô Thiên cùng Vương Mạnh hai người thì triệt để biến mất tại ánh mắt của người khác trông. Mà nhìn thấy một màn này, đậu người nhà cùng trước đây vương gia nhân, trên mặt đều là lộ ra vẻ lo lắng. Vương Mạnh tại vương gia địa vị phi phàm, lại bị người đột nhiên bắt đi, ai cũng không biết hội chuyện gì phát sinh. Thế nhưng bọn hắn mặc dù tu vi cường đại, nhưng cũng bất lực. Rốt cuộc nơi đây khoảng cách lưu gia thực sự quá xa. Cố Vô Thiên thực lực nghe nói cũng là coi như không tệ. Chờ bọn hắn đuổi tới chỉ sợ người đều đi xa, bọn hắn cũng còn chân không có biện pháp gì. Trong lúc nhất thời, mọi người cũng là hết rồi cách, chỉ có thể là nhìn về phía Đậu Tam Thanh, ngay cả Lý Huyền Thông cũng là vội vàng báo tin nhà mình người và gia chủ làm quyết định. Ngươi ta bảo vệ tốt Cố Linh. Hắn là Cố gia người, với lại cùng Cố Linh quan hệ không cạn. Nhìn về phía phương xa, Đậu Tam Thanh thật lâu chừng luôn, trên mặt lộ ra vẻ trầm tư. Giờ phút này đã là có chút hối hận đem tiểu cô nương kia cho mang về, sớm biết sẽ trọng phải cường đại như vậy một tổn tại, hắn làm sao lại như vậy như thế lỗ mãng. Mặc kệ là vừa vặn xuất hiện thiếu niên tóc trắng, còn là vừa vặn bắt đi Vương Mãnh Cố vô tiền, cũng nhắc tới đến Cố Linh tên. Này muốn nói cùng Cố Linh không có quan hệ gì, vậy tuyệt đối không thể nào. Bất quá, này Cố Linh căn cứ hắn biết, là là lúc trước bị khu thuộc Cố gia dòng chính, Cố bất phàm nữ nhi. Một đến từ nhân vực tiểu nữ hải, là thế nào kết bạn như thế yêu nghiệt thiếu niên? Hai cái này thực lực thật sự là có ngày đem khác biệt, đây không hề gặp nhau mới đúng. Trong môi vẫn không có cách giải đậu tam thanh khẽ to mày, thân hình lóe lên trong lúc đó biến mất ngay tại chỗ. Tất cả đều ra, năng lực nói cho hắn biết câu trả lời, chỉ có tiểu cô nương kia Hiện tại chỉ có thể theo cái cô nương này trên thân tìm kiếm đáp án. Đậu ra, một chỗ yên tĩnh trong tiểu viện, bàn một thẳng khoanh chân tu luyện cổ linh, thì bị vừa mới đậu ra kia to lớn động tĩnh cho đánh thức. Mở to mắt, nhìn thấy trên trời cao kia ba động cùng bố, nhường cổ linh rung động trong lòng không thôi. Như thế khí thế cường đại cùng áp, đã vừa xa khỏi tưởng tượng của nàng, nàng không dám tưởng tượng trước mắt người kia rốt cục mạnh mẽ đến mức nào. Mà ở nàng ánh mắt cuối cùng, thì là một đạo một bộ thanh sam, tóc trắng áo choàng bóng lưng. Thấp lưng kia có vẻ hơi gầy gò, cũng không rộng lớn. Có thể nhìn từ đằng xa đi kia dậy gò bằng lưng, lại tựa như có thể chống lên thiên địa vĩ đại. Chỉ là Ngô Linh trong lòng không hiểu là, chẳng biết tại sao, tấm lưng kia lại cho nàng một loại cảm giác quen thuộc. Hình như nàng cùng hư không bên trên thiếu niên tóc trắng nên rất quen thuộc mới đúng. Nhưng mà, ý nghĩ này vừa mới dâng lên, liền bị Cố Linh cười khổ lắc đầu vứt bỏ. Cương đại như vậy tu sĩ, nàng đời này thấy đều chưa thấy qua, cản sao là con biết. Có thể là vừa vận bỏ đi chính mình suy nghĩ đồng thời, vùng trời người kia cũng là nói lên tiếng. Linh nhi nếu xảy ra chuyện gì, ta sẽ diệt cả nhà các ngươi. Cho dù vào luân hồi, ta cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Có chút thanh âm khàn khàn vang vọng đất trời, Linh Nhi nghe rất là rõ ràng. Có thể những lời này lại là nhường Linh Nhi xa vào đến bản thân trong hoài nghi. Linh Nhi, nói thế nhưng nàng hay là nói, tại đây đậu ra bên trong, còn có một cái gọi là Linh Nhi người tại. Linh Nhi nghĩ không hiểu, đoán không ra, không biết trước mắt người kia rốt cục là ai. Nàng chỉ có thể vì ánh mắt nghi hoặc, nhìn trên trời cao thiếu niên tóc trắng kia bóng lưng. Thế nhưng đúng lúc này, thiếu niên tóc trắng kia có hơi quay đầu, nhìn về phía nàng chỗ tiểu viện. Kia thâm thủy tang thương ánh mắt bên trong, tràn đầy tưởng niệm chi sắc, cái ánh mắt kia tràn đầy ôn nhu, đồng thời thì là phi thường quen thuộc. Nhưng mà như vậy một chút, nhường Linh Nhi triệt để nhìn thấy thiếu niên tóc trắng kia dung mạo. Nhất thời, Linh Nhi trên mặt treo đầy vẻ khó tin, nàng không ngờ rằng trước mắt người này vậy mà như thế quen thuộc. Mặc dù phía trên thiếu niên kia mái đầu bạc trắng, nguyên thân khí chất cũng là tràn đầy lạnh băng. Có thể kia quen thuộc thanh sam, quen thuộc tiểu hồ lô, với lại kia khí tức trên thân cũng là tương đối quen thuộc. Linh Nhi trong lúc nhất thời sa vào đến khó có thể tin trong rung động. Đó là nàng nhị ca, Cố Vô Thiên. Nàng nghĩ không ra vì sao lại ở chỗ này gặp phải Nhị ca, càng là hơn không biết Nhị ca làm sao lại như vậy xuất hiện tại lộ ra. Vì sao Nhị ca hội mạnh đến loại trình độ này? Một kiếm kém chút đem đậu ra diện tộc cường giả khủng bố, đúng là mới phân biệt không lâu Cố Vô Thiên. Linh Nhi nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông, chính mình Nhị ca khi nào trở nên cường đại như thế? Với lại kia mái đầu bạc trắng là chuyện gì xảy ra? Kia trùng quanh lạnh băng khí chất, thật sự là để người sắp nhận không ra, này đến cùng là cái gì tình huống? Mặc dù Linh Nhi dám khẳng định, vùng trời thiếu niên tóc trắng kia liền là chính mình Nhị ca. Nhưng mà cảm giác quen thuộc bên trong lại lộ ra một tia cảm giác xa lạ tạ ngắn ngủi thất thần sau đó, Linh Nhi muốn mở miệng kêu gọi chính mình nhị ca. Nhưng tại thương khung chỗ sâu, đột nhiên bạo phát ra kinh khủng uy áp, làm cho cả thiên địa cũng tại kịch liệt chấn động. Ma Lưu cho thiếu niên tóc trắng kia thời gian, thì vẹn vẹn là xa xa nhìn lên một cái mà thôi. Mà cái nhìn kia dường như là nhìn hết thời gian Trường Hà bình thường, nhưng Linh Nhi trong lòng có chút chố sót, có thể cảm nhận được nhị ca tự hồ bị rất nhiều tuổi thân, chịu rất nhiều tổn thương. Đến cùng là thế nào chuyện? Không đợi mọi người nghĩ rõ ràng là chuyện gì xảy ra, thiếu niên tóc trắng này thì biến mất tại thời không trường Hà bên trong, không chỉ tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Nếu không phải đậu ra kia toàn cảnh là vết thương, cùng với kia băng liệt hư không, giống như là đại mộng một hồi đồng dạng. Mà lúc này Linh Nghi, mê man ánh mắt nhìn về phía thiếu niên tóc trắng kia biến mất hư không thật lâu, chọn vẹn qua một lúc lâu sau đó. Một đạo tựa như mộng tỉnh nỉ non, tứ tiểu nữ hài trong miệng vang lên. Đến cùng là thế nào chuyện a? Nhị ca, phải cẩn thận a. Tiểu nữ hài không có chú ý tới. Tại nàng liễu giễu vang lên thời điểm, một thân ảnh vừa vặn lặng yên không tiếng động xuất hiện ở sau lưng nàng. Khi mà thân ảnh kia nghe được tiểu nữ hài nỉ non sau đó, trong mắt đồng tử đột nhiên rút lại. Lại là nhị ca. Bất ngờ nghe được cũng là nhường đậu tam thanh hiểu rõ, mình muốn hỏi đáp án, không ngờ rằng hai người kia lại là huynh muội. Nó như vậy lời nói, gia hỏa kia cũng là cố bất phàm nhi tử. Cái đó quả thực không như người gia hỏa, lại cũng là bọn hắn cố gia đời sau. Mặc dù hắn cũng không biết, vừa mới thiếu niên tóc trắng kia là tình huống thế nào. Thế nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, vừa mới bắt đi Vương Mạnh gia hỏa kia, tuyệt đối là linh nhi nhị ca. Kia kinh khủng thiếu niên tóc trắng, đậu gia không có cách nào thì trèo chọc không nổi. Có thể chỉ là một mối vào hóa thần kỳ cố vô thiên, đậu gia còn không để vào mắt. Nghĩ đến đây, trên mặt của hắn cũng là lộ ra một tia trầm tư. Nhìn tới tiểu nữ hài này tạm thời còn không động được, ngược lại là có thể hảo hảo lợi dụng một chút. Một bước nhảy ngắn tảo cũng dám ở trước mặt hắn làm càn, hắn muốn để Cố Vô Thiên xem xét, hắn những kia câu chuyện thật tại mặt đối với những đại gia tộc này lúc, căn bản cũng không đủ nhìn xem. Đoạn thời gian trước, Cố gia phái người đến nói, làm sơ bị khu trục Cố bất phàm, trước giờ đến bí cảnh Côn Luân tiên cảnh. Vừa mới thiếu niên kia rời đi phương hướng, xem ra cũng là đi bí cảnh Côn Luân tiên cảnh. Theo trầm tư sau một lát, Đậu Tam Thanh nhìn về phía phương xa, trên mặt lộ ra một tia tràn ngập sát ý nụ cười. Không cần ngươi đến đậu ra, lần này ta tự mình đi tìm ngươi. Ta muốn ở đâu cho ngươi lựa chọn một chỗ mai cốt chi địa, nhường phụ tử các ngươi hai người toàn bộ chết ở đâu? Chỉ sợ người đời còn không biết, lúc này Tô gia đã liên thủ với Lão gia. Theo Côn Luân Tiên cảnh trong Minh Mông Tiên linh lực bộc phát, chỉ cần là Côn Luân Tiên cảnh trong gia tộc, mặc kệ mạnh yếu cũng tại hướng về bí cảnh phương hướng phi nhanh mà ra. Côn Luân Tiên cảnh mỗi lần bí cảnh mở ra, đều là Côn Luân Tiên cảnh các đại gia tộc mong đợi nhất thời khắc. Tại bí tịch bên trong, có vô tận cơ duyên, tiên khí, tiên thuật, thần thông, bí pháp. Những vật kia có khả năng chỉ là một dạng, có thể triệt để sửa đổi một người, thậm chí một cái gia tộc vận mệnh. Vì kia rất có thể là kim tiên hoặc là thiên tiên vật lưu lại, những truyền thừa khác đối với mỗi gia tộc mà nói đều là hiếm có bảo bối, đối với tại mỗi người bọn họ mà nói, cũng có thể sửa đổi vận mệnh thứ gì đó. Nhất là lần này bí cảnh Côn Luân Tiên cảnh thanh thế cực kỳ to lớn, cái này cũng liền khiến cho Côn Luân Tiên cảnh trong vô tận tu sĩ ở đây hội tụ. Lúc này ở Côn Luân Tiên cảnh cực sâu chỗ, là Mên Ngâm Vô Bờ Hoa Nguyên. Ở chỗ này mỗi ngày đều bị vô tận sương mù bao vây lấy, từ trước đến giờ đều là tối tăm không thấy thiên địa, ngày bình thường không ai có thể đạt tới nơi này. Mà ở tiên linh chi khí khôi phục lúc, nơi này mọi thứ đều bị đột phá ra cho mọi người lưu lại một cái khe có thể vào trong, này cũng cho tất cả mọi người vô số cơ hội. Chương 192, bí cảnh triệu hoán, chương 192, bí cảnh triệu hoán. Ngập trời tiên linh lực, tản ra vô tận chỉ diên mang, tạo thành một đạo vô cùng mênh mông cánh cửa khổng lồ. Mà này, chính là bí cảnh Côn Luân Tiên cảnh lối vào chỗ. Tại đây mênh mông cánh cửa khổng lồ bên ngoài, Lít Nha lít nhít tu sĩ đứng sừng sững hư không. Mỗi người đều là hai mắt nóng bỏng nhìn về phía môn hộ phương hướng, đến không hết kích động cùng hưng phấn trò chuyện không ngừng vang lên. Tất cả mọi người ôm trong lòng mộng tưởng cùng chờ mong. Hy vọng ở chỗ này có thể tìm thấy thuộc về mình kia bí bảo. Bất luận là tiên thuật cũng tốt, hay là thần thông cũng tốt, bọn hắn tại lúc này cũng là có vô tận chờ mong. Mọi người hưng phấn trò chuyện với nhau, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía kia, tới gần cửa bí cảnh gần đây chín gia tộc. Vốn phải là 10 gia tộc, thế nhưng xếp hạng thứ nhất gia tộc, ngày bình thường thật sự là thần long kiến thủ bất kiến vũ, thần bí quả thực ghê gớm, cho nên bọn hắn trên cơ bản từ trước đến giờ cũng chưa từng gặp qua. Gia tộc này cũng là chia làm 10 cái phe phái khác nhau, người nơi này mặc dù rất nhiều, nhìn qua rối bời. Nhưng là trừ những tia số lượng không nhiều tán tiên bên ngoài, trên cơ bản đều là những gia tộc kia phụ thuộc. Tại đây Minh Mông môn hộ bên ngoài, nếu là không có một cường đại gia tộc chèo chống, thậm chí đều không thể đạt tới nơi này, càng là hơn không có cách nào nhìn thấy mảnh này bí cảnh. Không có, có chỗ dựa gia tộc ở chỗ này là chống đỡ không nổi đi, càng không cách nào tại Côn Luân tiên cảnh tiếp tục sống. Cho nên mỗi người bọn họ giờ phút này cũng là phi thường chân quý lúc này cơ hội, Côn Luân tiên cảnh bí cảnh mặc dù mở ra, nhưng mà không người nào dám tự mình bước vào. Những kẻ có gia tộc mà người, lúc này đều hứng chịu tới vô số giàn buộc, những kẻ không có, có chỗ dựa đám gia hỏa Tại lúc này cũng là không dám hành động thiếu suy nghĩ, bọn hắn có thể hút chút nước liền đã tương đối không dậy nổi, nào có người dám đi trêu chọc những tia cường đại gia tộc. Tất cả mọi người đang chờ mấy cái này, Đỉnh Phong gia tộc mở ra cửa vào, mặc dù nơi này cơ duyên vô số, nhưng mà nơi này thì trải rộng đủ loại nguy cơ. Thôi không cẩn thận rồi sẽ rơi cái thân tử đạo tiêu kết cục, đối với bọn hắn mà nói kết quả như vậy cũng là lợi bất cập hại, hay là trước bảo trụ cái mạng nhỏ của mình quan trọng, sau đó lại nói tìm kiếm bảo tàng sự việc. Cho nên những gia tộc này nghĩ ra một cái biện pháp, chính là nhường một ít không muốn sống đám gia hỏa đi trước dò đường. Những thứ này không muốn sống gia hỏa không phải thật sự không trân quý chính mình tính mệnh, mà là bị những đại gia tộc này ép, không thể không hướng phía kia đối chỗ sâu mà đi. Đây cũng chính là vì sao một đoạn thời gian trước, Côn Luân Tiên cảnh những đại gia tộc này nhóm, hội tại cái khác mấy cái khu vực trong tìm đủ loại cao thủ, những vị cao thủ này chính là bọn hắn dò đường bia đỡ đạn mà thôi. Mục đích đúng là nhường khu vực khác những thứ này sâu kiến là Côn Luân Tiên cảnh các đại gia tộc, lấy mạng sống ra đánh đổi, lục loại ra một đạo tương đối an toàn con đường. Này đối với bọn hắn mà nói mặc dù tương đối tàn nhẫn, nhưng cũng là một kiện tương đối quang vinh sự việc, như là thật sự có thể có công, bọn hắn cho gia tộc thì có thể có được trọng thưởng. Đây cũng chính là vì sao mỗi khi bí cảnh mở ra lúc, sẽ có nhiều như vậy không thể tiên tiến người đi tìm giúp đỡ môn nhân. Mà giờ khắc này mọi người ở thời điểm này kiên nhẫn cùng đợi, bởi vì bọn họ hiểu rõ chờ đợi mới có thể để cho bọn hắn tầm bảo con đường càng thêm an toàn. Vô số côn luân tiên cảnh tu sĩ đang chờ đợi, chờ đợi những kia đi dò đường người quay về, chờ đợi những thứ này lũ sâu kiến dùng tính mạng của mình, tìm kiếm ra một cái an toàn con đường. Những người đó tính mạng Đối với bọn hắn mà nói dường như là một trò đùa, một nhảy muối mật dạng, không có người để ý những thứ này sâu kiến tính mệnh, đối với những đại gia tộc này mà nói, không có thực lực cường đại người dường như là tùy thời có thể diễn sát rất rươi. Giờ phút này mấy gia tộc lớn cũng đứng ở riêng phần mình trong khu vực, mỗi người đều là phân biệt rõ ràng, tất cả mọi người là không can thiệp chuyện của nhau, dù cái này ánh mắt bên trong mang theo không giống nhau hứng thú. Có ít người bình thường tương đối giao hảo, mà có ít người ngày bình thường chính là Dương cung bậc kiếm, cho nên giờ phút này cũng là chưa làm phi phái khắp nhau. Mà ở cố gia cái phương hướng này trong, vô số cường hãn khí tức bốc lên cũng cả yên tĩnh cùng đợi. Mà trong đám người có một thiếu niên, nhìn một chút bí cảnh muốn hộ, không ngừng hùng tận giận mắng: "Đừng để ta tìm thấy tung tích của ngươi, không phải liền là thúc thúc ta không? Ta ngược lại nhìn xem ngươi ra đây năng lực mạnh đến bộ dáng gì, cố gia đến rồi nhiều người như vậy, ta không tin ngươi còn có thể cùng lên. Người này coi như là cố bất phàm cháu, giờ phút này nhìn kia bí cảnh chỗ sâu, trong lòng trừ ra ghen ghét bên ngoài còn có không cam lòng. Làm lúc không biết tự lượng sức mình cùng cố bất phàm động thủ, cuối cùng chịu chút ít da thịt nỗi khổ, nhưng hắn vẫn luôn là lòng mang khúc mắc." Phụ thân của hắn cùng gia hỏa kia vốn cũng không phải là cái gì tốt hĩnh đệ, mặc dù không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lại của hắn mặt cũng là quắt giác. Rõ ràng tưởng rằng rác rưởi thấp tóp, lại ra tay đáng sợ như vậy, đối với hắn mà nói tự nhiên là không thể tin được, trong lòng có của hắn nhìn đối với Cố Bất Phàm mà khí. Bây giờ, Cố Gia Đông Đảo đại năng ở đây, lập tức liền muốn đi vào bí cảnh. Trong lòng của hắn đối với Tô Nam đoán khí thì dần dần bốc lên. Hắn đã quyết định chủ ý, chỉ cần tại bí cảnh nhìn thấy Cố Bất Phàm, nhất định phải ra thượng một ngụ khắc khí. Im tiếng, ngươi muốn cho Cố gia mặt mất hết không thành. Đúng lúc này, một đạo quát chói tai truyền âm. Tại Cố Thành văn vang lên bên tai. Quay đầu nhìn lại, khi thấy phụ thân của mình Cố Sơn, chính vẻ mặt nghiêm khắc nhìn hắn. Cố bất phàm muốn giết, cũng là âm thầm động thủ, hắn cuối cùng là Cố gia người. Lam Việc một chút cũng không có lòng dạ, còn thể thống gì? Cố Sơn chỉ tiếp rèn sắt không thành thép truyền âm nói. Lúc này các tộc trưởng của đại gia tộc cũng còn tương lai, đều là đại gia chủ tại chủ sự, mà Cố Sơn chính là lần này Cố gia người dẫn đầu. Bởi vậy thân phận của hắn, cùng Cố Thành văn thân phận có chút vấn cảm. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Có mấy lời đóng cửa lại mà nói không có gì có thể lại không thể bị hắn người biết được, nếu không phải bị người nói hai cha con bọn họ cái người không biết tốt xấu. Càng là hơn sẽ bị những kia không có hảo ý người chế nhạo, này đối với bọn hắn gia tộc mà nói cũng là không hề tốt đẹp gì, sự việc. Cho nên ở thời điểm này đối với tại con của mình càng là hơn chỉ tiếp rèn sắt không thành thép. Cố Thành Văn tiểu tử này sợ nhất chính là phụ thân của mình, đồng dạng đã hiểu đạo lý này, giờ phút này cũng chỉ có thể thấp giọng đáp. Bằng không, sẽ bị người khác chế nhạo. Đã hiểu phụ thân. Đúng rồi, lần trước ngươi đi nhân vực, có thể thấy Cố Bất Phàm kia dòng dõi Cố Vô Thiên. Hắn có phải thì đi theo Cố Bất Phàm đi bí cảnh? Nếu ra tiểu tử kia, hắn cũng có chút đau đầu, người kia nghe nói còn có một chút thủ đoạn, nghe nói kêu cái gì của Vô Thiên à? Hắn sợ nhất chính là cái này, người trẻ tuổi rất có tiền đồ, đem hai người phụ tử bọn hắn kế hoạch cho xáo trộn có thể sẽ không tốt. Lần này tới trước, Cố gia đã cùng Đậu gia âm thầm kết minh, là chính là đem phụ thân Cố Trường Liệt kia nhất hệ người, cùng Hà gia người toàn bộ giật trừ. Mà Cố Vô Thiên không còn nghi ngờ gì nữa thì ở hàng ngũ này. Những người này thế nhưng cản trở hắn tối kỵ, hắn như thế nào lại phóng những người này bình yên rời đi đâu? Liên xếp như phụ thân của mình, liền xem như cháu của mình. Hắn hiện tại muốn làm cũng chỉ có thể là đại nghĩa di truyền. Bằng không cố gia tương lai còn không biết là cái dạng gì, hắn tuyệt đối không cho phép một lai lịch không rõ ra hỏa sáo trộn hắn tất cả kế hoạch, càng không cho phép người khác núng tràm ra chủ của hắn bảo tọa. Ta cũng không nhìn thấy cái đó Cố Vô Thiên. Chẳng qua hắn cho dù tại thiên tài, cũng bất quá chỉ là nguyên anh thôi, cũng có thể lật ra cái gì bọt nước đến. Dạng này người, chỉ sợ còn tiếp xúc không đến bí cảnh Côn Luân Tiên cảnh tin tức như vậy, chắc hẳn hắn hiện tại ngay cả Côn Luân Tiên cảnh cũng không vào đến. Chỉ là một không lớn không nhỏ sâu kiến thôi, sau sau đó là giết hắn cũng không muộn. Nghe được nhi tử lời này, Cố Sơn cũng là như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, cũng không hề để ý người kia. Cố Bất Phàm ngay lúc đó thiên phú tu luyện thì rất kém, cho nên hắn tự nhiên là sẽ không để ý người kia tốt xấu. Là tên kia nhi tử cũng có thể tốt hơn chỗ nào, chẳng qua là một tên ngồi đáy giếng ra hỏa mà thôi, hắn cũng không có đem tiểu tử này để ở trong mắt. Tại nhân vật có thể còn có, thể có chút danh khí, có thể sương vương sương bá, chẳng qua cũng chỉ là hạt giữa bầy gà mà thôi. Tại Côn Luân Tiên cảnh dạng này hoàn cảnh lớn dưới, tiểu tử kia Nguyên Anh kỳ thật sự là có chút không đáng chú ý. Hiện tại chỉ dùng một lòng một ý đi đối phó Cố Bất Phàm là được chuyện còn lại sau lại xử lý đi, đại giáp thải sinh ra là đồ rác rưởi, chẳng qua là một đôi giáp thải phụ tử mà thôi. Chương 193, môn hộ, chương 193, môn hộ. Hắn thấy, một tại nhân vực lớn lên 20 tuổi thiếu niên, năng lực tu luyện tới nguyên anh kỳ, đã coi như là cao nữa là. Quả thực coi như là một hiếm có thiên tài, nhưng là dạng này thiên tài đối với Cố gia mà nói không tính là cái gì. Rốt cuộc nhà bọn họ thì không phải là không có ra qua thiên tài, đừng nói là nguyên anh kỳ, liền xem như hóa thần kỳ, lần này Cố gia cũng phái không ít ra đây. Một con kiến hôi cũng có thể ảnh hưởng cái gì thế cuộc, càng là đối với nhà bọn hắn không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Cố Sơn cùng Cố Thành văn hai người không biết, giờ phút này bọn hắn trong miệng kia sâu kiến, không chỉ đến Côn Luân tiên cảnh, càng là hơn hướng bí cảnh bên này chạy đến. Hơn nữa còn mang theo vô cùng sát khí, không được bao lâu có thể thị hội lại tới đây. Bọn hắn còn không biết Cố Vô Thiên rốt cục làm chuyện gì, còn không biết Cố Vô Thiên tại Đậu Gia đại náo một phen. Bây giờ tới trước Cố Vô Thiên không hề chỉ là một người, còn mang theo Vương gia trở thành đời sau gia chủ bồi dưỡng tiên kiêu, vương mãnh. Bí cảnh Côn Luân tiên cảnh bên ngoài, tại Hà Gia khu vực bên trong. Này bí cảnh bên ngoài nhiều người như vậy tại, ở đâu có thể tìm tới ra ra nói tên kia a. Tại Hà gia trong trận doanh, một vị 17-18 tuổi thanh tú thiếu niên, chính vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn bốn phía kia lít nha lít nhít biển người. Muốn ở chỗ này mà tìm người, quả thực giống mò kim đáy biển bình thường, thật sự là thật quá khó khăn. Văn Nguyệt cô cô nhi tử, không lẽ cần phải tại nhân vực ở lại sao? Hắn không nghĩ ra người kia vì sao lại đến Côn Luân Tiên cảnh, càng là hơn không biết người kia thực lực làm sao. Hắn gọi Hà tiểu sư, là là đương kim Hà gia gia chủ Hà đại hải cháu trai, thân phận không tầm thường, tu vi cũng là không yếu. Tại Côn Luân Tiên cảnh bên trong cũng coi là tương đối nhân vật nổi danh, là tiềm lực vô cùng người trẻ tuổi. Mà ở đến bí cảnh Côn Luân Tiên cảnh trước đó, hắn cùng Gia Gia Hà Đại Hải nói chuyện thêm lúc, gì khoảng từng nói cho hắn biết, nếu tại bí cảnh bên trong đụng phải một tên là Cố Vô Thiên người, tận Hà gia toàn lực thì muốn bảo vệ tốt hắn. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua Gia Gia nghiêm túc như vậy nói muốn đi bảo hộ một người, cho nên hắn tự nhiên đem những lời này đặt ở trong lòng. Hà tiểu sư đối với cái này chưa từng gặp mặt biểu ca còn rất là hiếu kỳ, là cô cô dòng giỏi, người kia nhất định có gì đặc biệt, bằng không cũng sẽ không để Gia Gia như thế lau mắt mà nhìn. Đối với chuyện này, Hà tiểu sư không có do dự đáp ứng xuống. Mặc dù hắn đối với cô cô thì không có gì ấn tượng, đối với cái này biểu ca thậm chí đều chưa từng nhìn thấy qua, mà dù sao là thân nhân của mình. Thế nhưng, làm đến này bị cảnh côn luân tiên cảnh bên ngoài, Hà tiểu sư lập tức đầu đau. Muốn ở chỗ nào lít nha lít nhít một chút nhìn không thấy bờ trong đám người, tìm thấy một tên lạ cố vô thiên người. Mặc dù còn chưa bắt đầu, nhưng hắn đã có chút ý từ bỏ. Có lẽ chính mình kia chưa từng lưu qua mặt biểu ca, cũng không đi vào côn luân tiên cảnh. Đang Hà tiểu sư âm thầm trầm tư thời điểm, một đạo thân ảnh khôi ngô đi vào phía sau hắn cười lớn một cái tát nặng nề đập vào trên vai của hắn, có phải hay không coi trọng nhà ai cô nương, nói cho lão cha, lão cha nhất định giúp ngươi đem hôn sự này làm thành. Hít vào một ngụm khí lạnh, Hà tiểu sư đau đến nghiến răng nghiến miệng, nhìn thấy sau lưng nam nhân. Lão cha, ngươi ra tay thì quả đọa. Hà Đại Sơn là Hà tiểu sư phụ thân, cũng là hôm nay hạ gia người chủ sự. Dường như tên của hắn một dạng, là một đại khai đại hợp gia hỏa, từ trước đến giờ cũng đều là không câu nệ tiểu tiết. Tam kiếp hóa thần kỳ tu vi, tại Côn Luân tiên cảnh bên trong, cũng là một tương đối nổi danh nhân vật. Chẳng qua kia tùy tiện tính cách cùng kia bất chấp hậu quả xử sự, sự thủ đoạn, nhưng mọi người cảm thấy đây chỉ là một mãng phù mà thôi. Chẳng qua có thể chớ coi thường người kia, người kia chỉ là bề ngoài nhìn lên tới có chút cầu thả, bên trong lại là một tương đối tỉ mỉ người. Tiểu tử ngươi vẫn là phải luyện nhiều một chút, lúc nào có thể đuổi kịp cha của ngươi, khi nào hạ ra ngươi cũng được cho là số một số hai nhân vật. Nghe nói như thế, Hà tiểu sư có chút bất đắc dĩ lắc đầu, "Cha, ngươi nói ra gia nói qua vô thiên biểu ca, rốt cục có thể hay không tới a?" Hà đại sơn nghe lời này cũng là thở dài một tiếng, nơi này có nhiều như vậy gia tộc hội tụ, muốn tìm một người tương đương với mỏ kim đáy biển mở rộng, lại làm sao có khả năng đơn giản như vậy đâu. Có thể sẽ không tới nơi này đi, dù sao lấy thực lực của hắn hẳn là đi không tới đây, chẳng qua văn nguyệt người trẻ tuổi thì nhất định không phải người bình thường, chúng ta vẫn là chờ một chút xem đi, hữu duyên tự sẽ tương kiến." Ngừng nói, Hà Đại Sơn liếc qua Hà Tiểu Sư nói: "Nghe ra ra ngươi nói, Cố Vô Thiên năm gần 20, cũng đã tấn thăng Nguyên Anh kỳ đỉnh phong. Như thế thiên tài thế, nhưng tương đối lợi hại một đối thủ, ngươi có thể không nên coi thường người kia, ngươi thì phải thật tốt nỗ lực nha. Ngươi cũng bất quá vừa mới Nguyên Anh hậu kỳ, còn không đến lượt ngươi lo lắng người ta an nguy đâu." Hạ Tiểu Sư nghe vậy, cái chán xuất hiện mấy đạn hạt tuyến, quay người liền hướng về vừa đi, nói chuyện với Hạ Đại Sơn, mỗi một lần đều có thể nghẹn chết hắn. Nhưng mà, đi xa Hạ Tiểu Sư không có nhìn thấy. Tại hắn sau khi đi, Hạ Đại Sơn vừa mới còn có một chút ánh mắt đùa cợt trầm xuống, nhìn về phía đậu ra phương hướng, kia trong ánh mắt mang theo một tia có chút đáng sợ chỉ riêng mang. Đậu ra những thứ này không tiếp, mỗi một cái đều là tên đáng chết, hiện tại hắn mới biết được, làm sơ văn nguyệt chết cùng bọn hắn đậu ra thế, nhưng thoát không khỏi liên quan. Rõ ràng trông coi Hồng Kiều thị trường lớn như vậy một vùng, nhưng vẫn chưa đủ, người một nhà này thực sự là tử kỳ đã đến. Lão đầu tử dấu giếm hắn nhiều năm như vậy, gần đây mới biết được chân tướng làm sao. Hắn nhìn xem bên ấy niết niết miệng, lộ ra miệng đầy sẩm bạch răng. Tại Côn Luân Tiên cảnh lo lắng thật sự là quá nhiều, không thể đối với gia tộc này thế nào, chờ đến nghịch cảnh bên trong, hắn đã không nhịn được muốn ra tay với bọn họ. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Chỉ sợ đậu ra người nghĩ không ra, còn chưa bước vào bí cảnh bên trong, bọn hắn liền bị người theo dõi. Chẳng qua nghĩ đến cho dù hiểu rõ, cũng chỉ là cờ trừ, chỉ là bởi vì bọn hắn quá mức tự đại. Đậu gia thực lực tổng hợp, vẫn là phải vượt qua Hà gia khứ. Mặc dù giữa hai bên chênh lệch chỉ là một tên, nhưng mà thứ hạng này đã hơn ngàn năm đều chưa từng thay đổi. Với lại Cố gia có chút bất an điểm ra hỏa, đã cùng Đậu gia âm thầm kết minh. Đừng nói Hà gia có thể hay không đọ thủ, cho dù Hà gia không đọ thủ, Đậu gia cùng Cố gia đám đạo trích kia hạ người cũng sẽ không bỏ qua Hà gia. Rốt cuộc lợi ích tương quan, bọn hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội này, mặc dù bây giờ ở bên ngoài, nhìn lên tới hình như nước sông không phạm nước giếng, thực chất sớm đã là quần quần sóng ngầm. Mỗi một lần bí cảnh Côn Luân Tiên cảnh mở ra thời điểm, chính là Côn Luân Tiên cảnh các đại gia tộc lại lần nữa tẩy bài thời khắc. Những tia xếp hạng rựi vào sau gia tộc cũng là dồn hết sức lực, chuẩn bị tại lần này bí cảnh bên trong, nhưng nhà mình gia tộc thật sự bao trùm người khác phía trên. Hiện tại liền đợi đến kia dò đường người quay về và mang đến nạp dày người quản lý thông tin sau đó, bọn hắn khẳng định hội tùy thời xuất động. Mà ở phương xa chân trời bên trên, vẻ mặt cử kiếm đang không ngừng bay múa, hướng lấy bọn hắn bên này mà đến. Định thân nhìn lại, tại kia bên trên cử kiếm có hai người. Một người cầm đầu thanh sam cầm kiếm hung eo diệu hồ lô, trên mặt tràn đầy lạnh lùng băng hàn chi sắc. Mà ở sau lưng hắn là một vị quân áo tà tơi, tóc hai bù xù, nhìn lên tôi có chút chật vật thiếu niên. Cái này đối với quái dị tổ hợp cũng là khiến cho không ít người ngừng chân quan sát, chỉ là hai người kia tốc độ thật sự là quá nhanh, ngay cả bọn hắn giờ phút này cũng là âm thầm liễu lơi không nói nên lời, gia hỏa này tốc độ thật sự là thái sắp rồi. Bí cảnh làm sao vào trong? Nhìn phía cánh cửa khổng lồ, Cố Vô Thiên cũng là lạnh lùng tra hỏi tiểu tử này, mặc dù bản sự khác không có, nhưng mà ngược lại là một dẫn đường hảo thủ. Vượt qua cánh cửa kia sau đó, phía sau chính là bí cảnh, chẳng qua muốn chờ đợi dò đường người trở về. Vương Bánh giờ phút này không có ngày xưa khí phách phong trấn, nhìn trước mắt thân ảnh, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Nhìn vùng trời kia phân biệt rõ ràng mấy đại trận trò, Cố Vô Thiên cũng là hiểu rõ, những người này cũng hẳn là đang đợi. Hắn theo Vương Mạnh trong miệng đã hiểu rõ không ít tin tức liên quan tới bí cảnh, bây giờ nhìn thấy bí cảnh mở ra, hắn tự nhiên cũng là muốn đến góp một chút náo nhiệt. Nhìn thấy chúng người không biết đạo phải chờ tới khi nào đi, sự kiên nhẫn của hắn cũng là dần dần có chút sử dụng hết, chờ đợi thời gian không biết bao lâu, Cố Vô Thiên lại không cái này kiên nhẫn. Linh Nhi còn chờ đợi hắn đi cứu, với lại hắn mang theo Vương Mạnh tới thông tin, hẳn là không thể gạt được vô ra. Chương 194, chọn một nhà đánh, chương 194, chọn một nhà đánh Nghĩ đến vương gia những người kia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, khẳng định là phái không ít cao thủ tới nơi này chờ đợi hắn đến, cho nên hắn giờ phút này đã không có bao nhiêu thời gian, những người khác thực lực hắn cũng không sao quan tâm. Nhưng nếu là đến một ít đại thành kỳ cao thủ, kia hắn thật đúng là phải thật tốt cân nhắc một chút. Hắn giờ phút này an tâm thì gặp được nguy hiểm to lớn, cho nên tại lúc này tự nhiên là không thể hành động theo cảm tính, chỉ có thể mau sớm bước vào bí cảnh bên trong mới có thể tính an toàn. Nhưng mà muốn trước giờ bước vào này bí cảnh bên trong lại có một vấn đề, sao vào trong lại từ đâu vào? Nơi này môn hộ vô cùng mêng mông, theo đạo lý tới nói Vụng trộm tiến vào bí cảnh bên trong cũng không tính khó, nhưng mà nơi này tu sĩ thật sự là quá nhiều rồi, Lít nha lít nhít tu sĩ đã đem mảnh này bí cảnh môn hộ cho trấn giữ, những gia tộc này càng đem mảnh bí cảnh môn hộ cho toàn bộ trấn giữ. Muốn đi vào bí cảnh bên trong, có một cái dứt hiện thực vấn đề bày ở trước mặt hắn, đó chính là nhất định phải thông qua một cái gia tộc trấn giữ. Cái này mang ý nghĩa dường như muốn đem một cái gia tộc đỉnh tiêm thực lực toàn bộ giải quyết hết mới có thể, mà gia tộc này chắc chắn không tốt tuyển. Côn Luân bí cảnh thế, nhưng tại Côn Luân tiên cảnh bên trong cũng coi như khó gặp đại sự, không có người biết, bỏ lỡ cái này khó được một cơ hội duy nhất. Các đại gia tộc cùng hãn phụ thuộc gia tộc tới tu sĩ rất nhiều, đều biết lần này thuộc tại cơ hội của bọn họ, biến nhiều hơn không ít, từng cái tự nhiên là không chịu bỏ cuộc cơ hội này. Mấy cái đại gia tộc trừ gia thực lực bản thân cực kỳ cường hãn bên ngoài, còn có đông đạo phụ thuộc gia tộc, cho nên mỗi một cái gia tộc lực lượng đều là khá là khủng bố. Mã Cố Vô Thiên, muốn trước giờ bước vào côn luân bí cảnh, kia liền mang ý nghĩa muốn cùng cửu đại gia trong tộc một là địch. Cố Vô Thiên hiểu rõ vì mình bây giờ thanh danh, nếu ra ngoài nhường những đại gia tộc này cho hắn đường, không có gia tộc nào sẽ cho hắn mặt mũi này, càng sẽ không nhường hắn trước giờ bước vào bí cảnh bên trong. Nếu mạnh mẽ song tới lời nói, thì mang ý nghĩa một mình hắn muốn đối mặt một cái gia tộc, nghĩ đến loại đó tất nhiên khả năng tính, trên mặt của hắn cũng là lộ ra vẻ giơ dự. Kỳ thực chuyện này đối với Cố Vô Thiên mà nói thì cũng không khó, bởi vì hắn tại lúc này chợt nhớ tới, chính mình tốt xấu cũng coi là Cố gia gia chủ cháu trai ruột, Hà gia gia tộc thân cháu ngoại. Không nói tu vi của mình làm sao, chỉ là cái thân phận này cũng coi là tương đối chân quý đi, nếu những tên kia còn nhận hắn, hắn ngược lại là có thể ở chỗ này thông suốt không trở ngại. Chẳng qua cứ như vậy liền mang theo Cố Vô Thiên tiếp nhận rồi kia hai thân phận, thừa nhận chính mình là Cố gia cùng Hà gia người. Nhưng lại đối với kia hai nhà Cố Vô Thiên trong lòng, vẫn mang mấy phần khúc mắc, làm lúc phụ thân cùng mẫu thân bị khu chủ sự việc, hắn không biết rốt cục đã xảy ra chuyện gì, nhưng lại hiểu rõ Côn Luân Tiên cảnh hai gia tộc này đều không có đối với phụ thân cùng mẫu thân thân xuất việc thủ, cho dù là mẫu thân bọn mình, bọn hắn hình như luôn luôn không thể nào quan tâm. Chẳng lẽ nói mẫu thân chết nhường hai nhà này người một chút cũng không quan tâm sao? Muốn nói bọn hắn không biết chuyện gì xảy ra, Cố Vô Thiên là tuyệt đối không tin, ngay cả hắn đều có thể tra ra những đầu mối này đến, chớ nói chi là hai cái này cường đại đến đáng sợ đại gia tộc. Nhưng mà cho dù là hiểu rõ Hai nhà này vẫn như cũ xem như không chuyện phát sinh, đây là chú ý vô thiên vô pháp tha thứ sự việc. Nay đủ để thấy hai gia tộc này đáng người, tâm tính đến cỡ nào lại lủng. Cho nên hắn tự nhiên không chịu thừa nhận, kia hai thân phận càng là hơn không có cảm giác được biến thành hai gia tộc lớn này, người rốt cục đến cỡ nào kiêu ngạo. Hắn thì chưa từng có đã từng nói chính mình cùng Côn Luân Cố gia có quan hệ gì. Hắn luôn luôn cho rằng, nhà của mình vĩnh viễn cũng tại nhân vực, Côn Luân tiên cảnh bên này chẳng qua là phụ thân Cố Hương mà thôi. Có lẽ tại tương lai không lâu, hắn thực lực mạnh mẽ một ít sau đó, có thể biết mang theo phụ thân, lại lần nữa về đến Cố gia, nói cho Cố gia những người kia ánh mắt của bọn hắn rốt cục có nhiều kém, cho nên Cố Vô Thiên cho dù hiểu rõ cái phương pháp đơn giản thì sẽ không dễ dàng đi sử dụng, cho dù hiện tại cần một người chiến thắng một cái gia tộc, hắn cũng không muốn sử dụng loại phương pháp này bước vào bí cảnh. Hắn còn không có liên lạc tới cần dựa vào thân phận của mình đến cho mình căng cứng mặt mũi, cho dù lại thế nào khó vào, hắn thì tin tưởng vẫn có biện pháp. Làm năm cha hôn một cái người ở đâu dốc sức làm hạ một mảnh cơ nghiệp, không phải cũng dựa vào hai tay của mình sao? Hắn cũng sẽ dùng trong tay mình thanh kiếm này, đã thông một cái độc thuộc về hắn Cố Vô Thiên con đường của mình, hắn phải dựa vào năng lực của mình tiến vào côn luân bí cảnh bên trong. Lần này các ngươi vương giả phải đến này bí cảnh đối vào, rốt cục có bao nhiêu cường giả? Do dự một lát, Cố Vô Thiên lạnh lùng ánh mắt nhìn về phía sau lưng Vân Mãnh. Tất nhiên nhất định phải cùng nhất tộc đối đầu, vậy dứt khoát liền tuyển vô gia. Người của vô gia, vị giết thượng bao nhiêu cũng sẽ không có cảm giác tội lỗi. Tám vị tam kiếp hóa thần kỳ, hàng chục tam kiếp hóa thần kỳ. Hiện tại mỗi một nhà đây phải là đại thành kỳ cao thủ số lượng, cho nên tự nhiên sẽ phái một ít thực lực tại trình độ này cao thủ tới trước. Phu thuộc gia tộc đến rồi bao nhiêu người, ta không rõ ràng, chẳng qua một ít gia chủ đều là tại bí cảnh mở ra sau một thời gian ngắn mới biết bước vào nghe được Cố Vô Thiên tra hỏi, Vương Bành không chút do dự, đem biết đến cũng nói ra. Hắn nhưng là một tương đối thông minh gia hỏa, hiểu rõ dấu diếm những tin tức này không dùng. Với lại hắn cũng có thể đoán được Cố Vô Thiên lúc này ý nghĩa, nhìn tới hắn là nghị theo Vương gia bên này bước vào bí cảnh, này cũng cho hắn còn sống cơ hội, chí ít đối với Vương gia mà nói, hắn nhưng là một tương đối quan trọng nhân vật. Nghĩ đến đây trong mắt Chỉ Diên Mang cũng là hiện lên trong lòng có chút kích động, không ngờ rằng Cố Vô Thiên lá gan lại to lớn như thế. Đến lúc này còn không bằng qua phố chuột bình thường, lại còn muốn cùng gia tộc của hắn cứng đối cứng. Hắn giờ phút này hiểu rõ cái này Cố Vô Thiên có mạnh đến đâu, một cái gia tộc thực lực còn không phải thế sao một mình hắn có thể sánh được. Không biết lần này là có phải có đại thành kỳ đi theo, nếu là có cao thủ như vậy, như vậy hắn đã ăn chắc Cố Vô Thiên. Hắn không tin Cố Vô Thiên một lực lượng cá nhân còn có thể chống lại tất cả vương gia. Không có đại thành kỳ sao? Cố Vô Thiên có chút không nhiều tin tưởng, những đại gia tộc này không thể lại như thế, rất có thể còn lưu có hậu thủ gì. Hắn hôm nay đã đụng chạm đến nhị kiếp hóa thần kỳ cánh cửa, mặc dù còn chưa đột phá, chẳng qua hắn cũng biết một bước này cũng không xa. Vậy ta liền đạp vào vương gia người thi cốt, bước vào bí cảnh. Nhờ vào cái kia kinh khủng màn mỹ ý cảnh, lúc này mới trong thời gian thật ngắn lấy được kiếm ý của mình đã dung nhập vào thiên địa. Nói cách khác, lúc này Cố Vô Thiên đối với tại thiên địa chi lực khống chế đã đạt tới mức đáng sợ. Hắn hiện tại cũng có thể cùng nhà của Tam kiếp đỉnh phong bang đạo thủ, chỉ cần không có đại thành kỳ cao thủ, kia Cố Vô Thiên chính là không sợ hãi. Sảng khoái như vậy nói cho ta biết, nhà các ngươi cao thủ phân bố, xem ra là muốn cho vương gia những người kia tới tú ngươi. Chẳng qua ngươi bản tính, đánh nhầm, đợi lát nữa ngươi thì xem thật kỹ một chút các ngươi người của vương gia là như thế nào từng cái chết đi vừa dứt lời, Cố Vô Thiên quay người, trong tay cầm kiếm nhanh chân hướng về vương gia vị trí đi đến. "Mà vương manh này vậy?" Bản kích động nội tâm trong nháy mắt mắt lạnh. Nhìn về phía trước kia thiếu niên áo xanh bóng lưng, ánh mắt của hắn có chút hoang hốt. Nghĩ tới ngay cả vương huyền thông cũng là không cứu được hắn, những người khác thật sự có thể chứ? Lúc này, vương gia trong trận doanh. Gia chủ vừa mới dùng tiên khí truyền âm, để cho chúng ta cản kế tiếp tên là Cố Vô Thiên thiếu niên. Nói hắn nhất định sẽ tới bí cảnh cửa vào. Vương manh thiếu gia bị cái đó gọi Cố Vô Thiên bắt được. Theo một vị vương gia cao thủ thanh âm lo lắng vang lên. Vương gia trợn trừng trông rất nhiều đại năng, trong nháy mắt xôn xao lên tiếng. Bọn hắn không thể tin được, lại có người dám ở thái tuế xúc phạm người có quyền thế, lại có người không đem gia tộc bọn họ để ở trong mắt. Thật sự là thật to gan. Ngay cả Vương Mạnh thiếu gia cũng dám bắt, hắn không muốn sống nước không. Việc cấp bách hay là nhanh tìm thấy cái đó gọi Cố Vô Tiên, bằng không Vương Mộ thiếu gia tính mệnh vẫn đúng là rất khó nói sao? Tiểu tử kia cũng không phải cái kẻ ngu, nói không chừng còn sẽ không lại tới đây. Tất cả mọi người nghe được Vương Mạnh thiếu gia bị bắt sau đó, trên mặt đều cũng có nhìn lựa giận cùng vẻ lo lắng. Vị thiếu gia kia thân phận tôn quý, điểm này bọn hắn tự nhiên là trong lòng rõ ràng. Nếu vị thiếu gia này xảy ra chuyện gì, như vậy vương gia thế nhưng thiếu một vị ưu tú người nối nghiệp, cho nên bọn hắn nhất định không thể để cho vị thiếu gia này xảy ra chuyện gì. Chính như bọn hắn suy nghĩ, này bên ngoài người đông nghìn nghịt, đi đâu mà tìm một cái gọi cố vô thiên người. Mọi người ở đây không biết nên làm sao bây giờ lúc, một đạo bình tĩnh lại lời nói lạnh như băng vang vọng đất trời, theo vương gia trận doanh hậu phương truyền đến. Vương gia những xúc xích này, nếu là không muốn chết, thì mau mau đi. Chương 195, Tỉnh Nhân Nghiên, chương 195, Tỉnh Nhân Nghiên mình tính lời nói lạnh như băng vang vọng đất trời, nhường vương gia này trận doanh vô số người, đều là thần sắc sử sốt. Giám như thế đối với người của vương gia nói chuyện, đây là chân sống. Vương gia tại thánh địa xếp hạng thứ 4, không chỉ có riêng nói là nói mà thôi, điều này đại biểu là thực lực khủng bố, thì đại biểu là tuyệt đối lực lượng. Chỉ là vương gia nơi đây hội tụ cường giả, chính là một cỗ lực lượng cực kỳ kinh khủng. Bất kỳ gia tộc nào cũng không dám nói bọn hắn vương gia một tiếng cũng phải, chớ nói chi là một bữa bãi vô danh thiếu niên. Cho nên mọi người chỉ coi thiếu niên này là lấy lòng mọi người thôi. Vương gia những cao thủ kia thậm chí đều không có quá mức chú ý hắn, những cường giả kia chỉ là nhàn nhạt liếc qua không còn quan tâm. Thậm chí ngay cả tức giận tâm tư đều không có, rốt cuộc đối với bọn hắn mà nói, này muốn nổi điên thiếu niên không phải số ít, bọn hắn nếu mỗi cái cũng đi giết, vương gia chẳng phải là quá mức nhàm chán. Một giới sâu kiến mà tôi, còn không cần đến bọn hắn ra tay, những kia phụ thuộc gia tộc liền có thể giải quyết việc này. Lúc này đối với vương gia mà nói càng quan trọng hơn, là tìm đến cái kia đáng chết Cố Vô Thiên. Tiểu tử kia mới thật sự là đại họa trong đầu, thật sự là để người hận đến răng. Vương gia nhân bản tính Sắp thực đánh rất tốt, căn bản không cần bọn hắn nói thêm cái gì, phía dưới những kia phụ thuộc gia tộc cũng là đứng ra. Từ đâu tới mắt không mở tiểu tử tối, đại nhân nhà ngươi chưa nói với ngươi, vương gia là các ngươi không thể trèo chọc sao? Tiểu này không có đầu óc tiểu tử tối, hay là lưu lại tính danh đến đây đi." Nương theo lấy rất nhiều khinh thường tiếng cười, những tu sĩ kia cũng là trong nháy mắt đem Cố Vô Thiên bao vây lại, ba tầng trong ba tầng ngoài. Lít nha lít nhí thân ảnh, mang theo khí tức kinh khủng, toàn bộ hướng Cố Vô Thiên ép tới, tất cả mọi người là trêu tức nhìn Cố Vô Thiên. Không biết tiểu tử này là bị sợ choáng váng còn là thế nào, giờ phút này lại cũng không lúc nức Thật giống như đứng chết chân tại chỗ một hạng, nhưng rất nhiều người đều là cuồng gời ra tiếng. Khẳng định là dưới sự đè ép của bọn họ, nhưng tiểu tử này ngay cả động cũng không động được. Đối với tại thiếu niên vừa mới kia một ít khiêu khích, bọn hắn không có phẫn nộ, chỉ là cảm thấy có chút buồn cười thôi, đều nói ngẻ con mới đẻ không sợ cọp, tiểu tử này đầu góc dường như là một mới sinh đầu heo đồng dạng. Không chỉ không có biết thưởng thức, với lại dần dường như một con lợn. Gặp qua không ít khiêu chiến qua vương gia quyền uy người, cuối cùng là kết cục gì, bọn hắn khẳng định so với ai khác đều tin tưởng, hiểu rõ tiểu tử này đã không còn sống lâu nữa. Bây giờ tại đây bí cảnh cửa Vốn là đã chờ đủ nhàm chán, tiểu tử này xuất hiện ngược lại là cho bọn hắn tìm được rồi không ít niềm vui thú đến rồi. Ngươi là nhà nào người trẻ tuổi? Để cho chúng ta xem xét là gia tộc nào ra ngươi dạng này không sợ chết thiếu niên. Cái gì không sợ chết, ta nhìn xem gia hỏa này, hiện tại liền đã sợ cho váng, lại còn coi gia hỏa này là có đảm lực đâu, nhìn tới cũng là một miệng cọp gan thỏ hổ giấy. Vừa dứt lời, ở đây nhấc lên trận trận chào phúng cười to thanh âm. Mà ở trên mặt bọn họ treo lễ ý chào phúng lúc, không nhìn thấy thiếu niên này sau lưng cái đó có chút thảm đạm gia hỏa. Vương Mánh trên mặt treo đầy bất đắc dĩ. Hắn nghĩ mở miệng nói chuyện, lại bị hơi thở của Cố Vô Thiên hung hăng áp chế, tại lúc này thậm chí ngay cả thở mạnh cũng không thể, càng là hơn không phát ra thành âm nào. Hắn hiểu rõ tại trước mặt Cố Vô Thiên dám nói như vậy, những người này hẳn là không xuống nổi. Cố Vô Thiên mạnh bao nhiêu, hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy qua. Đối với Cố Vô Thiên mà nói, chỉ sợ trước mắt đám người này, cùng sâu kiến không có gì khác biệt. Đối với bọn người kia, Cố Vô Thiên đương nhiên sẽ không có bất kỳ nổ tay, những thứ này một tên đáng thương chân là đụng phải thế bạn. Quả nhiên đang nghe những tia khinh thường tiếng giễu cợt Cố Vô Thiên cũng không có bất kỳ cái gì đặc thù nét mặt, thần sắc càng là hơn không có sinh ra bất kỳ biến hóa nào. Chỉ là bình tĩnh tay giơ lên, sau đó một kiếm rơi xuống. Oanh! Trong chốc lát, một cố kinh khủng kiếm ý phong bạo đột nhiên xuất hiện. Kia vô tận kiếm khí, giống như sắc bén nhất dao cắt máy móc bình thường, tàn sát vùi bãi thiên địa. A a a a. Tại kiếm ý kia phong bạo xuất hiện đồng thời, từng đạo tiếng kêu thảm kinh khủng thanh âm bắt đầu vang vọng đất trời. Vừa mới những kẻ còn khinh thường đám ra hỏa, lúc này nhìn thấy Cố Vô Thiên cái bộ dáng này, cuối cùng ý thức được một chuyện đáng sợ. Ở chỗ nào kinh khủng kiếm ý phong bạo trước mặt, bọn hắn căn bản ngăn cản không nổi mấy may. Bọn hắn nơi này thực lực cao nhất thì là nhất tiếp hóa thần kỳ, mà da hỏa kia ở trên hư không tách ra đầy trời vết hoa, tàn chi luân vũ, thi thể khắp nơi trên đất. Chỉ là ngắn ngủi khoảnh khắc, kia gay núi mùi máu tươi đã phóng lên tận trời, vang vọng đất trời tiếng kêu thảm thiết, cùng với tràn ngập đến giữa trời đất xương máu, nhường rất nhiều người lúc này đều là đưa ánh mắt về phía nơi này. Tất cả trận doanh người nhìn thấy trước mắt một màn này, giờ phút này đều là bị chấn sợ nói không ra lời. Hà gia trong trận doanh, "Này là nhà nào thiếu niên, vậy mà như thế mà lớn?" Nhìn về phía Vương gia trận doanh, kia bị huyết vụ đầy trời bao phủ thiếu niên, Hà Đại Sơn trên mặt lộ ra vẻ hứng thú. Hắn lúc này đối với Vương gia cùng Đậu gia thế nhưng lòng tràn đầy sát ý. Bây giờ thấy có người đối với Vương gia nhân động thủ, mặc dù còn không biết là ai, có thể Hà Đại Sơn nhưng trong lòng đột nhiên nhiều hơn mấy phần hào cảm. Tiểu tử này làm đi chuyện hắn không dám làm, tự nhiên là nhường hắn hảo cảm tăng gấp bội. Đội vàng giết nhiều một ít người chơi những thứ này khốn kiếp đi, chết càng nhiều càng tốt. Hà Đại Sơn mang trên mặt nồng đậm nụ cười, nhìn thấy Vương gia không may hắn thì vui vẻ, những người này muốn tại bí cảnh chỗ Diêu Võ Dương Oai, nhìn tới đã có người không quen nhìn bọn hắn hành động. Trưởng qua vừa mới vương gia nhận chẳng qua là một ít nguyên anh kỳ tu sĩ ra tay, dưới mắt giết nhiều như vậy phụ thuộc gia tộc người, vương gia chắc chắn sẽ không thiện. Nhìn thấy kia chẳng qua 20 tuổi độ lại người trẻ tuổi, trong mắt của hắn cũng là phụ lên một tia lo lắng, gia hỏa này cho dù tu vi mạnh hơn, chỉ sợ cũng là ngăn không được vương gia những người kia. Một bên Hà tiểu sư thấy cảnh này thì là có chút đáng tiếc, như thế một lợi hại người trẻ tuổi, sợ là muốn hao tổn tới đây, thật sự là có chút quá mức xúc động. Vương gia cường đại, làm sao có khả năng là một giới thiếu niên có thể chống đỡ. Dưới mắt thiếu niên này có thể là thủ, chẳng qua là vương gia không để ý thôi. Nếu nghiêm túc lời nói, thiếu niên này khẳng định sống không quá thời gian một nén nhang. Chẳng qua mặc dù không biết thiếu niên này là từ đâu tới, nhưng mà bọn hắn lại đối với thiếu niên này cách làm có nhiều hảo cảm. Hà Đại Sơn cắn răng, tốt như vậy một người kế tục cũng không thể bị bọn người kia cho hại, bất luận là ai tới, hắn cũng muốn đi hỗ trợ chẳng tử. Cũng không thể nhường tiểu tử này bị người của vương gia cho hại. Vừa dứt lời, Hà Đại Sơn nhanh chân hướng về vương gia phương hướng đi đến. Ta ngược lại mau mau đến xem náo nhiệt, nếu có thể cứu lời nói, đem tiểu tử này cứu được, ngược lại cũng vẫn có thể xem là một kiện dịu chuyện. Hà Tiểu Sương nghe vậy mặc dù bất đắc dĩ lắc đầu. Thế nhưng theo sát phía sau, Hàn Nội với thân phận của thiếu niên này thế nhưng tương đối yêu kỳ. Tại đây Côn Luân Tiên cảnh bên trong, có thể cùng Vương gia như thế khiêu chiến, tuyệt đối là có coi như không tệ bối cảnh. Cố gia Trần Doanh, có hay không muốn đi qua xem xét có chuyện gì vậy? Cố Thành Văn giờ phút này nhìn về phía bên kia rối loạn, hiểu rõ Vương gia bên ấy tuyệt đối là xảy ra chuyện gì. Đậu gia Vương gia vốn chính là một thể, bây giờ Cố gia cùng Đậu gia lại có hợp tác, cho nên tự nhiên đối với Hưu Hạo gia tộc ăn nguy để ở trong lòng. Cố Sơn ngược lại là tương đối lạnh lùng, hắn hiểu rõ Vương gia thực lực làm sao, cũng biết Vương gia phái người nào tới. Nhìn thấy thiếu niên kia bộ dáng như thế, cũng biết chẳng qua là một lấy lòng mọi người ra oạ. Qua nhiều năm như vậy không biết sống chết gia hỏa không biết có bao nhiêu, lại làm sao không nhiều cái này cái đâu? Chẳng qua là một con kiến hôi mà thôi, sống không được một thời ba khắc, hay là làm tốt chúng ta chính mình sự tình đi. Hắn hiểu rõ vương gia nếu nghiêm túc lời nói, thiếu niên kia đều là hẳn phải chết không nghi ngờ, bên cạnh nhi tử cũng là gật đầu một cái. Tại thực lực này vi tôn côn luân tiên cảnh bên trong, thiếu niên này hội lãnh hội đến quan trọng nhất một khắc, đó chính là nắm đấm không cứng rắn lúc đừng đi cùng người khác khiêu chiến. Vương gia cường đại, Nhưng Cố gia cũng là tràn đầy cảm thụ, đây cũng chính là vì sao bọn hắn hội cùng Vương gia cùng đậu gia kết minh nguyên nhân. Không qua tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, kia trong sân thiếu niên chính là tất cả mọi người vừa mới cũng đã từng đề cập tới Cố Vô Thiên. Chẳng ai ngờ rằng Cố Vô Thiên vậy mà sẽ ở thời điểm này đi vào bí cảnh cửa vào, càng không có nghĩ tới Cố Vô Thiên vậy mà sẽ gióng trống khua chiêng tìm tìm Vương gia không phải, rốt cuộc bọn hắn ai cũng không có từng gặp Cố Vô Thiên, chỉ là hiểu rõ có người như vậy tại mà thôi. Cố Vô Thiên cụ thể là tu vi gì, nhìn lại là cái dạng gì, bọn hắn đều là hoàn toàn không biết gì cả. Nếu bọn hắn hiểu rõ Cố Vô Thiên thân phận, chỉ sợ cũng ngay cả hai cha con người cũng nghĩ ra tay thử một lần. Ở một bên còn có một nhà vô cùng hứng thú nhìn Cố Vô Thiên, tình gia là Côn Luân Tiên cảnh bên trong nhất chi độc tú, một mực là vì nữ tử đưa ra. Chương 196, tình gia, chương 196, tình gia. Tình gia thực lực tương đương cường đại, có thể đứng vào tên thứ 6 trình độ, lần này tới cao thủ cũng là không phải số ít, với lại nhiều vì nữ tử làm chủ. Tình gia mặc dù rất nhiều xinh đẹp như hoa nữ quyến, nhưng mà các nàng từng cái tác phong làm việc cũng có chút lớn mật, có không ít thậm chí ở bên ngoài cũng nuôi nam nô. Nghe nói tỉnh gia đại tiểu thư tỉnh Nghiên Nghiên cùng Đậu Chí Bắc còn có một trận, chẳng qua vị này giếng gia gia chủ còn giống như tướng mắt Đậu Chí Bắc, mặc dù là đệ nhất cao thủ, nhưng mà tại tình cảm trên con đường này, Đậu Chí Bắc nhưng thật giống như là một tân thủ đồng dạng. Giang hồ đồn đại hắn bị nữ nhân này đùa bỡn tại võ đài bên trong, nhưng mà cụ thể là tình huống thế nào thì không người nào dám tại dưới đấy đồn đãi. Là bởi vì gia hỏa này thật sự là quá mức tâm ngoan thủ lạnh, đã từng có người ở sau lưng nói Đậu Chí Bắc không phải, Đậu Chí Bắc lại đem người khác đầu lưỡi nổ, từng đao từng đao đem người kia cắt thành phiến mỏng. Đủ để thấy người kia tâm tính đến cỡ nào chật hẹp, đủ để thấy gia hỏa này ra tay cỡ nào ngoan độc. Rất nhiều người nói Tịnh Nghiên Nghiên là côn luân tiên cảnh đệ nhất mỹ nữ, gặp qua nàng người cũng không khỏi tiêu hồn. Không biết đây là nơi nào đến người trẻ tuổi, lá gan thì thật sự là quá lớn điểm. Ngay cả Vương gia mặt cũng không để trong mắt, tiểu tử này hôm nay chết chắc chắn. Tình ra không ít trưởng lão giờ phút này cũng là một bộ hóng chuyện vẻ hứng thú. Các nàng Tịnh gia vẫn luôn là ở vào trung lập trạng thái, vừa không giáo hảo ai cũng không thể tội ai, hoàn toàn chính là một gậy quấy phân gia tộc. Dựa vào bán gia tộc nữ hải thông ra, Tịnh gia ngược lại cũng đầu phục không ít lợi hại cô gia. Chỉ bất quá đám bọn hắn thủ đoạn thật sự là quá mức bị ội. Có chút nữ nhi gia lễ hỏi thậm chí là một tòa kim sơn, có chút nữ nhi gia lễ hỏi thì là một bộ tiên thuật, tóm lại gia tộc này tại Côn Luân tiên cảnh bên trong luôn luôn đều là khen chê không đồng nhất. Bây giờ nhìn thấy trước mắt náo nhiệt xảy ra, không ít tỉnh gia đại năng đều là trong mắt tỏa ánh sáng. Dáng dấp của thiếu niên này ngược lại là ngày thường thật tốt vốn thiếu, nếu là có thể thải bổ một phen lời nói, không ít động tâm nữ quyến thậm chí thổi lên huyết sáo, từng cái trong mắt sáng lên. Tiểu thư, chúng ta có muốn đi nhìn một cái hay không? Một vị trưởng lão mang trên mặt cảm thấy lưng thú nụ cười. Nhìn về phía bên ấy phía trước nhất, một vị nữ tử. Bây giờ nhìn thấy có náo nhiệt xảy ra, Tiếu gia Đông Đảo rảnh đến Hoàng đại năng, lập tức trong mắt sáng lên. Đây là tới việc a. Đại tiểu thư, chúng ta muốn không mau mau đến xem. Lúc này, một lão giả mang trên mặt cảm thấy hứng thú lụi cười, nhìn về phía Tiếu gia phía trước nhất, một nữ tử. Tình Nghiên Nghiên làm người khác chú ý nhất chính là kia thất tha thân thể, nhất là ánh mắt của hắn, càng là hơn mị hoặc tự nhiên, một đôi ba quang lưu chuyển đôi mắt hình như năng lực câu nhân hồn phách đồng dạng. Tình Nghiên Nghiên là giếng ra gia, gia chủ duy nhất con gái một, nữ tử này tu vi rốt cuộc mạnh cỡ nào không có người biết, thế nhưng nữ tử này danh danh lại là mọi người đều biết. Bây giờ đến kết hôn nhân kỳ, không biết cự tuyệt bao nhiêu người, Tình Nghiên Nghiên từ trước đến giờ chưa từng ra tay, nhưng là thấy qua nàng xuất thủ người đã hồn quy thiên ngoại. Nghe nói vị đại tiểu thư này đã từng đã làm xong một kiện mọi người đều biết nổi danh sự kiện, Vương gia thiếu gia Vương Mạnh đã từng hướng nàng cầu hôn. Vị thiếu gia này làm vạn toàn chuẩn bị, nhưng lại trực tiếp bị Tình Nghiên Nghiên đánh ra tỉnh ra cửa lớn, hai người không biết chuyện gì xảy ra, tóm lại vị đại tiểu thư này thế nhưng tương đối tức giận. Hai gia gia chủ làm lúc cũng là náo loạn đến tan rã trong không vui, mãi đến khi cuối cùng hai nhà gia chủ mật đàm một phen, lúc này mới bỏ qua việc này. Mà chân tướng sự tình nghe đồn đại thì là bởi vì Tỉnh Nghiên Nghiên thì không coi trọng vững mảnh, Vương gia thiếu gia thẹn quá hóa giận ra tay đánh nhau, nhưng mà hình như tại động thủ lúc ăn phải cái lô vốn, cho nên lúc này mới đại náo tình tình ra. Đồn đại chân thực tính đã không cách nào khảo chứng, nhưng mà nghe nói chuyện này qua đi, Vương gia thiếu chủ thẳng nhận quảng cáo tất cả côn luân tiến cảnh, ai dám lay nữ nhân này, chính là cùng bọn hắn Vương gia là địch. Nay có chút tức giận tung cáo, theo lý thuyết hẳn là không ai coi ra gì. Nhưng mà Vương gia lại khai thác ngầm đồng ý thái độ, đã không có phản đối cũng không có ủng hộ, như vậy ai dấu thái độ cũng là nhường rất nhiều người biết. Vương gia gia chủ có thể đối với cái này không có thành hôn sự, dường như cũng là cành cánh trong lòng, cũng làm cho rất nhiều người ý tứ được, Vương gia đối với việc này là nghiêm túc. Đông đảo gia tộc tiếp vào thông tin sau đó, trước tiên khuyên bảo trong nhà con cháu, ngàn vạn lần không nên đi trêu chọc cái yêu tinh này. Tình nghiên nghiên cái yêu tinh này dường như là một hoa hồng có gai, cho dù là xinh đẹp vô song, cho dù là trời sinh yêu vật, nhưng mà thì không người nào dám đi ngắt lấy. Cho nên đã nhiều năm như vậy. Tình Nghiên Nghiên đã phí thời gian đến kết hôn nhân kỳ, nhưng mà vẫn luôn là lẻ loi một mình, không người nào dám tới cửa cầu hôn, mà nàng tâm mắt của mình cũng là rất cao, càng là hơn không sẽ chủ động đến gần bất kỳ nam nhân nào. Chẳng qua nhất cử nhất động của nàng, ra đây hoạt động lúc một cái nhăn mày một nụ cười, cũng bị người dùng đặc thù tiên khí ghi chép lại, biến thành côn luân tiên cảnh bên trong thanh thiếu niên vây đỡ thính vận. Đủ để thấy nữ nhân này rốt cục lớn đến mức nào mị lực. Cho nên giờ khắc này ở nghe được có người tìm Vương gia không phải, tình ra mọi người ngược lại là tương đối hiếu kỳ, không chỉ là lòng can đảm của thiếu niên ngày cảm thán, chính là trong lòng mơ hồ có chút thương khái. Vương gia cái đó tiểu thiếu gia làm lúc không có truy cầu thành công, lại nghĩ ra như thế bị ối cách đến, có một số trưởng lão tự nhiên cũng là hiểu rõ trong đó môn đạo. Giờ phút này đều là tại phụ cận nhìn người của vương gia xấu mặt, trong lòng âm thầm cảm thán, giang hồ thật đúng là đời nào cũng có tài tử ra a. Thật sự là thật thanh tú thiếu niên lang, không biết là nhà nào thiếu niên, bộ dáng này thực sự là tuấn thiếu để người hoan hỉ. Tình Nghiên Nghiên nhìn về phía vương gia phương hướng, kia trong đôi mắt lộ ra khẽ khẽ dị sắc, thiếu niên này bộ dáng thật là nàng gặp qua nhất là xuất chúng. Nhất là thiếu niên này quanh thân khí chất, càng làm cho nàng trong lòng có chút không giống mùi vị đang nổi lên. Tiểu thư này mặc dù nhìn lên tới ngây ngô non nớt, nhưng khí chất trên người lại là tương đối thu hút người. Đại tiểu thư, thiếu niên kia dù thế nào? Ngươi thì không nên tùy tiện động tâm a, Vương gia vị kia thế nhưng luôn luôn không hề từ bỏ. Một bên trưởng lão nghe nói như thế sau đó cũng là toàn thân chấn động, muốn nói cái gì lại muốn nói lại thôi, Vương gia tiểu thiếu gia vẫn đang tắc tâm bất tử, cho nên mới phát ra như thế thông cáo, tiểu thư có thể tuyệt đối đừng ở thời điểm này làm ra chút ít chuyện phiền toái gì tới. Tình Nghiên Nghiên không lấy chồng ngược lại còn tốt, liền xem như muốn gã cũng muốn gã Vương gia cái đó tiểu thiếu gia, bằng không cái đó tiểu thiếu gia nếu nổi nóng lên Thế nhưng tất cả mọi người tha nạn, ngay cả bọn hắn tỉnh ra cũng là ngăn cản không nổi. Nghe nói như thế, Tình Nghiên Nghiên trên mặt cũng là lộ ra một tia lẫm sắc, ta muốn gả cho ai thì gả cho ai, ta nghĩ với ai yêu đương là tự do của ta. Cho dù tốt với ta thì sao, ta cũng không nên hắn đối với ta tốt. Ta không thích hắn nguyên nhân, cũng là bởi vì hắn đối với ta thật tốt quá. Loại nam nhân này ta cũng không thích. Tình Nghiên Nghiên nghe vậy cười khẽ một tiếng, đáy mắt trố sâu có một vòng vẻ khinh thường. Nàng cũng không thích loại đó đối với mình khom lưng ón gối người, nàng thích là cường giả chân chính, thích là có thể cầm chắc lấy người của mình. Vương gia Nàng có thể chưa hề đem vương gia để vào mắt, sở dĩ chưa gả người, cũng bất quá là thế gian này không ngửi xứng với nàng thôi. Cái đó vương gia tiểu thiếu gia vẫn đúng là lấy chính mình làm dễ hỏng, không phải liền là ỷ vào tổ tông môn nhân, tại Côn Luân tiên cảnh bên trong giễu võ dương ai sao? Chính hắn có độ vật gì đâu? Cho dù là làm sơ đậu trí bác, cũng không thể chân chính đi vào trong nội tâm nàng. Chẳng qua đối với việc này Tỉnh Nghiên Nghiên cũng không nhiều lời, bởi vì này trên đời còn không ai có thể xứng với nàng Tỉnh Nghiên Nghiên. Mà là nhìn về phía vương gia phương hướng, Tiểu thiếu niên áo xanh sau lưng một người, trong mắt vẻ kỳ dị càng đậm, trên mặt lộ ra không thể tưởng tượng nổi chấn kinh chi sắc, bởi vì người đó thân ảnh hình như cùng người nào đó có chút tương tự. Vương gia gia hỏa kia không biết đuổi nàng bao nhiêu năm, một có thời gian liền cùng tại nàng phía sau cái mông hấp tấp, cho nên tỉnh niên niên giờ phút này nhìn thấy người kia thân hình, không nhịn được há to miệng. Mặc dù trong lòng có mấy phần suy đoán, nhưng mà vẫn đang cảm thấy cái suy đoán này quá mức điên cuồng, đây chính là Vương gia tiểu thiếu gia Vương manh a. Làm là vương gia sủng ái nhất một tên, vì sao lại tựa một tù nhân một đi theo thiếu niên kia sau lưng? Thiếu niên kia rốt cục là ai? Thiếu niên kia đến cùng là cái gì thân phận? Tình Nghiên Nghiên trong lòng tràn đầy vô hạn suy đoán, đồng thời cũng có không thể tưởng tượng nổi kinh ngạc, thế giới này thật sự là quá điên cuồng. Các ngươi có hay không có cảm thấy, thiếu niên kia sau lưng tóc hai bủ xù ra hỏa, hình như có mấy phần nhìn quen mắt ta. Chương 197, ta tên, Cố Vô Thiên, chương 197, ta tên, Cố Vô Thiên. Tỉnh ra mọi người nghe vậy, đều là nhìn về phía kia không ai hỏi đến chật vật thiếu niên. Đại tiểu thư nói chuyện xưa nay sẽ không không điệu tối tha, người này nhất định có vấn đề. Thế nhưng nhìn một cái, trên mặt mấy người thần sắc giật mình. Bởi vì cái này người thật sự là quá rỗng. Phi thường giống Vương gia vị thiếu gia kia. Thiếu niên kia dường như cùng Vương gia vị kia Thiên Kiêu Vương Mạnh, giải quá mức tương tự một chút. Gia hỏa kia không biết đến nhà bọn hắn quấy rối qua đại tiểu thư bao nhiêu lần, cho nên mọi người đối với thiếu niên này thì là phi thường có ấn tượng. Không qua tất cả mọi người không dám xác định trước mắt một màn này, bởi vì bọn họ hiểu rõ chuyện này nếu truyền đi, đây chính là triệt để đánh Vương gia mặt. Nay nếu là thật là Vương gia vị kia, vậy hôm nay chuyện này nhường lắm. Vương Mạnh, đây chính là Vương gia một thẳng trở thành đời tiếp theo gia chủ bộ dưỡng. Như thế một vị hữu tú hậu bối, làm sao có thể khiến người khác tùy tiện đụng nhã? có hứng, thật sự là có hứng. Tình Nghiên Nghiên kia gương mặt xinh đẹp thượng cũng là lộ ra một tia cảm thấy hứng thú nụ cười, đối với loại chuyện này, nàng sao có thể khoanh tay đứng nhìn đâu? Như vậy chuyện thú vị, có thể nào ít ta tìm ra. Vừa dứt lời, Tình Nghiên Nghiên nụ cười trên mặt càng đậm, hướng về Vương gia phương hướng mà đi. Cái khắc các vị trưởng lão cũng là đối kịp, hiểu rõ hôm nay tuyệt đối là có trò hay để nhịn, người của Vương gia bị như thế đối đãi, chắc hẳn đến lúc đó khẳng định sẽ khiến sóng to gió lớn. Vì cố vô thiên một kiếm, nhường bản nhiên tính chờ đợi bước vào bí cảnh Đông Đạo gia tộc, nhấc lên trận trận rối loạn. Chẳng ai ngờ rằng thiếu niên này đã vậy còn quá dữ dội. Ngay cả người của vương gia cũng dám đắc tội, càng đem vương gia mặt mũi trực tiếp ném xuống đất. Qua nhiều năm như vậy còn không ai có thể to gan như vậy, càng không có người dám đem vương gia không để vào mắt, cho nên tự nhiên muốn nhìn một chút thiếu niên này hội có dạng gì kết cục. Chẳng qua đại đa số người cũng là đứng xa xa nhìn náo nhiệt, bọn hắn cũng không muốn dẫn lửa tiêu thần, đến lúc đó lại đem chính mình cho góp đi vào. Chỉ có cực thiểu số mấy cái người của đại gia tộc đi đến vương gia trận doanh vùng trời. Mà lúc này, phản ứng vương gia mọi người, nhìn kia huyết vụ đầy trời bên trong thiếu niên, ánh mắt lập tức lạnh xuống lựa giận trong lòng trong nháy mắt bay lên, bọn hắn không nghĩ tới tiểu tử này cũng dám to gan như vậy, còn đem Vương gia để vào mắt sao? Dám trước công chúng sát người của Vương gia, thiếu niên này chết chắc chắn, bọn hắn nhất định phải dùng phương thức tàn nhẫn nhất giết chết người trẻ tuổi kia, bằng không bọn hắn Vương gia mặt mũi lại nên đi ở đâu đặt? Can bản không chờ Vương gia mọi người lên tiếng, kia đông đạo phụ thuộc gia tộc, lúc này liền đã xô lên. Bọn hắn chính là Vương gia cậu, nếu làm mất mặt Vương gia mặt, bọn hắn cũng đừng hòng hào hào tiếp tục sống, cho nên giờ phút này tự nhiên cũng là từng cái lựa giận muôn phần. Làm là Vương gia phụ thuộc gia tộc, Vương gia trên mặt không ánh sáng, bọn hắn thì đồng dạng đi theo mất mặt. Bởi vậy lúc này căn bản không có bất luận cái gì nói nhảm, đến không hết tu sĩ gầm lên hướng về phía thiếu niên đánh tới. Chỉ là trong mấy mắt, kia đông đảo thân ảnh trong nháy mắt che đậy vùng trời này. Bọn hắn muốn nhìn thiếu niên này có thể hay không đem bọn hắn nhiều người như vậy ngăn trở. Nhưng mà đúng vào lúc này, bạo phát ra một cổ lực lượng cường đại, kinh khủng hơn kiếm ý ngập trời mà lên. Kia vô tận đám người còn chưa trùng sát đến thiếu niên kia trước người, liền trong nháy mắt biến thành huyết vụ đầy trời. Dường như không ai thấy rõ, thiếu niên này là sao xuất thủ, chỉ thấy được một đạo kiếm quang hiện lên, những người ở trước mắt thì không hiểu ra sao mất mạng. Người nào ngăn ta, chết. Một kiếm vung ra, Cố Vô Thiên sắc mặt bình tĩnh tiếp tục hướng về phía trước đi đến, mà ở sau lưng hắn, là mắt lộ vẻ hoảng sợ vương mãnh. Hắn hiểu rõ Cố Vô Thiên tại những người này bên trong dường như là lang vào bầy cừu bình thường, không có bất luận cái gì một cái mạng lưu lại. Mặc dù những người này chỉ là phụ thuộc gia tộc, nhưng mà với hắn mà nói, cũng đúng thế thật vương gia một phần lực lượng. Bây giờ giống như vậy chặt bắt cải thảo giống nhau giết đi qua, thật sự là đệ người có chút đau lòng. Tiểu Tặc thật to gan. Theo kia đông đảo tu sĩ trước đi, vương gia trận doanh bên trong cũng là vang lên một tiếng gầm thét. Một đạo che trời trưởng ấn hướng về Cố Vô Thiên hung hăng vành đến. Ma khí tức kia, hiển nhiên là nhị kiếp hóa thần kỳ đại năng. Lúc này Vương Gia Cao Thủ, rốt cục nhịn không được xuất thủ, hắn hiểu rõ nếu lại tiếp tục như thế lời nói, những thứ này phụ thuộc gia tộc sợ là phải chết tuyệt. Đối mặt kia che trời trưởng ấn, thiếu niên sắc mặt bình tĩnh như trước, trong tay ngân kiếm từ hư không một kiếm hạ rơi. Oeng! Giống như ngân hà kiếm khí rơi xuống, kia che trời trưởng ấn không ngăn được dù là một tia thời gian, liền băng vỡ đi ra. Mà kia kinh khủng kiếm khí xu thế không thấy, chỉ là trong nháy mắt liền đi đến kia xuất thủ nhị kiếp hóa thần kỳ trước người. Oeng! Ngăn không được, thì không có cách nào đi cản. Sức mạnh đáng sợ đó trong nháy mắt tới người, ngược trước mắt kia vị cao thủ cũng là mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Kiếm khí này, hoàn toàn là siêu việt nhị tiếp hóa thần kỳ ngăn cản giới hạn. Này căn bản không cùng một đẳng cấp tồn tại. Theo một kiếm họa rơi ra hiện, kia vị cao thủ trong nháy mắt ầm vàng nguyên tạc. Mà nhìn thấy dạng này một màn, mặc kệ là vương gia người hay là tại trưởng quan chứ người, đều là đồng tử bỗng nhiên thu nhỏ. Thiếu niên này, đúng là hóa thân kỳ. Hơn nữa nhìn hắn khí tức trên thân, đã đến giới hạn đột phá lúc. Bằng chứng ấy tuổi nhị tiếp hóa thần kỳ, thiên tư có thể sưng yêu nghiệt. Nhân vật như vậy liền xem như bọn hắn những đại gia tộc này bên trong thì thật sự là phượng mao lân giác, mà quan trọng nhất là người này lại giết vương gia một vị nhị kiếp đại năng. Đây là đang vào chỗ chết đắc tội vương gia a. Tiểu tử này thật sự cho rằng ở chỗ này có thể tùy tiện giết người sao? Vương gia những cao thủ này cũng là có ít, nếu thứ bị thiệt hại một, đó là vương tốt cùng bất luận kẻ nào cũng không qua được, tiểu tử này thật đúng là giẫm chết. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp lập tiếp, phía sau càng đặc sắc. Nhị kiếp hóa thần dạng này cường giả, mặc kệ là tại gia tộc nào bên trong, đều là hiếm có cường đại chiến lực. Bây giờ vương gia tổn thất một vị cao thủ, kia chuyện hôm nay liền tại cũng không có đường lui. Thiếu niên này chết chắc. Chỉ bất quá đám bọn hắn thì đang kiếp sợ, tất cả thiên địa đều là yên lặng một lát, bọn hắn không biết vì này thực lực của thiếu niên là cái gì có thể dễ dàng như vậy chém giết một vị nhị kiếp đại năng. Rốt cuộc hai người còn có một chút chênh lệch, nhưng Cố Vô Thiên dường như giống như cũng không để ý này chênh lệch về cảnh giới, ra tay vậy mà như thế tùy ý. Theo kia vương gia cao thủ nộ tung, tất cả thiên địa yên lặng một lát. Không ít người đều là rụt rú đầu, bởi vì bọn họ hiểu rõ vương gia thật sự muốn nổi giận. Sau đó để người sợ hãi khí tức nột nạt bắt đầu khuếch tán thiên địa. Đến lúc này, người của vương gia không đang ngồi nhìn xem, từng tôn đại năng xuất hiện ở cố Vô Thiên bên cạnh hư không bên trên. Lần này vương gia đến nhân viên thế nhưng tương đối nhiều, khoảng chừng 20 vị cao thủ đi tới giữa không trung phía trên. Mỗi người sắc mặt cũng rất khó coi, với lại thân bên trên tán phát nhìn khí tức kinh khủng, dạng như vậy nhường rất nhiều người đều là hít vào một ngụm khí lạnh, lúc này cũng là thấy rõ vương gia bên ngoài áp chủ bài. Hàng chục nhất tiếp đỉnh phòng, năm vị nhị tiếp đỉnh phòng, năm vị tam tiếp đỉnh phòng. Mà những người này sau lưng còn có không ít phụ thuộc gia tộc tương gia, đồng thời ở chỗ nào vương gia trận doanh bên trong, dường như còn có một số tương đối mật mờ ba độ. Nhưng rất nhiều người giờ phút này đều là hít vào một ngụm khí lạnh, vương gia thực lực không hổ là này Côn Luân tiên cảnh bên trong số một số 2. Có thể xưng Sa Hoa đội hình vừa xuất hiện, nhưng tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi biến sắc. Cho dù là mặt khác những cái kia bại danh phía trên đại gia tộc, tại lúc này đều là đồng tử thu nhỏ, bởi vì bọn họ không ngờ rằng vương gia thậm chí ngay cả những thứ này là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy cũng phái ra đây. Càng là hơn không ngờ rằng tại đối phó như thế một tiểu nhi lúc, vương gia lại là thật sự nổi giận. Trong đó một vị dẫn đầu lão giả giờ phút này thì là có chút phẫn nộ, được xưng là kình tiền tay vương ngực ngu đã có tam kiếp đỉnh phong cảnh giới. Tự nhiên là những người này người dẫn đầu. Giám như thế đối đãi ta vương gia người, nghĩ đến cũng không phải hạ người vô danh, xưng tên ra, đợi ngươi sau khi chết, vương gia sẽ vì ngươi lập địa. Âm thanh mặc dù không nặng, có thể hắn trong lời nói sắc ý, nhưng để người khắp cả người phát lạnh. Mọi người ở đây không chút nghi ngờ, tiếp xuống vương gia thủ đoạn hội cỡ nào tàn nhẫn. Bọn hắn tự nhiên biết nhau người kia là ai, lão đầu này coi là vương gia xếp hạng trước mấy cao thủ, tình tiền tay không biết nhường bao nhiêu người nghiệp chướng nặng nề. Cái khác đại gia tộc những cao thủ kia gặp phải người kia, cũng là muốn tạm thời tránh mũi nhọn, chớ nói chi là cái này, nhìn lên tới tương đối trẻ tuổi tiểu tử. Với lại lão đầu này luôn luôn tâm ngoan thủ lạn, là vương gia trung thực một cái lão cậu, nhìn xem cái dạng kia ngược lại là thực sự tức giận. Tuổi đã cao, lại còn tựa một tên tiểu bối ra tay, tất cả mọi người là nhíu mày, người của vương gia thì thật sự là thái không biết xấu hổ. Đừng nói thiếu niên này, chỉ sợ thiếu niên này thế lực phía sau đều sẽ tiếp nhận tai họa ngập đầu. Đáng tiếc thiếu niên này, cũng có thể tiếp thiếu niên này thế lực sau lưng, người của vương gia còn không phải thế sao tốt như vậy trêu chọc. Phía dưới thiếu niên kia, tựa như không có nghe được lời nói kia bên trong băng hàn sát khí, tự mình uống xong một ngụm rượu ngon. Nhìn về phía trước mắt kia hư không mọi người, mang trên mặt một tia khinh thường ý cười, hình như cũng không nhìn thấy trước mắt kia nguy cơ tình huống. Ngươi hỏi ta tính danh. Nhân vật cố ra, Cố Vô Thiên. Chương 198, toàn thể kinh ngạc, chương 198, toàn thể kinh ngạc. Tên này vừa ra tới những kia quen thuộc hay là chưa quen thuộc, giờ phút này đều là sôi trào lên. Tại thiếu niên vừa dứt lời trong ngay mắt, ở đây vương gia người sắc mặt đều là bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, bọn hắn tại sau khi nhận được mệnh lệnh, một mực tích cực tìm kiếm, không ngờ rằng trực tiếp bị người ta đánh tới trước cửa, hoàng gia mọi người kinh ngạc nhìn trước mắt Cố Vô Thiên. Không biết là ai cho hắn lá gan lớn như vậy. Không vẹn vẹn là người của Vương gia. Cố gia, Hà gia, thậm chí là Tỉnh gia, đều là sắc mặt dày lá biến. Cố Vô Thiên, bọn hắn đồng dạng đang tím. Càng là hơn đã nghe qua tiểu tử này đại danh đỉnh đỉnh. Nhất là Cố gia cùng Hà gia người, sắc mặt trở nên tương đối là sắc, từng cái nhìn nhau sững sờ nhìn lẫn nhau. Cố Vô Thiên, hắn chính là gia gia nói biểu ca. Cái này, này quá khỏe khoắn một chút đi, dáng một người ghét tới Vương gia trận doanh, còn trước mặt mọi người làm thịt Vương gia một con chó, gia hỏa này thực sự là không muốn sống nữa. Nhìn xem đến phía dưới thiếu niên kia, Hà tiểu sư ha to miệng, khắp khuôn mặt là chấn động chi sắc. Hắn vừa mới còn đang suy nghĩ, này là nhà nào thiên tài yêu nghiệt, tư nhân như thế niên cấp liền đã là hóa thần kỳ khủng bố tu vi, hơn nữa nhìn bộ dáng này đã tới gần điểm đột phá. Nhân vật như vậy chẳng phải là thiên tiên hạ phàm, bằng không sao có thể đột phá nhanh như vậy, rõ ràng tuổi tác so với hắn lớn hơn không được bao nhiêu, thực lực này thì thật sự là quá kinh khủng. Thật không nghĩ đến này lại chính là chính mình chưa từng gặp mặt biểu ca, cái này biểu ca thì thật sự là quá mạnh. Mặc dù gia gia đã trước giờ nói cho hắn, Cố Vô Thiên bây giờ cảnh giới không thấp, thực lực thì rất là cường đại. Nhưng màn này cảnh giới thật sự là thái khoa chương, đang nhìn đến Cố Vô Thiên lúc, vẫn là không nhịn được trong lòng giận mình. Phải biết người kia thế, nhưng theo Côn Luân Tiên cảnh bên ngoài trưởng thành, chỗ nào trước đây linh khí thì so ra kém Côn Luân Tiên cảnh bên trong, dạng này tiên tử có thể trưởng thành đến một bước này, đơn giản chính là yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Cho dù tại Côn Luân Tiên cảnh những đại gia tộc này bên trong, cũng là rất khó nhìn thấy tượng biểu ca dạng này tiên tử. Chẳng qua lúc này Cố Vô Thiên, sợ làm muốn phiền toái. Rốt cuộc hắn lúc này, mặc dù rất mạnh, nhưng còn lâu mới là đối thủ của Vương gia. Đừng nói rõ trước trên mặt những thứ này thực lực, kia phía sau còn không biết ẩn giấu đi bao nhiêu cao thủ. Giết chết cô Vô Thiên dễ như trở bàn tay a. Nếu là không hiểu rõ cô Vô Thiên thân phận thì cũng thôi đi, có thể nếu biết, vậy hắn không có ngồi yên không lý đến đạo lý. Cha, sắc mặt trở nên nghiêm trọng, Hà tiểu sư ánh mắt nhìn về phía phụ thân Hạ Đại Sơn. Mặc dù không nói thêm gì, nhưng mà hắn biết mình phụ thân nhất định thì là phi thường lo lắng cô Vô Thiên an nguy. Hạ Đại Sơn giờ phút này há to miệng, con mắt nhìn chằm chằm cái bóng lưng kia, nhìn kia cùng muội muội mình giống nhau đến mấy phần bộ dáng, hốc mắt cũng là nhịn không được có chút tức ác. Tiên Vương bắt đạn này thực sự là làm đại khoái nhân tâm, hôm nay tuyệt đối không thể nhượng hắn chết ở chỗ này. Ta ngược lại xem xét có ai dám sát hạ gia chúng ta người. Đi, đem ngươi những kia thúc thúc bá bá đều gọi đến. Từng cái khác ở đâu ăn không ngồi rồi, nói cho bọn hắn văn nguyệt muội Tử Nhi tự hội đến rồi. Nhìn thấy Cố Vô Thiên thực lực hôm nay, liền xem như hắn cũng là nhịn không được tại nội tâm sợ hãi thán phục, thì chỉ có chính mình muội tử kia kinh người mà đáng sợ thiên phú, mới có thể sinh ra như thế một có đồng dạng đáng sợ thiên phú con trai. Hôm nay ta ngược lại muốn xem xem có ai dám đụng đến ta cháu trai. Liên Sếp Như Thiên Tiên hôm nay hạ phàm, ta hạ gia cũng phải đem hắn bảo vệ đến. Nhìn thấy Cố Vô Thiên dáng vẻ đó, Hạ Đại Sơn là càng xem càng thỏa mãn, người ngoại sinh này vẫn đúng là tượng trong truyền thuyết lợi hại như vậy, hơn nữa nhìn cái đó thần thái và khí chất, cùng Mộ Thân hắn thì giống nhau đến mấy phần. Trên người hắn kiếm khí đang không ngừng bốc lên, Hạ Đại Sơn cũng là đã nhận ra một tia khí tức nguy hiểm, tiểu tử này thủ đoạn nhìn tới cũng là thật nhiều. Đây cũng là Văn Nguyệt Hải tử a. Quả nhiên, đồng Văn Nguyệt một dạng, thiên tư vô song, kiếm thuật cường hãn. Làm năm nhà mình muội tử sự việc, Hạ Đại Sơn còn thật sự là quá yếu, ở gia tộc thượng còn không nói được gì lời nói, liền xem như có một vạn không hài lòng thì không ai chịu nghe hắn cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình thân nhất muội muội bị buộc nhìn rời đi Côn Luân Tiên cảnh sau đó, thật sớm tráng niên mắt sớm. Hà Đại Sơn không biết trong lòng đến cỡ nào đau khổ, theo một khắc này thì hận lên Vương gia cùng đầu ra người, nội tâm cho dù có vạn loại bất mãn thì hóa thành chính mình động lực, không ngừng tăng lên lấy thực lực. Hắn hôm nay đã có đáng sợ tu vi, cũng thành cố gia thiếu gia chủ. Một thân tam giai đỉnh phong tu vi, đủ để cho hắn ngạo thị quần hùng. Hôm nay là dẫn đầu Hà gia bước vào bí cảnh người dẫn đầu, có thể là có tuyệt đối quyền lên tiếng, lần này hắn cũng sẽ không lưu lại cho mình bất kỳ tiếng lối. Muội tử nhi tử cuối cùng đi tới Côn Luân Tiên cảnh trong. Tuyệt đối không thể nhượng tiểu tử này có bất cứ chuyện gì. Chính như hắn lời nói, hôm nay bất kể là ai đến, Cố Vô Thiên hắn cũng chắc chắn bảo vệ. Mà một bên Hà Tiểu Sư nghe vậy gật đầu một cái, không chút do dự, quay người liền hướng về Hà gia trận doanh mau chóng đuổi theo. Trong lòng của hắn đã hiểu, một lúc chỉ sợ muốn xảy ra đại chiến, mà dù thế nào đều muốn đem biểu ca cho bảo vệ đến. Bên kia, Đông Dạng Trú ý vương ra phương hướng Cố Thành Văn, đang nghe Thiếu Niên kia về sau, sắc mặt đột nhiên hoàn toàn biến đổi. Cố Vô Thiên, hắn là Cố bất phàm nhi tử. Nhìn về phía kia Thiếu Niên áo xanh, Cố Thành Văn mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin. Tiểu tử này tiến bộ đã vậy còn quá nhanh. Lần trước nhận được tin tức lúc hay là tiểu tử này, thần thang Nguyên Anh kỳ lúc, trước trước sau sau trẳng qua thời gian 1 tháng, vì sao hắn tốc độ tăng lên nhanh như vậy? Hóa Thần kỳ. Hắn hôm nay cũng bất quá là Nguyên Anh kỳ đỉnh phong mà thôi. Hắn người đường đến này, lại là Hóa Thần kỳ tu vi. Cố Vô Tiên mới bao nhiêu lớn? Tính toán đâu ra đây chẳng qua 20 tuổi mà thôi. 20 tuổi Hóa Thần kỳ, hơn nữa còn là chiến lực cường đại, vừa mới trực tiếp một kiếm chảm một tôn Hóa Thần kỳ tổ giả. Cái này làm sao có khả năng? Hắn lúc này đột nhiên ý thức được Cố Vô Thiên không hề giống hắn trong tưởng tượng là một con kiến hôi, mà là đã siêu việt hắn một cửa giả. Nay tại sao có thể? Cố Thành văn ánh mắt lộ ra có thể thấy rõ ràng vẻ kinh ngạc, đồng thời còn có tràn đầy không thể tin. Hắn nhưng là được người xưng là tuyệt đối thiên tài, cũng là Cố gia nhân tài mới nổi bên trong tương đối nhân tài ưu tú, cũng bất quá chỉ là nguyên anh kỳ mà thôi. Tu vị như vậy cùng thiên tư tại gia tộc bọn họ bên trong mà nói, đã là khá là ghê gớm thành tựu, cho dù đặt ở những đại gia tộc kia bên trong thì là phi thường có thể. Đây hết thảy với hắn mà nói thì vẫn luôn là tiêu ngạo tứ bản, cũng là hắn một thẳng não thị quân hùng danh giới cuối cùng. Không nghĩ tới hôm nay đây hết thảy đều bị đánh nát, cũng là bởi vì Cố Vô Thiên tồn tại, cũng là bởi vì Cố Vô Thiên yútú đến quả thực dường như một yêu nghiệt. Cùng Cố Vô Thiên nhân vật như vậy vừa so sánh, hắn nắm giữ những kia kiêu ngạo, quả thực liền cùng giác thải giống nhau không có bất kỳ cái gì chê ra. Hắn ở thời điểm này mới biết được Cố Vô Thiên tiên tự rốt cục khủng bố cỡ nào, đó là hắn hoàn toàn không đối theo kịp, ngay cả tưởng tượng một chút cũng cảm thấy có chút khó thở. Một cố ghen tị lửa giận, trong nháy mắt lập kiến Cố Thành Văn lực ngực. "Cha, ta muốn hăm chết." Cố Thành Văn cắn răng nói. Hắn cảm giác được nguy cơ trước đó chưa từng có càng là hơn cảm giác được trước nay chưa có khủng hoảng. Hắn không thể tin được vị Cố Vô Thiên tiên phú, nếu đạt được Cố gia Thánh thành, như vậy hắn tồn tại thì có vẻ là cực kỳ bẽ nhỏ. Nguyên bản hướng hắn nghiêng những kia quyền lợi cùng tài nguyên, toàn bộ đều sẽ bị thu hồi đi hướng nhìn Cố Vô Thiên nghiêng. Theo kia sợi cỏ nơi tới mức độ này, đã trở thành côn luân tiên cảnh bên trong hoàn toàn xứng đáng tu luyện đệ nhất nhân, Cố Vô Thiên tồn tại thế nhưng nhường bất luận kẻ nào cũng đỏ mắt cùng ghen tị, đối với bọn hắn, Cố gia mà nói, nhân vật như vậy tự nhiên là không có khả năng dung tha. Như thế so sánh xuống lời nói, hắn lại đáng là gì? mà hắn về sau làm sao cũng có thể tại bên trong cố gia tự xử đâu, chương 199, đều mang tâm tư, chương 199, đều mang tâm tư. Ngươi nói đúng, hắn nhất định phải chết. Cố Sơn nhìn trước mắt thiếu niên kia, thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, kia ánh mắt thâm thúy bên trong có thật sâu vẻ kiên rẻ. Thực lực của hắn cùng cảnh giới giản giản làm cho người ta nan dĩ tương tín, thiếu niên này tốc độ tu luyện đã gặp phải hắn. Thời khắc này Cố Sơn mới biết được, bọn hắn hiện tại địch nhân lớn nhất chính là trước mắt tiểu tử này. Cố Bất Phàm liền xem như lại thế nào lợi hại thì phóng không ra cái gì bằng nước, rốt cuộc tuổi tác còn tại đó. Về sau lại có thể tiến bộ đến cái nào tỉnh chẳng đi, nhưng mà trước mắt thiếu niên này thì không đồng dạng, 20 tuổi thì đạt đến nhị kiếp cái giới, này đến cùng là cái gì khái niệm? Hắn quả thực liền không dám tưởng tượng. Đấu trí bác tại ngang nhau tuổi tác lúc, có thể còn không có tiểu tử này mạnh đâu, mà hắn hiện tại lại thành đấu gia duy nhất người nói chuyện, cũng là bởi vì thực lực của hắn quá mức mạnh mẽ, cưỡng lại đến nhường tất cả người nhà một lòng đồng kết, cũng không dám lại có bất kỳ người bất lực hắn. Là cái này thực lực vi tôn thế giới, là cái này thực lực vi tôn côn luân tiền cảnh, liền xem như lại thế nào lục đục với nhau liền xem như lại thế nào chơi trò quyền tuật, nhưng là một cá nhân thực lực nếu khủng bố đến cảnh giới nhất định, là bất luận kẻ nào cũng không thể thay đổi. Bây giờ cố gia thân mình thì đã sẽ ra biến đổi lớn, lão gia chủ Cố Trường Liệt không biết biến mất thời gian dài bao lâu, trường kỳ đều không có hiện thân, cho nên hắn hiểu rõ ở thời điểm này tự nhiên là dành Cố gia gia chủ vị trí thời cơ tốt nhất. Đối với hắn mà nói, đạt được vô thượng quyền lực mới là trọng yếu nhất, cho nên bất luận là phụ thân của hắn cũng tốt, còn là huynh đệ của hắn Cố bất phàm cũng tốt. Bây giờ đều đã tại hắn tất sát danh sách bên trong, hắn hiểu rõ những thứ này thần tình đối với vô thượng quyền lợi mà nói cũng không tính là gì. Hắn có thể không có thân tình, nhưng là tuyệt đối không thể không có có lợi lợi. Bây giờ tại hắn tất sát trên danh sách, lại tăng thêm đứa cháu này tên, thừa dịp Cố Vô Thiên hiện tại còn không có hoàn toàn trưởng thành, nhất định phải đem người kia bóp chết tại cái nồi bên trong. Hắn hiện tại vì Triệt để làm ra chủ của chúng ta vị trí, còn lựa chọn cùng một thằng La Địch Vương gia cùng đậu ra hợp tác. Có thể nói hắn hiện tại đã bỏ đi chính mình tất cả, thậm chí từ bỏ là người Cố gia vinh dự, lựa chọn cùng địch nhân hợp tác, chính là vì Triệt để đem một phái tia hệ toàn bộ diệt trừ. Hắn cần phải làm là đem Cố gia tất cả tài nguyên nắm giữ ở trong tay mình. Chỉ có hắn mới là Cố gia độc nhất vô nhị người nói chuyện, chỉ có hắn mới là Cố gia độc nhất vô nhị gia chủ. Bây giờ Cố Bất Phàm cùng Cố Trường Liệt không thấy tung tích, thật không nghĩ đến Cố Bất Phàm nhi tử, Cố Vô Thiên lại trước giờ lộ diện. Hơn nữa còn là yêu nghiệt như thế thiên tài, Cố Vô Thiên, tuyệt đối không thể công việc. Hắn cảm giác được một cỗ thật sâu nguy cơ, trước mắt tiểu tử này mang đến cho hắn một loại đáng sợ uy hiếp, cho hắn biết nếu không thể đem người kia diệt trừ lời nói, thằng cái kia không biết làm bao nhiêu năm mập đẹp, có thể toàn bộ đều muốn cho một mối lửa, hết thảy tất cả cũng hội bội bởi vì cái này, người trẻ tuổi mà toàn bộ xong đời. Đây là một có cự đại uy hiếp thai hoàng âm. Hắn hiện tại đầy mắt đều là đáng sợ cừu hận cùng sát khí, giống như Cố Vô Thiên nháy mắt sau đó liền muốn đem hắn tất cả cho cấp đi bình thường, hắn giờ phút này đã nhanh muốn thành ma quỷ. Đi theo ta." Tâm tư bách chuyển sau đó, Cố Sơn nhìn về phía Cố gia cường giả mở miệng nói: "Khá tốt lần này mang tới cũng là của hắn dòng chính thủ hạ, cho nên mọi thứ đều còn đang ở hắn khống chế bên trong, vừa vặn thừa dịp lần này cơ hội, có thể đem cô Vô Thiên giải quyết hết thì giải quyết hết đi." Vừa dứt lời, Cố Sơn mang theo Cố gia hôm nay tới tất cả cường giả, hướng về Vương gia phương hướng mà đi. Chẳng qua lần này đi không phải là vì cứu người, mà là vì giết người. Hắn muốn giết chết cái này không biết trời cao đất rộng người trẻ tuổi, ai bảo tiểu tử này cũng đắc tội vương gia, đắc tội vương gia còn muốn đi. Hắn muốn đem cái này tiềm ẩn uy hiếp vĩnh viễn xóa bỏ ở trên vùng đất này. Cố Vô Thiên lời nói, nhường Cố gia cùng Hà gia đều là tâm thần đại chấn. Rốt cuộc Cố Vô Thiên cùng hai nhà bọn họ, có chém không đứt huyết mạch liên hệ, hai nhà bọn họ người đều mang tâm tư. Đối với Cố Vô Thiên tồn tại, đều là khai thác riêng phần mình khác nhau thái độ. Nhưng mà, còn có một người đang nghe Cố Vô Thiên hậu tâm thần chấn động. Cố Vô Thiên, hắn chính là lão đầu tử nói cái đó, không giống đại chúng nghịch tiên sao? Tình Nghiên Nghiên nhìn về phía kia thiếu niên áo xanh, trong mắt dị sắc giống như muốn tràn ra đồng dạng. Tại trước đây không lâu, phù thân nàng theo lục vực trở về, đồng thời còn gặp phải một kiện thú vị sự việc. Nhân vực ra một vị người tiên. Với lại, này nghịch tiên bị Cố Trường Liệt cùng dì bạn mình hai người ra sức bảo vệ. Quan trọng nhất là, Kiếm Lịch tiên thành tựu Hoàn Mỹ Kiếp ý. Hoàn Mỹ Kiếp ý? Tin tức này thế, nhưng Tình Nghiên Nghiên một người biết, đối với nàng mà nói đang nghe tin tức này lúc căn bản không tin tưởng. Bởi vì cái này thông tin thật sự là quá mức đáng sợ, đáng sợ đến để người không có cách nào tin tưởng. Phải biết cuốn luân tiên cảnh không biết truyền thừa bao lâu thời gian có thể lại từ xưa tới nay chưa từng có ai từng sinh ra hoàn mỹ ý cảnh. Đồng thời người kia còn có kiếm tâm, nay tất cả mọi thứ cộng lại cũng nói rõ, Cố Vô Thiên trong tương lai tuyệt đối sẽ trở thành là một tương đối kinh khủng siêu cấp cường giả, người này trời sinh giống như chính là vì kiếm mà thành. Theo tình nghiên nghiên, 20 tuổi hóa thần kỳ, kém xa kia hoàn mỹ kiếm ý khó được, càng là hơn không có kiếm kia tâm có được. Năng lực thành tựu hoàn mỹ kiếm ý người, mặc kệ tuổi tác làm sao, cũng có thể xưng được là tuyệt thế thiên tài. Nhất là nhận được đủ loại nghe đồn cùng tin tức ầm ầm, Lưu gia bị người hủy diệt, tin tức này thế nhưng nhường rất nhiều người đều sôi nổi suy đoán. Rốt cục là ai dám đắc tội Vương gia? Làm là Vương gia lớn nhất phụ thuộc gia tộc, lưu gia thực lực cũng được cho là khá cường đại, nhưng mà không ngờ rằng lưu gia vậy mà sẽ bị người lặng yên không tiếng động giật đi. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Tình Nghiên Nghiên đã điều tra một phen sau đó mới phát hiện, này phía sau hình như có Cố Vô Thiên thân ảnh, cái này càng là nhường nặng kinh hãi không thôi. Nếu là Cố Vô Thiên dựa vào lực lượng một người thì làm được những thứ này, kia đủ để chứng minh hôm nay Cố Vô Thiên tuyệt đối đến có chuẩn bị, Vương gia khẳng định là phải thua thiệt lớn. Cho nên đối với Cố Vô Thiên tồn tại, Tình Nghiên Nghiên thế nhưng tương đối lưu ý bất luận là theo thân mình tiên phú hay là vốn có những vật này mà nói, nhân vật như vậy chỉ cần không chết, vậy sẽ càng ngày càng tinh cùng. Vì hoàn mỹ ý cảnh làm nội đình, kia mỗi tấn thăng một cái cấp độ, chính là biến hóa về chất. Với lại kinh khủng nhất là, Cố Vô Thiên rõ ràng một tháng trước cũng bất quá vừa mới tấn thăng nguyên anh kỳ mà thôi, hiện tại thì đã đến một bước này. Nếu để cho hắn đầy đủ thành thời gian dài, người kia trưởng thành không biết nên khủng bố thành cái dạng gì. Đã nhiều năm như vậy, cuối cùng gặp phải một thú vị người a. Tình Nghiên Nghiên trên mặt nộn nhạo lên đỏ mặt, còn thật sự cho rằng cả đời này muốn cô độc, sống quáng đời còn lại không nghĩ tới hôm nay lại gặp được một tương đối nhường nặn cảm thấy hứng thú ra hoa. Liếm liếm đôi môi đỏ thắm, trên mặt lộ ra một vòng có thể mị hoặc chúng sinh nụ cười. Hoàn Mỹ kiếm đạo ý cảnh, tăng thêm một quả dũng cảm tiến tới kiếm tâm, còn có 20 tuổi, cùng với Hóa Thần, Kỳ Tu Vi, cùng với vậy đơn giản tuấn mỹ như yêu khuôn mặt. Nay tất cả mọi thứ đều bị nàng động tâm không thôi. Trên đời này xứng với của ta chỉ sợ cũng chỉ có ngươi. Không người nào biết Tình Nghiên Nghiên trong lòng tiêu ngạo, nữ nhân xinh đẹp luôn luôn sủng bái cường giả. Ngay cả làm sơ vương gia thiếu chủ tới cửa cầu hôn, đều bị Tình Nghiên Nghiên trực tiếp đánh ra khỏi nhà. Phải biết có thể trở thành vương gia thiếu chủ nhân tuyển, không chỉ có riêng là bằng vào huyết mạch, càng quan trọng chính là vô song thiên tư cùng với thực lực cương đại. Thế nhưng dù vậy, đây hết thảy đối với nàng mà nói thì là có chút không đáng chú ý, Tình Nghiên Nghiên đều là không chút do dự từ chối. Từ đó có thể thấy, Tình Nghiên Nghiên ánh mắt là cao bậc nào, vốn cho rằng cả đời này đều khó mà gặp phải một đệ người động tâm ra hỏa. Không ngờ rằng Cố Vô Thiên xuất hiện lại thay đổi đây hết thảy. Kỳ thực cũng không trách Tình Nghiên Nghiên như thế, nàng có tư cách này. Vì Nàng đồng dạng là vì hoàn mỹ ý cảnh tấn thăng hóa thần kỳ. Người đời ai thì chưa từng thấy qua Tỉnh Nghiên Nghiên ra tay, chỉ là bởi vì nàng không muốn ra tay. Tỉnh Nghiên Nghiên cũng là trời sinh mỹ hoặc chi thể, mỹ lực tự nhiên, cùng gia tộc sở tu công pháp càng là hơn tương đối phù hợp. Tỉnh Nghiên Nghiên chiến lực, tại người cùng thế hệ bên trong chính là đệ nhất nhân. Cũng đúng thế thật vì sao, dù là làm sơ Đậu Chí Bắc, cũng không bị Tỉnh Nghiên Nghiên nhìn ở trong mắt. Vì Đậu Chí Bắc cũng là nương tựa theo thực lực của mình, mới qua loa mạnh hơn nàng nhất chuyến mà thôi. Vương gia thiếu chủ từng nói qua, không cho phép côn luân tiên cảnh mọi người cưới Tỉnh Nghiên Nghiên thế nhưng bọn hắn không biết, cho dù không có vương gia thiếu chủ những lời này, Tình Nghiên Nghiên đồng dạng sẽ không lấy chồng. Chẳng qua hôm nay, lại một vị hoàn mỹ ý cảnh Hoàng Trần Tiên xuất hiện, nhường Tình Nghiên Nghiên trong lòng hơi động. Thế gian này chung quy xuất hiện một vị, năng lực phối hợp nàng Tình Nghiên Nghiên người. Nhưng mà, chỉ sợ Tình Nghiên Nghiên không biết là, Cố Vô Thiên ý cảnh cũng không phải hoàn mỹ, mà là siêu việt hoàn mỹ tinh khủng tồn tại. Đó là cực hạn đỉnh phong đại viên mãn tồn tại. Nàng va so sánh, càng là hơn như là đom đóm thấy nguyệt.